Nàng đến phách vương chân truyền, thực lực tự nhiên không thể khinh thường, Vương Nguyên Cơ liên thủ với Hoàng đỉnh Kiên đều khó mà chống lại. Một phương khác, Thanh Đồng Vương ngu Tử kỷ cùng mấy cái đại tướng cũng đấu khó phân thắng bại. Vệ Phu nhân ánh mắt ra hiệu, Kỷ Kiếp thân hình loạng một cái, nắm ra bản thân tinh võ thần thương mệnh chín phá nhanh chóng giết đi ra ngoài. Chân mặt nhìn nàng một cái, kỵ Kiếp, trung hoa lịch sử thời kỳ chiến quốc kiến quốc một vị tướng lĩnh, cũng không có quá khoe khoang chiến tích, nội danh nhất trái lại là ở tiếng tăm lừng lẫy Hoàng Như từng trận vong. Tràng qua tinh giới bên trong, Tân Quốc trở lên tinh danh tựa hồ đang trước ngàn năm bên trong cùng tử vi tinh đế trong chiến đấu chôn vùi rất nhiều, có thể lưu lại nên cũng có chút bản lĩnh. Trần Mặc có chút bận tâm Ngô Qua Vũ, hơi nhướng mày. Theo Thiên Vương đem Đồng Tinh. Bạch y nữ tướng một chiêu hoàng giai loạn răng cắn, quái dị trường thương vút ra một mảnh răng nhanh giống như sắc khí, lít nhá lít nhít hướng Ngô Qua Vũ đánh tới, Ngô Qua Vũ no hứng tinh lực, thân hình sau này nhảy một cái, trên sàn nhà nhất thời nổ tung, bị loạn răng kéo thành phấn vụn. xuyên qua bụi trần, thương giao đâm ra một đạo sáng tỏ nét, đem không gian chia ra làm hai. Thứ hai huyền kéo tâm phá. Tương ánh sáng nhắm vào Ngô Qua Vũ trái tim vênh kích mà đi. Ngô Qua Vũ Liêm dao múa lên, kỵ kiếp đã thoáng qua liền đến. Phách Vương Phi, hôm nay ta sẽ có Phách Vương nữ nhân lợi hại đến mức nào? Kỵ kiếp vung vẩy trường thương, cười gằn. Trần Mặc lúc này lùi tới vệ phu nhân bên cạnh, nhìn trên sân cục diện. Ngu Qua Vũ, Ngô Tử Ngọc hai người tuy rằng rất mạnh, thế nhưng đối mặt Lang gia Vương tộc, lưu thị Xuân Thu liên thủ cũng dần dần lực bất tòng tâm, Lang gia Vương tộc, lưu thị Xuân Thu mấy người đều là gia tộc đỉnh cấp đại tướng, liên thủ Ngô Tử Kỳ cũng có chút vất vả. Vệ phu nhân khẽ miệng khẽ mỉm cười, Trần Mặc công tử Chúng ta trước hết hãy chờ xem, đợi được ngu tử kỳ chết rồi, đối với chúng ta càng có lợi đây. Này thật giống là qua cầu rút văn a." Trần Mặc nói. hạ Vũ vốn là tinh giới đại địch, thủ hạ của nàng Sao Băng cũng là chuyện đương nhiên, không cần nhân tử. Trần Mặc gật đầu, không nói. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Phượng Hoàng Huyền Rai, Long Cuồn Phận Minh. Vương Hiến Chi đôi bút khoảng chừng một tước, bút trên một long nhất vượng lần lượt mà ra. Ngu tử kỳ nắm lấy một thanh kiếm lớn trắng ngang. Bước chân khanh khanh bị đánh lui, Vương Hiến Chi xuyên thấu qua binh khí xuyên thấu nữ nhân trước ngực, nàng này lùi lại, Lư Ngông, Vương Đôn tựa như dã thú hung manh rõ xét hồi lâu mạnh mẽ nhào tới, tương tự là tuyệt đối vượng hoàng huyền giai sát chiêu. Lư bướu, lớn sóc hướng về nữ nhân đánh tới. Ngô Tử Ngọc bị kích thương. Tỷ. Ngô Qua Vũ kinh hại đến biến sắc. Trước tiên lo lắng cho mình. Kì kiếp, Vương Nguyên Cơ, Hoàng Đình Kiên ba người liên thủ, một công, một phiêu còn có một pháp, Ngô Qua Vũ Thiên Phú là hoàn vũ, trên trán tinh phù thoắt hiện, mở ra thiên phú, toàn bộ thân dài thân hình hóa một cái duyên dáng hoàng, cái này thiên phú bên dưới có thể làm cho nàng ngẩn tách ra chân hoàng cảnh giới công kích. Duyên dáng cách ra tất cả sát chiêu. Liêm đao kê vào phi tiêu, trường thương, Ngu qua vũ cắn ngôi, thu hồi tùy tiện vẻ, lần thứ hai sử dụng địa dai Nhưng là lần này huyết mị thương sinh còn chưa sử dụng, hoàng đình kiên địa dai trước tiên đánh tới. Càn Khôn đột hóa. Trần Mặc vừa thấy hai người đều có chút không chống đỡ được, biết không có thể lại quanh tay đứng nhìn, nhìn đến Ngũ Đế ý lại, dưới chân hơi động, hướng cái kia lấp đi. Công tử muốn làm gì? Vệ phu nhân kinh hãi. Trần Mặc nắm lấy Hỏa Nguyên Châu hướng Ngũ Đế ấn cảm đi. Vô liêm sỉ. Lữ Thị Xuân Thu Tôn lư dự gầm lên một tiếng. Phi kiếm trong nháy mắt giết tới. Dạ Hành, vô số mưa kiếm khoảnh khắc liền đem Trần Mặc bao trùm. Lữ dự thu hồi phi kiếm, lại phát hiện bảy thanh Huyền Vũ phi kiếm như thiết thuẫn dĩ nhiên đem kiếm quyết của hắn toàn bộ đỡ, không thể. Lữ dự giật nảy cả mình, một cái điệu tiên phi kiếm dĩ nhiên có thể ngăn cản kiếm quyết của hắn, quả thực khó mà tin nổi. Không tốt. Lữ dự nhìn thấy Trần Mặc khẽ mỉm cười, Hỏa Nguyên Châu đã khảm nạm tiến vào lòng nát. Gió, lôi, nước, hỏa 4 nguyên châu một khảm nạm đi vào, trong cung điện dưới lòng đất Hồng Hoang chân khí liền nhất thời nghẹn ngào, hóa thành hư không. Chính đang bắt sát mấy người cũng không thể không dừng lại, miễn cho Ngũ Đế ấn bị Ngư ông đánh lợi. "Công tử, ngươi làm gì?" Vệ phu nhân sắc mặt khó coi. "Tại sao không đợi được các nàng giết ngu tử kỳ làm tiếp? Ta một giới tinh võ người tự nhiên không phải chư vị đối thủ, cho nên muốn nhân cơ hội bắt một cái, chẳng qua nhìn qua tựa hồ không có tác dụng à. Chân Mặc cố ý kinh ngạc. "Có phải là còn có khối thứ năm Nguyên Châu ở Vệ phu nhân người cái kia?" Chân Mặc này một lời nói lập tức để mọi người tỉnh táo lại. Lang vương tộc cùng Lữ thị Xuân Thu tạm thời tay, lạnh lùng nhìn Vệ phu nhân. "Giệu bút danh cơ?" Ngươi chẳng lẽ là dự định chờ chúng ta lưỡng bại câu thương muốn thừa lúc vắng mà vào chứ? Vệ phu nhân trách cứ liếc mắt nhìn Trần Mặc, người đàn ông này thực sự quá không rõ phong tình. Chư vị, nói cái gì đó, Sấm gió thủy hỏa bốn nguyên châu có thể đều là các vị được, nơi nào có cái gì thứ năm viên? Thiên kim cát sẽ không giấu một tay, ta có thể không tin. Vương Hiến chi đùa bỡn đôi bút. Ha ha, chư vị còn không bằng trước hết giết ngu tử kỳ các nàng, đây chính là cơ hội khó được. Vệ phu nhân nói. Ngu tử kỳ có lẽ sẽ chết, nhưng nếu là phu nhân lựa chúng ta, cũng phải trả giá thật lớn. Lữ nông cùng Vương Hiến Chi nụ cười lộ ra một luồng sát khí. Vệ phu nhân nói thầm phiến phức, đều do người đàn ông này từ giữa làm khó dễ, còn thiếu một chút liền có thể giết ngu tử kỳ. Phu nhân, kỵ tiếp cùng 12 Bạch Mã nghĩa tổng thủ hộ ở chung quân nàng. Không bằng như vậy đi, liền để ta trước tiên chế phục phu nhân. Vương Đôn nước lượng lưa bữa, lư khí trầm trọng. Chư vị lẽ nào thật sự không muốn trước hết giết ngu tử kỳ sao? Vệ phu nhân chỉ biết, vẫn là trước tiên nói một chút về nên làm sao tìm được đến ngũ đế ấn, bước cuối cùng này nên làm như thế nào. Vương Hiến Chi cau mày, cũng cảm thấy có chút không đúng lắm. Hà Tất phí lời, trước hết giết tu sĩ này, mạnh mẽ đến đâu chế phục vệ phu nhân. Lữ dự thiếu kiên nhẫn, tiện tay một chiêu, liền khiến cho ra kiếm trận. 12 bộ bạch mã nghĩa tổng dơ lên trường thương đối kháng kiếm quyết. Lữ Dụ các hạ, quá sốt ruột điểm chứ. Vệ phu nhân cười ha ha. Không muốn lãng phí thời gian, xem trước một chút thiên kim các đến cùng có thủ đoạn gì. Vương Hiến Chi cùng Lữ Mông lẫn nhau liếc mắt nhìn, bọn họ đều là trong tinh vực đỉnh cấp thế lực, đối với vệ phu nhân lợi dụng các nàng cũng là lòng sinh không thích, muốn giết ngu tử kỳ vốn là cũng không quá hiện thực. Nàng chạy trốn sau nếu là chọc giận hạ Vũ, lang ra vương tộc, Lữ thị Xuân Thu cũng tao không được, đơn giản không bằng trước tiên bắt vệ phu nhân lại nói. Nhìn thấy cục diện thay đổi bất ngờ, vệ phu nhân vẻ mặt nhất thời có chút khó coi, trong mắt lóe ra một đạo nham hiểm hàn quang. Nhưng vào lúc này, tầng Tần Hắc Ám từ ngu qua Vũ sau lưng chủ xuống, như một đoàn hắc động thật lớn, thoáng qua trong lúc đó liền đem phách vương phi sáng rực rỡ vẻ đẹp luốt chừng không còn một lống, một cái giữ tợn như ma bóng dáng đột nhiên xuất hiện. Hai hắc 10 ngày đàm luận. Mỗi mỗi, cẩn thận. Ngô Tử Ngọc Kinh hai đến biến sắc. Ngu qua Vũ thậm chí không có phản ứng. Nàng kinh ngạc quay đầu lại. Đối phương đã đánh tới, một ngụm đáng sợ đại đao chật bỏ, thế ngàn cân treo sợi tóc, bảy thanh phi kiếm đột nhiên nảy sinh ở trước mặt nàng, giống như bảy đạo tinh quang triển khai ra một đạo tường đồng vắt sát. Bóng đen công kích lập tức bị Huyền Vũ tay trắng trở về. Chẳng qua bóng đen này phản ứng cực nhanh, không còn giết ngu qua vũ sau, nháy mắt thay đổi phương hướng, đột nhiên đánh tới ngu Tử Kỳ. Ngu Tử Kỳ rút ra một chiêu kiếm nhất đao, sử dụng một cái rớt. Bóng đen đột nhiên đánh vào binh khí của nàng trên, một luồng sức mạnh to lớn để trong cung điện dưới lòng đất cũng vì đó rung dậy. Thanh Đồng Vương ngu tử kỳ bị tầng tầng đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi. Là, vâng đúng, cái gì?" Mọi người ngương ác, lại đều không nhận ra được. Cao to bóng đen xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một cái vóc người thon dài nữ tử, nhìn qua cũng không khôi ngô, nhưng có một loại ngoài ta còn ai bá khí, cho dù là uy vũ mạnh mẽ hán ở trước mặt nàng đều phảng phất đã biến thành trẻ con. Nữ nhân này khoác màu đen giáp, phản phất có một đoàn ám ảnh đưa nàng tầng tầng vây quanh, triệt để che lại khí tức cùng hình dạng. Một con con mắt màu tím tại ám ảnh giữa hiện hiện ra. Ngoại trừ vệ phu nhân Ở đây tất cả mọi người đều bị nữ nhân này mang đến khí tức cho kinh sợ. Chân mặc từ trên người nàng cảm nhận được một luồng linh cảm đáng sợ. Chỉ là giao thủ một cái liền tổn thương thanh đồng vương ngu tự kỷ, mọi người sắc mặt nghiêm nghị, vận chuyển tinh lực. Vệ phu nhân, vị này chính là Lai Lệ gì? Các ngươi không phải muốn biết đánh như thế nào mở Ngũ Đế ân sao? Buồn phu nhân nói cho các ngươi đi. Ngũ Đế ấn không chỉ muốn nam viên môn châu, cũng cần mạnh mẽ tinh lực thôi thúc, mà thôi thúc cái này sức mạnh nhưng là chư vị tinh phủ vệ phu nhân nụ cười xinh đẹp có chút tấm lạnh. Tinh phủ, cần vị sao bằng sức mạnh. Ha ha. Lẽ nào chỉ bằng nàng một người liền có thể giết chúng ta sao?" Vương Hiến Chi xem thường nói. Thư trung tiểu thánh, e sợ chính là lang gia hoàng đến rồi cũng không dám khẩu khí lớn như vậy đây." Vệ phu nhân cười nói. "Có thể động thủ sao?" Nữ nhân mở miệng. "Động thủ đi." Nữ nhân tay chìm xuống, xuất hiện một cái trầm trọng binh khí, đó là một cái tạo hình phi thường quái lạ đại đao, trung tâm có chỗ hõm, mũi kiếm lứt ra, ngậm lấy một viên đen kịt trân châu, đại đao có màu tím phù văn, quay quanh giữ tợn ma tượng. Nhìn thấy đao này, Trần Mặc nặng nhiên. "Quỷ thần nhất Trần Mặc giật mình lại có chút ít kinh diễm nhìn chằm chằm cái này vững như bàn thạch, sâu như vực sâu nữ tử. Cái này tinh võ tên nương theo để ở đây tất cả mọi người tâm sinh ra hàn khí một cái tên. Thôn Thiên Ma Vương Tiêu Ma Ha. Chương 391: Vì cơ mà chiến. Thôn Thiên Ma Vương Tiêu Ma Ha. Nàng vừa xuất hiện, ở đây tất cả mọi người đều đột nhiên tắt sắc. Trần Mặc chút thời gian trước liền nghe nói qua đại danh của nàng, ở tinh giới, Tiêu Ma Ha được cho là đỉnh cấp tinh tướng, ở 16 tinh hầu bên trong giúp Nam Trần Vũ Đế trấn tiên tranh cướp tinh hầu lúc cùng Dương Quảng thế lực triển khai quá khích mạnh mẽ chiến. Lúc đó, Dương Quảng bên này ngưng câu la, Dương Sảng cùng mấy vị khai tùy cựu lão lớn sẽ liên thủ mới rốt cục đem Tiêu Ma Ha đánh bại. Tiêu Ma Ha một bại, nam trần thế lực cũng là cùng nhau tan rã, có thể thấy được thôn thiên Ma Vương lợi hại. Bị đánh bại sau, Tiêu Ma Ha liền biến mất rồi hình bóng, thế nhưng nàng từng một lần ngăn cơn sóng giữ chiến tích sâu sắc để mọi người kiêng kỵ. Không nghĩ tới Tiêu Ma Ha ngươi dĩ nhiên tiến vào Liệp Thiên Các. Vương Hiến Chi nghiêm nghị nói rằng, thân là đỉnh cấp tinh tướng gia nhập Liệp Thiên Các cũng là Vệ phu nhân, ngươi lại đem Tôn Tiên Ma Vương đều mời tới, xem ra lần này là dự mưu đã lâu a. Lữ Nông cũng vẻ mặt khe biến. Ngươi lần này là dự định quyết tâm cùng Lữ Thị Xuân Thu, lang ra vương tộc là địch, muốn cho chúng ta mất mạng tại này. Vương đôn một tiếng cười gắn, trong giọng nói tràn ngập sát ý. Vệ phu nhân ống tay háo vung lên, hờ hứng nói rằng, lần này đến đây thông cốc, chư vị nói vậy cũng biết sự tình không có đơn giản như vậy, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nên có sao băng chuẩn bị chứ? nay ngụ đế ấn, buồn phu nhân hiểu thấu đáo cũng không phải hiểu rất rõ, thế nhưng có người nói chỉ cần 5 vị tinh tướng sao băng chi mệnh, liền có thể mở ra, sống chết có có số giàu có nhờ trời chư vị sao không đánh cược một lần đây? Vốn là giết ngu tử kỳ cùng ngu cơ thì có hai cái sao băng. Vương Hiến Chi, Vương Đôn, Vương Nguyên Cơ, Lữ Ngông, Ngưu Tử Kỳ, Ngu Cơ, Hoàng Đình Kiên, nếu như hơn nữa vệ phu nhân cùng kỵ kiếp, tổng cộng có 9 vị tinh tướng, cũng là nói muốn muốn lấy được Lý Tư Ngũ Đế ấn, có ít nhất 5 vị sao băng. Chúng nữ biến sắc mặt. Vậy trước tiên để ngươi vệ phu nhân cho cùng. Lữ Ngông giận dữ, phất lên chém anh, một chiêu phượng hoàng đi ra. Lữ Thị Xuân Thu, chúng ta lần này trước hết liên thủ đi. Vương Hiến Chi trầm Chưa hết giết các nàng lại nói, Thiên Tôn lư dự gật đầu, thôi thúc kiên quyết, 100 thanh ánh kiếm ánh sao hùng hực, ở trong đại sảnh vào một chút, đặt thành xuân thu luân hồi kiếm trận. 12 bộ bạch mã nghĩa đoàn đội vàng phong thủ, cùng lúc đó, thị kiếp cũng là trở lại vệ phu nhân bên cạnh. Tiêu Ma Ha, giết các nàng, sau khi chuyện thành công, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vệ phu nhân vội vàng hô. Tiêu Ma Ha dưới chân hơi động, vung tử bản thân chiếc quỷ thần miết bản đại kiếm, miệng kiếm đen kịt chân Ta ra đại tướng Vương Đôn liền đến mở mang kiến thức một chút ngươi này thôn ma vương có bản gì. Lang gia đại tướng Vương Đôn Luân từ bản thân phá phong, lại là một chiêu Phượng Hoàng Huyền Giai, lấn dắt chiến mang. Đũa trên hàn quang dường như kỳ lân sừng gãy, biến hóa thất thường. Bích lục ánh sáng ở trong không gian không ngừng cuộn xạ, ở Tiêu Ma Ha trên người hình dung một luồng công xieng, cái này Phượng Hoàng Huyền Giai có thể đánh tan tất cả phong mang khí thế, nắm giữ để thánh thú kỳ lân túi đầu góc, túi đầu xương thần khí phách, cái này Phượng Hoàng Huyền Giai đã có thể so với địa giai. Tiêu Ma Ha không hề bị lay động, nữ nhân chân mày dài, màu đen mắt ẩn giữa lấp màu tím mắt. "Cáo nhỏ, đừng nghịch." Quỷ thân Niết Bàn xoay người lại chặn lại một đạo hắc quang xoắn ốc chuyển động ở quanh thân, biến hóa ra thần bí đồ án, đón lấy thất tinh lòng lánh. Cái gì? Thất tinh? Nữ nhân nhìn thấy thất tinh thiên võ thần sắc đại biến. Tiêu Ma Ha đại kiếm một điểm, huyền giai bả la trì ám. Một đóa bà la hoa ở trong bóng tối triển khai trước mặt đối đầu lân dắt chiến mang, hắc ám cùng ánh sáng xanh lục sản sinh hoa mỹ va chạm, kỳ lân ở bả la hoa giữa gào thét. Lấy huyền giai đối với phượng hoàng huyền giai, Tiêu Ma Ha hảo không rơi xuống hạ phòng. phá tan mị Tiêu Ma Ha kiếm giết tới vương trước mặt. Nữ nhân trùng kiếm, liền lùi mấy bước. Tương tỷ Lan Lang quận chúa Vương Nguyên Cơ vừa nhìn thấy Vương Đôn không đi lại, vội vàng bỏ lại Ngô Cơ, lạnh lùng thần thái không ý kỵ tí nào tiêu Ma Ha Ma Vương bình thường hơi lửa, một chiêu địa giai thiên lang thất tinh giết lập tức đánh ra. Phi tiêu đánh ra bảy đạo tinh quang rơi vào Tiêu Ma Ha trước mặt, hình thành thiên lang thất tinh sát trận, tùy theo, thất tinh liên tiếp lóe lên, bảy đạo mạnh mẽ sát khí hay còn ở thôn thiên ma vương trên người nổ tung, phẳng như tinh thần nổ tung. Địa giai, long giác phá ai. Lang gia đại tướng Vương Tương cũng là lớn một tiếng, cái trán tinh phù long lánh, địa giai ra. Nhất thời nữ nhân như hóa thần đông. Phá phong búa như sừng rồng, nhảy lóang một cái trong lúc đó, không gian phản phất hư vô, thời gian phản phất đình trệ, Vương Tương một đũa bổ vào Tiêu Ma Ha trên người. Hững, rống âm. Trong đại sảnh hầu như muốn nát tan than xúc. Địa dai vừa ra cái kia hầu như là khí thế kinh thiên động địa, Trần Mặc nắm lấy Ngô Cơ mới làm cho các nàng đứng vương tay Trần. Ngu Cơ lần thứ nhất bị nam nhân tìm thấy eo nhỏ, thiếu nữ mặt đỏ như gấc. "Mạo thả ta ra, ta là tới giúp ngươi." Trần Mặc thấp giọng nói một câu. "Nhanh cứu ta tỷ." Cơ hoang mang nhìn Vương Hiến Chi đi rất ngu tự kỳ. Ngô Tử Kỳ bị Tiêu Ma Ha đánh lén bị trọng thương, đã có chút thể lực không chống đỡ nổi, Vương Hiến Chi mục tiêu đầu tiên chính là trước hết giết nàng, cứ như vậy chính mình được thanh đồng vương tinh lực thực lực thì càng cường một phần. Ngu Tử Ngọc bị Vương Hiến Chi đôi bút chi đao làm thương tích khắp người, thư trung tiểu thánh Vương Hiến Chi cũng không phải bình thường, thế tiến công rồng bay phượng múa, kéo dài không ngừng. Vương Hiến Chi đợi chờ thêm sử dụng địa giai thời cơ chuẩn bị một đòn đánh chết. Nhận lấy cái chết, ngu Tử Kỳ, chết ở ta Vương Hiến Chi trong tay, sau đó ta sẽ vì ngươi tinh danh hào hào viết đến một bút mỹ danh. Vương Hiến Chi đôi bút xuyên đến. Ngưu Tử Kỳ liên tục lùi lại, đẩy vào tuyệt địa. Vương Hiến Chi bỗng nhiên cảm giác sau lưng có một luồng thái sơn đè xuống hơi lửa, tuy rằng có thể giết Ngu Tử Kỳ, nhưng mình cũng sẽ bị thương nặng, Vương Hiến Chi có thể không có ý định lưỡng bại câu thương, khoảnh khắc xoay người, đem công kích nhắm ngay người đến. Chạm chạm. Đôi bút cùng Huyền Vũ Phi kiếm cuốn quýt, tóc dài bay lượn giữa, Vương Hiến Chi nhìn thấy một đôi chư thiên giống như con người. Chủ tiễn công người khổng lồ luận tinh phân nhất vạn loại phá phương pháp. Chân mặc phất lên bắt đầu gậy quét ngang mà đến, Vương Hiến Chi đôi bút trả lại, tưởng rằng dựa vào bản thân tinh độ sức để đỡ tinh võ người binh khí. Nhưng là phủ vừa tiếp xúc, Vương Hiến Chi liền biết mình nguội phần sai. Sức mạnh mạnh mẽ lập tức rung động ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới, nữ nhân lùi lại phía sau. "Ngươi." Trần Mặc ngăn ở ngu tử kỳ trước mặt, hít một hơi thật sâu. "Ngươi làm gì? Hiện tại là giết ngu tử kỳ cơ hội tốt, bằng không ngươi và ta sẽ chết trong tay Tiêu Ma Ha." Vương Hiến Chi đè nén xuống nội tâm tức giận. Chính là Hoàng đỉnh tiên cũng là khó hiểu Trần Mặc muốn ra tay. Ngu Cơ đáp ứng lấy thân báo đáp, vì lẽ đó ngu Cơ tỷ muội ta muốn bảo đảm các nàng bình an vô sự. Trần Mặc bình thản nở nụ cười. Vương Hiến Chi sử Người đàn ông này nói hưu nói vượn cái gì à, ngu Cơ mới vừa muốn phản bác, chẳng qua nhìn thấy Trần Mặc bảo vệ mình tỉ tỉ ánh mắt kiên định, lời nói liền nuốt xuống ít hầu, hiện nay tới nói, các nàng xác thực cần phải bảo vệ. Trần Mặc, ngươi thật là làm cho Hiến Chi quá thất vọng rồi. Như vậy bước mặt, ngươi bởi vì sắc đẹp ý nghi kỳ lạ sao? Vương Hiến Chi nho nhã không gặp. Tinh rồi thất diễm, là người đàn ông đều muốn cưới chi, ta là người đàn ông, nam nhân bình thường làm sao có khả năng từ chối. Trần Mặc chuyện đương nhiên. Cái kia Hiến Chi liền để ngươi làm một người phong lưu quỷ đi. Vương Hiến Chi vung tử bản thân đan huyền hoàng vũ cùng thanh truyền lao dược, đôi bút khắc xuống vô số chữ thảo văn tự. Phượng Hoàng Huyền Giới, Long Cồn Phượng Minh. Trần Mặc hét một tiếng, lập tức rút đao. Huyền Giới rút đao đoản nước. Ngưu Cơ lúc này cũng đem chính mình huyết vẫn nguyệt quang liêm đao huy động lên đến, một vệt tàn ánh sáng ở liêm đao cắn cấu lạc, tương tự một cái Huyền Giới Tây Phong tàn chiếu. Vương Hiến Chi đôi bút đe hai người chiêu thức, Long Cồn Phượng Minh đầu tiên là đánh tàn Tây Phong tàn chiếu, đón lấy hỏng rút nước, còn lại tinh lập tức đem Ngưu Cơ thường, nhưng là mặt tinh lực nhưng là hóa thành hư không, Thư Trung có chút kinh ngạc. Ngươi tinh lực làm sao mạnh như vậy? Trần Mặc lần thứ hai mùa đao, hoàng giai đoạn băng tiết tuyết chém ra. Lạnh leo ánh đao nháy mắt liền qua chém ở Vương Hiến Chi trên người, một mảnh ống tay gãy vỡ. Vương Hiến Chi càng ngày càng giật mình, nữ nhân cười gằn, không nghĩ tới các hạ thực lực dĩ nhiên không thua chúng ta. Vương Hiến Chi ngươi không bằng giúp người thành đạn, để ta chiếm được ngu cơ làm sao? Vương Tha các nàng, ta cũng sẽ giúp ngươi. Trần Mặc cũng biết Vương Hiến Chi là cương địch, chính mình giết không được nàng. Chưa từng có tinh võ người dám cùng ta bàn điều kiện. Vương Hiến Chi nhìn mình gãy vỡ ống tay áo, Thân là nữ nhân đều sẽ có lần thứ nhất. Trần Mặc không phản đối. Vương Hiến Chi ha ha, trong mắt sát khí sâu hiện. Trước tiên trả giá thật lớn. Đôi bút cắm xuống, liền thấy văn tự ở trên hư không xuất hiện, cuốn lấy Trần Mặc. Những này văn tự mỗi một chữ đều mang đi tư nhà tính tình cương trực, mỗi một chữ cũng như cùng trầm trọng gông xiềng giống như vậy, Trần Mặc lập tức cảm giác được tay chân bị còng cố. Các kịch kịch mỹ ảnh đổi mặt. Vương Hiến Chi vung lên đôi ngòi bút dao. Bút trên nhọn đâm vào Trần Mặc bát thịt, Huyền Vũ thân thể lập tức hiện hiện ra, đem nhốt lại chính mình kiệu chữ toàn bộ tội rớt. A. Vũ thân thể Vương Hiến Chi kinh hãi. Chân mặc gậy lớn hướng về Vương Hiến Chi đập đầm ầm dưới, này một chiêu kiển tam liên tuyệt đối bá đạo vô cùng, tinh lực ngông cuồng tự đại. Buồn cười. Vương Hiến Chi thân pháp cực kỳ nhẹ nhàng, tóc dài bị gậy lớn liệt phong lần thứ hai cắt đứt 100 cái, nữ nhân vẫn là cách ra sát chiêu, đan huyền hoàng vũ, thanh tuyển long dược hợp lại, lại là một chiêu tinh pháp sử dụng. Hào quang như chú cùng nhau vọt tới chân mặc. Chân mặc con ngón tay búng một cái, càn khôn một mạch đánh đi ra, Vương Hiến Chi thả người nhảy một cái, thân hình đứng ở giữa không trung, đột nhiên như yến tử rơi xuống đất, một đạo tàn ảnh như cốc nước mà qua. Loẹt xoẹt. Trần Mặc lùi lại, trên người Thiên Tầm Tuyết gấm bị cắt hai đạo vết thương sâu tới xương, trên lưng phát lạnh, cùng bạo sát khí quấn lấy chính mình, Vương Hiến Chi đã xuất hiện ở phía sau, tình võ trên 6 sao lóng lánh. Lại có thể làm cho ta sử dụng địa dai, người cũng nên chết có ý nghĩa. Vương Hiến Chi thôi thúc đối bút, tinh lực kích phát. Nguy hiểm. Trần Mặc không kịp xoay người. Muốn chết. Ngu Tử Kỳ lúc này bỗng nhiên ra tay, Liều Linh trọng thương thân thể hướng về Vương Hiến Chi lao tới, trong tay binh khí cùng nhau bay lượn, càng là cấp trước một bước sử dụng địa giai. Vạn Thừa băng loạn. Hả? Vương Hiến Chi không ngờ rằng ngu Tử Kỳ sẽ vì một người đàn ông sử dụng địa dai, bất đắc dĩ chỉ được thần niệm huy động, một khối Lan đỉnh tập bút tích thực bi khắc đột nhiên từ tinh giới thạch bên trong bay ra để lên ngu Tử Kỳ vạn cổ binh chủng địa dai. Lan đỉnh tập trên thoáng hiện cổ lão văn tự, tinh lực buột phát ra. Đầy trời hư không binh khí lại bị một khối bút tích thực gáp chế lại tinh lực. Lan đỉnh tập tự bút tích thực. Mấy người sửng sở. Vương Hiến Chi đang muốn hạ sát thủ, nhưng vào lúc này, trong cung điện dưới lòng đất truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tiếng hét thảm này làm cho cả hứa loạn tranh đấu kịch liệt trong nháy mắt rơi vào nghẹt thở bình thường tĩnh mịch. Tất cả mọi người theo kêu thảm thiết khởi nguồn kinh ngạc quay đầu lại. Tương thị, Lãnh Lùng Vương Nguyên Cơ bi ai khắp ra. Lang gia đại tướng Vương Đôn sững sờ nhìn xuyên qua ngược đại kiếm, quỷ thân miết bàn nuốt chửng năng tính lực. Phá phong đùa rơi trên mặt đất, đập ra trầm trọng kêu rên. Thôn Thiên Ma Vương chân mày không có một tia gợn sóng, Tiêu Ma ha thu kiếm. Vương Đôn. Sao băng. Chương 392, Thôn Ma Vương Tiêu Ma ha. Khu vực hạch tâm ở ngoài, Mễ Phật chính đang để lại bảo vật bút tích thực. Đi qua thông cốc hấp dẫn rất nhiều tình tướng đi vào, rất nhiều tự ý thư pháp tinh tướng đều yêu thích lưu lại bút tích thực, hai người đất quáng cũng tìm tới không ít. Thông cốc hồng hoàng chân khí đều tiến vào khu vực trung tâm, xem ra bên trong tình huống có thay đổi, chẳng lẽ nói thật sự tìm tới Lý Tư tự tay viết. Mệ tế có chút muốn đi vào. Khương Quỷ vội vã bỏ đi nàng không thiết thực ý nghĩ, nếu như Lý Tư ngũ đế ấn thật sự xuất hiện, cái kia cục diện tất nhiên là càng thêm nguy hiểm, sinh tử đều là thoáng qua trong lúc đó, lấy nàng nhóm không có thiên tinh thực lực ngoại trừ giúp người khác tăng cường một chút thực lực căn bản là vô dụng. Mệ Phật cũng biết điểm ấy. Nhưng là đối với lý tư trong truyền thuyết đại truyện trong lòng đặc biệt hiếu kỳ, ngươi Trần Mặc sư đệ thật sự không có chuyện gì sao?" Mễ phất hỏi. Khương Nhạc chạ gật đầu, tuy rằng cũng không giống nàng nói như vậy thật sự yên tâm. Theo thông cốc khu vực trung tâm động tĩnh càng lúc càng lớn, toàn bộ bên trong sơn cốc chấn động mãnh liệt, một luồng khổng lồ tinh lực chính trong lòng đất bạo phát, vị Văn Mặc khanh mễ tế càng ngày càng không nhẫn nại được nàng muốn tìm tòi hư thực kích động. Có không ít tu sĩ đã nhấc lên đồn ánh sáng đột vào khu vực trung tâm. "Chúng ta không thể liền như thế trốn ở bên ngoài, chúng ta nhưng là tính tướng." Mễ tế nắm chặt đệ quyển, cho dù chết Ta cũng muốn tự mình liếc mắt nhìn lý Tư bút tích thực muộiội nhạc trả tỷ chúng ta liền như thế để một người đàn ông vì chúng ta sống pha chiến đấu được không mẹ tệ xem thường nói Khương nhạc chạc sng sởỗng nhiên một cái châm trọc m thanh bóng dưng chuyển ra không cần như thế soxo xýt liền để cho ta tới thay các người quyết định đi hai nữ cả kinh lấy ra tinh võ để phòng một cái bóng như gió nhanh chóng mẹ tệ trong tay hỏa lang hảo còn chưa vẽ tranh liền cảm nhận được cánh tayâ dần một đảo sát khí đã xuyên qua cánh tay mẹ tệ Lâm nguy không loạn tay trái đem chỉ lý nhghiễn dr ra Mị Thế Phật Phi, nghiên mực mực nước vung vãi đi ra. Khương Quỷ lập tức chuyển ra tinh võ, nàng tinh võ là một quyển sách, ngay ngắn chỉnh tề, bìa ngoài có kim liên mạ rộ, tên là dáng Long Pháp Thư, thư giữa cùng mở, một đạo hoàng giai thanh gia đánh tới. Ánh sáng màu xanh từ trong sách bay ra, hóa thành một mảnh, ngăn cản người đến tập kích. Đối phương trưởng thương vừa vỡ, giải quyết hoàng giai, cười lạnh, Khương Quỷ, Mị Phật, hai cái cả gan tinh tướng cũng dám ở bản tướng trước mặt khoe khoang. Người đến là một cô gái, giáp vàng kim áo lót, đi đầu quan, trường thương trong tay cũng lạ, đầu súng là cái xoắn ốc dao. Người là người nào? Mệ Phật không quen biết nàng. Là ngươi?" Khương Quỷ nhưng nhận ra được. "Trầm Quang, chính là chút thời gian trước ở Đại Nghiệp Tinh vực lúc tao nộ lư tướng, từng ở Dương Tố bên người độc thường, thực lực của nàng không ít, đã có Thiên Cương ba thai cảnh giới, hơn nữa thân là tùy nghiệp tinh quốc võ tướng, luận võ lực, Khương Quỷ cùng Mệ Phật căn bản không phải là đối thủ." Nữ nhân xem thường nói, "Tại Hạ Nhục Phi tiên Trầm Quang, hôm nay đặc biệt tới lấy tính mạng các ngươi. Chúng ta không thủ không oán." Mệ còn muốn nói. Trầm Quang chảo cười một tiếng, bóng người không gặp, Mệ Phật lần thứ 2 sử dụng Huyền giai thủy yến phân tán nhưng lại chậm quang tốc độ cực nhanh, ở hai nữ trong mắt dĩ nhiên xuất hiện tầng tầng tàn ảnh. Trầm Quang ở Tùy Nghiệp Tinh Quốc tuy rằng không phải khai Tùy Cửu lão, thế nhưng là mạnh mẽ nhất tranh số người, thiên phú của nàng khinh công khiến cho tốc độ của chính mình thân pháp đều vô cùng nhanh, phảng phất một bước lên trời, cho dù ở Tùy Nghiệp Tinh Quốc cấp 12 cầu thang, Trầm Quang bước lên cầu thang tốc độ coi như khai Tùy Cửu lão mấy người cũng phải mặc cảm không bằng, bởi vậy có một cái nục phi tiên bí danh. Trầm một chiêu hoàng giai trước tiên đi giết mế Phất. Mệ lấy ra Tinh Bích chặn lại. Vầng sáng ngăn trở chầm quang sắc cơ, Mễ Phất lấy ra hơn 10 tấm trung cấp đồ chú, 100 viên quả cầu lửa từ trong phủ lục tuôn ra, hướng về chầm quang bên kia tới. Nữ nhân khinh công lóe lên, khó mà tin nổi tách ra hết thảy quả cầu lửa công kích. Tốc độ này để Mễ Phất đều kinh ngạc đến ngây người. Thương Quỷ vội vàng tinh tế ngón tay một điểm, một đạo màu vàng đùa chú lấy ra, này hoàng là thượng cổ oách thú phủ, một đầu hồng hoang hung thú thổ oách tử phủ bên trong hóa ra, cuối cùng cũng coi như ngăn cản chầm công kích. Chúng ta đi mau. Quỷ kéo Mễ muốn chạy. Chầm một chiêu huyền Thoáng qua nhảy đến hai nữ trước mặt cười g muốn đi bỗ nhiên nhưng vào lúc này bầu trời sáng sủa như lửa một viên xích tinh từ ngày mà rơi rơi dụng ở thông cốc nơi sâu xa sao băng chúng nữ cả kinh địa gia Giang Sơn nhập nhãn mẹ phát nhân cơ hội sử dụng địa dai trong nháy mắt phát họa một bộ thông cốc hình ảnh sau đó hai người đi vào vẽ giữa đợi được chẩm quang muốn đi giết lúc cũng đã không gặp tung tích Chẩm quang phỉ nhổ một cái có chút đáng tiếc con mùi chả sao băng bên trong như thế hung hiểm lẽ nào thật sự là phát hiện ngũ đề ấn trong quan tâm tư thay đổithậ nhanh Nếu như nàng có thể được ngũ đế ấn, cái kia khai tùy cựu lão tứ thiên vương thì có nàng một vị trí. Đang muốn, đột nhiên chỉ thấy mấy chục đạo độn ánh sáng hướng về khu vực trung tâm chạy đi, Trầm Quang vừa nhìn là Lữ thị Xuân Thu các đệ tử, nhìn bọn họ biểu hiện hoang mang, e sợ bên trong có dị biến. Tuyệt thế điên cùng sau, phượng đến thiên hạ. Trầm Quang sưu tầm một lần, thả người nhảy một cái, một đạo tàn ảnh xẹt qua, biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, thông cốc cung điện dưới lòng đất. Tiêu Ma Ha một kiếm giết Lang gia vương tộc đại tướng Vương Đôn làm cho tất cả mọi người đều chấn động rồi, Vương Hiến Chi cũng mặc kệ ngũ cơ lấy ra lan đỉnh tập sau liền đi cứu Vương Đôn. Tiêu Ma Ha mặt không hề cảm xúc, toàn thân đưa ra hắc khí như ma, cũng là kiếm thứ hai hướng Vương Nguyên Cơ chém tới. Liệp Tiên cấp tinh tướng từ gia nhập một khắc đó bắt đầu thì sẽ không có bất kỳ nhân từ có thể nói, chỉ cần tiếp nhận rồi nhiệm vụ cho dù chết cũng sẽ hoàn thành. Vương Nguyên Cơ lãnh đạm đối với Tiêu Ma Ha chém tới một chiêu kiếm, trong tay Phi Tiêu căn bản là không có cách ngăn cản quỷ thần niết bàn sát ý. Hướng. Thời khắc nguy cấp, Vương Hiến Chi tới rồi, đôi giá bút ở quỷ thần niết bản, thư trung tiểu thánh thiên phú là một bút thử, một bút phá hỏa dưới. Bộ số thư pháp văn tự liền tái hiện ra, dường như áo giáp bao phủ toàn thân, làm cho nàng tinh lực lớn tạo. Nhưng là Tiêu Ma Ha là trải qua tinh hầu tranh bá tàn khốc tính tướng, thực lực vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Kiếm thứ hai lập tức để Vương Hiến Chi cảm giác được áp lực, Long Phượng đôi bút ánh sao kể cả trên người văn tự đều đang vỡ tan. Tỷ tỷ. Vương Nguyên Cơ lần thứ hai sử dụng Tử Vũ trận giảm xuống. Tiêu Ma Ha tay trái đẩy một cái, một đạo hắc quang liền đem bay tới phiêu vũ toàn bộ đánh rơi, nữ nhân ánh mắt tử quang hàn mang, một tiếng quát lạnh, hoàng giai tới. Vây vây ngoảnh Quỷ thân Niết Bàn nhốt lại hai nữ, nữ nhân dơ lên vừa bổ. Vương Hiến Chi nhất thời sắc mặt trắng bệnh, "Tiêu Ma Ha, ngươi giết ta Vương tộc người, Lang gia Vương tộc cùng ngươi không đội trời chung." Ma Ha sớm đem sinh tử coi nhẹ. Tiêu Ma Ha không đau khổ không vui, mũi kiếm một bản. Vương Hiến Chi bị sức mạnh của nàng làm cho liên tục lùi về sau, vô số ánh kiếm ở trong mắt bắn mạnh, Vương Hiến Chi thần niệm hơi động, Lan đỉnh tập bay tới, chặn lại trước mặt. Cái này được xưng đệ nhất thiên hạ hành thư bạo vật Lan đỉnh tập lần thứ 2 phát uy chống đỡ ở ánh kiếm. Chân mắt kéo ngu cơ, ngu tử kỳ lùi lại, chính diện đối Hoàng Hoàng Đình Kiên, ngươi cũng phải giết các nàng sao? Ngươi đến cùng ở đánh tính là gì? Hoàng Đình Kiên hoàn toàn nhìn không thấu ý nghĩ của người đàn ông này, sắc đẹp. Nàng căn bản không tin tưởng, nắm giữ thị tinh khế ước thị tinh người chỉ có thể phụng dưỡng chính mình tinh tướng, giết một cái tinh tướng liền có thể lớn mạnh thực lực mình. Căn bản không phải cái gọi là huynh thành tuyệt sắc có thể sánh ngang. Không chỉ có Hoàng Đình Kiên xem không hiểu, ngu cơ cũng đồng dạng không hiểu, thế nhưng nàng cảm giác được Trần Mặc là chân tâm muốn bảo vệ mình. Ta cùng ngu cơ các nàng hữu duyên, ghi nợ một ân, vì lẽ đó ta không có thể làm cho các nàng chết. Trần Mặc kiên định trả lời, Huyền vũ. Chẳng lẽ nói ngu cơ sững sở. Hai người chính đang giằng co, Vương Hiến Chi cùng Tiêu Ma Ha chiến đấu càng thêm khốc liệt, thư trung tiểu thánh cũng không phải là đối thủ của Tôn Thiên Ma Vương, bị áp chế cực kỳ thê thảm. Lữ Ngông cùng Lữ Dụ giết thập bộ bạch mã nghĩa tòng, Lữ Ngông giận dữ cười, tốt người cái vệ phu nhân, lại có thể thu mua Tiêu Ma Ha, ta thực sự là coi thường ngươi." Xuyên qua yêu thàm tiểu tiện nghi. Tiêu Ma Ha năm đó bị Dương quản bại, bổn phu nhân đáp ứng thiên kim cắt cho nàng báo thù thực lực, chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên, Lư Ngông, như không muốn chết cũng sắp điểm chuẩn đi vệ phu nhân không chút biến sắc. Nhập Ngộng, chúng ta làm sao bây giờ? Lữ dự cũng có chút hoang mang. Lang ra vương tộc vương đôn đều chết rồi, tình thế đã tràn ngập nguy cơ. Đáng chết. Lữ Nhập Ngộng không muốn chính mình dã chẳng xe cát, thế nhưng thôn tiên ma vương thực sự quá mạnh mẽ, năm đó tùy nghiệp tình quốc rất nhiều tình sẽ liên thủ đều không thể dễ dàng, bây giờ, nàng ngủ đông liệp thiên cát, cảnh giới so với năm đó càng mạnh hơn. Thực lực e sợ đã đến chân hoàng bảy, 8 đoạn cảnh giới. Chân hoàng bảy đoạn là cân nhắc một cái tinh tướng mạnh yếu đường rành giới, đạt đến cái này giới tuyến có thể có thể sương tụ nhất lưu. Ngươi đi đối phó vệ phu nhân các nàng, ta đi giúp vương hiến chi. Nhập mộng. Lữ dự cả kinh. Vương hiến chi không thể chết được, bằng không chúng ta cũng sẽ trôn cùng. Lữ nhập mộng xoay người, lữ dự gật đầu, hán thiên tôn cảnh giới đối phó vệ phu nhân vẫn còn có chút nắm. Chân mặc. Lữ nhập mộng nhìn bảo vệ ngu cơ tỷ mỗi nam nhân. Ta khâm phục ngươi bây giờ còn có thể anh hùng cứu mỹ nhân, thế nhưng hiện tại chúng ta phải đi chợ giúp vương hiến chi đánh bại tiêu ma ha, ngươi hẳn phải biết, không phải vậy, ngươi ai cũng cứu không được. Lữ nhập nghiêm túc nhìn Nàng đã nhìn ra thực lực của người đàn ông này tuyệt đối có chống lại thiên tinh năng lực, cũng không biết người đàn ông này thị tinh đến cùng có phải là cái kia linh lực tinh tướng, dĩ nhiên có cường hãn như vậy. "Diệt Tiêu Ma Ha, ta lấy tên thật nhập ngụ danh nghĩa bảo đảm các ngươi vô sự." Lữ Nhập Ngụ nghĩa chính ngôn tử. Chân Mặc nhìn ngu Cơ một chút, cái nhìn này để Phách Vương Phi trong lòng rùng dựng nhảy một cái, phản phất bị điện đến. "Ta còn có thể bảo vệ tỷ tỷ, chính như nàng từng nói, không đánh bại Tiêu Ma Ha, chúng ta đều sẽ chết ở đây." Trần Mặc gật đầu, Hoàng Đình Kiên hừ lạnh một tiếng, thu hồi lý Một tiếng hét thảm Vương Nguyên Cơ một chiêu điệu giai thiên lang thất tinh giết lần thứ hai bị phá, bị Tiêu Ma Ha một chiêu kiếm chém bay, tầng tầng bay ra ngoài, mất đi ý thức. Nguyên Cơ, Vương Hiến Chi cắn răng, Lữ Nhập mộng phất lên kiếm anh, phi thân giết vào trong trận. Chân mặc cũng không hàng hồ, vung lên bắt đầu gậy lớn, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi sức mạnh tuổi thành rút trại mãnh liệt mà lên. Hoàng Đình Kiên là pháp lực tinh tướng, cũng lập tức thôi thuốc tinh pháp. Tiêu Ma Ha lùi lại, như Tôn Ma Vương lạnh lùng nhìn chầm chầm bốn người. Cái này Tiêu Ma Ha rất lợi hại, ngàn vạn muốn lo lắng. Vương Hiến Chi thở hổn Đương nhiên Tuần Tiên Ma Vương, Liệp Thiên Các nên xếp hạng thứ tư chứ? Cho dù ở đấu tinh bảng trên e sợ cũng có thể đi vào vị trí thứ 100. Lữ mông hít một hơi thật sâu. Nếu không là năm đó ngươi bị tùy nghiệp tinh quốc trọng thương, thực lực bây giờ e sợ không chỉ có như vậy. Không nghĩ tới để quân vương bỏ mình diệt chó mất chủ sống như thế thoải mái, hiện tại làm người khác giăng nhanh. Vương Hiến Chi cười gằn. Đối mặt vạch Trần Vết sẹo lời nói, Tiêu Ma Ha ánh mắt tử quang bỗng nhiên vắng lặng, có chút ầm u, càng là khiến người ta cảm thấy có chút thương cảm. Chương 393, Tam đại địa giai đối chiếu. Phu nhân Ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Lữ Dụ song trưởng hợp lại, đánh ra bạo viêm thật lôi, ngũ hành thật lôi kiếm quyết cũng theo hắn thần nghiệm vạn kiếm cùng phát. Vệ Phu Nhân xung quanh thật sấm nổ mở, còn lại hai tên bạch mã nghĩa tổng cật lực chống đối, trường thương giá ở Lữ Dụ phi kiếm, vệ phu nhân xoay cổ tay một cái, cũng nắm ra bản thân tinh võ là một cây trường thương, cùng với nói là trường thương không bằng nói là một con tương tự trường thương bút lông, toàn thân trong suốt, phảng như thủy tinh, bên trong có xanh lam hồ nước lưu động. Thiên mệnh tinh võ tên là Thu thủy ngưng thương bút, đã có năm sao. Lữ dự, Một mình Nguy Thiên Tôn liền cho rằng có thể đối với buồn phu nhân cả rỡ. Tuy rằng buồn phu nhân là linh lực tinh tướng, nhưng buồn phu nhân cũng là thiên bút trở tình. Vệ phu nhân miết lên khóe miệng, đem thu thủy ngưng thương bút ném đi. Bút trên không trung, dường như phi kiếm bị nàng thần niệm điều khiển. Bảo Thiên Kính, lư dự lấy ra pháp bảo, một chiếc gương cổ lấy ra, đón gió mà lớn lên, mặt kính như hoàng kim, thả ra tảng lớn bà quang. Đường Hồng muốn thương tổn phu nhân, Kỵ Kiếp phất lên mệnh phá, một chiêu loạn dương tới. Bạo viêm thật lôi đánh vào Kỷ Kiếp loạn dương tới. Vệ phu nhân cũng sử dụng Hoàng giai phiêu dương thái lạc, thu thủy ngưng thương bút trên không trùng một hóa, dường như viết chữ, tinh lực bay lả tả đi ra, phảng như mưa bụi. Bảo Thiên Kính bảo quang một hấp thụ chống lại Hoàng giai, vệ phu nhân không chút hoang mang, toàn lực thao tung thu thủy ngưng thương bút. Nhưng là ngay vào lúc này, đột nhiên, cái kiếm mảnh bảo quang mảnh liệt hấp thụ lại đây. Vệ phu nhân trong tầm mắt bị kim quang bao phủ, đột nhiên cảm giác được không gian xung quanh đang vặn vẹo đè ép. Nữ nhân sửng hơi thay đổi sắc mặt. Không tốt, đi bổn tôn tiểu thiên thế giới đi xem bản tôn làm sao giết ngươi. Lữ Dụ tay hợp lại nguyên thần vào kim quang, trong nháy mắt, kim quang một cuốn, vệ phu nhân liền biến mất ở trong cung điện dưới lòng đất. Phu nhân, ta hoàng bá sủng nữ tế ti. Kỵ Kiếp giận dữ, kể cả hai vị Bạch Mã nghĩa tổng đi giết bảo vật tính, nhưng cũng đã chầm một bước, Lữ Dụ đã không gặp. Gầy go. Nhìn thấy vệ phu nhân bị thiên tôn kéo vào tiểu thiên thế giới, Kỷ Kiếp lập tức không còn tấm lòng, nàng nhìn quanh cung điện dưới lòng đất một chút, thôn thiên ma vương cùng Trần Mặc, Lương Ngông, Vương Hiến Chi đám người đấu khó phân thắng bại, căn bản không có chính mình nắm tay cơ hội. Hả? Ngô Cơ chính bảo vệ bị thương tỷ tỷ trốn ở một bên. Ngu Cơ, nhận lấy cái chết. Kỵ tiếp hét lớn một tiếng, dưới chân một dẫm, dường như cưới ngựa xung phong. Thôn Thiên Ma Vương Tiêu Ma Hà trong mắt tử quang ầm ùm, trong tay giết chóc càng lạnh lẽo hơn, quỷ thần nhất bản toàn lực triển khai. Thật là lợi hại. Trần Mặc lần thứ nhất cùng loại này hầu như đỉnh cấp tinh tướng đối kháng, tuy rằng trước đây cùng Vương Mãng cũng có giao thủ, nhưng lần đó hầu như là hào không có hoàn thủ nơi, Vương Mãng cũng không có sử dụng một nửa sức mạnh. Lần này dựa vào Vương Hiến Chi, Lữ Mông hai vị thiên tinh mới có một trận chiến cơ hội, Trần Mặc hưng phấn cực kỳ. Hết sức chăm chú thưởng thức hiếm thấy kinh nghiệm, một đạo kiếm khí màu đen lướt tới. Chân Mặc Dung bắt đầu chặn lại, lớn vậy cùng quỷ thần nghếch bàn đụng vào nhau, mạnh mẽ tinh lực rung động bắt đầu run, trần mặc trên tay tê dận, chỉ là giao thủ cũng cảm giác được lợi hại. Lùi lại phía sau ở trong, Tiêu Ma Ha tiến lên một bước, Hoàng đỉnh kiên bán yên bán vũ đánh tới, hóa giải nguy cơ. Thôn Thiên Ma Vương như đi không kẽ hở địa ngục giống như vậy, đi tới Lư mông, Vương Hiến Chi trung tâm. Lư Ngông lên giáo lớn, Vương Hiến Chi đôi bút theo nhau mà tới. Hai người phối hợp tuy rằng không phải hoàn mỹ, nhưng từng người đều phát huy mạnh mẽ nhất kinh nghiệm. Tiêu Ma Ha một chiêu kiếm liền chống lại hai người liên thủ, nữ nhân hạ bàn như thạch, bất động như núi, sắc mặt chìm xuống, đại kiếm một tước. Vương Hiến Chi cùng Lữ Ngâm bất đắc dĩ chỉ có thể tránh lui. Tiêu Ma Ha không cho cơ hội, lại hai người lùi lại lúc, trong nháy mắt vọt đến các nàng trước mắt. Trường kiếm một chém. Vương Hiến Chi bị chém thương, nữ người biến sắc mặt. Chém anh ngàn cân treo sợi tóc đỡ Tiêu Ma Ha lần thứ hai tiến công, Lữ Nhập mộng hét lớn, không nên xem thường ta Ngô Hạ Amông. Thân pháp này lên, Lữ Nhập Ngộng trực tiếp nhảy đến trên đầu, Phượng Hoàng Huyền Ray, lớn vừa ra Tuôn trăm ánh kiếm từ hư không chẩm ra, phảng phất là 100 tên hảo kiệt võ sĩ phủ đầu loạn chém, mỗi một chiếc mũi kiếm thông suốt không gian, xu thế không thể đỡ. Lâm lâm ánh kiếm thoáng chốc chiếu sáng Tiêu Ma Ha mắt tím. Tiêu Ma Ha không chút nào một điểm hoảng loạn, thành thạo điêu luyện đứng phó, đối mặt phượng hoàng huyền giai cổ tay nàng xoay một cái, đại kiếm cắt năng trước, một chiêu đến u ám bà la, gió kiếm hắc quang như bà la hoa nợ, từng mảng từng mảng cánh hoa ở gió kiếm bên trong tản ra, sau đó cùng trăm tên hảo kiệt loạn đấu. Chỉ là một sát na thời gian, Lữ nông liền tay trắng trở về. "Trần Mặc, ngươi không muốn đi?" Ngươi không phải là đối thủ." Hoàng Đình Kiên cảnh cáo nói, nàng tinh pháp hầu như không thể cho tiêu ma ha tạo thành bất kỳ một điểm gánh nặng, điều này làm cho nàng cũng có chút hữu rũ. Nữ người đã xem ra bản thân cùng thôn thiên ma vương chênh lệch lớn đến đáng sợ, trừ phi dùng thiên giai, nhưng là thiên giai nàng cũng không có linh lộ. Mỹ nhân lưu, phi huynh thành. Nhìn thấy Trần Mặc còn muốn ra tay, Hoàng Đình Kiên vội vàng cảnh cáo. Ở loại kia sinh tử đấu tranh, tử vong chỉ là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra, trước lang ra đại tướng Vương Đôn chính là đẫm máu ví dụ. Lần này Lý Tư Bút tích thực e sợ khó có thể được. Ta cảm thấy vẫn là trước tiên chạy tuyệt vời. Hoàng Đình Kiên một đạo huyền giai tinh pháp giết ra. Trốn. Trần Mặc nhìn lạnh lùng Tiêu Ma Ha, vào lúc này hắn làm sao có khả năng trốn. Nhắc lên vậy lớn, Trần Mặc hít sâu một cái, tinh lực đạt đến cực hạ, trên trán cũng cho thấy tinh phủ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi thiên phú, đón lấy bóng trắng vút qua, hay còn nhảy vào trong trận. Nhìn thấy Trần Mặc không có lùi bước, Vương Hiến Chi tán dương nhếch miệng. Người đàn ông này như vừa nãy chạy trốn, nàng sẽ cảm thấy người đàn ông này không đáng sợ, nhưng là hắn dĩ nhiên không có vẻ sợ hãi chút nào, tương lai không thể đo lường. Ta đến tạm thời nâng đỡ Tiêu Ma Ha, các người nghĩ biện pháp." Trần Mặc gậy lớn vung lên, mạnh mẽ mạnh mẽ gió tanh cuồn cuộn mà lên cuốn lấy lại kiếm. Người đến kéo dài. Hai nữ đều ngẩn ra coi chính mình có phải là nghe lầm. Nhưng là Trần Mặc không hề trả lời cũng không thời gian trả lời, toàn bộ tâm thần đều ở Tiêu Ma Ha trên người, thậm chí ngay cả thần thông đều không có ý nghĩa phân ra, đối mặt đỉnh cấp đại tướng công kích, bất luận cái nào phân tâm đều đủ để vạn kiếp bất phục. Trần Mặc bóng người bỗng nhiên tăng nhanh, bắt đầu gậy gậy gió xoắn một cái, từ nhạt chuyển mạnh mẽ, càng lúc càng mạnh mẽ. Thế tiến công bắt đầu liên miên không dứt giống như là thủy triều, Tàn ảnh không ngừng xuất hiện, chính là Lữ Mông cùng Vương Hiến Chi đều khó có thể tin. Phượng Hoàng Huyền Giày, cô tử đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Lữ Mông cùng Vương Hiến Chi liếc mắt nhìn nhau, biết không có thể trì hoãn, thừa dịp Trần Mặc dùng Phượng Hoàng Huyền Giày ngăn cản Tiêu Ma Ha, hai người cũng là vận chuyển tinh phủ tinh lực chuẩn bị một kích. Tiêu Ma Ha, nghe nói ngươi bị tùy nghiệp tinh quốc tiêu diệt, như vậy hợp tác với ta thế nào? Trần Mặc một bên tiến công một bên hét lớn. Tiêu Ma như tượng Phật đá, thở không động lòng, nữ nhân bước chân lui về phía sau. Đại kiếm dễ dàng chống đỡ ở đánh đầu tháng đó không gì cản nổi thế tiên công. Tuy rằng rất bất ngờ người đàn ông này có mạnh như vậy tinh lực, nhưng là ở trong mắt thôn thiên Ma Vương cùng cái khác chịu chết tinh tướng không có sự khác biệt. Ta vừa vặn cùng tùy nghiệp tinh quốc có một trận chiến quyết định. Câu nói này xoay mình để tiêu ma ha chấn động, xuất hiện nháy mắt liền qua đình trệ, nữ nhân đại kiếm một ngăn trở, một tay vung lên, gió kiếm nổi lên, lạnh leo kiếm khi bốn phương tám hướng hiện lên chần mặc. Chần nói thầm không ổn, Huyền Vũ thân thể mạnh mẽ chống đỡ lại đòn đánh này, nhưng là cho dù là Huyền Vũ thân thể dưới, vẫn như cũ đau toàn thân. Nếu không có Huyền Vũ thân thể, vừa nãy Tiêu Ma Ha cái kia một điểm bộ phát sát ý liền đủ để đem mình chém thành muôn mảnh. Đáng sợ. Người có tư cách sao? Tiêu Ma Ha công kích càng vô tình. Trần Mặc lui ra. Phía sau chuyển đến tiếng quát, Trần Mặc biết thời gian đã đầy đủ, vội vàng tuyển cơ bộ, lại dùng Huyền Vũ phi kiếm bảo vệ, gian nan từ Tiêu Ma Ha công kích trong bóng tối thoát thân. Công chúa tất thắng. Tiêu Ma Ha vẫn chưa truy kích mà là đưa ánh mắt nhìn tới Vương Hiến Chi cùng Lữ Ngông. Vương Hiến Chi đem ném đi, liền thấy một long nhất hoàng đánh cổ mã chiến, lam, hùng hai đạo huyền quang một luồng to lớn ánh sáng trận bao phủ hai người. Địa dai, Long hoàng giao ánh, lư mông trên tay vung lên, chém anh đâm ra một đạo có thể chém ngài to lớn ánh kiếm, cơ hồ đem toàn bộ cung điện dưới lòng đất vách tường đều đập vỡ tan, này ánh kiếm chính là thương thiên thành một cái lưới búa quay về tiêu ma ha thủ cấp hạ xuống. Địa dai. thương thiên búa, anh hùng tuyệt. Hai đại tinh tướng địa dai vừa ra, Trần Mặc lập tức cảm nhận được khủng bố sát khí tràn ngập cung điện dưới lòng đất, hầu như khiến người ta không có phòng ngự cơ hội. Đối mặt hai đại thiên tinh điệu giai, Tiêu Ma Ha tròng mắt co lại, từ mang bắn mạnh Càng là hai tay nắm chặt rồi quỷ thần như bản, chỉ thấy tinh lực chạy vào kiếm giữa, thất tinh cùng vang lên, ưu ám hắc quang từ chân châu mà ra, trong nháy mắt, toàn bộ cung điện dưới lòng đất rơi vào bóng tối vô tận bên trong, một cái to lớn toàn bộ ưu ám sắc mạng đà la càng là chiến hay. Nay mạn đà la vừa mở, Trần Mặc cũng cảm giác được thân thể tinh lực đang bị hắc ám nhanh chóng cướp đoạt. Không chỉ có là hắn, người khác cũng cảm nhận được gian nan, lộ ra vẻ sợ hãi. Khung bố tinh lực kinh sợ toàn thân, Trần Mặc trong lòng một hãi. Thôn Tiên Ma Vương địa giai. Bởi cung điện dưới lòng đất không gian quá nhỏ, ba cái tinh tướng địa giai quá mạnh mẽ. Đặc biệt là thôn thiên ma Vương địa giai hầu như là tính chất hủy diệt mạnh mẽ sát khí trong nháy mắt liền tràn ngập ra cung điện dưới lòng đất lan đến toàn bộ lòng đất cung điện nghe thở hát cá ngăn chặn cung điện không gian cho dù là ngngu cơ kỵ kiếp đám người cũng không thể không ngừng tranh đấu gian nan tránh lẽ cẩn thận chân mặt cảm giác được chính mình lực bất bằng tâm thân thể tinh lực đang bị nhanh chóng các đoạn nguy rồi ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên một tấm bia đá bay đến trước mắt hóa giải tầng tầng nguy hiểm nhìn kỹ bút tích thực như rồng nổi lòng tôn kính rõ ràng là lan đìnhnh tập bút tích thực rùng cái này bảo vệ Nguyên Cơ. Vương Hiến Chi âm thanh truyền vào đầu óc. Chân Mặc vừa nhìn, hôn mê ở bên ngoài Vương Nguyên Cơ cũng là ngàn cân treo sợi tóc, không nghĩ tới này Vương Hiến Chi vào lúc này còn muốn muội muội mình an nguy, Trần Mặc gật đầu, thả người lùi lại đi tới Vương Nguyên Cơ bên cạnh đem nữ hài ôm vào trong ngực, Huyền Vũ đỉnh thiên lập địa, Lan đỉnh tập thượng cổ tinh lực che ở trước mặt, thêm vào Huyền Vũ phi kiếm thần tuẫn. Đang lúc này, trong bóng tối một đóa càng cú ám đến tựa hồ có thể nhìn thấy mạn ở thần bí tỏa ra, theo hắc ám la hoàn toàn nở rộ, vô tận sát khí liền trong nháy mắt nuốt trường. Ma Vương công kích chạm đến Hắc Ám đi tới chỗ mỗi một góc. Sức mạnh to lớn phản phất có thể đem toàn bộ cung điện dưới lòng đất đều nuốt chửng lấy sạch sẽ. Hết thể âm thanh đều tiêu vong, hết thảy tầm nhìn đều biến mất. Chân mặt cảm giác mình rơi vào bóng tối vô tận trong vực sâu, chính là trong lòng ngực nữ hải đều không cảm giác được tồn tại tự thể, tất cả hết thảy đều như không tồn tại, ngay cả mình đều không có cảm giác. Cái cảm giác này đáng sợ hơn, thật giống tử thi. Thôn Tiên Ma Vương địa dai. Hắc Ám Mạn La. Chương 394, Phản phất ly biệt tại Thu Thủy. Tiểu Tiên thế giới. Lữ dự chỉ quyết vừa bấm bạo viêm thật lôi hóa thành liệt nhật bình thường hướng về vệ phu nhân lổ đến ở hắn tiểu thiên trong thế giới hết thảy đều nghe theo hắn sắp xếp vệ phu nhân cũng không có chỗ có thể trốn vệ phu nhân lão phu đã sớm muốn giết người ha ha, ngày hôm nay lão phu cũng có thể giết một cái thiên tình. Lữ dự đắc ý với báo lộ ra thực hiện được cười gắn một chiêu đại thần thông liệt Nhật phần thiên con ngón tay búng một cái đánh đi ra liệt nhật đốt cháy hóa thành một cái hỏa cầu khổng lồ to lớn thần hỏa thật lôi đem toàn bộ tiểu thiên thế giới cây cối núi rừng hóa thành một mảnh sa mạc cho dù là vệ phu nhân cũng vẻ mặt nghiêm nghị. Vệ phu nhân trên tay hơi động, thu thủy ngưng thương bút ở trên hư không viết chữ. Tinh lực ở trung quanh nàng hóa thành kiên cố văn tự, vệ phu nhân thiên phú là bút ý đối với thư nhà văn tự nắm giữ siêu cao thiên phú, này tinh dành có thể cho thư thánh vương hy Chi chỉ điểm liền có thể thấy được chút ít. Văn tự ở xung quanh xuất hiện, mỗi một chữ đều hiển lộ hết huyền nào. Huyền dai, nộ nghe quyết thạch. Thu thủy ngưng thương bút cuối cùng một điểm, hết thảy văn tự ngưng tụ một thể, hóa thành một đầu toan ngê trước mặt hướng liệt lôi mở ra lớn. Cái sư khẩu có thể thu thiên, lớn vô cùng càng làm một ngụm cắn tới liệt nhật phân thiên. Toan nghe cùng liệt nhật dây dưa, pháp lực cùng tinh lực không phân cao thấp. Được lắm vệ phu nhân, Lữ Dụ cũng cảm thấy mình thần thông không làm gì được, ông lão cười lạnh một tiếng, tâm tư hơi động, một cái thiên điệu cấp pháp bảo tế đi ra, lão phu xuân thu dám xem ngươi làm sao có thể ngăn. Một chiếc gương đón gió thấy tăng, hóa thành ba thước to nhỏ, chỉ thấy này kính một mặt cảnh xuân vô hạ, một mặt thu ý tiêu điều, ở Lữ Dụ thao tùng dưới, tấm gương không ngừng qua lại soi sáng, phát sinh bích quang hoàng mang. Bích quang chiếu chỗ, trong sa mạc gió xuân tá giữa, vạn vật nảy sinh ánh vàng một chiêu lại hiện ra vạn lá khô bại, tiêu giết héo tàn chi cảnh. Xuân Thu Giám, Bích Quang một chiêu có thể chữa trị thương thế, phòng ngự chính mình, mà thu mặt nên địch thì lại có thể cắt đứt đối phương tất cả sinh cơ. Này thiên địa cấp linh bảo là lưữ dự đắc ý nhất đòn sát thủ, Bích Quang soi sáng chính mình, không thể nhưng bảo vệ chính mình, còn có thể khống chế thương tổn, ánh vàng đối mặt kẻ địch thì lại ngược lại làm hao mòn pháp lực của đối phương. Quả nhiên, Xuân Thu Giám vừa ra. Hoàng mang trùm tới vệ phu nhân, cái kia nghe quyết thạch tự đều cấp tốc héo tàn, khô héo, mất đi khí tức. Vệ phu nhân là thương nô tinh vực thiên kim các các chủ, cũng từng thấy sóng to gió lớn, sắc mặt trầm ổn, ngón tay một điểm, lần thứ hai sử dụng một cái huyền giai khát ký bộ truyền. Chữ thành thủy quan vẻ, hóa thành kỳ lân hình thái quay về hoàng mang một trận luân hấp. Nhưng là Xuân Thu dám là một cái này tiêu đối phương lớn lên phát bảo, thời gian càng dài đối với lư dự càng có lợi. Thiên Tôn ông lão đã không thể chờ đợi được nữa, muốn chém giết vệ phu nhân, vội vàng thôi thúc má lực như bạo vật trong gương. Xuân Thu luân hồi kiếm quyết cũng cùng lúc đó bày xuống kiếm trận tới. Dũng mãnh vợ, lư dự Đường tưởng rằng buồn phu nhân không biết người có cái gì có thể chịu. Làm Thiên Kim các các chủ, vệ phu nhân đối với thương ngô tình vực tự nhiên nhược chỉ trường, đối mặt lư dự công kích, diệu bút danh cơ xem thường một tiếng, thần nghiệm hơi động giữa, đột nhiên một cái ánh sao lộng lây trong suốt như cánh ve trắng như tuyết áo khoác lên người. Này y một bộ, vệ phu nhân tinh khí thần nhất thời rực rỡ hẳn lên, sáng tỏ mắt như sao, tuyết ánh sáng tấu triệt, nguyên bản liền xinh đẹp vệ phu nhân đổi bộ đồ mới sau trở nên càng lẫm diễm. Băng hồn tuyết dự cả kinh, đây chính là tiên cương cấp tinh bảo vật. Xuân Tu Giám Hoàng Mang ở băng hồn tuyết phách di dưới mất đi hiệu lực, vệ phu nhân khẩu chán vốn lôi, cái trán tinh phù lấp loé, thu thủy ngưng thương bút ở trùng quanh nàng xoay tròn, một hơi thở trong lúc đó, nhiều vô số kẻ văn tự bút họa liền khắp hư không, tầng tầng như bình phong, cắt ngang như ngàn dặm trận mây, điểm như đỉnh cao rơi thạch, phiết như lục đoạn tê tượng, gãy như trăm quân nô lấy, thẳng đứng như vạn tuế khâu đàng, ngạn như vỡ lãng lôi chạy, cắt ngang gãy câu như kình gắn bó, chính là bút trận độ tinh tú. Nhìn thấy này chữ hiện lên, lưữ dự vẻ mặt kinh hãi, truyền vào pháp lực tại Xuân Tu Giám triển khai các loại hộ thể thần thông, kiếm quyết như mưa xối xả bình thường đánh tới vệ phu nhân nhưng không có một chút tác dụng nào, bút họa xây dựng phòng ngự tuyệt đối để hết thể phi kiếm đều tay trắng trở về. Vệ phu nhân cái trán màu xám tinh phù thoáng hiện, hai mắt như điện, thu thủy ngưng thương bút ở phía trên không ngừng viết bút họa. Địa dai khí thế càng ngày càng mạnh, dường như thủy chiều tăng gọn. Lữ Dụ quát to một tiếng, hai tay hợp lại, triển khai chính mình thần thông đại không chém. Vệ phu nhân hét một tiếng, tay trắng vừa nhất. hết thảy bút họa nhất thời tạo thành các loại văn tự vọt tới Lữ Dụ. Chính là địa giai, rơi dụng tiên tu. Tiểu thiên thế giới lúc nào đã biến thành một cái trống không thế giới, chỉ thấy vô số tinh thần văn tự dường như là sách bình thường giấy giấy mở ra, mạnh mẽ tinh lực đánh tới lữ dự biến ảo thành các loại văn tượng. Cửu tiêu hoàn giới. Lữ dự dùng ra bản thân mạnh nhất thần thông, 9 tầng mây xanh vầng sáng lần lượt xuất hiện ở lư dự quanh thân, chiêu này mạnh mẽ phòng ngự thần thông tiêu hao lữ dự lượng lớn pháp lực, có thể đối mặt hồng hoang cấp linh bảo bất bại. Vệ phu nhân địa giai rơi dụng thiên thu vừa rơi xuống, lữ dự 9 tầng mây xanh vầng sáng bị tầng tầng chốc ra, từng đạo từng đạo vầng sáng tốc độ ánh sáng biến mất, xuân thu giám ánh sáng cũng hoàn toàn biến mất. Cửu Tiêu Hoàn giới liền phá tán tầng, lưựu dự cuối cùng là ngăn trở vệ phu nhân địa dai, ông lão cười lớn một tiếng, lần này xem ngươi còn có biện pháp gì. Thiện tay một điểm. Hả? Vệ phu nhân nhíu mày lại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tiểu thiên thế giới rơi vào một vùng tâm tối giữa, một luồng ở ngoài sức mạnh to lớn dường như muốn đem tiểu thiên thế giới đều sẽ ra, lưựu dự đều thất kinh, hắn tiểu thiên thế giới là chính mình không gian, trừ phi loại kiêm nghịch thiên bản lĩnh bằng không rất khó xâm lấn, nhưng là ngoại giới một luồng sức mạnh to lớn dĩ nhiên đem mình tiểu thiên thế giới đều ảnh hưởng. Hắc nháy mắt liền qua. Lữ Dụ biết rõ bên ngoài có thay đổi, vội vàng quay về vệ phu nhân giết đi. Sử dụng địa giai vệ phu nhân ở trong mắt hắn đã không có bất cứ ý hết gì, còn thiên giai lấy vệ phu nhân cảnh giới bây giờ cùng năng lực nếu muốn lĩnh nộ cũng không đơn giản như vậy. Nhận lấy cái chết, Lữ dự đánh ra bạo viêm thật lôi, liệt nhật phần thiên. Vệ phu nhân trúng rồi một chiều, toàn thân một trận, phun ra một ngụm ấn máu đỏ tươi, băng hồn tuyết phách khí bị nhiễm kinh tâm độc phách, cho dù là thiên cương cấp tinh bạo vật nghiệm khó có thể chống đối Lữ chiêu này. Lữ Dụ vừa nhìn vệ phụ nhân bị thương, trong mắt của Nhận. Vệ phụ nhân một điểm thu thủy ngưng tương mút, Bút Như trường Mâu bình thường hướng về Lữ dự vấp tới, cái này năm sao thiên vũ thế như trẻ trẻ, cũng là có thể so với một cái cường bảo vật. Nhưng ở trong mắt Lữ Dụ không đáng nhất tới. Phi kiếm ngay lập tức sẽ đem Thu thủy ngưng thương bút vây nốt, mất đi thiên mệnh tình võ dựa dẫm, vợ phu nhân ở trong mắt hắn càng là vì người chết. Ngay vào lúc này, vệ phu nhân nhếch miệng, bạch mạng niết phòng, thế như trẻ tre. Chỉ thấy nàng xung quanh hư không nhất thời thoáng hiện 12 bộ cưới ngựa trắng, mặc đồ trắng, giáp, nắm bạch thương tinh binh, mỗi cái anh khí hùng lực. Bạch mạng niết phòng. Lữ Dụ giật cả mình. Hoàn toàn không nghĩ tới vệ phu nhân còn có. Sẽ không cho rằng buồn phu nhân cũng chỉ mượn 12 bộ bạch mã nghĩa tổng đi bạch mã trừ hầu, nhưng là buồn phu nhân chi kỳ đây. Vệ phu nhân đã sớm tính toán đến tất cả những thứ này, này 12 bộ bạch mã nghĩa tổng mới là nàng đọn sát thủ. Lữ dự muốn triệu hoán phi kiếm, vệ phu nhân sử dụng một cái hoàn dai, trong nháy mắt liền đem phi kiếm của hắn hạn chế. 12 bộ bạch mã nghĩa tổng khởi sướng xung phong, hóa thành tầng 12 bóng trắng. Bạch quang vụt qua. Lữ Dụ vội vàng sử dụng thần thông, bạo viêm thần lôi luận đập. Thế nhưng đối mặt 12 bộ Bạch Mã Nghĩa Tổng xung phong không dùng được, Bạo Viêm Thần Lôi bị ngựa trắng phá tan, 12 bộ Bạch Mã Nghĩa Tổng xuyên thủng lưựu giữ trước mặt, trường thương màu trắng trước mặt đâm một cái, hàn quang một đấu. Lựu giữ nơi nào chống đỡ được Bạch Mã Nghĩa Tổng tập kích, thần cuối cùng vầng sáng khoảnh khắc phán nát. Vệ Phu nhân lại tế một cái Thiên Cương Tinh bảo vật nước tinh tiễn. Nước tinh điễn hóa thành hai đạo tinh quang đan sen mà qua, Lựu giữ cũng không hổ là thiên tôn, lần thứ hai dùng pháp lực đánh, dùng Xuân Thu Giám chống lại rồi nứt tinh tiễn, nhưng căn bản không có cách nào ứng phó 12 bộ Bạch Mã Nghĩa Tổng. Bạch mã nghĩa tổng trưởng thường liên tục xuyên qua đem Lữ Dụ thân thể triệt để phá hủy. Một đạo nguyên thần từ thân thể xuất hiếu, Lữ dự nỗ lực còn muốn mượn dùng chính mình tiểu thiên thế giới đến bỏ chạy đi ra ngoài, thế nhưng vệ phu nhân đã sớm lờ tới, nước tinh tiến lần thứ hai phát huy, quay về nguyên thần một tiếng mặc qua. Lữ Dụ một tiếng hét thảm, nhất thời biến thành tro bụi. Tiểu thiên thế giới nhất thời độ nát. Vừa ra tiểu thiên thế giới, vệ phu nhân liền nhìn thấy bóng tối vô tận, lập tức để Bạch Mã Nghĩa tổng bảo vệ chính mình, tiêu ma ha sử dụng địa giai. Tốt. Vệ phụ nhân cởi gần. Hắc ám đã la. Bí nữ thần ý tuần xoay dõi. Một đoa u ám Mạn Đà La ở trong bóng tối tỏa ra, tiêu ma ha công kích liền như này, Mạn Đà La giống như triển khai, sức mạnh to lớn xung kích bốn phương tám hướng, Trần Mặc tuy rằng gắt gao ôm lấy Vương Nguyên cơ dự vào lan đỉnh tập chống đối dư uy. Phượng Hoàng Điệu giai, Lạc Thần Phú thập tam hành. Trong bóng tối truyền đến thư trung tiểu thánh Vương Hiến Chi quát lạnh. Tam đại điệu giai giao thủ, Vương Hiến Chi lần thứ hai sử dụng Phượng càng càng đậm, số u đầy hư không, bóng người ở sen, không nhìn thấy, thân thể bị xung kích trổ mã ở ngoài cửa. Lan đỉnh tập ánh sáng chớp mắt diện, ở sức mạnh to lớn dưới phá nát. Lan đỉnh tập trung quy không phải phá bảo, chỉ là thượng cổ tinh danh để lại bút tích thực tinh lực. Cái này lan ra vương tộc bảo vật trong nháy mắt phá hoại. Hả dám? Vẫn là hả dám? Đương nhiên, Trần Mặc cảm thấy thế giới đều yên tĩnh, hết thể áp lực toàn bộ biến mất, chỉ thấy trong bóng tối xuất hiện một đoàn bạch quang, Trần Mặc ngẩn đầu nhìn lên. Một cái thật dài thu thủy lan tràn mà đến, một cô gái dâm thu thủy âm thanh đi tới. Trên người mặc vốn y bạch đào lót, nho nhã phi phàm, chính là Vương Hiến Chi. Hả? Lẽ nào Vương Hiến Chi thắng? Trần Mặc hơi nhướng mày. Vương Hiến Chi chân thành đi tới, đi bộ nhàn nhã đi tới Trần Mặc trước mặt. "Vương Hiến Chi, ngươi lẽ nào sử dụng tiên giai?" Trần Mặc cảm giác không đúng lắm. Vương Hiến Chi ân môi đỏ gấp hơi một câu, ánh mắt trịu mến nhìn Trần Mặc trong lồng ngực Vương Nguyên Cơ, nàng túi người xuống nhẹ nhàng xoa xoa Vương Nguyên Cơ mềm mại má, nữ hài bị Trần Mặc bảo vệ rất tốt, cũng không có chịu ảnh hưởng, chỉ là thương thế quá nặng, vẻ mặt có chút thống khổ. "Trần Mặc, ta có thể hay không khẩn cầu ngươi đáp ứng ta một chuyện đây?" Ngươi nói, "Có thể không liều mạng tính mạng bảo vệ Tịch Tuyết an toàn." Tịch Tuyết Trần Mặc nhìn Vương Nguyên Cơ, lẽ nào là tên thật của nàng? Nhìn Vương Hiến Chi như thế thành khẩn vẻ mặt, Trần Mặc gật đầu, ta hiểu rồi. Cảm tạng. Vương Hiến Chi khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên, nhìn Thu Thủy phần cuối, và áo đem gió, phiêu Trần tiêu sái. Trần Mặc lại nhìn, xung quanh một vùng tám tối, vừa nãy Vương Hiến Chi cái kia tiêu sái bóng dáng phảng phất chỉ là một cái ảo giác. Hắc ám tầng tầng biến mất, Mạn Đà là dùng rốt cục hiu tàn. Chính giữa cung điện dưới lòng đất, hai người đối lập, đã thiếu mất một người bóng người. Trần Mặc sửng sợ, ánh mắt không khỏi bồn bã. Xích tinh rơi dụng cung điện dưới lòng đất. Tình phụ thấp sáng thứ hai đồ đằng. Thư trung tiểu thánh, Vương Hiến Chi. Sao băng. Chương 395, Thiên đôi tuyết vạn trọng hạ. Thứ trung tiểu thánh Vương Hiến Chi sao băng để ở đây bầu không khí trở nên càng nghiêm nghị, cho dù là Tiên tôn Lữ dự bị vệ phu nhân giết đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Vương Hiến Chi tinh danh hưởng dự thương nô tinh vực, cho dù ở lang ra trong vương tộc cũng coi như là xếp hạng trước mấy vị, nhưng là lần này thông cốc, Vương Hiến Chi, Vương Đôn hai người lần lượt vẫn diệt, có thể nói tổn thất nặng nề. Lữ Mông sắc mặt khó coi tới cực điểm, không nghĩ tới thôn Ma Vương cường đại đến như vậy cảnh giới cho dù là nàng liên thủ với Vương Hiến Chi cũng không được. Vệ phu nhân vừa thấy Vương Hiến Chi bị giết, khó nén sắc mặt vui mừng. Tiêu Ma Ha, nhanh lên một chút giết Lữ Mông ca nàng. Tiêu Ma Ha nhấc theo đại kiếm, vẻ mặt không đau khổ không vui, hướng về Lữ Mông đi đến. Lô Hạ A Mông Lữ nhập ngộng bước chân có chút khiếp ý lùi, Tiêu Ma Ha mũi tiến một bước, Lữ Mông liền lui một bước. Ngươi sợ sao? Tiêu Ma Ha dừng lại, bình tĩnh hỏi. Câu nói này triệt để nhục nhã Lữ Mông tự ái, nữ nhân cời gằn, ta chỉ là không muốn vận dụng tiên giai, đến lúc đó ngươi và ta lưỡng bại câu thương. Ngươi cho rằng vệ phu nhân sẽ bỏ qua cho chém cơ hội giết thôn thiên ma vừa sao? Lữ Ngông dùng trào phúng ánh mắt nhắc nhở Tiêu Ma Ha hành động ngu xuẩn. Nhưng là Tiêu Ma Ha thờ ơ không động lòng, ánh mắt của nàng chân chính tĩnh mịch như nước, âm u đầy tử khí, phản phất đối với chết đã không có gì lo sợ. Một giây sau, Tiêu Ma Ha chém ra công kích. Lữ Ngông cắn răng giam tất triều. Lữ Ngông đại nhân, chúng ta đến chợ ngươi. Ngoài cửa đột nhiên một tiếng hào khí can văn tiếng thê, liền thấy vô số ánh kiếm trốn vào bên trong cung điện dưới lòng đất, cầm đầu nữ tử cầm trong tay bút lông, trên không trung viết văn tử. Một bút bên giới dưới dường như kim châm xuyên qua tuyến, liên miên không ngừng. Hách Nhiên thị điệu tử hồi tinh liên cẩm thư lư hướng. Lư hướng một chiêu huyền giai cẩm thượng thiêm hoa giết ra, chữ như mẫu đan, mỹ lệ tuyệt luân, những này mẫu đan ở tiêu ma hang xung quanh nở rộ liền là một thể. Lư hướng tiên phú là liên cẩm, có thể làm cho các loại tinh pháp, thần thông hóa thành song trọng, cũng là không thể khinh thường. Lữ thị xuân thu những đệ tử khác sử dụng xuân thu cùng khí kiếm trận, đây là lữ xuân thông, hết tu sĩ kiếm trận luân làm thể, uy lực mạnh mẽ. Tiêu ma hang một kiếm giết thất bại hướng lập tức rơi vào xuân thu cùng khí kiếm trận, chỉ thấy ánh kiếm như nước thủy chiều, khoảnh khắc liền đem nuốt trừng sạch sẽ. "Thôi xương, không phải để ngươi ở bên ngoài sao?" Lữ Nhập ngậm được thở dốc cơ hội. "Chúng ta nhìn thấy sao băng liền lập tức tới rồi, đại nhân, đây là thôn Thiên Ma Vương Tiêu Ma Hà. Nàng làm sao sẽ ở tập hợp?" Lữ Tây Xương kinh ngạc nói. "Vệ phu nhân thiết kế hại ta, Lang ra vương tộc lấy diệt. Lữ Mông ngắn gọn nói rằng, "Liên Cẩm thư giật nảy cả mình, liền thư trung tiểu thánh đều sao băng. Để đệ tử cẩn thận." Lữ Mông quay đầu lại liếc mắt nhìn. Ta hiện tại liền đi làm thịt vệ phu nhân các nàng. Tuân mệnh. Trần Mặc không kịp thương cảm, ôm hôn Mê Vương Nguyên Cơ đi tới ngồi qua Vũ Cùng ngu Tử Kỳ bên người, ở tỷ tỷ vạn cổ binh chủng bảo vệ cho, hai người làm miễn cưỡng tránh thoát Tiêu Ma Ha Hắc Mạn Đà La, nhìn thấy Trần Mặc đến, đến rồi, Ngu Tử Ngọc không có thư giãn. Các người hiện tại nhanh lên một chút trốn đi đã không có cách nào ngăn cản Tiêu Ma Ha. Trần Mặc lập tức nói, "Trốn." Ngu Tử Ngọc nhíu mày lại, "Tỷ, chúng ta vẫn là chiếu hắn nói đi làm đi." Phách Vương nhìn Tiêu Ma Ha khí thế kinh khủng cũng là có ý lui. Nhưng vào lúc này Đột nhiên xung quanh mưa phùn liên miên, như tơ nhện, một mảnh sát khí đột nhiên mà lên, mấy người lập tức cũng cảm giác được thân thể của chính mình ở này tơ nhện dưới bị dính lấy. Không tốt. Trần Mặc, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Hoàng Đình Kiên sử dụng Huyền Giai tinh Pháp Vũ Ti chủ trướng, lắc lắc đầu. Hoàng Đình Kiên, ngươi đây là muốn giết ta sao? Trần Mặc trong mắt chìm xuống. Hoàng Đình Kiên mục tiêu là ngu cơ hai người, Tiên Vũ quá khách có thể không muốn lần này đến không thông cốc một chuyến, lại nói, tính tướng bên trong còn có thiên hạ diễn nghĩa nghe đồn, cấp đoạt tinh lực vốn là một cái chuyện đương nhiên. Được, Hoàng Đình Kiên Buột phu nhân cũng biết người cũng là thư nhà có tiếng tinh danh, chúng ta hợp tác, đến lúc đó Lý Tư đại diện chúng ta có thể đồng thời hiểu thấu đáo. Vệ phu nhân khẽ mỉm cười. Ừm. Hoàng Đình Kiên dùng Vũ Ti chủ trướng nốt lại mấy người, Bán yên Bán Vũ lại bắt đầu ngưng tụ địa giai tinh pháp. Bán Nghiên Bán Vũ lập tức hóa thành sắc cơ. Mấy người biến sắc mặt. Chân mặt quát to một tiếng, Huyền Vũ thân thể tránh thoát huyền giai, kịp tiếp nhưng là canh dự ở Hoàng Đình Kiên trước mặt. Bắt đầu gợi thiên cơ thạch sáng ngời, hóa thành một cây cung tiễn. Ồ. Nhìn thấy binh khí biến hóa, ngu gia đều ngẩn người. Trần Mặc hết sức chăm chú, tinh lực ở trên dây cung ngưng vị cung tên, thiên cơ cùng giống như sáng sủa đầy tháng, tinh thần lấp loe ở trên dây cung, trong đầu cảm thụ trong góc tao nhã nữ tử bắn tên phong thái, Trần Mặc cũng tiến vào trạng thái. Hai con mắt sáng ngời. Đùng. Huyền vang. Tấu ra một tiếng thẳng thắn âm luật, một đạo tinh hà lao ra, Hoàng Đình Kiên căn bản không ngờ rằng Trần Mặc có dùng cung tên, địa dai tinh pháp không kịp chuẩn bị, tia ánh sáng đã đột phá kỵ kiếp xuyên thẳng trên người nàng. Tiên Vũ quá khách biến sắc mặt, phun ra kinh tâm động phách máu tươi, bị một mũi tên xuyên qua, lùi mấy chục bước. Ngô Tử Ngọc quát to một tiếng, Nhân cơ hội lần thứ hai đánh ra Huyền giai rất đánh tàn bán diên bán Vũ Huyền giai Vũ Ti chủ trưởng. Muốn chết. Kỵ kiếp giận dữ, nhất theo mệnh chính phá liền chạy vội tới. Đã như vậy, liền đơn giản làm cho nàng giết tốt rồi. Vô số thương ánh sáng dường như di động núi rừng đầy tới, thương rừng như trận, như đồng hành quân mãnh sĩ, phóng tầm mắt nhìn tới đều là thương ánh sáng như rừng, tránh không tránh được. Chính là Kỵ kiếp địa giai nhất thương vạn lâm trận. Điệu giai, Đoạn Hồng Thế Vũ. Cùng lúc đó Hoàng đỉnh tiên cũng dùng lại ra mới địa dai, Một mảnh tan hồng sát khí như mưa giữa trời chủ xuống. Trên đầu là Đoạn Hồng Thế Vũ. Trên đất là kỵ kiếp nhất thương vạn lâm trận, Trần Mặc mấy người bị ép vào tuyệt địa, hai cái địa dai liên hợp, coi như là ngu tử kỳ cũng không có biện pháp chút nào. Các người chạy mau. Ngu tử Ngọc một bước bước ra, ngăn ở trước mặt, nàng chuẩn bị chính mình ngăn trở địa dai cho mọi muội tranh thủ chạy trốn thời gian, chẳng qua bởi vậy, nàng liền chắc chắn phải chết. Thanh Đồng Vương chặn lại, Trần Mặc Phảng phất lại nhìn thấy cái kia ở thu thủy một bên dạo bước bảo vệ mọi muội Vương Hiên Chi. Trong lòng nóng lên, Trần Mặc một bước lao ra. Ngươi làm gì? Ngu tử Ngọc kinh ngạc. Thiên Cơ cung ở trong tay ngưng vị một tia sáng trắng. Đối mặt hai cái địa dai công kích, không có vẻ sợ hãi chút nào, tay cầm trôi dao, thản nhiên rút ra. Thiên khu đao ở trong tay ngưng vì một tia trắng bị hắn chém đi ra. Nước chảy mây trôi chém đi ra. Ánh đao xuất hiện ở phòng một chốc, trong nháy mắt cung điện dưới lòng đất hoa tuyết bay tán loạn, đóng băng một mảnh. Hoàng đình kiên địa giai bị hoa tuyết đánh tàn, kỵ kiếp cái kia tầng tầng đẩy mạnh thương lâm đồng dạng bị hàn băng giống như ánh đao phá, xung quanh tất cả mọi người đều kinh hại đến biến sắc. Địa giai, Thiên hạ vô tuyết. Ánh đao rơi vào kỵ kiếp trên người, trên người cô gái áo giáp màu trắng lập tức tiêu ra một đạo máu chú. Ngươi lại có địa giai, ngươi làm sao có khả năng có địa dai. Kỵ Kiếp bị thương, kêu to lên. "Kỷ Kiếp, cẩn thận." Vệ phu nhân bỗng nhiên hét một tiếng, liệt tinh tiến hóa thành hai đạo tinh quang giao đến. Kỵ Kiếp sững sờ, chỉ cảm thấy sát khí đập vào mặt, Lữ nhập mộng nhất theo giáo lớn chém tới, nếu muốn 5 cái tinh tướng sao băng mới có thể tác thành Ngũ Đế ấn, Lữ Ngông cũng rất thông minh, ngay lập tức sẽ dự định trước tiên tập hợp 5 cái, đến thời điểm Ngũ Đế ấn vừa ra, cũng không cần cùng Tiêu Ma Ha chính diện đối lập. "Huyền giai, phá hùng!" Kỷ Kiếp căn bản không nghĩ tới cùng Tiêu Ma Ha chiến đấu lư ngông lại đột nhiên giết vào, nữ nhân vội vàng dùng mệnh chính phá vỡ chặn, nhưng là địa dai mới vừa phá lại bị thương, cũng không có thời gian ngưng tụ tinh lực. Vệ phu nhân đã phi thường cẩn thận dùng liệt tinh tiễn. Nếu như bình thường tinh tướng đối mặt thiên cương tinh bảo vật cũng phải lùi lại, nhưng là lư nhập mộng căn bản nhắm mắt là ngơ, tùy ý liệt tinh tiễn giao đến, thân thể một tránh, vai bị tự thương. Huyền giai phá hùng nhưng là thuận lợi chém vào kỵ kiếp trên vai. Kỷ kiếp một tiếng hét thảm, lư dùng chém anh mở giết, dễ dàng giết kỷ kiếp, một đạo xích tinh lực lượng rơi vào thân thể của nàng cùng lúc đó Ngũ Đế ấn cái thứ ba đồ đẳng bị sao văng tinh lực tác sáng. Tươi máu nhộm đỏ lư Ngung hai gò má, nữ nhân thở hụt. Cung điện dưới lòng đất một đầu khác lại chuyển tới kêu thảm thiết. Nàng quay đầu lại, Tiêu Ma Hà phá xuân thu cùng khí kiếm trận, một chiêu kiếm giết hơn 10 tên Lữ thị xuân thu đệ tử, những tu sĩ này làm sao có khả năng là thôn tiên ma vương đối thủ, coi như là tiền tôn đều chỉ có thể chạy trốn. Lữ Ngung vừa thấy Lữ thị xuân thu đệ tử sẽ bị sát quang, ánh mắt lánh khớp nhìn đến Ngu Cơ, Vương Nguyên Cơ cùng Ngô Tử Ngọc ba người. Trần Mặc vừa nhìn, biết cục diện đã hoàn toàn mất khống chế. Lữ Ngâm cũng định giết chết tân nàng. Đúng như dự đoán, Lữ Nhập Ngộng xoay người liền hướng ngu Cơ đánh tới. Trần Mặc sử dụng địa dai, tinh lực tiêu hao lợi hại, lập tức thôi thúc Cản Khôn một mạch tạm thời niêm phong lại Lữ Ngâm công kích. Lữ Ngâm bất ngờ không lớn, ngoại trừ Huyền Nữ Thất Tinh ở ngoài, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có như vậy tu sĩ. Trần Mặc, ngươi hiện tại liên thủ với ta, đến lúc đó Ngũ Đế ấn, đại chuyện ta thì sẽ phân ngươi, không muốn ngu xuẩn mất hôn. Nhập Ngộng hiếm thấy nói đến điều kiện. Vương Hiến Chi vương Nguyên Cơ đánh cầm cho ta, ta còn không muốn tín. Trần Mặc cau mày. Cái kia giết ngu gia tỷ muội cũng được, đối với ngươi cũng mới có lợi." Lữ Mông đã thiếu kiên nhẫn, "Ta không có hứng thú." Ngu xuẩn cực độ. Lữ Mông cười lạnh một tiếng, "Ta ngược lại muốn xem xem ngươi một cái địa tiên tu sĩ có hay không bản lĩnh thông thiên có thể chặn ta." Lời nói vừa rơi xuống, bóng người sai đến. Một khí thế khổng lồ đè ép lại đây, địa dai sức mạnh đã ở nàng chém anh giữa chuẩn bị. Đoạn băng thiết tuyết, chân mặc sử dụng hoàng giai đạo pháp, ánh đao tất cả bị văng ra, hoàn toàn không làm gì được. Ngay ở cái này bước ngoặt, Một luồng kỳ dị sức mạnh đột nhiên giáng lâm ở mặt đất cung, chỉ thấy cung điện dưới lòng đất xung quanh trên vách tường hết thảy phụ điêu, đồ đàng toàn bộ thắp sáng, to lớn tia sáng soi sáng ở cung điện dưới lòng đất, 5 màu cầu vồng cuối cùng ở ngũ đế ấn đồ đàng phía trên ngưng tụ. Một cái kỳ dị tinh phủ trong hư không thành hình. Tất cả mọi người đều không thể không đình chỉ chiến đấu, bị này cố thượng cổ khí tức kinh sợ. Chỉ thấy cầu vồng tinh phủ bên trong xuất hiện một cái huyền chuyển hư nguyên bóng người, thân ảnh kia một tên dáng màu lưu li áo lót, quần sóc dài bó, cầu sợi tóc, tuyệt mỹ ngũ quan. Nữ nhân rơi xuống đất ở mặt đất cùng, ánh mắt hờ hững nhìn quét một lần. Thôn Thiên Ma Vương Tiêu Ma Hà, nô hạ A mông. Lữ Lữ Ngum vẫn là rượu bút danh, cơ vệ phu nhân, phách vương phi ngu cơ bọn người không có thể làm cho tầm mắt của nàng có dừng lại. Ta phụng tinh đế chi mệnh thủ hộ nơi đây, các người nếu không muốn xả băng, hiện tại liền rời khỏi. Khẩu khí thật là lớn, người là người nào? Lữ Ngum cởi gằn. Nữ nhân trong tay hiện ra hai cái binh khí, một cái là trường thường, bao bọc hào quang, một cái là roi sát, toàn thân băng tuyết. Nhìn thấy này hai cái binh khí, vệ phu nhân thất thần tê lên. Nguyên thủy tinh danh. Nguyên thủy điệu dũng tinh bệnh ý chỉ tôn lập tôn ảnh. Nữ nhân hờ hứng ánh mắt cuối cùng ngừng ố ở trần mặc trên người. Chương 396, khoảnh khắc hưng vong qua tay. Thiên Đôi Tuyết, Vạn Trọng Hà. Nữ nhân binh khí để thân phận của nàng vô cùng sống động. Không nghĩ tới thông cốc có nguyên thủy chân linh là thật sự. Vệ phu nhân trên mặt vẽ mặt âm tình bất định. Địa Dũng Tinh Tôn Nguyệt Ảnh vừa xuất hiện lập tức để cung điện dưới lòng đất tràn ngập một loại biến nặng thành nhẹ nhàng khí tức. Tôn Nguyệt Ảnh ánh mắt hạ lệnh chủ khách. Nếu các ngươi lại không rời đi, ta liền để cho các ngươi tinh danh tại này. Thật vọng, một cái điệu tinh cũng dám kiêu ngạo như thế. Lữ liền muốn nhìn một chút người cái này Nguyên Thủy Tinh danh mạnh như thế nào. Lữ Nông cười lạnh một tiếng. Nguyên Thủy Tinh danh ở tinh giới không người không biết, thế nhưng có thể chân chính từng giao thủ hiếm như lá mùa thu. Cái này đi theo Tử Vi Tinh Đế Thiên Cương Địa Sát quân đoàn tinh danh truyền thuyết là hết thể tinh danh chi Nguyên Thủy, so với cái khác tinh lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lữ Nông không tin, nhắc lên chạm anh thả người bộ tới. Không chỉ có là nàng, coi như là thôn Thiên Ma Vương Tiêu Ma Hà cũng đưa mắt chuyển tới Nguyên Thủy Tinh danh trên người. tay vừa nhấc, dõi sát thiên đón đỡ ở Lữ Mông một đòn, trong lúc vây tay hời hợt, cũng là thông dòng. Lữ Mộng tinh lực lớn làm, thiên phú của nàng tích lũy có thể ở trong chiến đấu nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, thế đứng đối phương bất kỳ công kích phong cách, đối mặt nguyên thủy tinh danh Lữ Ngâm trên miệng nói xem thường, công kích nhưng không dám khinh thường. Tích lũy thiên phú để Lữ Nhập Mộng có thể đối mặt Tôn Nguyệt Ảnh bất kỳ biến chiêu, thế nhưng Điệu Dũng tinh công kích vẫn làm cho nàng bất ngờ. Roi sắt đỡ sau, Tôn Nguyệt Ảnh dưới chân xoay tròn, cầu vòng tung tóe, tay phải trường thương nhìn lại mà ra, thương ánh sáng mắt, xẹt qua một tháng lửa. Chàng anh chiêu, nhưng là theo mà tới. Lữ Nhập lần thứ 2 biến chiều. Doi sắt cùng trường thương hai cái binh khí ở trong tay, nàng lôi hỏa thuần thanh, công thủ không chê vào đâu được. Trường thương công lớn lên, roi sắt lấy ngắn, dài ngắn giao hợp, giống như long xà lên lũ. Lữ Nhập Ngộng không ứng phó kịp, dựa vào tiên phù miễn cương thích hứng tôn nguyệt ảnh thể tiên công. Huyền giai, chảm hùng. Lôi hạ a mông sử dụng lần thứ 3 huyền giai nỗ lực đánh vỡ loại này bị áp chế cục diện, nhưng là tôn nguyệt ảnh doi sắt trả lại, hay còn phá tan trảm hùng một đòn, doi sắt rơi trên vai, nhất thời biến sắc. xuống một cái, liền bị đánh lui. Nguyên thủy tinh danh, cùng bạn vươn đến. Tiêu Ma Ha một chiêu kiếm lại giết hơn 10 tên Lữ thị Xuân Thu đệ tử, xông ra trùng đây. Thoáng qua đến Tôn Nguyệt Ảnh trước mặt, một chiêu Huyền giai bả là trì ám. Đại kiếm hắc quang nở rộ, rơi tại Tôn Nguyệt Ảnh quanh thân. Thôn Thiên Ma Vương mạnh mẽ khí phách có thể làm cho bất kỳ tinh tướng đều trở nên động dung, nhưng ngoại trừ Nguyên Thủy Tinh Danh. Địa dung Tinh Tôn Nguyệt Ảnh dõi sát quét qua, quát lạnh một tiếng liêm quyển lạc hoa như tuyết. Huyền sử dụng, khí ở nàng binh khí như báo mà ra, tan Tiêu Ma Ha la hoa. Ma Vương người đột nhiên giáng lâm bên người. Mưu kiếm ra liệt, liền thấy hết thảy tản đi hắc ám sát khí ở trong chớp mắt ngưng kết thành to lớn hơn, thấm thúy hắc ám đóa hoa. Mỗi một đóa hoa trên cotula, có ác quỷ, có mất Phật, giống như địa ngục tỏa ra ở tôn nguyệt ảnh trước mặt, dĩ nhiên so với địa giai hắc ám mạn đà la còn cao minh hơn. Lữ Ngung, Trần Mặc đều thất kinh. Chính là phượng hoàng huyền giai, Tiết La vô hương. Tôn nguyệt ảnh thon dài chân mày nhẹ nhàng nhử một cái, trường thương hơi động, hào quang lao ra, hóa thành vô số chim thần bay duyên ra, những này chim miệng phun dáng mây màu sắc, nuốt tất cả, rõ ràng là huyền giai bạch điểu hạ phẩm. Ha, Tiêu Ma Ha trong mắt màu tím rốt cục chấn động tới một tia sóng lớn, nàng vương hoàng huyền giai lại bị một cái điệu tinh huyền giai cho chặn lại rồi. Bách Điểu thôn hà chạm chém phá giết La vô hương, Tôn Nguyệt ảnh đi khắp một bước, trưởng thương đâm tới Tiêu Ma Ha. Tiêu Ma Ha phất lên binh khí bức bách triều. Lữ Mông lúc này cũng giết tới, Nguyên Thủy điệu tinh ở tinh giới có mạnh mẽ truyền thuyết, các nàng thiên điệu huyền hoàng có người nói là Cửu Thiên huyền nữ ban tặng, siêu phàm tinh giới, ở đường sơn bên trên, nếu có thể giết một cái Nguyên Thủy tinh danh liền có thể học chiêu thức. Tuy rằng binh khí không giống, thế nhưng đến đỉnh cấp tinh tướng cảnh giới, một pháp thông vạn phương pháp học được cũng không phải không thể, tinh giới thì có tinh tướng từng có như vậy cơ duyên được nguyên thủy tinh tướng truyền thừa. So với Lý Tư, Ngũ Đế Ấn, hiển nhiên nguyên thủy tinh danh mê hoặc càng to lớn hơn. Tôn Nguyệt hành tay trái tay phải thiên đới tuyết, vạn trọng hà cùng hai đại tinh tướng so chiêu, ứng phó thành thạo điều luyện. Tô Lập, mặt tướng đến vậy. Ngô Tử Ngọc không để ý trọng thương, nắm lấy vạn cổ binh chủng cũng giết tới. Thân là nam đại tướng Thanh Đồng Vương, Ngô Tử Kỳ cũng không muốn bỏ mất có thể cùng nguyên thủy tinh danh chiến đấu cơ hội. Tỷ tỷ, Ngô Cơ kinh hãi đến biến sắc cũng muốn tiến lên. Người không thể đi. Trần Mặc một phát bắt được cổ tay nàng. Những thứ này đều là thiên tinh đại tướng, người đi tới sẽ làm tỉ tỉ của ngươi phân tâm, trái lại để tỉ tỉ của ngươi rơi vào nơi nguy hiểm. Trần Mặc nhíu mày lại, Tiêu Ma Ha, Lữ Ngông, Ngô Tử Kỳ hầu như đều bạo phát thực lực mình, không có gì bất ngờ xảy ra thiên giai tất nhiên muốn lớn ra, lấy ngu cơ thực lực tham gia đi vào đó là tự tìm đường chết. Vậy làm sao bây giờ? Ngu Cơ không cam lòng liền như thế nhìn. Trần Mặc nhìn chung quanh xung quanh, Lữ Thị Xuân Thu đệ tử muốn tiến lên trợ trận, không có gì bất ngờ xảy ra bị lan đến sát khí xé nát. Điệu tiên pháp lực ở đỉnh cấp tinh tướng chiến đấu giao chiến dệ gẳng bạn dường như trang trí, không đỡ nổi một đòn. Vệ phu nhân lúc này lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Mặc, thét ra lệnh 12 bộ bạch mã nghĩa toàn đánh tới. Chỉ cần giết Ngưu Cơ, Vương Nguyên Cơ đem còn lại 2 cái đồ đằng tắt sáng, như vậy ngũ Đế ấn, lý tư bút tích thực chính là nàng vật trong túi. Vệ phu nhân đối với Nguyên Thủy Tinh danh không có hứng thú cũng biết mình không thể là đối thủ, lấy ra liệt tinh tiễn. 12 bộ bạch mã nghĩa toàn bạch quang, Dương Chi Minh giẫm Hoàng Vũ hơi động tách ra liệt tinh tiễn, lấy sử dụng điệu giai cùng huyết mị thường sinh không, giống, Tân Nguyệt Diêu Linh là lấy chính mình hiện nay có thể chịu đựng tinh lực để đánh đổi sát chiêu, một khi sử dụng, chính mình cũng đem nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Huyết vân nguyệt quang liễm ánh sáng vẽ ra chăng non hình dạng, lộng lẫy sáng sủa thoảng hiện hư không, xung phong mà đến 12 bộ ngựa trắng nghĩa khoảnh khắc ở chăng non ánh sáng dưới biến thành cho bụi. Vệ phu nhân thao tung thu thủy ngưng thương, viết các loại bút hỏa, triển khai tinh pháp. Trần Mặc dùng một viên hạ phẩm tinh tinh, phất lên bắt đầu miễn cưỡng đánh tan pháp, nhưng phu nhân nhiên sớm có tính toán, ngươi có thể bảo vệ mấy cái đây. Vệ phu nhân thần niệm hơ động, Thiên Cương tinh bảo vật liệt tinh tiễn lập lòe ra hai đạo tinh quang hướng về hôn mê tựa ở góc tường lên vương nguyên cơ giảo giết tới. Bảy thanh huyền vũ phi kiếm tạo thành tấm khiên chặn lại rồi liệt tinh tiến. Vệ phu nhân sắc mặt nhất thời có chút tức giận, ngu xuẩn, ngươi nếu là thị tinh vì nàng tình tướng suy nghĩ quả thực quá ngu xuẩn." "Vậy thì như thế nào?" Chân mặc phất lên bắt đầu, trước mặt giễu tới. Vệ phu nhân cũng lấy ra một viên tinh tinh bổ sung tinh lực, thu thủy ngưng thương bút xoay tròn như gió, xoay ngang dựng đứng bút họa như núi đá xây ở trước mặt. Chân mặc một gậy quát ra. Hai người chiến đấu một hồi. Đột nhiên bên cạnh một luồng sát khí tuôn ra đem Trần Mặc cùng Vệ Phu Nhân đẩy lui, hai người vừa nhìn, Tiêu Ma Ha, Lữ Mông cùng Nguyên Thủy Điệu Tinh tôn Nguyệt Ảnh chiến đấu càng kịch liệt lan đến gần bên này. "Chúng ta đi." Lữ Tây Sương bắt chuyện Xuân Thu đệ tử vội vàng lui lại. "Không tốt." Trần Mặc cảm giác được nguy hiểm, vội vàng độn đến ngu Cơ bên cạnh. "Xảy ra chuyện gì?" Ngu Cơ mờ mịt. "Chúng ta chạy mau ra nơi này." Trần Mặc không nói lời gì, một tay ôm lấy Vương Nguyên Cơ, một tay ôm Ngô Cơ, triển khai độn phương pháp. Vệ Phu Nhân cũng sử dụng mấy tấm bùa chú hộ pháp, cũng nhanh chóng hướng cung điện dưới lòng đất chạy ra ngoài. Vì sao phải trốn? Ngu Cơ giãy dụa mấy lần. Thiên giai muốn ra. Chân mặc lớn tiếng. Tôn Nguyệt Ảnh đối binh đối Phó Lữ Ngông, Ngô Tử Kỳ cùng Lữ Ngông ba người, cho dù là Tôn Thiên Ma Vương cái kia bá đạo như ma thế tiến công đều không thể xé ra Nguyệt Ảnh phòng ngự kinh thế tiên tôn. Mắt thấy Lữ Thị Xuân Thu đệ tử gần như chết ánh sáng, Lữ Mông trong cơn giận dữ, rốt cục không cách nào nhịn được. Thừa dịp Tiêu Ma Ha cùng Ngu Tử Kỳ bị Tôn Nguyệt Ảnh phân tâm lộ ra kẽ hở, ánh mắt sâu như sâu, chỉ thấy nàng chân đạp đại địa, dao lớn như đao hai tay lên. có một bộ chiến thần phụ thể. Chỉ thấy lư nhập ngộng dẫm nơi thoáng chốc không gian hiện ra một mảnh hoang dã chi cảnh, sức mạnh khổng lồ từ trong thân thể của nàng tuôn ra, như núi cao vạn trượng vụt lên từ mặt đất. Sức mạnh kinh khủng cho dù là thôn thiên ma vương đều cảm nhận được áp lực sâu trên bà vai. Ba nữ bị lư ngông khí thế bức bách, càng là nửa bước khó đi. Thiên giai, Tiêu Ma Ha đại kiếm toàn lực bày ra phòng ngự tư thế, một bộ bao bọc vải giáp màu đen ma vương bóng dáng khủng bố hiện lên ở sau lưng nàng phụ trợ cho nàng, từng tầng từng tầng vải màu đen kề sát ở nữ nhân trắng nõn che da thịt dường như áo giáp, chính là nàng tinh lân thú xoa xa. Cùng lúc đó, Tiêu Ma ha cái trán màu đen tinh phù thoảng hiện, Thiên Phú La Sắc cũng sử dụng để tinh lân thú cường đại hơn. Thiên giai, vạn cổ hộ pháp. Ngu Tử Kỳ cũng mạnh mẽ khởi động thiên giai, vạn cổ binh chủng binh khí tạo thành một cái to lớn chống trận, tương tự hiện ra một cái che kín binh khí phần mộ hư huyễn nơi. Địa Dũng Tinh Tôn Nguyệt ảnh mặt không hề cảm xúc, hai tay binh khí xoay một cái, chỉ thấy trường thương dáng mây màu sắc, roi sắt băng tuyết cấp tốc chốt bùi, tất cả xung quanh sức mạnh ở lòng bàn tay của nàng dưới biến mất hầu như không còn. Giang Sơn hưng vong, thời loạn lạc thành bại phảng phất ở lòng bàn tay của nàng mà định. Tôn Nguyệt Ảnh không chỉ muốn cùng Lữ Ngông Thiên giai chống lại Càn muốn cùng Tiêu Ma Ha, Ngô Tử Kỳ chống lại. Địa giai đã nghĩ chống lại ta Thiên giai, để mặt tướng phá hủy ngươi đi. Lữ Ngông phất lên giáo lớn, gầm lên đập vỡ Tàn Sơn Hà, hoang dã, vụt lên từ mặt đất vạn trượng lực lượng ngưng tại trong binh khí của nàng nổi giận chém mà ra, phảng phất thiên địa đều muốn ở nàng một đòn bên dưới tiêu vong. Thiên giai, nổi giận chém vũ thánh. Tôn Nguyệt Ảnh hai tay gậy Thiên giai sức mạnh, đem sống và chết, mạnh và yếu đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Nguyên Thủy Tinh địa giai, khắc hưng vong qua tay. Tất cả mọi người bị sức mạnh dung ra cung điện dưới lòng đất ở ngoài đi ra phía ngoài vực sâu đất trống, toàn bộ cung điện đổ nát, nỗi giận chém sức mạnh bàng bạc phát tiết mà ra, coi như người bên ngoài cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trần Mặc chỉ có thể lấy ra Bồ Đề bảo vật nghiệp. Lực lượng linh hồn bị rút ra, Bồ Đề bảo vật nghiệp đưa ra một đoàn sâu thảm bức quang rất ở xung quanh, một viên rậm rạp cây Bồ Đề lập ở phía sau, Trần Mặc dùng Huyền Vũ thân thể, Huyền Vũ kiếm cùng Bồ Đề bảo vật nghiệp đi chống đối thiên giai sức mạnh. Hoàng Đình Kiên là tiên tinh, chỉ cần không phải chính diện đối mặt tiên giai cũng có biện pháp chống đối, vệ phụ nhân Văn Trương vì trợn đã chuẩn bị đỉnh cấp đùa chú hộ pháp. Chẳng qua khi các nàng nhìn thấy Trần mặt lại cũng chống lại Thiên giai Lan đến sức mạnh lúc, hai người phụ nữ đều lộ ra vẻ động dung. Cung điện dưới lòng đất chấn động, Vượt sâu hồng hoang hoàng khí sôi trào lên, chẳng qua điều này cũng không hổ là Lý Tư từng tự mình chế tạo ngũ đế ấn bảo địa, cho dù đối mặt Thiên giai uy lực vẫn như cũ lủ lù không ngã. Mọi người gian nan chống đối Thiên giai dư uy, đột nhiên cảm giác thấy có hồng quang lén qua, mơ hồ vừa nhìn. Một viên xích tinh chói mắt rơi xuống. Thứ tư đồ đằng tắt sáng. Chương 397: Không cần ngươi hy sinh. Thiên giai sức mạnh rốt cục lắng lại, dần dần xuất hiện mấy cái bóng người. Tôn Nguyên Ảnh, Thiêu Ma Ha, Lữ Ngung. Thanh Đồng Vương dĩ nhiên không gặp tung tích. Tỷ tỷ, Ngu Cơ ngây người như phóng. Lẽ nào Thanh Đồng Vương ngu tử kỳ sao Băng? Trần Mặc cả kinh. Hư không bỗng nhiên một trận vèo mẹo, một bóng người từ giữa xuất hiện ngã tại Trần Mặc trong lồng lực, không phải người khác, thịnh hình chính là Thanh Đồng Vương ngu tử kỳ. Ngu tử kỳ thời khắc sống còn khiến cho thiên giai rốt cục miễn cưỡng chống đỡ cả lại. Nếu như không phải ngu tử kỳ Sa Băng, cái kia, đông nhiên Nghe được Lữ Thị Xuân Thu các đệ tử bi ai gào khóc, Lữ Ngông đại nhân, Trần Mặc giơ lên ánh mắt, nhìn đổ nát đá vụn trung tâm, Lữ Ngông hô hấp đã không có gấp gáp, nữ nhân khuôn mặt mười phần bình tĩnh, xích tinh rơi vào đồ đằng sau, nô hạ A Ngông Lữ Ngông nhắm mắt lại, bóng người như bạ biển, rất nhanh biến mất. Lữ Ngông, sao băng. Thật là lợi hại, lại chỉ là dùng điệu giai đối phó Lữ Ngông tiền giai, còn có thể giết ngược lại đối thủ. Trần Mặc ngạc nhiên. Tôn Nguyệt Mông, cũng bị nàng thương tích thôn ma vương tiêu ma ha rời lại kiếm, được thở dốc cơ hội. Nàng cũng không hổ là Liệp thiên cắt trước mấy đỉnh cấp săn tinh giả, đối mặt Lữ Mông Thiên giai cùng Tôn Nguyện Ảnh địa giai còn có thể sống sót. Chẳng qua Lữ Mông Tinh Lân thú Xoa xa cũng là thoi thoát, toàn thân vải giáp màu đen biến thành cho bụi. Tinh Lân thú đối với tinh tướng 10 phân quý giá, ở bây giờ tinh giới hầu như là có thể gặp mà không thể cầu tồn tại, nhìn thấy chính mình Tinh Lân thú gần chết trạng thái, Tiêu Ma Ha lập tức đem Xoa xa thu vào tinh thái giữa. "Hứng!" Âm thanh như thua lôi long ra. Tiêu Ma Ha mắt màu tím sát khí dâng đầy, phủ đầu chém xuống một kiếm, Thiên Phú La sát hiện hiện, một con diễm Truyện mị hắc ám xinh đẹp là sát quỷ hiện lên ở trên thân thể của nàng, để tiêu ma ha công kích trở nên đáng sợ hơn. Nàng vung kiếm dường như trở nên càng trầm trọng cùng tràn ngập sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Quỷ thân niết bàn lên quỷ gió tương trận. Vô số nham thạch sàn nhà nát tan ở kiếm khí của nàng bên dưới. Tôn Nguyệt Ảnh dùng thiên đôi tuyết chống đối, vạn trọng hà gia thương. Hào quang tầng tầng phá tan rồi không gian, thông suốt thời khắc sống còn đạo kia miệng tổng, xuyên tiêu ma ha. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ cắt thành ngươi. chắc chắn. Nói chuyện trong mắt, Doi sắt cùng trường thương đan sen phát động hơn trăm lần công kích, quỷ thân nhất bản kiếm khí màu đen giống như địa ngục hồ điệp chớp mắt bay ra, dĩ nhiên toàn bộ ngăn trở. Bên cạnh vách núi Hư Hoa nở, Lữ Mông Thiên giai nội trạm Vũ Thánh tuy rằng không thể giết tôn người ảnh, thế nhưng cũng làm cho Nguyên Thủy địa Dũng Tinh bị thương, trái lại để Tiêu Ma Ha tìm tới có thể thừa lúc cơ hội. Hai người ở lòng đất cung điện so chiêu một hơi thở trong lúc đó thì có mấy trăm hiệp, người ngoài căn bản không có cách nào nhúng tay. Ngô Cơ, mau nhanh mang theo tỷ tỷ của ngươi chúng ta rời đi nơi này." Trần Mặc vội vàng đối với Ngô Cơ hạ lệnh. "Không thể." "Đi." Vũ Tử Ngọc còn ở cầy mạnh. Hiện tại thế cuộc đã hoàn toàn mất khống chế, Tiêu Ma Ha cùng địa Dũng Tinh Tôn Nguyệt Ảnh chúng ta căn bản không phải là đối thủ, các nàng trong đó lại có thêm một cái sử dụng tiên giai, ngươi và ta đều sẽ chết ở đây. Trần Mặc cảm giác được nguy hiểm càng ngày càng dày đặc, cũng không lưu luyến nữa cái kia Ngũ Đế ấn. Coi như bốn cái đồ đằng đã thắp sáng, có thể cái kia thứ năm đồ đằng e sợ không đơn giản như vậy, coi như thắp sáng, lấy Tôn Nguyệt Ảnh lập trường này, Ngũ Đế ấn không hẳn có thể được. Tỷ, chúng ta nghe Trần Mặc, đi trước đi. Cơ cũng lo lắng bất an. Ngưu Tử Ngọc bị thương nặng không cách nào đối với muội muội cứng rắn có bất luận biện pháp gì, Ngu Cơ mang theo Tỷ Tỷ liền hướng cung điện dưới lòng đất bên ngoài lối ra một chút đi đến, Trần Mặc cũng mang theo hôn mê Vương Nguyên Cơ chuẩn bị trước tiên tạm thời rời đi đất thị phi này, có thôn Thiên Ma Vương như vậy đẳng cấp quái vật, e sợ cũng không phải tốt như vậy Ngư ông đã lợi. Vệ phu nhân có thể nào ca nguyện kế hoạch của chính mình dã chẳng xe cát? Còn thiếu một chút, chỉ kém một cái tinh tướng liền có thể thành công mở ra Ngũ Đế ấn. Trần Mặc, phu nhân đối với ngươi lòng dạ đàn bà thực sự quá thất vọng rồi. Vệ phu nhân truy đuổi tới. Thân là thương ngô tinh vực tiên kim các các chủ, vệ phu nhân cũng không có thiếu bảo bối. Lần này, vệ phu nhân nhảy ra một cái bảo vật bức vẽ, bức vẽ trên có tinh không, này bức vẽ một thế, một đạo tinh quang trận ngay ở Trần Mặc xung quanh trải rộng ra, Trần Mặc tiến vào trong trận, cung điện dưới lòng đất biến mất, xung quanh là hoàn toàn mông lung như bụi mù tinh sương mù. Bảo vật này tên là Tinh Trần Tiếp Sát Đồ, bên trong dấu giếm một cái tinh trấn cấp giết trận, là tiếp cận Tử Vi cấp tinh bảo vật, cũng là vệ phu nhân lần này thông cốc chỗ dựa lớn nhất, vốn là muốn chờ đến Ngũ Đế ấn sau khi xuất hiện có biến số gì sử dụng nữa. Nhưng là nhìn thấy Trần Mặc đám người phải đi, vệ phu nhân cũng không có cách nào. Tinh trấn cấp giết trận cần phải cường đại tinh lực, vệ phu nhân cắn răng một cái, lấy ra 12 viên trung phẩm tinh tinh tế vào trận pháp. Đừng trách buồn phu nhân lòng dạ độc ác. Vệ phu nhân thôi thúc trận pháp, một mảnh tinh tiết thổi lên khuôn mặt. Trần Mặc đột vào, cũng cảm giác được thân thể mình tại này cô tinh tiết dưới cũng bị chọc ra, cam thạch tinh kinh dĩ nhiên không cách nào vận chuyển. Huyền Vũ phi kiếm ngăn trở tinh trấn cấp trận, còn lại tinh lực không ngừng nghỉ chút nào. Trọng thương hôn mê lan lan quận chúa ở tinh cấp giết dưới chậm rãi truyền Một luồng sát khí đánh tới, Vương Nguyên Cơ mở mắt ra, một cái rộng rãi bóng lưng đem ngăn trở. Ầm. Vương Nguyên Cơ nhận ra che ở trước mặt người đến. Đỉnh Thiên Lập Địa Huyền Vũ thân thể kêu người khó có thể quên. Trần Mặc cũng không có phát hiện Vương Nguyên Cơ tỉnh lại, hắn có tâm sự đều thả đang đối mặt tình Trần Kiếp trên sát trận. Vệ phu nhân, ngươi đây là buộc ta giết ngươi sao? Trần Mặc, ngươi thân là thị tình, liền nên giết Vương Nguyên Cơ, nàng phải chết, ngũ đế ấn xuất hiện, bổn phu nhân có thể đáp ứng cùng ngươi cùng chia sẻ. Lấy bổn phu nhân ở Thiên Kim cấp địa vị, ngươi chẳng lẽ còn sợ sẽ không có vinh hoa phú quý sao? Vệ phu nhân hùng hổ giò người, "Một cái tên điều chưa biết Vương Nguyên Cơ đáng giá ngươi đi bảo vệ sao?" "Ta đáp ứng Vương Hiến Chi sự tình sẽ làm được." Trần Mặc sử dụng điệu tiên pháp lực, không ngừng chống đối tinh trấn cấp giết, luôn tử giữa nhưng không hề khiếp ý. Vệ phu nhân cởi gần, "Vương Hiến Chi đã sao băng, ngươi hiện tại liều mạng bảo vệ Vương Nguyên Cơ không có chút ý nghĩa nào." Nói thiếu phí lời, Trần Mặc không ngừng chống đối, áp lực càng lúc càng lớn. Tỷ tỷ chết rồi. Lan Lăng quận chúa Vương Tịch Tuyết mặt xám như tro tàn. "Vương Nguyên Cơ." Trần Mặc quay đầu lại, nhìn thấy nữ hài tỉnh lại. Nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Ta đến trợ ngươi." Vương Nguyên Cơ lấy ra khúc thủy lưu thương, nhưng là thân thể trọng thương, đã không có tinh lực có thể dùng lại ra thiên địa huyền hoàng chiêu thức, nữ hài Hàm răng cắn ra vết máu, cái trán tinh phủ lấp lóe, đầu ngón tay phi tiêu phát sáng. "Vệ phu nhân thôi thúc tinh thần cấp giết trận, càn khôn một mạch." Trần Mặc đánh ra càn khôn một mạch chặn lại rồi này nói sắc cơ, nhưng là cũng biến thành càng ngày càng miễn cưỡng. Người người đàn ông này thủ đoạn đúng là nhiều, bổn phu nhân thật không muốn giết người như người mới." Vệ phu nhân nghiến, nghiến lợi, thực sự là hận Trần Mặc tận xương. "Vương Nguyên Cơ, ngươi đang làm gì?" Trần Mặc đột nhiên cảm giác được phía sau nữ hài ở tinh chẩn kiếp bên dưới sát trận mạnh mẽ thôi thúc chính mình tinh lực, Mâu Thủy Lam tinh phủ ở cái trán càng ngày càng sáng sủa, Vương Nguyên Cơ ra thịt cũng như nước trong suốt, đưa ra hảo quang màu xanh lam. Hờn hưng con người tràn ngập báo thù sự thù hận. "Hay, hay, tốt." Vệ phu nhân trong lòng cười gằn. "Mau dừng tay." Trần Mặc lớn tiếng quát lên. Lan Lăng quận chúa thờ ơ không động lòng, tinh lực đang thiếu đốt, phi tiêu khúc thủy lưu thương càng ngày càng sáng sửa, như là liệt nhật chiếu vào tuyết lên phát sinh phản xạ ánh sáng. Ta nên vì tỷ tỷ bảo thủ Vương Nguyên Cơ tròng mắt màu vàng long lánh cực kỳ, phi tiêu vọt tới, lẹn vào hư không, hóa thành 7 cái tia chớp. Địa giai, Thiên Lang Thất Tinh Đế. Phi tiêu bắn ở tinh trần kiếp trên sát trận, vọt tới tinh thần chi lực bị Thiên Lang Thất Tinh Đế có hạn chế tạo, 7 cái lóe sáng phi tiêu phát họa ra Thiên Lang tinh bá khí cuốn mặt, trùng kích tinh trần cấp giết trận. Cuốn lên tinh lực giống như là thủy triều ở Thiên Lang Thất Tinh Đế bên trong điên cuồng loạn tốn ra, vệ phu nhân cũng đã có chút không khống chế được. Vương Nguyên Cơ càng thêm hững, ánh mắt của nàng đã hào không hà quang, tinh lực không ngừng mà tiêu đốt, mạnh mẽ ý chí chống đỡ lấy nàng cuối cùng giữ huy lấy thiêu đốt tinh danh dâng ra cuối cùng sức mạnh, cùng địa tiên nguyên thần tự bạo hầu như tương tự đồng quy vu tận thủ đoạn. Ở loại này kiên định ý chí giới, vệ phu nhân cũng cảm nhận được áp lực, tinh thần cấp giết trận càng là có chút không chống đỡ nổi. Trần Mặc vừa nhịn, không tốt. Trong tay bắt đầu hóa thành thiên cơ cung, nhất định phải nhân cơ hội một kích công phá trận pháp này, bằng không vương nguyên cơ tất nhiên sao băng. Sức mạnh. Trần Mặc cần từ lúc sinh ra tới nay nhất là kiên định sức mạnh, màu trắng tinh phù ở ngực giữa lộ ra, cam thạch tinh kinh lần thứ 2 vận chuyển, cung kéo thành đầy tháng, tiến thoát lên trên dây cung. Ừ. Vệ phu nhân từ gần, phổ thông chiêu thức là căn bản không có cách nào đánh tan nàng cấp rất trận, Thu thủy ngưng thương bút ở nàng phía trên nhanh chóng viết chữ, "Nương vì tinh pháp." Trong lúc giật mình, vệ phu nhân ở Trần Mặc tầm mắt biến mất rồi, trong mắt của hắn xuất hiện một tên tao nhã nữ tử. Cô gái kia đứng trên vách núi, trang nhã cung trang, ung dung gò má, xong cực kỳ xinh đẹp bắn tên tư thái. Một luồng sức mạnh thần bí ở thiên cơ cung bên trong truyền vào hắn thức hải, phản phất ở thôi thúc trong binh khí sức mạnh. Dần dần mà, Trần Mặc nhìn thấy, thiên địa huyền hoàng mạch lạc ở trong mắt rõ ràng hiện ra. Những này mạch lạc ở xung quanh như mạng nhện bình thường ngưng tụ ở thiên cơ cung bên trong, mỗi một con mạch lạc phát ra hào quang nhàn nhạt. Chính là cái này. Chân mạch trong mắt hóa thành chư thiên thần đồng, hạo thiên roi đập vỡ tan hết thể khí thế. Ngưng tụ mạch lạc thời khắc này phát sáng, long lánh, chân mạch kéo động dây cung, huyền âm thanh lênh lảnh. Nương theo vương nguyên cơ việc nghĩa chẳng từ nan lánh diễm âm thanh. Địa dai, thiên lang thất tinh diệt. Thiên cơ cung hòa giai, xuyên dương như vũ. Phi tiêu đâm thủng bảy cái hang lớn, ở cái này bảy cái kẽ hở nháy mắt liền qua khép lại lúc. Trần mặc một mũi tên hoàn mỹ phối hợp, từ bảy cái bên trong cái hang lớn bay ra, mũi tên rơi xuống vệ phu nhân trước mặt, nhất thời phân tán hóa thành liệu như bình thường mũi tên lượn vòng ở vệ phu nhân trong mắt giữa trong nháy mắt phóng to. Không thể. Vệ phu nhân hòa dung thất sắc. Xuyên Dương liễu như Vũ Phiêu Linh rơi dụng, trong nháy mắt bao trùm rượu bút danh cơ, tiếng rên rỉ ở tiễn múa bên trong vang lên. Tinh thần cấp giết trận nhất thời bị phá. Nhìn thấy vệ phu nhân bị cung tên bắn trúng, Vương Nguyên Cơ vô thần con người đột nhiên tăng dã, sát kép giống như ý chí biến mất không còn hơi, phát sáng da thịt cũng là đến cực hạn cấp tốc camu. Vương Tịch Tuyết một tiếng nhỏ không thể nghe thấy thở dài, hoàn thành chính mình tâm nguyện, tinh danh bắt đầu chôn vùi. Vương Tịch Tuyết, ta không cần ngươi hy sinh. Một tiếng lôi đỉnh gầm lên vang lên bên tai. Để Vương Nguyên Cơ ý thức hồi quang phản chiếu, đột nhiên nàng cảm giác có một người đàn ông đi tới trước mặt mình, mãnh liệt dương cương khí bao phủ nàng lạnh leo thân thể. Môi bỗng nhiên nóng lên. Cùng lúc đó, ngũ đế ấn cung điện dưới lòng đất nên đón lần thứ 5 tinh mà rơi. Cái cuối cùng đồ đằng rốt cục sáng lên. Chương 398, thứ 5 nguyên châu. Vương Nguyên Cơ mới vừa gia nhập lang gia Vương thị thời điểm, Tộc vàng Lam Mộ Lan lang quận chúa cũng không chịu đến Vương thị bộ tộc yêu thích, đối với thư hương mực vận bắt nguồn từ xa xưa lang gia Vương thị như vậy châm anh thế ra tới nói, nàng tinh danh bé nhỏ không đáng kể, thư pháp của nàng cũng là hời hợt. Lạnh lạnh tính cách ở lang gia Vương thị trong mắt tràn ngập cao ngạo khiêu khích, lang gia Vương thị người cũng rất ít nguyện ý cùng như vậy cao ngạo quận chúa giao lưu, ngoại trừ một người. Đây chính là lang gia Vương thị xếp hạng thứ tỷ Vương Hiến Chi Vương Tiên. Ở lang gia Vương thị trong tỉ muội, thư trung tiểu có thể nói cùng Nguyên Cơ nhiên ngược lại, một bút thư thiên phú cùng nhỏ danh hiệu. Ở tư gia bên trong nắm giữ chỉ đứng sau vương Hi Chi địa vị, mà vương Hiến Chi nho nhã đại học sĩ phong độ chiếm được được làng gia vương thị tất cả mọi người kính ngưỡng. Vương Hiến Chi đối với nàng chăm sóc rất nhiều, coi như con đẻ. Ở tinh danh trưởng thành trong cảnh giới đối với nàng trợ giúp rất lớn, cũng dạy nàng một bút thư thư pháp, mà vương Nguyên Cơ lĩnh ngộ cũng là cực cao. Mỗi khi lang gia vương tộc thư gia giao lưu giữa, vương Nguyên Cơ đều là sẽ làm người sáng mắt lên. Bất tri bất giác, vương Nguyên Cơ ở lang gia trong vương tộc được mọi người tán đồng, này hờ hững bề ngoài ở người khác xem ra cũng là đã biến thành băng xương ngạo như Hàn Mai lại bất tri bất giác, Vương Nguyên Cơ cũng là đem Vương Hiến Chi cho rằng chính mình thân mật nhất người, tỉnh cỡ băng tuyết nở nụ cười cũng là vì nàng khuynh đảo. Ở tinh danh thiêu đốt cuối cùng một sát na, Lan Lăng quận chúa Vương Nguyên Cơ phảng phất nhìn thấy ở Lang Gia Vương tòa khúc thủy lưu thương yến hội lên. lần đó nàng cùng Vương Hiến Chi hoàng hoẽ lục chúc tại mỗi viện, Từ Yến hùng lúng nói cũ nhà kỵ kinh tứ tọa câu đối. Ngôi đầy tiếng ủng hô, tứ tỷ tán phục vẻ mặt sâu sắc khắc vào nữ hải trong đầu. Chỉ cần vì người trước mắt nụ cười, cho dù là chết cũng đáng. Sa băng không bên trong, Vương Nguyên Cơ ý nghĩ đã biến mất, ngay trong nháy mắt này Đông Nhiên trống không thế giới xuất hiện một cái bóng, tứ tỷ tiên tri thận trọng nói cho nàng nhất định phải sống sót. Sống tiếp? Cái gì? Vương Nguyên Cơ mập mịt, đột nhiên cảm giác được môi nóng lên, một luồng thuần dương sức mạnh từ môi đổ xuống sâm lấn toàn thân, Thiêu đốt tinh danh Ngưng hẳn Thiêu đốt, ở một luồng sức mạnh to lớn dưới phân vỡ nát linh hồn một lần nữa ngưng tụ ở một khối. Nàng cảm giác được chính mình hết thể đều bại lộ ở trong mắt đối phương. Tinh bị, địa Minh Quân tinh. Tinh danh, Vương Nguyên Cơ. Bí danh, Lan Lăng của chúa. Thiên phú, Minh Tâm Thông Suất. Ngũ hành, Nước. Tên thật, Vương Tịch Tuyết. Thị Tinh, Trần mặc Tinh Tính, không Tinh Võ, Khúc Thủy Lưu Thương, năm Sao, Cảnh Giới, Thiên Cương Ba Thai Giữa Cảnh, Hoàng Giai, Phi Vũ, Huyền Giai, Tử Hà Sổ Vũ, Huyền Quang Văng Lấm, Điệu Giai, Thiên Lang Thất Tinh Giết, Bình Sinh, Người Cho Ta Sống Tiếp. Thanh em hùng tráng vang vọng ở bên thai đem nữ hải kéo vào đến trong hiện thật, vương nguyên cơ mở mắt ra vừa nhìn, hờ hương thần thái cũng không khỏi cả kinh, Trần Mạc ở trước mắt của nàng, hai người giữ tràn có một viên tinh phủ chính đang lẫn nhau liên tiếp Dù cho là nảy mầm cảnh tinh tướng đều có thể hiểu vào lúc này phát sinh cái gì. Nàng bị ký xuống thị tình khế ước. Vương Nguyên Cơ nhếch miệng ngơ ngác nhìn hắn, đã không biết nên dùng vẻ mặt gì đi đối mặt, hiển nhiên chuyện xảy ra vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Ngươi tỷ đưa ngươi giao phó cho ta, ngươi liền cho ta sống sót, đến chớ ở trước mặt ta đến sống sót. Chân mặc như chặt đinh chém sắt không cho nàng chút nào đường lui. Vương Nguyên Cơ xứng sờ chốc lát, nàng từ đối phương trong mắt phảng phất nhìn thấy lúc trước tứ ánh mắt ấy. Cung điện dưới lòng đất nổ vang. Những người khác cũng căn bản phản ứng không kịp nữa, Trần Mặc cùng Vương Nguyên cơ ký xuống khế ước. Theo thứ 5 viên xích tinh rơi dụng, cung điện dưới lòng đất ngũ đế ấn đổ đẳng liền toàn bộ bị điểm sáng. Còn lại tinh tướng nhìn chầm chằm ngũ đế ấn dị dạng, nhưng là năm cái đồ đẳng đều đang lóe lên, chỉ có trung tâm để chống lo nát một trận hảm đạm, xung quanh đại biểu sấm gió thủy hỏa 4 hạt châu ánh sáng dần dần lờ mờ. 5 vị tinh tướng sao băng lực lượng cũng chưa từng xuất hiện vệ phu nhân suy nghĩ đem ngũ đế ấn cho gọi ra đến. Lẽ nào ngũ đế ấn là giả sao? Ngưu Cơ ngạc nhiên. Không, thiếu một viên Nguyên châu. Ngưu Tử kỳ trầm giọng. Còn có một viên Ngu cơ sững sở. Thứ năm viên Nguyên Châu chính là người cái này Nguyên Thủy Chân Linh đang thủ hộ đi. Một cái suy yếu âm thanh đột nhiên vang lên, nghe được âm thanh này, Trần Mặc chấn động. Rõ ràng là vệ phu nhân. Chỉ thấy cái kia đầy trời sát khí theo ngũ đế ấn ánh sáng trừ khử, Trần Mặc mới phát hiện, khi hắn xuyên dương liễu như Vũ tải bắn cùng đánh tan diệu bút danh cơ vệ phu nhân lúc, vệ phu nhân cũng không có sao băng. Chỉ là thương tích khắp người diệu bút danh cơ đã mất đi ban đầu vừa thấy lúc tung dòng, quyến rũ. Người không chết. Cái kia vừa nãy sao băng là ai? Trần Mặc kinh ngạc nhìn quanh toàn trường, Ngũ gia tỉ muội Vương Nguyên Cơ, Tiêu Ma Hà, Hoàng Đình Kiên đều vẫn còn ở đó. Vệ phu nhân căn bản không có hứng thú quan tâm ai thắng ai chỉ cần có thể thắp sáng ngũ đế ấn liền đầy đủ. Tiêu Ma Hà, mau nhanh đánh bại cái này địa tinh, nhất định liền có thể được thứ năm viên Nguyên Châu. Vệ phu nhân gấp gáp hạ lệnh, đồng thời lấy ra tinh trấn cấp giết trận phòng ngự chính mình. Tiêu Ma Hà phất lên Quỷ Thần Niết Bàn. Tôn nguyệt ảnh là cao quý nguyên thủy địa tinh, nam dữ tứ thiên vương đứng đầu tên gọi, cùng tiện tinh so ra không kém bao nhiêu. Quỷ Thần Niết siêu tốc, bá đạo thế tiến công ở trước mặt nàng không hề ưu thế. Hai người thoáng qua đối đầu trong cái hiệp. Tiêu ma ha đột nhiên lùi lại phía sau, đại kiếm một chiêu kiếm bổ ra không gian, Tôn Nguyệt Ảnh bước tiến hơi động, Thiên Lôi Tuyết vạn trọng hà một thương một roi song trọng trả lại. Không biết ngươi có thể hay không chống đối tại hạ thiên giai. Thôn Thiên Ma Vương đối với loại này chiến đấu đã lòng sinh mất hứng, lãnh cốc chắc chắn. Lấy ra bản lãnh của ngươi, ta có thể có thể mang thứ 5 viên Nguyên Châu nói cho ngươi. Tôn Nguyệt Ảnh bình thản nợ nụ cười, thừa nhận vệ phu nhân. Roi sắt cùng trường thương như cánh tay điều động hoàn mỹ phối hợp. Bách điều thôn hà trảm, Liêm quyển lạc hoa như tuyết. Hai cái chiêu theo nhau mà tới đế ít hai gà nảy mà vợ. Tiêu Ma ha đem kiếm nhấc lên, rộng rãi mùi kiếm chiếu ra một đạo hưu ám bút hoa tỏa ra, vô số quỷ mị sát cơ nhất thời ở xung quanh thoáng hiện cùng Tôn Nguyệt Ảnh hai cái huyền chiều va chạm. Địa dai. Hắc Ám Mạn Đà La. Không nghĩ tới còn có thứ 5 viên Nguyên Châu, xem ra lần này chúng ta đều tính sai, tỷ tỷ, chúng ta vẫn là đi trước đi." Ngu Tử Kỳ tuy rằng không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì. Những trận chiến đấu tiếp theo không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Ma ha tất nhiên có vận dụng thiên giai sức mạnh cùng Tôn nguyện Ảnh nhất quyết cao thấp, đến thời điểm cũng đã không có bất kỳ đường lui. Ngô Tử Kỳ trầm trọng gật đầu. Nguyên Cơ, người bảo vệ tốt ngu cơ các nàng." Trần Mặc đối với Vương Nguyên Cơ dặn dò một câu, Người không đi sao?" Hai người ký xuống khế ước, vô hình trung thì có một đạo tinh thần ràng buộc, Vương Nguyên Cơ cũng là bắt đầu lo lắng cho hắn. Trần Mặc cười thân ý, xoay người trước tiên độn ra cung điện dưới lòng đất ở ngoài. Mấy người lùi đến bên ngoài đất trống, Trần Mặc nhưng là không bất kể các nàng, đảo mắt đi tới đầu cầu tấm bia đá kia trước. "Hả?" Mấy người phụ nhân đều rất khó hiểu Trần Mặc đang làm gì. Cầu treo bằng dây cấp dưới là một cái vực sâu vô tận, ngập cổ lão hơi thở hoang cho dù là tinh tướng đều sẽ cảm giác được không rét mà run, phản phất một khi ngã vào liền có thể có thể bị này hồng hoang sức mạnh xé nát. Tịch Tuyết, ngươi bảo vệ tốt các nàng. Trần Mặc thả người nhảy một cái, càng nhảy xuống được sâu. Trần Mặc, Ngô Cơ kinh hãi đến biến sắc, người đàn ông này điên rồi sao? Cẩn thận. Vương Nguyên Cơ hét một tiếng, Khúc thủy lưu thương phi tiêu bay ra ngoài. Vây ve ngoảnh. Hàng Quang như mưa ở ngu Cơ trước mặt đỡ một làn công kích, Ngô Cơ bản thân đều chưa kịp phản ứng. Cùng Trần Mặc ký xuống khế ước sau, Vương Nguyên Cơ trạng thái đã khôi phục, thêm vào Trần Mặc độc nhất thuần dương tinh lực. Nữ Hải kinh ngạc phát hiện mình phi tiêu so với trước đây càng cứng mãnh. Ngày hôm nay thực sự là ta ngày thật tốt a, mới vừa giết một cái lại có mấy cái, xem ra ta trầm quang có thể ở đây tiến vào thiên tinh. Một cái cười lạnh ở lão đá lão đạo trên bia đá vang lên. Ba nữ ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một tên kim khải tóc vàng nữ tử xuất hiện ở phía trên, cầm trong tay một cái bàn long ngọa hổ hồ hồn thiết trừng côn, gậy trên có bốn sao long lánh, kim quang bức người. Trầm quang. Chưa từng nghe tới người tinh danh. Ngu Cơ cười nhạo nói. Trầm quang cũng không để ý, nhìn mấy người lại như nhìn mấy bộ thi thể. Đất Tùng Nam tinh nụ phi tiên chưởng quang, nơi này chính là các nơi nơi tầng thân. Nữ người thân ảnh này lên, trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt. Cẩn thận. Ngu Tử Kỳ miễn cưỡng lấy ra vạn cổ binh chủng. Thiên Long cổ thiệt côn, Hoàng dai, Vọng phá. Trần Quang tốc độ rất nhanh, khó mà tin nổi xuất hiện ngu cơ trước mặt, trong tay tinh vọ Thiên Long cổ thiện côn một gậy hướng về ngu cơ đả xuống, đối mặt tinh giới thất diễm một trong, nữ nhân không chút nào bất kỳ thương hương tiếc ngọc ý tứ. Này một gậy xuống, lão lão đạo ngù cơ cũng đến toay tót. Hơn 10 nói phi tiêu đang lúc này giật tới. Giống như mưa xối xả gấp gáp đánh tới, Trầm Quang không có cách nào, chỉ được xoay người lại nắm côn phòng ngự. Một chiêu Hoàng Gai Phi Vũ để Trầm Quang công kích tay trắng trở về, nữ nhân xem thường nhìn Vương Nguyên Cơ. Ném hai người này rất rỡi, ngươi bây giờ còn có cơ hội thoát thân. Nghe được Trầm Quang nói mình cùng tỷ tỷ rất rỡi, ngu cơ phổi đều muốn phí nổ. Vương Nguyên Cơ hai tay buông xuống, 10 viên khúc thủy lưu thương phi tiêu kẹp ở đầu ngón tay, con mắt màu xanh lam như hồ nước không nhúc nhích lắc. Ta đáp ứng hắn bảo vệ các nàng. Hắn? Kỳ tìm tử. Trầm Quang lại nói, vậy ta đổi một cái phương thức cùng ngươi nói đi. Chúng ta một người giết một cái tinh tướng, hai người này là ngu tử kỳ cùng ngu cơ tỉ muội, giết các nàng, chúng ta tất nhiên cũng có thể vượt qua Thiên Cương bà thai tiến vào thiên Cương tinh cảnh giới. Vương Nguyên Cơ vẻ mặt hở hững, tựa hồ hoàn toàn không có đưa nàng nghe vào, Nữ Hải giơ hai tay lên, tinh tế trên đầu ngón tay bắn ra, 10 viên phi tiêu nhanh chóng bắn ra, hình thành một cái cực lạnh màu xanh lam hàn quang xẹt qua lòng đất không gian, hóa thành huyền giai huyền quang băng lẫm. Đạn phản vỡ tan. Ngu xuẩn, vậy thì đi chết đi. Trầm Quang quá thành giận, hét lớn một tiếng, phất lên trong tay thiết côn. Thiên Long Cổ Thiện Côn rung động ra một tiếng rống gầm, một cái hoàng long hình bóng từ gậy bên trong bay chuyển động mà ra, long ảnh đánh ra các loại sắc khí, ở trong không gian tàn phá ra. Huyền dai, Long kiếu. 10 viên phi tiêu ở trong tay triển khai, tóc vàng bay lượn, Vương Nguyên Cơ cấp tốc xuất kích. Phi tiêu bay lả tả màu tím hào quang, như mưa bụi bình thường liên miên không ngừng cuốn lấy Thiên Long Cổ Thiện Côn. Đồng dạng Huyền giai, Tử Hà sổ Vũ. Tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ, trận mặc đây là điên rồi sao? Ngô Cơ có chút tay chân luống cuống. Ngô Tử Kỳ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy muội muội lại sẽ vì một người đàn ông sốt ruột. Chẳng qua liên tưởng đến trước hắn vẫn liệu mình bảo vệ mình coi như người có tâm địa sắt đá đều muốn thay đổi sắc mặt, huống hồ ngu Cơ như thế đa sầu đa cảm ảo tưởng lãng mạn. Ai? Ngu Tử Kỳ thở dài. Tỷ. Hắn hẳn là đi lấy thứ 5 viên đất Mương Châu. Ngu Tử Kỳ nheo mắt lại nhìn tới vực sâu. Ngu Cơ chấn động, chẳng lẽ nói, ngay ở này trong Ả sâu đi. chỉ là nhiều như vậy hồng hoa khí, e sợ lạnh ít dữ nhiều. Chuyện này làm sao làm? Ngô Tử Kỳ dù muốn hay không? Trốn chương 399, Hồng Hoang yêu xạ. Nhảy vào cổ lão Hồng Hoang khí giữa, Trần Mặc ngay lập tức sẽ cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn, so với năm đó ở Huyền Vũ di tích lúc càng hiu thang lớn. Hết thảy hơi thở Hồng Hoang mang theo đến từ Tuyên Cổ sức mạnh thần bí áp bước lại đây, Huyền Vũ thân thể liều mạng chống đối này cổ lão sức mạnh, Huyền Vũ vốn là thành thú, coi như là Hồng Hoang sức mạnh cũng khó có thể lay động. Ngắn ngủi áp lực qua đi, Trần Mặc cấp tốc thích hướng lại đây. Xuyên qua phía ngoài cùng một tầng xương ngủ mai khí tức, càng sâu tầng Hồng Hoang khí càng huyền hoàng. Hả? hơi thở này sẽ ra chuyện gì? Trần Mặc trong lòng hơi động, bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể Huyễn Hoàng khí ở dục ra dục dịch, tựa hồ cùng được sâu hơi thở hồng hoàng cảm ứng một khối, sản sinh một loại cảm giác quen thuộc. Toàn thân ấm áp, không chỉ không có áp lực, lại có một loại phi thường tự tại cảm thụ. Trần Mặc lập tức hiểu vì sao có như vậy cảm thụ, hắn vừa vận được Vương Nguyên Cơ Thiên Phú Minh Tâm Thông suốt, cái này Thiên Phú có thể làm cho lĩnh nội trở nên càng nhanh hơn, Huyền Hoàng khí vốn là đến từ viễn của hồng hoàng, ở Minh Tâm Thông Suất dưới liền cấp tốc cảm ứng được gần nút ở trong hồng hoàng Huyễn Hoàng ký Xuyên qua hồng hoàng khí sau, phía dưới là một cái to lớn thăm cốc, quái thạch đá lởm chởm. Mạnh Mẽ hơi thở Hồng Hoang lại như sương mù mai một dạng tre lấp ở bầu trời. Chân Mặc làm theo hơi thở Hồng Hoang quý tích ở lao nhanh, tìm kiếm màu vàng thứ 50 châu. Mấy cái khí tức, liền nhìn thấy một cái trên dãy núi không trôi nổi một viên bảo châu màu vàng, cái kia viên bảo châu sáng lên lấp loá, hết thảy hơi thở Hồng Hoang đều từ cái kia viên bảo châu thượng lưu tả đi ra, sau lưng bảo châu có một cái tinh phủ trận pháp, cái kia tinh phủ rắc rối phức tạp, hoa lệ biến ảo chống đỡ lấy hơi thở Hoang. Không ngoài dự đoán, ngay thứ 50 viên địa nguyên châu mới là thông cốc quan trọng nhất bảo vật. Toàn bộ thông quốc hồng hoang sức mạnh hầu như đều dựa vào này địa nguyên châu mới có thể giữ gìn. Chân mặc mới vừa tới gần, đột nhiên, đột nhiên xảy ra dị biến, sơn mạch ẩm ướt vang vọng, chỉ thấy một con cự mãng từ sơn mạch giữa tỉnh lại, con cự mãng này dường như dao không phải xạ, mọc ra 6 chân 4 cánh. Càng là một cái hồng hoang dị chủng, Fiji. Truyền thuyết Fiji vừa xuất hiện thì có đại hạn dấu hiệu, người xưa nói thương canh hiền đức, cũng không khỏi bảy năm chi hạn. Fiji tỉnh lại, sơn mạch lập tức tầng tầng giận nước, mặt đất phảng chịu đến quấy nướng. Nơi nào đến dung dế, lại dám quấy rối bản tọa tu luyện. Phỉ di mở miệng, nói ra ngôn ngữ con người, hắn ở thâm cốc tu luyện nhiều năm, hấp thu thuần chính nhất hơi thở hoàng, phủ vừa mở miệng, liền mang đến nồng đậm viễn cổ uy thế. Huyền Vũ sau lưng Trần Mặc đỉnh thiên lập địa, Trần Mặc bình tĩnh nói rằng, tại hạ muốn mượn địa nguyên châu dùng một lát, tiền bối có thể hay không dàn xếp. Nghe được nó nói ngôn ngữ con người, Trần Mặc cũng là tiên lễ hậu binh hỏi một câu. Quá rối bản tọa tu luyện còn muốn dàn xếp. Phỉ di cặc cặc nở nụ cười, hay dùng ngươi Huyền Vũ đi. Bốn cánh kích động, lúc nào? Mên Mông hồng hoàng sức mạnh của tới, sơn mạch lập tức rơi vào một mảnh trong cõi mù. Trần Mặc vận chuyển cam thạch tinh linh, nhấc lên bắt đầu, vừa nhưng đã lệ qua, hắn cũng không cách khí. Bắt đầu đánh về phía hư không, đem kéo tới hồng hoang lực lượng toàn bộ đánh tan, một cái bóng đa cấp đến trên đỉnh đầu, Phỉ Di cái kia to lớn cái miệng lớn như chậu máu đột nhiên hướng về Trần Mặc nuốt vào. Đoạn băng thiết tuyết. Trần Mặc thiên khu đau một chém, ở thế ngàn cân treo sợi tóc nước chảy mây trôi mô đao. Lạnh leo ánh đau xé rách không gian. Phỉ Di miệng lớn đem ánh đao nuốt không ý kỵ tí nào nuốt vào. Trần Mặc bất ra lùi lại, sôi nổi tại phía trên. Muốn chết. Phỉ Di bốn động một luồng đồng màu vàng cương phong thổi lại đây, này đồng sắc cương phong giống như là thiên quân vạn mã đánh tới binh khí mang theo thượng cổ tiêu giết chết lực. Chỉ là một mặt đối với liền gọi người hãm sâu cổ chiến trường bình thường có khiếp đảm tâm ý, Trần Mặc hét một tiếng, cũng không sợ hãi này tiêu giết sức mạnh, thiên khu đao ở trong tay nhanh chóng chuyển động. Ánh đao như hoa tuyết sôi sùng sụp bọc lại này đồng sắc cương phong. Giảo thân vòng xoáy, phi di sắc bén thế ự. Đồng sắc gương phong hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, một luồng sức mạnh to lớn muốn đem Trần Mặc Nguyên Thần kéo vào trong nước xoáy. Nếu như đổi làm cái khác địa tiên, thân vòng xoáy một hành e sợ nguyên thần của chính mình sẽ hút đi cắn nát, cho dù Trần Mặc căn cơ thâm hậu, cũng nhất thời cảm thấy nguyên thần xuất khiếu, không bị khống chế. Biến sắc mặt, không hổ là Hồng Hoang thần thông, lại có thể cắn nát nguyên thần. Trần Mặc không chút do dự đem Bồ Đề bảo vật nghiệp lấy ra. Một viên Bồ Đề đại thụ hư không sinh trưởng như bình phong ô lớn che chắn ở Trần Mặc phía trên, rốt cục chặn lại rồi phỉ di cái này lên cổ thần thông. Xanh biết Bồ Đề là ánh sáng để sơn mạch đều tái hiện sinh cơ, lại là Hồng Hoang linh bảo. Phỉ gi cặc cặc một thê, thế nhưng bản tọa cũng không sợ. Bốn cánh kích động Vực sâu hồng hoang khí bị hắn khuấy lên hướng về Bồ Đề lọng Che ép xuống, hoàng khí cùng thủy ánh sáng nhất thời cuộn quyện. Bồ Đề bảo vật nghiệp tiêu hao lực lượng linh hồn, chân mặc cũng không dám thời gian dài sử dụng, trong lòng nhất định đem Bồ Đề bảo vật nghiệp vừa thu lại, hai tay kết tấn, đánh ra một chiều càn khôn một mạch. Thừa dịp càn khôn một mạch hạn chế hồng hoang lực lượng, chân mặc một cái độn phương pháp sử dụng, trong tay thiên khu đao bổ ra tầng tầng ngăn trở, giết tới Phỉ Di trước mắt. Rút đao đoản nước, cho dù là tuyên cổ không gian cũng ở rút đao đoạn dưới nước chia ra làm hai. Ánh đao cắt ở Phỉ Di vậy giáp lên, đao đến Di tán loạn. Trần Mặc Nhân cơ hội thanh phong minh mà độn, hướng về địa nguyên châu mà đi. Đáng ghét, Người đừng hòng." Phỉ Di lớn tiếng kêu lên, đem hé miệng, lấy ra chính mình Hồng Hoang Pháp bảo răng ngọc, một viên hàm răng đón gió thấy tăng, xuyên phá hư không, thoáng qua ngay ở Trần Mặc trước mặt. Này viên răng ngọc là Phỉ Di dùng chính mình một chiếc răng luyện hóa, dùng này cổ lão hồng hoang sức mạnh, có thể so với Hồng Hoang Pháp bảo Phượng hoàng lần. Trần Mặc không nghĩ tới này viên răng ngọc làm đến như thế cấp tốc, bắt đầu đao chỉ có thể cứng răng chống tới. Rảo thân vòng xoáy. Phì Di cười to chúng kế, Toái thở hồng hoang nhất thời ở trần mặc phía trên thang hoa hình dung vòng xoáy tư thế. Đáng chết. Chân mặc trầm mắng một câu. Một mình người bé nhỏ không đáng kể tinh danh cũng dám cùng mặt tướng chống lại, biết điều điểm, cản mau đả mạng. Chờ quang chọn từ bản thân Thiên Long cổ Thiệt Côn, chỉ thấy côn hành tầm tầng, tầng, liền vì mưa rơi. Lan Lăng quận chúa Vương Nguyên Cơ cũng không phải là vũ lực tính tướng, nàng phi tiêu càng am hiểu khoảng cách xa công kích, biết mình một khi bị gần người sẽ nguy hiểm, nữ tâm tư thông suốt, vẻ mặt như hàn nước, hết sức kéo dài khoảng cách. Khúc thủy lưu thương tiêu không ngừng mà tới. Trầm Quang chỉ muốn trước hết giết ngu gia tỉ muội, nhưng là mặc kệ nàng làm sao né tránh, cái kia xuất quỷ nhập thần phi tiêu đều sẽ nàng bức chỉ có thể thu tay lại. Xảy ra chuyện gì? Bày đặt một cơ hội to lớn ở trước mắt không giết, dĩ nhiên cùng mình dây dưa. Trầm Quang thực sự là không nghĩ ra. Vì Tây Dương đại nhân báo thủ. Phía sau đột nhiên chuyển đến phẫn nộ tiếng thê o, Trầm Quang quay đầu nhìn lại, một ít Lữ Thị Xuân Thu đệ tử thao tung kiếm quyết đánh tới. Những đệ tử này con mắt đỏ chót, hận Tấu Dương. Nguyên lai like trước đây Lữ Tây Dương mang theo Lữ Thị Xuân Thu đệ tử chuẩn bị trước tiên tạm thời chạy ra cung điện dưới lòng đất. Nhưng lại ở trong đường hầm đống nhiên gặp phải Trầm Quang ám hại, Trầm Quang lại nhục phi tiên, khinh công tuyệt vời, hoàn toàn không biết Lữ Tây Xương căn bản sẽ không nghĩ đến có có tinh tướng mai phục. Trầm Quang một chiêu liền giết Lữ Tây Xương, vốn còn muốn đem những tu sĩ kia cũng thuận tiện giải quyết, chẳng qua lại nhìn tới ngu cơ tỷ bội sau mới từ bỏ ý định này. Không nghĩ tới những này, Lữ thị Xuân tu đệ tử lại còn dám báo thủ. Buồn cười, một cái tu sĩ cũng dám tìm nàng nhục phi tiên báo thủ. Thiên Long cổ thiện côn ở Trầm Quang trong tay phun ra nuốt vào như xạ, cuồng phong như rảo, đem hết thảy kéo tới kiếm quyết toàn bộ đánh tan. Mỗi một lần Thiên Long, cổ thiện côn đánh đang phi kiếm lên cũng làm cho những này phi kiếm chủ nhân bị hại nặng nghề. Trầm Quang dù sao cũng là khai tuỷ cửu lão hậu tiền nhân, võ nghệ không nói thông thiên chậc địa, thế nhưng đối phó không lại lời nói dưới, coi như đối mặt tiền tôn cũng có năng lực tự vệ. Nhìn thấy không sợ chết địa tiên dám tìm chính mình phi phước, trầm quang trong lòng cười gằn. Một ít Lữ thị xuân thu đệ tử gia nhập cũng cực lớn giảm bất vương nguyên cơ áp lực. Trầm Quang cũng không muốn đem thời gian kéo dài đến quá dài, nàng có thể cảm giác được ở giữa cung điện đang có cái gì dị biến, thời gian càng lâu liền càng có biến số. Nữ nhân cái trán tinh phù thoáng hiện, khinh công lóe lên, Thiên Long cổ thiện côn cũng đã ở Vương Nguyên Cơ bên người nổi lên. Thật là lợi hại côn pháp, Ngu Cơ hận không thể muốn đi chợ giúp nàng, nhưng là mình đã là cung dương hết đã biết đi tới chỉ có thể đưa mạng, chỉ có thể hàng tâm thần đặt ở tỷ tỷ cái kia. Ngu Tử Kỳ vẻ mặt không cam lòng, nhớ nàng cũng là hạng vũ dưới trướng Đường Đường Ngũ Đại Thiên Vương, vào giờ phút này lại cần người khác bảo vệ. Vương Nguyên Cơ mí mắt nhíu một cái, gỗ lượn thân thể mạo hiểm tránh thoát này cương mãnh như hổ giống như một con lam con chúa. Cái kia côn quét đến nữ hài bên người cháy đen trên trụ đá, lập tức đem cây này trụ đá đập cho nát Phi Tiêu cổ thiện côn mượn lực giới đánh, lại sẽ Vương Nguyên Cơ đứng mặt đất phá, sàn nhà mảnh vỡ đồng thời hướng bốn phía bay ra. Lại mấy cái trước mắt, bước lên gậy bao phủ toàn bộ phương vị, rì rào ào ào tiếng xé gió rất là che ngập bầu trời. Vương Nguyên Cơ con mắt hiếp thành một cái tuyến, đối mặt nàng bá đạo công kích không chút hoang mang, ngón tay một điểm, Phi Tiêu Lăng không công kích. Chết đi cho ta. Trầm quang mất đi tính đẫn nại, nghiêm mặt khẽ hở, một côn quét tản đi Phi Tiêu. Một đạo huyền quang hộ thân, Nguyên Cơ tính chính xác đối phương binh khí bệnh quét phương hướng, nhẹ xoay một cái, tuy rằng nàng am hiểu Phi Tiêu Nhưng dưới chân cũng là có chút bản lĩnh, hùng đến trên người nàng tầng tầng đá vào. Trầm Quang không ngờ rằng, bị Vương Nguyên Cơ tao nhã đá một cước, sắc mặt càng là đen đáng sợ, Thiên Lang thất tinh giết. Nữ hài thuận thế sử dụng địa dai, phi tiêu hình dung bảy cái tinh thần trong nháy mắt giết tới Trầm Quang trên người. Không tốt. Thất tinh như Thiên Lang, Trầm Quang cho dù muốn phòng ngự cũng không kịp chuẩn bị này địa dai bộ nào. Bảy viên phi tiêu bắn ở thân thể của nàng, lại như là bị bảy con sói đói liên tiếp nào tới. Trầm Quang thân thể liên tục lùi về sau, bị phi tiêu giết vô cùng chật vật ngã xuống đất. Lữ thị Xuân Thu đệ tử vừa thấy, cấp loại pháp bảo, thần thông, phi kiếm như cền cền bình thường giết ở chẩm quang trên người. Có thể nhưng vào lúc này, Thiên Long cổ thiện côn đột nhiên xoay tròn xuất thiên, chơi bẩn, nặng côn ảnh, đánh tan hết thảy thần thông. Vương Nguyên Cơ điệu giai còn chưa kết thúc, chẩm quang binh khí đã như trưởng xạ bình thường trong nháy mắt xuất hiện đỉnh kích trên ngực của chính mình. Đến không kịp đề phòng, Vương Nguyên Cơ mau mau dụng Trưởng Tâm bảo vệ trong lòng dùng tinh lực cứng rắn này một côn, nhưng vẫn là gặp phải mạnh mẽ côn lực xung kích, cả người bị một mạnh to lớn nhấc lên. Một nguồn sắc tươi máu nhuộm dạ, đứng lại thân hình Thế nhưng chẩm quang côn pháp xa xa chưa kết. Cẩn thận. Xa xa, chuyển đến ngu cơ kinh ngạc tốt lên. Khách khách khách khách khách khách khách khách khách khách. Đồng thiết vận chuyển âm thanh ầm vang lên ở bên hai. Trường côn như mưa như xả dĩ nhiên xoay quanh ở vương nguyên cơ quân thân, hóa thành liên miên không ngừng mưa xối xả hạ xuống. Địa giai côn pháp, trường sà liên vũ. Chẩm quang sát khí càng động. Đã chúng một chỗ bậc côn pháp, vương nguyên cơ có thể không giống chẩm quang dễ dàng như vậy, nhả ra một ngụm máu tươi, lung lay mở mi đầu, lan quận chúa miễn cưỡng mở mỹ lệ con mắt. Chiêu tiếp theo liền để ngươi chết có ý nghĩa. Trừng quang lánh khớp chắc chắn. Không sai, không sai, lại còn có thể cứng rắn chống lại bản tọa dạo thần vòng xoáy. Phi Dĩ nhìn Trần Mặc, phát sinh đắc ý tiếng thê ở. Ở nó dạo thần vòng xoáy cùng răng nọc pháp bảo dưới, bất kỳ địa tiên cũng đã biến thành cho bụi, nhưng là người đàn ông này còn có thể kiên cường đứng, như vậy mới phải, như vậy ăn lên mới rất mỹ vị đặc công xuyên qua, phế vật biến tiên mới. Trần Mặc cảm nhận được Vương Nguyên Cơ có chút nguy hiểm, hai người khoảng cách rất gần, nữ hài gặp cái gì đều có thể rõ ràng cảm động lây, trong lòng rùng mình, biết không, có thể lại kéo dài thêm Nhưng là trước mắt này, con hồng hoang dị chủng Phỉ Di đó là không sợ thượng Cổ Đế Vương Thương canh yêu thú, nếu muốn giải quyết cũng không nhẹ nhõm như vậy. Trong cơ thể Huyền Hoàng khí cùng Hồng hoang khí bên trong Huyền Hoàng khí tức càng thêm tập hưởng. Trần Mặc hít sâu một cái, bắt đầu dao hóa thành thiên cơ cung loạt xạ. Phỉ Di cười lạnh, tuy rằng biểu hiện phi thường hung cuồng, thế nhưng nội tâm cũng bị Trần Mặc biểu hiện có kiên kỵ, một cái điệu tiên dĩ nhiên có thể làm cho nó chống lại lâu như vậy, cái này địa tiên cũng tuyệt không thể coi thường. Phỉ Di lần thứ hai phun ra một đạo hồng hoàng khí, Trần Mặc nhất đao đem chém ra, lại làm một cái đoạn tuyết đánh dao đè Phỉ Di ra chóp thịt bong. Dưới nhất đao vung khí đến, Phỉ Di liền biết nguy hiểm, mắt thấy tình thế bất lợi, lập tức bay lên trời, tránh đi, cùng chân mặc kéo dài khoảng cách nhất định. Chân mặc bỏ mất đệm này Phỉ Di đánh giết cơ hội, trong lòng không khỏi hơi có chút cảm thấy đáng tiếc, thế nhưng này thượng cổ mãng hầu như dùng ra bản thân có bản lĩnh, lại trúng rồi liền dai, thực lực mất giá rất nhiều, phải đem nó chém giết, ngược lại cũng không còn là một cái không thể nhiệm vụ. Không hề do dự chút nào, mũi chân trên mặt đất một điểm, bay lên trời, hướng về Phỉ Di lần thứ hai vọt tới. Phỉ nhìn chòng chọc vào chân mặc Sa đông ở ưu ám giữa tỏa ra hàn quang, bao trùm lấy màu vàng thân thể khổng lồ, thỉnh thoảng đật động đậy, mang theo từng trận cuồng phong gạt ghét. Hắn đao thiên hoa luợn truy. Phỉ Ji đông đưa thân thể dây dưa, bị thiên khu đao chém ra vết thường, phi thường nhỏ bé, mỏng dường như trăng giấy, thế nhưng phản phất có một loại nào đó sức mạnh to lớn, máu tươi quần quần không ngừng từ miệng vết thương tuốt xuống mà ra, rọt rơi xuống đất, hình thành từng cái từng cái dòng máu tụ tập thành vũng máu. Phỉ Ji mở ra cái miệng lớn như máu, có chứa hồng hoàng sức mạnh khí thể từ trong miệng phun ra ngoài. Nó lựa giận văn trượng, trong lòng bị oán hận hoàn toàn lấp kín. Gấp gấp phun nổ ra trong miệng lớn lên tin, nó hận không thể đem này so với mình càng yêu nghiệt nhân loại chậm rãi tàn ác nuốt vào trong bụng. Giảo thân vòng xoáy, Giang Ngọc, Khô Hạn yêu phong, Phi Di thần thông điên cùng sứ, Trần Mặc lấy Huyền Vũ thân thể mạnh mẽ chống đỡ, lấy bắt quái đào pháp đánh trả. Phỉ Di đột nhiên vận bẹo nhúc nhích một chút thân thể, đôi rắn khổng lồ liền húc đầu giật xuống. Trần Mặc nghe thấy hô một tiếng, cùng phong kêu khóc lên, tiếp theo đó lấy, đỉnh đầu tia sáng tối sầm lại, một luồng sức mạnh cuồng dường như Thái Sơn áp đỉnh một dạng hướng về hắn đè ép xuống. Trần Mặc vội vã đem thân thể chìm xuống. Sau đó hướng bên trái nhón tới. "Roeng" một tiếng vang thật lớn, Phỉ Di đôi, từ bên cạnh hắn sắc qua, tầng tầng rút kích ở trên mặt đất, sơn mạch bị đánh gãy, càng nhiều hồng hoàng khí dâng trào ra. Một đòn công chúng, Phỉ Di không có cho Trần Mặc bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, lập tức bắt đầu tiến hành làn sóng thứ hai công kích. Nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, mấy chục đạo thô to yêu phong từ trong miệng nó phun ra hướng về Trần Mặc nào tới, thanh thế kinh người. Không thể đợi thêm, Trần Mặc xui nổi tại Phỉ Di phía trên, rút đao ra khỏi vỏ. Địa giai, Thiên hạ vô tuyết. Chương 400 Thiên giai bị ngạn vô ngã. Thiên hạ vô tuyết. Chân Mặc rốt cuộc sử dụng địa giai. Trắng xóa ánh đao ở đao phòng, lưỡi đao ra khỏi vỏ một sát na, toàn bộ vực sâu cũng giống như bao phủ ở tráng xóa cảnh tuyết bên trong, trong tầm mắt chỗ đều là trắng phèo phèo một mảnh, rõ ràng này không phải cảnh tuyết, thế nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được cái kia thấu xương uy nghiêm đáng sợ hàn ý. Phí Di căn bản không có cơ hội chạy trốn, dùng hồng hoang khí cũng không kịp, nó thậm chí không ngờ tới một cái điệu tiên lại có thể sử dụng điệu giai chiêu thức. Điệu giai, nguyên thủy điệu giai. Phí cảm nhận được cắt ở trên người ánh đao sức mạnh, sắc bén tiêu cũng không còn càng nhiều hoa lệ biến triều, chỉ là bình thản thu đao vào vỏ, thiên hạ cảnh tuyết liền trong nháy mắt thu vào đào phòng, lừa đảo, bên trong. Phỉ Di đã là toát thoát, vết thương khắp cả người nằm nhò̉i trên dãy núi. Chẳng qua nó dù sao cũng là hồng hoang yêu loại, thượng cổ đế vương thương canh thấy cũng kinh thán hơn tồn tại, đối mặt mạnh mẽ địa dai, Phỉ Di vẫn là dùng sức lay động thân thể của chính mình làm cuối cùng dãy rựa. Trần Mặc sẽ không lại cho nó cơ hội, hắn chậm rãi đi tới, đi bộ nhàn nhã bước chân, không nhanh không chậm bước tiến, không nhanh không rút đao, hết thảy động tác cũng giống như chim nhỏ chuyện đương nhiên bay lượn tại bầu trời còn cả chuyện đương nhiên ở trong nước hô hấp một dạng tự nhiên. Thậm chí có một luồng không kém hơi thở hồng hoang huyền hoàng sức mạnh ngưng tụ ở trong binh khí. Phỉ Di rốt cục cảm giác được sợ sệt, nguyên thần của nó đều đang run dậy. Không nên giết bản tọa, bản tọa có thể giúp ngươi trở nên càng mạnh mẽ. Ngươi giúp thế nào ta? Trần Mặc hỏi. Bản tọa không biết ngươi vì sao lại tu luyện huyền hoàng khí, nhưng nói vậy các hạ nên cũng cảm giác được này hơi thở hồng hoang bên trong có các hạ huyền hoàng sức mạnh. Trần Mặc một bộ ngươi nói tiếp. Dừng một chút, Phỉ Di nói, bản tọa chính là từ nương sơn hạ giới, gặp may đúng dịp lần thứ 2 tu luyện Đối với Huyền Hoàng khí có chút hiểu rõ, bản tọa có một bí thuật có thể để cho các hạ đem nơi này Huyền Hoàng khí toàn bộ hấp thu. Trần Mặc cũng không nghi ngờ nó, Phỉ Di vừa ra, chính là thánh nhân thấy đều muốn đất cẩn ngàn dặm, có thể tại trong truyền thuyết hạn phạt giống như vậy, nó ở đây tu luyện khẳng định có bản lãnh của chính mình. Ta không có quá nhiều thời gian. Ngón tay đã cải chôi đao. Phỉ Di kêu lên, không bao lâu nữa, bản tọa có thể dùng nguyên thần trợ ngươi. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, chẳng qua ta đối với ngươi vẫn là có chút không yên lòng. Trần Mặc nhàn nhạt nói. Phỉ nằm sấp trên mặt đất, Thần rắn run dậy chờ đợi hắn xử lý. "Như vậy đi, ta để tâm nhà cùng ngươi kết làm khế ước, từ nay ngươi vì ta nô." Trần Mặc vừa nghĩ, đã lâu không dụng tâm học tâm linh khế ước, đúng là có thể giải quyết vấn đề khó. "Phỉ Di nào dám công tử, chỉ được thả ra nguyên thần bị ký xuống nô bộc khế ước." Đoán lấy Phỉ Di lại triển khai một đoạn chuyển tụ cho Trần Mặc làm sao hấp thụ huyền hoàng khí bí pháp, bí pháp cũng vô cùng đơn giản, Phỉ Di thổi một hơi, khâu hạn yêu phong liền đem quần quần hồng hoang khí thổi quay cuồng lên, trải qua yêu phong một tẩy, Trần Mặc triển khai bí pháp. Thoi thở hồng hoang bên trong Huyền Hoàng khí liền buộc lộ tài năng tiến vào Trần Mặc thân thể. Chẳng qua nơi này Huyền Hoàng khí nói quá nhiều, vì Di bất đắc di chỉ có thể sử dụng lực lượng nguyên thần trợ giúp Trần Mặc tăng nhanh hấp thu tiến trình, bởi vậy, nó có từ tổn 3000, nhưng vì bảo mệnh cũng không có cách nào. Huyền Hoàng khí chính là viễn cổ đế hoàng thừa long Thăng thiên cường đại thần thông, mặc kệ người đàn ông này rốt cuộc là ai, có thể nắm giữ thần thông như thế chính mình làm làm nô tài cũng không tính rất chịu thiệt, có cơ hội có thể lên nương sơn. Quả nhiên, mấy hơi thở tốc độ, Trần Mặc liền đem Huyền Hoàng khí hấp thu 78 phần. Những này xem ra phản phất che ngập bầu trời huyền hoàng kiếm, khí tiến vào trong thân thể lại như hóa thành một cái bé nhỏ hồ nước, chính mình dĩ nhiên không hề có một chút không khỏe cùng no đủ. Chẳng qua Trần Mặc vẫn là cảm giác được trước nhỏ bé huyền hoàng kiếm khí tráng lớn hơn nhiều, ngày sau có phỉ di phương pháp tu luyện có thể càng thêm tinh tiến. Từ đến đây, Trần Mặc lại nhìn lại đỉnh đầu địa nguyên châu. Đại nhân, cái kia viên địa nguyên châu là nguyên thủy tinh tướng hộ pháp, có thể nắm không được. Phỉ di thân thể càng đổi càng nhỏ, hóa thành mấy tức thở nói. Ùm. Trần Mặc bay đến địa nguyên châu bầu trời, đưa tay đi lấy. Vừa mới đụng vào tinh trận, nhất thời cũng cảm giác được có các loại hình ảnh, nhìn kỹ, dĩ nhiên là địa Dũng tinh tôn nguyệt ảnh hoàng thất thần tò quên. Ngàn tầng giáng mê, vạn trùng tuyết biến ảo mà ra, nghĩ đến đây chính là cái kia nguyên thủy tinh danh tồn tại trận pháp. Chân Mặc con ngón tay búng một cái, huyền hoàng kiếm khí dễ dàng phá trận pháp, trong tay một hấp thụ liền đem địa nguyên châu hấp thụ vào trong tay. Mất đi địa nguyên châu dựa vào, toàn bộ cung điện dưới lòng đất hồng hoang khí liền bắt đầu tiêu tan. Chân Mặc không làm dừng lại, bay người lên đi. Một chiêu điệu giai trường xà liền vũ để vương nguyên cơ toàn thân là đường liền coi như là bình thường võ tướng coi như không ngã xuống cũng tất nhiên sẽ ở trước mắt mình toát ra khẩn cầu bố thí đáng thương vẻ. Thế nhưng cô bé này, nàng ngạo mạn hoặc là nói nàng thực sự quá hở hững, dù cho một thân đau sốt cũng không cách nào làm cho nàng chấp phía dưới con mắt, cũng bởi vì này đáng sợ tập trung lực, Trầm Quang lần thứ hai công kích vẫn không thể nào sẽ ra lan lăng quận chúa phi tiêu. Hơn 10 con lữ thị xuân thu đệ tử chết ở Trầm Quang Thiên Long cổ thiện côn dưới sau, những đệ tử này phẫn nộ liền con đuôi chạy trốn, ngay cả như vậy, Trầm Quang vẫn bị Vương Nguyên cơ hờ hững làm tức giận hơn. Đối mặt chết, ngươi không nên như thế là nhà. Trầm Quang vừa bay mà qua, rốt cục đánh tan Vương Nguyên Cơ khúc thủy lưu thường, lục phi tiên dường như tiên nhân chân chính động tác ngoạn lệ giữa, tránh ra hết thể thế tiến công, sau đó Thiên Long cổ thiện côn phủ đầu hướng về Vương Nguyên Cơ mỹ lệ đầu lâu đập tới. Nương tụ trầm quang sức mạnh mạnh nhất một côn, xu thế không thể đỡ. Vương Nguyên Cơ thậm chí không có cách nào di động mảy may, chỉ có thể trợn mắt nhìn thiết côn hạ xuống. Có thể nhưng vào lúc này, một cái cường mạnh mẽ cánh tay đem Vương Nguyên Cơ ôm vào trong ngực, lấy tay cánh tay vì thuần đã này một côn, Cơ chỉ cảm thấy người đàn ông này ngực lại như nham thạch một dạng cố liền tim đập cũng giống như nhanh thạch, trầm quang sững sở, tiếp tục thiết quân xuyên thủng. Đối phương nhưng là cấp tốc tránh ra, thứ nhị dưới một cái giữ tận binh khí đã đỡ sự công kích của nàng. Đáng chết thị tinh người. Đối với hắn, trầm quang nghiến răng nghiến lợi. "Trần Mặc, Người cẩn thận." Trần Mặc bung ra vương nguyên cơ, để lại một câu nói giống như một đạo tia chớp, vẽ ra một đạo xé rách không gian thẳng tắp. Không có bất kỳ dấu hiệu, Trần Mặc công kích lạng yên không hơi thở đi tới trầm quang trong mắt, cũng không cùng nàng phí lời, Trần Mặc hiện tại chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Trầm rất bất ngờ Trần Mạc nhanh chóng Trải qua nhiều như vậy trận chiến đấu nhục phi tiên tự xưng là ở trên tốc độ có siêu cường tự tin, thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, người đàn ông này lần thứ nhất ra tay liền hoàn toàn dẫn trước cho nàng. Đừng tưởng rằng như vậy liền có thể chiếm được ưu thế. Trầm Quang cười gằn, đột nhiên nhảy một cái, xa xa nhìn tới, một đạo chói mắt kim quang trụ vụt lên từ mặt đất, trong phút chốc liền hình thành một cái trùng tiên kim long, vì thế mạnh mẽ che ngập bầu trời. Để tan phá không khí vì đó kết hợp lại. Người còn chưa tới, bởi vì kinh khí mà hình thành bạo phong đã đem xung quanh thổi đến mức ngã trái ngã phải. Huyền giai, Long Kiếu Trẩm Quang cảm thấy giết chết một cái tu sĩ, chính mình Huyền dai đã là thừa sức, một cái hoàng long hình bóng từ gậy bên trong bay chuyển động mà ra, long ảnh đánh ra các loại sát khí, theo trầm Quang bóng người cùng nhào tới chân mặc, kim quang lấp lóe giữa, cả người đã như là mũi tên, bắn thẳng đến hoàng hậu cho chững ngoan ngoan ở lại. Một đòn phải giết. Chân mặc tốc độ ưu thế khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, khoảng cách của hai người phảng phất không tồn tại, tựa hồ Trẩm Quang thiết côn dương lên lên, đáng sợ sát khí cũng đã đi tới trước người, vượt qua sự công kích của chính mình. Tình tướng chiêu thức quả nhiên lợi hại. Chân mặc mặt hơi cứng đờ, vận chuyển tinh lực đem bắt đầu hành một cái, một chiêu bắt quái cẩn phúc quản trận mà đến, binh khí mang theo một luồng to lớn áp bức sức gió, tuy rằng chưa từng thấy trầm quang lợi hại, thế nhưng tùy nghiệp tinh quốc bên trong nàng đi theo Dương Tố bên cạnh, nghĩ đến cũng sẽ không là đơn giản võ tướng, Trần Mặc không dám chậm trễ chút nào. Đối mặt nàng huyền chiêu, cái khác điệu tiên đã sớm phòng thủ, nhưng là Trần Mặc trái lại không tuân thủ phản công, không lùi mà tiến tới. Và Vèo. Trầm quang tiến công dường như mưa to gió lớn đánh ở Trần Mặc trên người, từng hôi rồng ngầm. Trong nháy mắt đến gần mục tiêu, cái kia lực xung kích liền đầy đủ xé nát mạnh mẽ phòng ngự, hơn nữa đến gần lúc Trầm Quang Suất đợi chiến đấu tinh hoa hoàn toàn phát huy, chân mặc khỏe miệng ngưng tụ lại một cái lanh khớp mỉm cười, trong nháy mắt tiếp theo, trong tay bắt đầu gậy lớn lấy bài sơn đạo hải lực lượng đánh về Thiết Côn, Thiết Côn cùng Thiết Bổng dường như hai con dã thú ở bộ nhào, cắn xé. Một mình ngươi tu sĩ cũng dám cùng ta gần người chống lại. Một chiêu huyền dai không có chiếm lấy hiệu quả để Trầm quan giận giữ, đó lấy, nữ nhân ở mắt thường khó có thể bắt giữ di động giữa dễ dàng xoay tròn đứng dậy thể, đem kéo to lớn quán tính toàn bộ đều ra tăng tại Thiên Long cổ cô lên, cắt ra không khí hình cung chính diện va và vào chém xuống binh khí. Phương diện tốc độ quả nhiên danh xứng với thực nhanh. Hai cái binh khí va chạm trong nháy mắt bắn lên vô số trước mắt đố lửa, chấn động đến mức không khí đều ở vang vọng. Trầm Quang toàn lực công kích, đang công kích giữa chen lẫn huyền ảnh bình thường bóng người, tốc độ vượt qua tưởng tượng nhanh, thế nhưng bất luận hắn thế nào đất mạnh mẽ trước đẩy, Trần Mạc Phong ngự dường như cái kia đỉnh thiên lập địa huyền vũ không chê vào đâu được, vẫn không có dù cho mảy may rung động, phảng phất cứng rắn nhất dày nặng núi đá. Nhanh hơn nữa tốc độ cũng không cách nào lướt qua một cái không thể lướt qua là trời. Đáng chết, đáng chết, Trầm Quang âm thanh rẩy. Nhưng là chúng rồi, Điệu giai lại cùng Vương Nguyên cơ liệu mạng quá nhiều, hiện tại nàng căn bản không có chỗ trống, nếu như lần thứ hai phát động Điệu giai sau, chỉ cần không giết chết đối phương, liền có thể có thể mang đi tới một người sơ hở chí mạng để cho mình rơi vào vạn kiếp bất phục. Chân Mặc cũng ở tùy thời chờ đợi cái hở, đến lúc đó hay dùng Huyền Hoàng kiếm ký giết chầm quang. Song phương đều không ước lơ thở. Đang lúc này, trong cung điện dưới lòng đất một tiếng vang thật lớn, một nguồn sức mạnh mênh mông lại như núi lửa bạo phát ra, hướng về bốn phía lan tràn, chầm quang biến sắc mặt, không được, gấpội vàng xoay người bỏ chạy, nàng triển khai khinh công cộp tốc liền thoát ly cùng Trần Mặc dây dưa, Trần Mặc không nghĩ tới nàng như thế quả quyết, đối mặt cái kia nhanh chóng thoát đi bóng lưng chỉ có thể con ngón tay búng một cái, ván ra một đạo huyền hoàng kiếm khí. Trần Quang chúng rồi huyền hoàng kiếm khí phát sinh một tiếng thân, ngầm, thế nhưng chạy trốn bước chân nhưng không trần chờ chút nào, lại như là chuột cảm giác được hồng thủy nút ở đó mở rộng. Trần Mặc lúc này cũng vô tâm truy đuổi nàng, trong nháy mắt độn đến Vương Nguyên Cơ cùng Ngô Cơ tỷ mỗi trước mặt. Liên nhìn thấy thôn tiên ma Vương Tiêu Ma Ha cùng Tôn Nguyệt Ảnh chiến đấu đột nhiên đến một cái bạo phát giai đoạn, Tôn Ảnh không tên không chống đỡ nổi lộ ra một cái hở khổng lồ. Sau đó Tiêu Ma Ha rốt cục nắm lấy máy có một đòn phản lực. Thiên giai bị ngạn vô ngã. Chương 401, Ngũ đế. Tiêu Ma Ha, đây là sử dụng Thiên giai. Ngô Tử Kỳ cảm nhận được đối phương nguồn sức mạnh này cường hãn, sắc mặt tái nhợt vô huyết. Toàn bộ khổng lồ cung điện dưới lòng đất phản phất rơi vào vô tận trong biển khổ, hết thể tinh tướng đều trở nên bó tay cho chết. Thôn Thiên Ma Vương cường đại cỡ nào, năm đó từng một người chống đỡ Trần Phách tiên tranh cướp tinh hầu kém một chút thành công, nàng Thiên giai chỉ có đạt đến nhất định chân hoàng cảnh giới tinh tướng mới có tư cách một trận chiến. Thế nhưng ngu tử kỳ các nàng đã bị thương, lại tiêu hao hết tinh lực căn bản không có cách nào thoát đi. Trần Mặc cũng vẫn được, ở huyền vũ thân thể rũ rượi cho là thôn Tiên Ma Vương Thiên giai cũng không thể để hắn nửa bước khó đi, thế nhưng Thiên giai vừa mới mới vừa mới hiện ra khí thế cũng là để Trần Mặc cảm thấy trước nay chưa từng có trầm trọng. Bất luận cái nào võ giả đối mặt Tiêu Ma Hà Thiên giai sức mạnh đều sẽ bản năng chạy trốn. Nhưng là Trần Mặc từ bỏ chạy trốn, hắn có thể chạy đi, thế nhưng người khác sẽ chết ở này, thà rằng như vậy, không bằng liệu một thương thôi, quá mức chính mình cũng liệu mạng lĩnh ngộ Thiên giai một kích. Trần Mặc nhắm vào Ngũ Đế đồ đang ấn, nhanh chóng xẹt qua đi, sức mạnh to lớn lôi kéo lại đây, thế nhưng Trần Mặc không hề bị lay động. Lại nói trước Tiêu Ma Ha cùng Tôn Nguyệt Ảnh chính đang đối chiến, Tiêu Ma Ha công kích hung hãn vô cùng, mỗi một lần ra chiêu đều là không có chỗ trống, nhưng Tôn Nguyệt Ảnh nhẹ ứng phó, phi thường ung dung không độ, thôn thiên ma vương đáng sợ chiêu thức ở trong mắt nàng trở nên gió nhạt mây nhẹ. Cái cảm giác này rất không thoải mái. Đột nhiên, người sau nhíu mày, Thiên Đôi Tuyết, vạn trọng Hà lộ ra cái hở, nhân lùi lại. Xem ra ta muốn chấm dứt ở đây. Muốn đi, ta vẫn không có tận hứng. Tiêu Ma Ha hai tay cầm kiếm, hét ra lên khốc âm thanh, đây là hiếm thấy cùng Nguyên thủy Tinh danh chiến đấu cơ hội, thôn thiên ma vương có thể nào đụng tha. Người vẫn không có tận hứng. Tôn Nguyệt Ảnh nhàn nhạt liếc mắt một cái, vậy thì xin cùng người đàn ông kia đi giao lưu đi. Cái gì? Tiêu Ma Ha còn chưa rõ ràng. Tôn Nguyệt Ảnh làm dáng thu thương, Tiêu Ma Ha có thể không cho nàng liền như thế chạy trốn, lập tức chuẩn bị thiên giai bị ngạn vung ngá, nàng thiên giai chuẩn bị ở trong cũng có thể chế tạo khổ hại. sức mạnh lan đến mà qua, nhốt lại ở nàng phương viên 100 dặm hết thảy vật thể hoạt động, cảnh giới không đủ người bó tay chờ chết co như là nguyên thủy chân linh, Tiêu Ma Ha cũng tự tin có thể nhốt lại. Ta không nghe thấy Kỳ danh Chém Xuân Tu cũng muốn cùng người đấu phía dưới, đáng tiếc. Tôn Nguyên ẩn ánh mắt trước sau ở Trần Mặc trên người. Sau đó Trần Mặc cùng nàng gặp hồi qua. Lấy thơm ngon, mùi thơm cơ thể, cùng mùi thơm. Trần Mặc hiếu rắc nếm cả nữ nhân mùi thơm ngát, nhưng không có lưu luyến một chút. Hả? Tiêu Ma Ha mắt tím sững sở tử tĩnh mình làm. Địa Nguyên Châu. Vệ phu nhân phát sinh rít lên một tiếng. Nhanh, Tiêu Ma ha, nhanh lên một chút ngăn cản hắn. Trần Mạc thoáng qua đến đồ đằng trước. Bàn tay mở ra lộ ra một viên hạt châu màu vàng, trên tay đẩy một cái, hạt trâu màu vàng đẩy vào trung tâm đồ đằng lộng nát bên trong. Đem địa nguyên châu đẩy mạnh đi trong nháy mắt, toàn bộ đồ đằng nhất thời viên mãn. Nam viên nguyên châu lấp loé quang hoa cùng cộng hưởng. Màu xanh, màu trắng, màu đỏ thấm, màu đen cùng màu vàng hào quang năm màu bao phủ tầm mắt, chân mặc chỉ cảm giác linh hồn của chính mình đều muốn biến mất rồi. Sau đó, hắn phảng vất tiến vào một cái tiểu thiên trong thế giới. Động tĩnh xung quanh toàn bộ biến mất, ngũ sắc cổ sáng ở trung quanh hắn hiện ra. Ngương thị lại quan tượng tại ngày phụ thì lại quan phương pháp ở mặt đất. Cô sáng màu xanh đi ra một cô gái, một bộ thượng cổ thanh sam, quần lại thượng cổ châm gai tóc, chính là sợi tóc cũng là màu xanh, nàng phong thả từ tốn, nhẹ nhàng ngữ ngữ, nhẹ như văn nhân ngâm thơ, nặng như võ tướng ngưng đỉnh, thiên địa đều ở nàng trong lòng bàn tay biến nặng thành nhẹ nhàng. Một vị tỷ, vo một vị lỗi, lỗi nẫu chi lợi, lấy dậy dỗ thiên hạ, nắp lấy trừ ích. Màu đỏ thâm cổ sáng cũng đi ra một tên cao gầy nữ tử, trên người mặc màu đỏ thượng cổ lớn lên y có khoác khăn, có dáng mây màu sắc, khuôn mặt cao quý, trong mắt thông cảm đối với muôn dân từ bi. Cái kia tuyệt mỹ tinh tế ngón tay tiện tay một điểm, liền có thể mưa thuận gió hòa, ánh mắt của nàng là như vậy vẻ đẹp, thiên hạ vạn vật đều có thể thay đổi sắc mặt. Có Sáng màu trắng nữ tử cũng ngẩng đầu đi ra, nhưng là không nói một lời, nàng khoác xương trắng áo giáp, một thân trắng như tuyết, chính là sợi tóc cũng là băng tuyết giống như vậy, lượn lờ dáng người cho dù không nói một lời nhưng cũng vượt qua thiên luôn văn ngữ, có thể làm cho thiên hạ đều vui lòng phục tùng. Trong tay nàng có bảo kiếm, hàn thông suốt. Ngay khuynh Tây Bắc, Cố Nhật Nguyệt tinh thần diền, đất bất Mãn Đông Nam, Cố nước lạ Trần Quyên. Mâu đen váy ngắn Chấm như tuyết ra thịt thiếu nữ từ ưu ám cột sáng bên trong đi ra, âm thanh lạnh leo, như là từ xa xôi viễn cổ mà đến, ánh mắt của nàng phi thường lạnh lùng rồi lại phi thường đẹp đẽ, nhật nguyệt tinh thần phảng phất ở trong mắt của nàng bên trong lên xuống lên xuống. Cái cuối cùng từ cột sáng vàng đi ra nữ tử mang theo hiên miện, ăn mặc màu vàng lướn bảo, thon dài chân mày ẩn chứa thiên địa kính nghệ uy nghiêm, phi thường thon dài dáng người so với Huyền Vũ còn muốn đỉnh thiên lập địa, ở trước mặt nàng đột nhiên có một loại nhỏ bé tâm ý. Nam tiên nữ tử đều là tuyệt thiên thành, phảng phất là trời cao hoàn mỹ kiệt đến cực điểm. Trần Mặc cảm thấy coi như là tinh giới thất diễm e sợ đều muốn nhìn theo bóng lưng. Nam tiên nữ tử không chỉ xinh đẹp có thể khuynh thiên hạ, nô tử giữa cũng là càn khôn ở tay. Ngũ Đế. Trần Mặc sững sở, không có hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lẽ nào Ngũ Đế ấn chính là bộ dáng này? Người muốn Ngũ Đế ấn sao? Màu đen váy ngắn nữ tử lãnh lãnh nói rằng. Mấy vị tỷ tỷ là? Trần Mặc trừng mắt nhịn. Được, ta chính là Hắc Đế, chúng ta chính là Ngũ Đế linh lung tiếu các chủ. Mẫu đen quần nữ tử âm thanh lại như là tuyên cổ bất hóa nham thạch, ngươi muốn, chúng ta liền truyền thụ cho ngươi chẳng qua không biết ngươi có thể hay không được. Hả? Hắc đế mặt không hề cảm xúc, nắm ra bản thân một cái màu đen kiếm, kiếm kia hoa mị đến không cách nào dùng lời nói hình dung, chính là cuối cùng lịch sử ghi chép đều không thể để hình dung kiếm này vẻ đẹp. Quỷ phủ thần công, cũng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nữ nhân vung kiếm, đệ nhất kiếm, giống như một đạo màu đen ánh sáng. Chân mặt còn không có chưa kịp cảm thụ, đen kịt một màu sạch vong ngay ở trước mặt Triệt Hải. Không có bất kỳ hoa lệ chiêu thức, vẻn vẹn là bình thản không có gì lạ một chiêu kiếm, tương tự là không có bất kỳ cái hở, không, có bất kỳ cái hở. Chiêu kiếm này thậm chí so với Trần Mặc trước đây đối mặt qua hết thảy chiến đấu đều muốn tới cho hết mỹ. Nương trẻ không khí bị đen kịt thâm thủy ánh sáng xé ra, phát sinh viễn cổ mà đến tiếng rít, gần trong gang tấp lưới giao gió dường như khát máu răng nanh. Nhưng mà, tất cả vừa mới bắt đầu. Sương bạch áo giáp trưởng bào nữ tử cũng là cầm trong tay lớn lên binh vung lên, mũi kiếm như tuyết, bạch quang chiếu rọi, ở Trần Mặc con ngươi màu đen lớn giữa, luồng ánh kiếm màu trắng này càng thêm nắm giữ thấu triệt hắn ý, phảng phất chính từng điểm từng điểm đất cắt chém linh hồn của hắn. Hai nữ ra tay để Trần Mặc nhìn mà than thở. Trần Mặc sâu sắc biết những này cổ lão ngũ đế lợi hại, phất tay đón đỡ, cho dù là bắt đầu gậy cũng là chỉ đến như thế, trong nháy mắt tiếp theo, mấy người trong lúc đó thời gian giống như đông lại. Ngẹt thở đang sợ, nhưng còn thiếu rất nhiều. Bạch đế trong chấp mắt người cùng kiếm cùng vào tới. Liền, thời gian mất đi ý nghĩa. Bắt đầu gậy không cách nào nhịn được này sức mạnh to lớn thoát ly lòng bàn tay, Trần Mặc không thể tránh khỏi chúng chiêu. Xem ra ngươi không có tư cách được chúng ta dấu ấn. Bạch đế vô tình đánh giá. Như vậy cứ vậy rời đi đi. Bạch đế âm thanh lạnh lạnh, cũng là không có bất luận cảm tình gì. Chẳng lẽ nói Liều Mạng được ngũ đế ấn vẹn vẹn liền vì nhìn thấy này, năm vị tuyệt sắc huynh thành nữ tử hơn nói. Trần Mặc trận mắt quát mồm, không cam lòng, tuyệt không cam lòng tại này. Binh khí ngăn cản đã không có bất cứ ý nghĩa gì, Trần Mặc trong cơ thể Huyền Hoàng kiếm khí đang sôi trào. Hấp thu Huyền Hoàng kiếm khí buộc phát ra, để không gian nhiều một tia sợ hãi sức mạnh. Bốn đế nhóm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều rơi xuống cô gái mặc áo vàng trên người, các thiếu nữ ánh mắt vừa bình tĩnh lại tràn ngập thần ý. Sau đó sau một khắc, Trần Mặc cong ngón tay búng một cái, tương tự không có hoa cầu bấm tay. Một đạo rộng chừng mấy trăm mét huyền hoàng kiếm khí từ trên đầu ngón tay bốn mà ra, lao thẳng về phía Hắc Đế nữ tử. Người sau mặt không hề cảm xúc, giơ kiếm đón đỡ. Trong nháy mắt tiếp theo, huyền hoàng kiếm khí bóng dáng lần thứ hai về chém, lần này, huyền hoàng kiếm khí không hề đỉnh trệ đất đột phá Hắc Đế phòng ngự. "Hả?" Hắc Đế đối với huyền hoàng kiếm khí có chút bất ngờ hơn thượng, "Buồn cung không muốn ngươi." Bạch Đế gật đầu. Hai người lại ra tay. Thượng cổ hồng áo lót nữ tử cũng bắt đầu di chuyển, nàng mỹ lệ ngón tay ngọc cũng hơi điểm nhẹ, một đạo cầu vòng bắn ở huyền hoàng kiếm khí lên. Vì thưởng chuyện đương nhiên lại rất thô bạo đem Huyền hoàng kiếm khí đánh tan, dễ dàng chế tạo phản kích. Ba người liên thủ sức mạnh liền để chiếm chủ động trần mặc bất đắc dĩ phòng ngự. Để cho ta tới đi. Ba người tạm thời lui ra, Thượng cổ thanh y bản lấy nữ tử cũng là từ hư không lấy ra một cái binh khí, giống như kiếm mà không phải là kiếm, giống như đau mà không phải là đau. từ bắt quái tạo thành, phản phật vũ ám hợp trên thế giới sâu nhất huyền diệu sức mạnh. Mũi kiếm đưa ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, mỹ lệ có thể đem đi qua lịch sử đều có thể rọi sáng. Phản phật, thiên địa trí tuệ đều tại đây kiếm giữa mở ra. Ngón tay búng một cái, Ánh kiếm màu xanh gia nhập đối với trận mạc chiến đấu, thanh nhã ánh kiếm cùng mang theo tàn ảnh thiểm trợ không ngừng, hoa cả mắt, mỗi một lần chém vào, mỗi một lần cắt ngang tước, mỗi một lần đột thứ lại như đem thiên địa đều gọt đi một khối. Sau đó bị tức một khối liền sản sinh kỳ dị bắt quái biến hóa. Đang ở kiếm ảnh giữa trận mạc liền giống như ở đẩy núi bình thường áp lực, không ngừng nghỉ, tuyên cổ không dứt. Ánh kiếm màu xanh lấy viền rượu biến hóa ở trong không khí vẽ ra từng đường bắt quái, như toàn phong giống như trùm tới trận mạc hai tay, lực cùng với toàn thân. Chỉ là trong chớp mắt, phảng phất có một cái bắt quái trợn nhốt lại chính mình, thiên địa xuống giống như vậy. Trần Mặc vẽ mặt lưỡng lại, vội vàng một tránh. Cũng còn tốt hắn bắt quái đã lô hỏa thuần thành, biết nên làm sao đi làm. Nếu như Trần Mặc có thể tách ra, như vậy cô gái mặc áo xanh này, một chiêu thật là bình thường, một chiêu kiếm không có chút ý nghĩa nào. Ánh kiếm từ phía sau giảo đến, hình dung một cái tuyệt đối không gian. Tuyên cổ biến hóa tận ở trong đó. Quá tiến lưỡi, thanh đế than nhẹ. Trong phút chốc, cô gái mặc áo xanh bóng người xuất hiện 8 cái đem Trần Mặc hoàn toàn vây quanh. Nhát ánh kiếm màu xanh đột nhiên sáng lên. Trần Mặc một tiếng, lập tức đi theo tám tên nữ tử ánh kiếm cùng lên, cắn phục Lệ Trung Ngư, Điển Tam Liên, Khô Lục Đoạn. Hả? Không sai, chính là bát quái. Mặt đối với nữ nhân cao thâm một chiều, chân mặc dùng bát quái từng cái phù hợp, càng là sản sinh thiên địa liền thành một khối nguyên nào. Một điểm hàn quang đột nhiên từ trước mắt của hắn sẽ qua, lanh lành một tiếng. Có long xuất hiện. Ngầm đầu nhìn lên, chỉ thấy ở chính giữa cô gái mặc áo vàng cũng rốt cục động. Nàng vung tay lên, một đạo kiếm khí thẳng đánh tới. Chân mặc vừa nhìn, rõ ràng là huyền hoàng kiếm khí. Chương 402, Truyền thừa Ngũ Đế vượng hoàng địa giai. Huyền hoàng kiếm khí Áo vàng nữ đế rốt cục có động tĩnh, con ngón tay búng một cái giữa. Mạnh mẽ kiếm khí màu vàng liền thẳng nào tới, thình lình cùng huyền hoàng kiếm khí cách biệt không có mấy, mang theo một luồng tiền cổ lưu lại đáng sợ hơn sức mạnh. Nàng vừa ra tay, nàng bốn đế liền tạm thời thu lại. Chân mặt không dám bảo lưu, đem trước hấp thu huyền hoàng kiếm khí chỉ tay bắn ra. Hai đạo huyền hoàng kiếm khí nhất thời chạm vào nhau. Không có kinh thiên động địa nổ vàng, cũng không có quỷ khóc thần kêu biến hóa, hai đạo huyền hoàng kiếm khí đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ không gian lập tức bị huyền hoàng khí bao phủ rơi vào một luồng xa xưa cổ lão bên trong. Thời gian dọc lại ở hàng cổ bên trong, huyền Hoàng kiếm khí bắt đầu cuồn quanh, diễn hóa, sinh ra Hồng hoang biến hóa. Vậy thì như là vũ trụ Hồng hoang ở hai người trong lòng bàn tay sáng tạo mà ra. Thiên địa huyền Hoàng, vũ trụ Hồng hoang. Nguyên Thủy nhất sức mạnh bản chất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Người khác sức mạnh căn bản là không có cách tham gia. Người ở bên ngoài xem ra hai người huyền Hoàng kiếm khí so đấu bình thản không có gì lạ, nhưng Trần Mặc bản thân nhưng là đối mặt này từ lúc sinh ra tới nay gần nhất khảo nghiệm nghiêm trọng. Cam Thạch kinh kinh, tâm học, minh tâm thông suốt. Bắt đầu đại diễn bồ đề tâm pháp. Trần Mặc Hầu như đem hết thể tâm pháp, tăng lên chính mình ý chí và sức mạnh thần thông thiên phú toàn bộ sử dụng. Hoàng đế nữ tử mặt không hề cảm xúc, nàng khuôn mặt đẹp như vạn cổ lưu lại tội thần, tràn ngập để thiên địa đều kính nể uy nghiêm. Nhìn thấy Trần mặt ngăn cản chính mình huyền hoàng kiếm khí, nữ nhân lông mày hơi nhíu toát ra một tia bất ngờ. Ngu người lấy Thiên Địa Văn Lý Thánh, ta lấy lúc vật văn lý chết. Người lấy ngu ngu thánh, ta lấy không ngu ngu thánh, người để thánh, ta lấy bất kỳ thánh. Cố viết, trầm thủy và hỏa, tự chịu diệt vong. Nữ nhân chậm rãi nói, mỗi cái chữ sát cơ xong hiện pha vào huyền hoàng bên trong. Xung quanh huyền hoàng khí lập tức lại như bị nàng bản thân quản lý, chân mặc cảm thấy càng khó chịu, đột nhiên, vô số chữ viết xa xưa hiện lên đi ra, những này văn tự thình lình chính là lý tư chữ tiểu truyện. Những này văn tự bị thiên địa huyền hoàng thai nén mà sinh, sinh diệt vẹn vẹn là trong ngáy mắt. Chân mặc trong mắt sáng ngời, từ này trong văn tự cảm ứng được cái gì, bấm nổi lên chỉ quyết, trong miệng cũng là nói lầm bẩm, đến nói tình, yếu yếu sâu xa thầm thẳm. Không nhìn không nghe, uống thần tâm lấy tĩnh. Cùng lúc đó, chỉ thấy một đạo âm dương trắng đen khí ở xung quanh tách ra, sinh diện không ngừng Huyền Hoàng kiếm, khí lập tức ở lưỡng nghi giữa qua lại xoay tròn, chính là lưỡng nghi sinh diệt. "Hả?" Phong trào Huyền Hoàng Hồng Hoang chốc lát liền như trẻ con bình thường yên tĩnh lại Hồng Hoang chi linh hồn cắt bộ tát. Tự nhiên kinh. Hoàng đế nhẹ giọng. "Huyền Hoàng lấy thành, lưỡi nghi liền phân, xem ra hắn có tư cách được Ngũ Đế ấn." Thanh đế nữ tử không nhanh không chậm nói một câu, "Có thể ở thiên địa Huyền Hoàng bên trong bất diệt, phần này sinh cơ, tại hạ cũng là tán đồng rồi." Viêm đế thừa nhận. Bạch đế như băng tuyết, không nói một lời, biểu hiện nhưng cũng tràn ngập tán đồng. Năm đó cái kia ngôi sao gì nam nhân đến sức mạnh của chúng ta cũng không thể tận sử dụng, bản đế cũng muốn nhìn một chút người đàn ông này có không có tư cách. Hắc đế cười gằn, chết rồi cũng tốt. Bốn đế nhóm lẫn nhau liếc mắt nhìn, ánh mắt rơi vào hoàng đế trên người. Vũ trụ quan tâm tay, vạn hóa sinh tử thân. Nữ nhân mở miệng, âm thanh không linh cổ lão. Cái kia liền như thế làm đi. Ngũ đế nhóm kết ấn, nghiêm quyết, hơi động. Thanh đế lục tiên ấn. Bạch đế diệt yêu ấn. Xích đế chạm long ấn. Hắc đế trừ ma ấn. Hoàng đế độ thần ấn. Nam tiên Tuyệt Sắc Thiên thành nữ tử thần thông bệ ra, lật loạn ánh sáng màu xanh ngưng tụ thiên địa huyền diệu, biến ảo và tựa. Ánh kiếm màu trắng lộ ra tuyên cổ giống như xương hàn, đông lại hư không. Màu đỏ tươi màu đỏ thâm ánh kiếm phảng phất hấp thụ chúng sinh máu tươi, kinh hại thiên địa. Màu đen sạch tấn trầm trọng như ngàn năm ngưng tụ cực hạn, vô cùng vô tận. Mà huyền kiếm khí màu vàng mang theo đất trời sinh ra mà sinh tuyệt đỉnh ý thế, quét ngang qua, bây giờ cũng không biết. Hào quang năm màu nhét đầy toàn bộ không gian hướng về Trần Mặc để ép lại đây, ngũ sắc dâu ớn vào thân thể của hắn, Huyền Vũ huyền linh, phát sinh khủng bố tiếng kêu rên sức mạnh to lớn coi như là tứ thánh thú giữa nắm giữ mạnh nhất phòng ngự, đỉnh thiên lập địa huyền vũ đều không chịu nổi. Dư phải đi nhữ, vào vô cùng trong lúc đó, bơi vô cực chi hoang, dã, cùng nhật nguyệt ngàn sạch, cùng thiên địa lạ tưởng, người chết hết, mà ta độc tổ nhiên. Chân mạc mở mắt ra, vũ trụ thức tỉnh trong nháy mắt này. Sau đó, ngũ đế bóng người đã biến mất, xung quanh bỗng nhiên phát sinh một tiếng nổ tung nổ vang, vừa nhìn, hắn ở tiểu thiên trong thế giới vượt qua một cái thế kỷ ở trong thực tế chẳng qua là thời gian một hơi thở, chỉ thấy năm khối đồ đằng lóng lánh phát sáng. Đón lấy hào quang năm màu hình thành năm đạo tuyệt mỹ huyền ảnh hóa thành lưu tinh tiến vào thân thể của hắn. Một tiếng vang thật lớn, tuyên cổ không ngã vách đá bóc ra từng mảng, sau đó hóa thành bột phấn, những này bột phấn lại thăng hoa hình thành một loại duyên dáng vật tự, cuốn lượn cuốn lượn hình dáng, trung bộ nhô lên, đầu đôi da nhọn, lớn lên dưới chân rủ giống như chim, có bay vào trên 9 tầng trời khi thế. Điều trung chuyện, Hoàng Linh Kiên, vệ phu nhân những này tinh thông thư ra văn tự tinh tướng nhìn thấy này văn tự khiếp sợ. Thinh linh chính là lý tư tần toàn bát tự giữa một loại. Đờ xương có thể cùng nương sơn câu thông cực hạng cổ lão kiểu chữ. A, Tiêu Ma Ha nhanh lên một chút cấp dưới ngũ đế ấn. Vệ phu nhân một tiếng gấp hồ, liều mạng lần thứ hai sử dụng điệu dai truy lạc thiên thu, nhưng là thu thủy ngưng thương bốt vẹn vẹn câu lau mấy cái bút họa, lại chim sâu bỏ thư khí thế giới liền khó có thể lại hình thành một chữ sống lại y tâm thánh thủ. Tôn Nguyệt ảnh ý tứ sâu san nở nụ cười, lùi lại phía sau, chân linh liền tiêu tan ở hư không không gặp. Tiêu Ma Ha cũng mạnh mẽ gián đoạn thiên giai bị ngạn vô ngã. Toàn bộ cung điện dưới lòng đất mới rốt cục giảm bớt áp lực. Chỉ là một hơi thở trong lúc đó, chữ hình chim liền toàn bộ bay vào trần mặc trong cơ thể, hòa làm một thể. Trần Mặc biết mình đã chiếm được thượng cổ ngũ đế dấu ấn. Ngũ đế ấn? Lại? Vệ phu nhân há hốc mồm. Ngươi có thể được ngũ đế ấn sao? Tiêu Ma ha âm thanh khàn khàn, tựa hồ không thể tin được trước mắt chứng kiến. Ngũ đế ấn có người nói chỉ có tử vi cấp như vậy tinh tướng mới có thể hoàn toàn khống chế, coi như là đỉnh cấp tinh tướng cũng không thể điều động, cái này cũng là tại sao thông cốc tổn ở đây sao lâu dài duyên cớ. Trên thực tế coi như là 16 tinh hầu cũng không dám tự xưng là có thể điều động ngũ đế ấn. Hay là? Trần Mặc phát hiện được ngũ đế ấn cũng không khó khăn như vậy. Chẳng qua vậy đại khái cùng mình có Huyền hoàng kiếm khí có quan hệ. Tiêu Ma Ha đột nhiên bạo phát ra gầm lên một tiếng. La sát vai che khuất toàn bộ cung điện dưới lòng đất, tất cả mọi người nhìn thấy Thôn Tiên Ma Vương uy thế đều không khỏi run lên. Chân mắt không hề bị lay động, vẻ mặt như thường. Tiêu Ma Ha đem quỷ thần Niết Bàn rủ trên đất, trong mắt màu tím đăm chiêu. "Tiêu Ma Ha, ngươi có muốn hay không liên thủ với ta, ngươi lẽ nào liền muốn trốn ở Liệp Tiên cấp cả đời sao? Để ngươi Thôn Tiên Ma Vương cái này tên danh trở thành vĩnh viễn trò cười sao?" Chân mắt cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc chất vấn. "Ngươi muốn nói cái gì?" Tiêu Ma Ha không chút biến sắc, mười mét. Chúng ta đồng thời đối phó tùy nghiệp tinh quốc. Trần Mặc chữ chữ nói năng có khí phách, rung động đến tâm can ở cung điện dưới lòng đất. Vệ phu nhân, ngu tử kỳ đám người vừa nghe hắn lại muốn đối phó tùy nghiệp tinh quốc đều kinh ngạc đến người người. Tiêu Ma Ha nguyên bản cũng không tin hắn, thế nhưng bây giờ nhìn đến Trần Mặc ánh mắt kiên định, từ đầu đến cuối đều không có một chút nào dao động, Thôn Thiên Ma Vương rốt cục tin tưởng người đàn ông này là thật lòng. Thịnh Thế Bạo Quân Dương Quảng 16 tinh hầu một trong, năm đó đem Dương Kiên đều xuống, dưới trướng khai tùy cựu lão võ nghệ cao cường. Ngươi dự vào cái gì cùng nàng đấu?" Tiêu Ma Ha bình tĩnh hỏi. "Chỉ bằng ta nghĩ cùng nàng đấu." Chân Mặc cười trả lời. Tiêu Ma Ha hiển nhiên không ngờ rằng như vậy đáp án, nữ nhân sững sở, lông mày răng ra, gật gù, không tỏ do ý kiến. Khí phép này, coi như là đỉnh cấp tinh tướng cũng ít có tại hạ khâm phục. Nhưng Tiêu Ma Ha từ không thích cùng tự cho là người làm bạn. Quỷ thân Niết Bàn bị chậm rãi rơi lên, Thu Thiên Ma Vương muốn đáp án tương đương trắng ra. "Ngươi hiện tại trốn hoặc là vì tuyết phục ta? Chết ở đây. Ta người này có chút tự cho mình siêu phạm. Vì lẽ đó ta muốn thử một chút thuyết phục ngươi thôn thiên ma vương." Trần Mặc không chút biến sắc, không cần lại có thêm nhiều một câu phí lời. Được nghe lại Trần Mặc sau khi trả lời, Tiêu Ma Ha dùng gần nhất quả đoán công kích tới chứng minh người đàn ông này tự cho mình siêu phàm đến cùng không có nhiều phạm. Quỷ thân niết bàn mang theo một luồng gió tanh chém đánh mà đến, nhanh như một tia chớp màu đen, tất cả mọi người đều không có thấy rõ. Quỷ thân niết bàn cùng bắt đầu gậy đụng vào nhau và chạm ra đố lửa. Vừa nay mới ở Hồng Hoang bên trong cùng trong truyền thuyết ngũ đế từng thấy, Trần Mặc hiện tại tự tin có thể nói tăng cao gậy lớn biến nặng thành nhẹ nhàng tiếp được Tiêu Ma Ha vừa bổ. Nữ nhân tay hơi động, trong ngáy mắt, trăm ánh kiếm như phích lịch bình thường đánh chém mà ra. Đồng dạng là một cái chớp mắt, chân mặc không chê vào đâu được phòng ngựa ở. Thế nhưng nếu muốn để thôn thiên ma vương kinh khủng như vậy tinh tướng thần phục còn chưa đủ, nhất định phải làm cho nàng thấy được sức mạnh càng thêm cường đại, đến từ hồng hoang, đến từ Nương Sơn, đến từ Tuyên, cổ sức mạnh thần bí. Chân mặc ngón tay kết ấn, chuẩn bị mạnh mẽ điều động còn chưa hoàn toàn chín muồi ngũ để ấn. Tiêu Ma Ha chính mình cũng không có phát hiện nàng khẽ miệng kêu lên. Liên đệ ta mở mang kiến thức một chút thượng cổ ngũ đế đi. Điệu giai, Hắc ám Đà La. Hắc ám chi tiêu vào mũi kiếm bên trong tỏa ra, lúc nào ánh kiếm bao phủ Trần Mặc. Trần Mặc. Hờ Hưng Vương Nguyên Cơ lo lắng kêu một tiếng. Trần Mặc niết miệng, đánh võ ấn. Hắc đế trừ ma ấn. Hắc quang vừa ra, giống như có một đạo màu đen giáp nữ tử bóng dáng lao ra quay về tiêu ma ha vung ra một chiêu kiếm, Hắc ám Mạn Đà La lập tức bị áp chế lại. Nhưng là Trần Mặc sức mạnh còn chưa đủ, thứ hai Bạch Đế diệt yêu ấn cũng theo sử dụng. Tiêu Ma Ha trong mắt co rụt lại. Mắt tím ánh sáng trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, đây là một loại bị gây nên chiến đấu ánh sáng, nữ nhân phát sinh khàn giọng tiếng cười. Hai tay luân từ bản thân đại kiếm. Quỷ thân nhất bàn lên màu đen núi kiếm đột nhiên trong lúc đó cắt rời ra một nói hào quang màu trắng, đón lấy đạo hào quang này ở trước mắt trở nên càng thêm long lánh một đóa to lớn mạn châu cắt hoa ở kiếm giữa phóng ra. Phượng hoàng bóng dáng phụ với lưỡi kiếm bên trong, sức mạnh kinh khủng nhất thời kích đi tới 4 phương tám hướng, so với chân mặc đi qua gặp phải bất kỳ thần thông đều cường đại hơn. Đây là Phượng hoàng địa giai, quang minh mạn châu sang hoa. To lớn ánh sáng đem người con mắt đều làm mù, cho dù là thiên tôn đều muốn ở này tia sáng dưới trọng thương, hơn nữa coi như là ngu tử kỳ bực này, tinh tướng đều không cách nào nhìn thẳng, huống hồ địa tiên. Chân mặt lộ ra nét mặt hư phấn, dấu tay đánh ra. Thanh đế lục tiên ấn, Xích đế chạm long ấn, Hoàng đế đổ thân ấn, Ngũ đế ấn cùng xuất hiện. Năm tên thiên đế thiếu nữ viên ảnh lần lượt thoáng hiện ở lớn quang minh bên trong, đừng nói địa dai, chính là thiên giai các nàng bình tĩnh uy nghiêm vẻ mặt cũng là tuyên cổ bất biến. Về sau, Quang Minh, Chôn bụi, Chương 403. Diêu Ma ha đi theo. Khương Quỷ cùng Mễ vất cẩn thận từng ly từng tí một cất bước ở đậm u ám hành lang, từ di tích nơi sâu xa chuyển đến sức mạnh làm cho cả lòng đất cung điện đều ở lào đà lào đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nát. Nhạc Chật Tỷ, chúng ta phải đi vào thật sao? Mễ tế không để ý cái kia rơi ra cho bụi làm bẩn áo của chính mình, nhìn không biết nơi sâu xa sức mạnh kinh khủng có chút bản tâm. Tế muội, ngươi chờ ta ở bên ngoài đi." Khương Nhạc chợt nói. Mễ tế lắc đầu một cái. Thông cốc hồng hoàng khí xuất hiện dị tượng, không ít lư thị xuân tu đệ tử từ bên trong đi vào lại đi ra. Hiển nhiên bên trong cung điện dưới lòng đất phát sinh to lớn biến cố, Khương Nhạc Chạc lo lắng Trần mặc an Nguy, cố ý không để ý mẹ tệ ngăn cản muốn đi vào cung điện dưới lòng đất nhìn rõ ràng. Ở vị văn mặc khanh xem ra, các nàng chẳng qua là linh lực tinh tướng, võ lực nhỏ nhoi, căn bản không có năng lực ở một đám thiên tinh trong chiến đấu đưa đến tác dụng, không có trở thành phiền toái liền muốn cảm ơn trời đất. Thế nhưng biết do các nàng sẽ không có cái gì trợ giúp, có thể Khương Nhạc Chạc vẫn nhất ý đi một mình. Vừa nãy nhục phi tiên thật giống cũng chạy trốn, thật đáng tiếc không có giữ nàng. Mẹ phất nói: Khương Nhạc chạc đối với nhục phi tiên sinh tử không có hứng thú gì, có thể làm cho nhục phi tiên đều chạy mất dép, e sợ Trần mặt cũng lành ít giữ nhiều, tỷ tỷ. Mẹ Phất thở dài, thấy mình thực ở không có cách nào thuyết phục Thanh Không Sơ ảnh, mẹ Phật bất đắc dĩ, nàng cẩn thận cầm chính mình tinh võ, chỉ chờ tùy cơ ứng biến, nếu như gặp phải nguy hiểm, coi như chết cũng muốn khởi động địa giai thoát đi. Hai người đi bộ một đoạn, lòng đất di tích chấn động lúc cũng chầm chầm bình phục. Áp lực giảm nhẹ đi nhiều, đặc biệt là ở một đạo làm ngủ tia chớp qua đi, toàn bộ lòng đất di tích liền phản phất rơi vào một loại tĩnh mịch bên trong, đột nhiên chết đi. Loại này phần mộ giống như vắng lặng càng khiến người ta có vẻ lo lắng. Khương Nhạc Trạch yên tĩnh khuôn mặt lo lắng vẻ càng dày đặc. Rốt cục một châu cung lối vào ở hành lang phần cuối xuất hiện, nữ hài bước nhanh hơn. Lại có thể làm cho Nhạc Trạch tỷ như thế mong nhớ. Mễ Phất hừ một tiếng, trong lòng hơi có chút đấu kỵ Trần Mặc Đại Ngộ nhân ký. Mễ Phất cũng tăng nhanh tốc độ, hai người đi giai đoạn này khúc chết lòng đất hành lang, xuất hiện ở hình ảnh trước mắt để Mễ Phất ngây người như phóng. Vị Văn Mặc Khanh đối với tranh cấp ngũ đế ấn chiến đấu có rất nhiều tưởng tượng cảnh tượng. Lữ thị Xuân Thu, Lang gia Vương tộc Thiên kim các cùng nàng tình tướng tham gia tất nhiên sẽ làm trận này ngũ đế ấn tranh đấu có vẻ 10 phân cấp liệt. Hung hoang khí biến mất, mạnh mẽ tinh lực đem cung điện dưới lòng đất chấn động đến mức lão đà lão đạo cùng sao băng hoàn toàn chứng thực nàng suy đoán. Kết quả cuối cùng là cái gì? Đơn giản là Lang gia Vương tộc cùng Lữ thị Xuân Thu hai đại đỉnh cấp tinh tướng Lữ Ngông cùng Vương Hiến chi đối lập, số may một điểm rất lợi cái lượng bại câu thường, đem ngũ đế ấn cân sức ngang tài. Còn chân ở Mễ họa giữa vị trí đơn giản là không quan trọng gì một bút, thân là một tên điệu tiên, nếu muốn cùng Tiền Tinh cấp giật bảo vật quả thực là nói chuyện mà. Nhưng lại hình ảnh trước mắt tính xảy ra chuyện gì. Cung điện dưới lòng đất rộng lớn trên đất trống, một tên màu đen giáp như chiến thần ma vương nữ tử chính cầm kiếm điên cuồng tấn công, người phụ nữ kia uy nghiêm tầng tầng, sau lưng phản có ác quỷ trợ uy, mỗi một lần chém vào treo đâm chiêu thức đều có quỷ gió gào thét, hắc quang cuốn quanh. Này thanh hoa lệ lại đáng sợ binh khí thần linh chính là quỷ thân Niết bàn. Thôn Thiên Ma Vương Tình Võ Tiên Mệnh tính ngọ. Mà cùng nàng đối người không phải Vương tộc thư chúng vương chi, cũng không phải Lữ Thị Xuân Thu Tam đại võ tướng Lương Ngung, thậm chí hắn không phải tính tướng. Một người đàn ông Một cái đệ khương nhạc chạc lo lắng năm tử, Chân Mặc, làm sao có khả năng? Mễ phất ngoác mồm lẻ lưới, lại nhìn cung điện dưới lòng đất xung quanh, mấy tên tuyệt sắc thiên thành nữ tử đều người bị thương nặng nằm ở một bên, các nàng chỉ có thể vô lực thậm chí có chút đấu kỵ nhìn giữa trường chiến đấu. A, Khương nhạc chạc kinh ngạc tốt lên một tiếng, lập tức nhảy ra dáng long pháp thư. Ấm, ẩm, ầm, Ẩm. Quỷ thần nhất bản kích lên âm thanh uy nghiêm đáng sợ vang vọng ở lòng đất di tích, mỗi một lần binh khí va chạm cũng như quỷ thần phục sinh. Trần Mặc bắt đầu gậy gian nan cản, toàn thân đã sớm đều là vết thương co như là huyền vũ thân thể đều có chút thôi thoát. Thôn Thiên Ma Vương dù sao cũng là đỉnh cấp tinh võ bên trong, đã từng lấy một địch bảy không rơi xuống hạ phòng, tinh lực có thể thấy được mạnh mẽ. Cho dù sử dụng mấy lần địa dai, Tiêu Ma Ha công kích vẫn như cũ cường đại đến ngông cuồng tự đại, cho Trần Mặc mang đến áp lực rất lớn. Mắt thấy Trần Mặc sắp không chống đỡ được nữa, Khương Nhạc chợt mở ra chính mình tinh võ dáng Long Phạt Thư, sử dụng địa dai. Cửu thi nguyên sắc, phản phất có một vần minh nguyệt gia trì ở Trần Mặc trên người, thôi thúc thân thể hấp thu ánh trăng tinh hoa nhất thời dung lên, Tiêu Ma Ha công kích bị ngăn cản gãy tay trắng trở về. Nàng điệu giai cửu thì nguyên sắc có thể bổ sung tinh lực cách ra bất kỳ phổ thông công kích, thế nhưng sử dụng một lần sau, tinh võ tinh thần thì sẽ biến mất một viên làm để đánh đổi, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Thương Quỷ cũng không thế nào dùng cái này điệu dai. Trần Mặc được tinh lực bổ sung, khí tức điên cuồng dâng lên. Tiêu Ma Ha không ngờ rằng lại còn có tinh tướng có cho Trần Mặc bổ sung tinh lực, hơi ngẩn người, nhưng nàng không hổ là đỉnh cấp tính tướng, ở Liệp Thiên cắt chém giết đi ra tinh tướng, trước mắt bất ngờ sau, lập tức vung lên đại kiếm, một bước như mũi tên, vọt tới vòng du thần cầu. Trần Mặc thả người trên không nhảy một cái, Bắc đẩu gậy lớn hóa thành thiên khu đao. Đối mặt La Sắt Lai, Trần Mặc nhất đao rút ra. Ánh đao ra phong hóa thành một mảnh tia ánh sáng trắng tuyết sạch rọi sáng toàn bộ cung điện dưới lòng đất, tuyết sạch giống như đao khí nhét đầy các góc. Theo Trần Mặc ý chí nhất đao hướng về Tiêu Ma Ha chém xuống đi. Rõ ràng là địa dai Thiên Hạ Vô Tuyết. Được hương nhạc trợ tinh lực bổ sung, Trần Mặc không chút do dự sử dụng địa dai cũng là duy nhất đòn sát thủ. Như tuyết ánh đao gắn vào thôn thiên ma vương trên người, để cái kia đen kịt tiến ảnh trong nháy mắt chôn Lại là Điệu Gai. Ngô Cơ Dương môi đỏ, không thể tin được. Ở đây người khác cũng cảm giác mình có phải là hoa mắt, ai cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thấy một cái tu sĩ sử dụng địa dai. Tất cả mọi người đều bị thiên hạ võ tuyết kinh diễm, Mễ Thế cũng ngây người. Hắn đến cùng là, người nào a? Vì sao lại có như vậy thì tinh? Chân Mặc rơi xuống đất, thở một hơi, thiên khu đau đang run rẩy, khiến cho hai lần địa dai để hắn có chút hệ bại không thể tả. Tuyết sạch tàn đi, Ma Vương hát Cám bóng dáng lần thứ hai bao phủ cung điện dưới lòng đất, để trong lòng mọi người chìm xuống. Chân Mặc cười khổ. Nữ nhân hai tay dùng quỷ thân nhất bản làm chống đỡ đáng sợ bóng người ung dung không vội ở địa dai sau xuất hiện, tuy rằng La Sắt Thiên Phú đã gần như biến mất, nhưng là Tiêu Ma Ha vẫn cứ có thở dốc dư lực. Thật đáng sợ. Cái này thôn Thiên Ma Vương coi là thật như bí danh một dạng, một loại tự nhiên mà sinh ra vô lực bao phủ trong lòng. Nhưng là càng là nhìn thấy Tiêu Ma Ha như vậy bất khuất, chân Mặc đấy lòng liền càng muốn lấy được Tiêu Ma Ha gia nhập. Trên tay kết ấn, chân Mặc chuẩn bị lần thứ hai sử dụng Ngũ Đế ấn, cho dù lần này sẽ làm còn chưa thành thục Ngũ Đế ấn biến mất cũng sẽ không tiếc. Tiêu Ma Ha thả xuống đại kiếm, bình tĩnh nhìn Trần Nữ nhân ánh mắt như tựa vật đá trong mắt không có khủng bố, chỉ có từ bi. Sau đó, trang ngập ở thôn Thiên Ma Vương Hắc Ám sát khí chậm rãi trừ khử. Trần Mặc gừ một tiếng. Quỷ thân nghiệt bản cất vào hư không, Tiêu Ma Ha giơ xuống chiến đấu tư thái. "Tiêu Ma Ha, ngươi này xem như là chịu thua sao?" Trần Mặc hỏi. Như Trương Ngộ Ma Ha bát nhã người, nhưng ý Phật ngữ tu hành. Tiêu Ma Ha nói một câu kỳ quái. "Ma Ha Bát Nhã tức chiếu chư phương pháp tự tướng, gần nhất cực gần nhất thắng chi đại trí tuệ." Trần Mặc biết một ít. Nữ nhân bình thản nói rằng, "Tinh danh Ma ha, tên thật bắt nhã." Ngươi là thật sự muốn đánh bại tùy nghiệp tinh quốc sao? Đúng thế." Trần Mặc Kiên định nói. Nữ nhân gật đầu, "Như vậy như liền giúp ngươi một tay, nếu như một ngày kia ngươi đánh mất loại vũ khí này, ta trước hết giễu ngươi." "Được." Trần Mặc hài lòng nợ nụ cười. "Phu nhân, đi thôi." Tiêu Bác Nhã xoay người, áo choàng kéo dài đất, bước tiến bàn thạch, hướng về cung điện dưới lòng đất đi ra ngoài, phía đối lập đã không có bất kỳ lưu luyến. Khương Quỷ cùng Mễ vất căng thẳng nhìn chằm đi tới thôn Ma Vương. Tiêu Bác Nhã nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đang tán thưởng vừa nãy Khương chạc địa giai, sau đó đi vào hành lang cùng hắc ám hỏa là một thể. Hai nữ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện mình một thân mồ hôi lạnh. Vệ phu nhân mau mau đi theo. Biết thôn thiên ma vương là nàng ngồi tới, mọi người cũng không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho vệ phu nhân rời đi. Chân Mặc công tử, thực sự là được tinh giới thứ nhất kỳ ngộ, e sợ viễn nữ thất tinh cái kia tinh giả cũng không sánh được đi. Vệ phu nhân rất không cam tâm. Phu nhân thiết kế lợi dụng Lang gia vương tộc cùng Lữ thị Xuân Thu, vẫn là chính mình bảo trọng đi. Chân Mặc khẽ mỉm cười. Vệ phu nhân biến sắc mặt, liếc mắt nhìn lạnh lùng Vương Nguyên Cơ, lần này thông cốc ngu đê ấn. Nàng không chỉ tổn hại kỵ kiếp, còn đắc tội rồi hai thế lực lớn, tay không mà về, có thể nói chân chính tiền mất tật mang. Việc này cũng chỉ có thể sau đó lại tính toán. Vệ phu nhân túi đầu vội vã rời đi. Trần Mặc được Ngũ Đế ân sau, cung điện dưới lòng đất cũng biến thành âm u đầy từ khí, thế nhưng lưu lại hồng hoàng khí còn quấn quẩn. Sư tỷ, các ngươi làm sao đến rồi? Trần Mặc đi lên trước, vừa mừng vừa sợ. Không phải để cho các ngươi ở bên ngoài chờ ta sao? Nhạc Trạch tỷ lo lắng ngươi, ta cũng không muốn đến. Mễ Phật nhíu mày lại, một cái đầy người bụi bặm, cái này cung điện dưới lòng đất quá bẩn. Vừa nãy thực sự là muốn đa tạ sư tỷ ra tay rồi, không phải vậy ta còn khó đối phó." Chân Mặc Cảm kích nói. "Hừ, cái kia điệu dai nhưng là sẽ biến mất tinh võ một ngôi sao, đánh đổi rất lớn, ngươi có thể phải cố gắng cảm tạ nhạc chật tỷ." Mễ Phất nói. "Không cần, chỉ cần sư đệ không có chuyện gì là có thể." Khương Nhạc Trật thở vào nhẹ nhõm. "Chúng ta rời đi trước này đi." Mễ Phất nhìn một vòng, phát hiện Lữ Thị Xuân Thu cùng Lang Gia Vương tộc đều thiếu người, nhìn Vương Nguyên Cơ nghiêm nghị đau thương vẻ mặt tựa hồ biết rồi cái gì, u u thở dài. "Đoạn ngươi rời đi này con cung điện dưới lòng đất Mấy canh giờ sau mới lại thấy ánh mặt trời. Trên đường, Mễ Phật cũng hiểu rõ cung điện dưới lòng đất phát sinh tất cả, biết được Vương Hiến Trì, Lư mông, Vương Đôn đám người sao băng một trận tổn thức. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, coi như là thư trung tiểu thánh vì ngũ đế ấn cũng sẽ rơi xuống vẫn diệt kết cục. Tiêu Ma Ha được ngũ đế ấn, sau đó xem ra cũng có tư cách đi trung ương tinh vực muốn một cái tinh hầu đây. Mễ Phật nhớ tới Tôn Tiên Ma Vương có chút nghi mà sợ. Ai nói nàng được ngũ đế ấn? Trần Mặc cười nói, không phải nàng còn có thể là ai? Mễ không rõ, lấy Tôn Tiên Ma Vương vũ lực Những người khác liên thủ cung cấp chẳng qua, Ngũ Đế ấn bị Trần Mặc được nha. Ngu Cứ ước áo nói: "Cái gì? Người được Ngũ Đế ấn?" Mê Phật, khương quỷ trố mắt ngạc mồm. Chương 404, cùng kỳ Lân Vũ Đế ganh đua cao thấp. Lộng Lây Tinh không trải ra và dặm, một cái mênh mông tinh hà kéo dài đến phía chân trời phần cuối, trổng sao lóng lánh. Mất đi hồng hoang khí thông cốc cảnh đêm như vẽ, gió mát phơ phất, nghe ưu tính buổi tối tự nhiên, khiến cho người say sưa. Nhưng lại đối với mới từ Ngũ Đế ấn cung điện dưới lòng đất đi ra đoàn người, Ngày tốt mỹ cảnh cũng không cách nào mở ra trong lòng cái kia một vết trầm trọng cùng người bại. Ngươi liền muốn đi sao? Trên núi cao, dưới bầu trời sao. Trần mặt nhìn chăm chú Vương Nguyên Cơ cái kiệt như nước tĩnh nhã khuôn mặt đẹp. Lan Lăng quận chúa khuôn mặt vẫn như cũ hờ hững, trong mắt màu xanh lam càng thêm u buồn, Nữ Hải không chần chờ, nói rằng: "Tiên tri tỷ, tương tỷ lại này sao Băng, tình tuyết nhất định phải trở lại Lang Gia Vương thị hướng về Ngưng Mi thị thỉnh tội." Các nàng sao Băng ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng là, ngươi không thể bởi vậy đem trách nhiệm trách tội trên người mình. Trần Mặc đối với Nữ Hải yêu thương có chút đau lòng. Ta cùng ngươi đồng thời về Lang Gia Vương thị. Không, không được. Vương Nguyên Cơ từ chối hắn háo ý. Chúng ta đã ký xuống khế ước, ngươi còn đem ta cho rằng người ngoài sao? Chân Mặc nhíu mày lại. Vương Nguyên Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, Nữ Hải không nói lời nào, thế nhưng bình tĩnh con ngươi so với hồi đáp gì cũng phải có lực. Lang Gia Vương thị phi thường nghiêm mật, nếu là biết được ngươi là ta thị tình có gây bất lợi cho ngươi, ta không muốn làm khó. Chân Mặc nhíu mày lại, nhưng lại như ngươi vậy trở lại. Ngươi như cùng ta đồng thời trở lại, trái lại có việc. Vậy cũng tốt. Nhìn thấy nàng kiên quyết như vậy, Trăn mặc chỉ có thể thỏa hiệp, thế nhưng bất luận phát sinh tình chẳng gì, ta nhất định sẽ chạy đi tìm ngươi. Ta đáp ứng tiên tri tỷ, nhất định sẽ sống sót. Vương Nguyên Cơ bình tĩnh nói, dừng một chút, nàng nói, Thiên Kim các phái Tiêu Ma Ha giết tiên tri tỷ, thủ này không đội trời chung, Lang ra Vương thị nhất định sẽ báo, Tiêu Ma Ha hiện tại đi theo cho ngươi, lấy sau đó phát sinh cái gì, ngươi lại tự lo lấy. Ngày sau nếu là xong phương một trận chiến, Tịch Tuyết tất nhiên sẽ không tiếc hy sinh tính mạng đến trả thù. Trăn mặc cười khổ. Tiêu Ma Ha cùng Vương Nguyên Cơ cửu nếu muốn hóa giải e sợ cần rất nhiều thời gian. Bên dưới ngọn núi Khương Nhạc Trạch cùng Mễ Phật Chính đang nói chuyện thiếm. Nhạc Trạch tỷ, sư đệ của ngươi rốt cuộc là ai? Lại có thể được Ngũ Đế ấn, vẫn cùng Vương Nguyên Cơ ký xuống thị tinh khế ước. Ở biết rồi trong di tích chuyện đã xảy ra sau, vị văn mặc khanh hiện tại thân phận của Trần Mặc tràn ngập tò mò bồ đề khí. Khương Nhạc Trạch cũng không rõ ràng, chẳng qua lại phá giải thái cực đồ ván cơ sau, phát sinh ở Trần Mặc bất cứ chuyện gì nàng đều không kỳ quái. Hắn lại còn có thể thuyết phục Tiêu Ma Ha, đây chính là Thôn Thiên Ma Vương Tế vừa nói một bên cảm thán. Huyền nữ thất tinh ta xem, muốn trở thành huyền nữ tám sao đi. Hắn hiện khi chiếm được ngũ đế ấn, nếu như chuyển đi cũng không biết là phúc là họa. Chúng ta trước tiên bảo mật đi. Hai người Hàn Huyên một hồi, chợt thấy trong bầu trời đêm thoáng hiện một đạo thanh quang, một chiếc xe ngựa đồng cao xuất hiện, trên xe có một cô thiếu nữ, chính là Lan Lăng quận chúa Vương Nguyên Cơ. Vương Nguyên Cơ điều động xe ngựa rất nhanh sẽ biến mất ở bầu trời đêm. Tiếp đó, Trần Mặc từ trên núi hạ xuống. "Ngươi tại sao không có lưu lại Vương Nguyên Cơ?" Mễ Phát hỏi. Lần này Vương Hiến Chi sao bằng, nàng nhất định phải trở lại. Nhưng là, sẽ không xảy ra chuyện sao? Các ngươi nhưng là ký xuống thị tinh khế ước. Lấy Vương Hiến Chi thái độ đối với Vương Nguyên Cơ, sẽ không có chuyện gì. Trần Mặc cũng không lo lắng cái này. Mễ Phật thở Giải, "Ai, Vương Hiến Chi cũng là tư trung tiểu thánh, có thể cùng Vương Hi Chi sánh ngang thư ra, đáng tiếc lại ở đây sao băng. Thân là đối với thư pháp trình độ yêu thích một loại người, vị Văn Mặc Khanh vẫn có chút tiếc hận. Trần Mặc chợt nhớ tới một chuyện, xoay cổ tay một cái, nhảy ra mấy tấm bia đá mảnh vỡ. Đây là Vương Hi Chi lan đỉnh tập bút tích thực, Vương Hiến Chi lưu lại, các có thể phục hồi như cũ sao? Vương Hi Chi bút tích thực. Hai nữ xuống lại lại đây, Thạch Bì tuy rằng vỡ tan, Nhưng chữ viết vẫn mơ hồ có thể thấy được, lấy hai công lực của người ta đúng là có thể phục hồi như cũ. Người không có trả lại Lang gia Vương thị a?" Mệ Thế cười trêu nói. Nhắc Trạc tỷ ngàn bi văn có khối này, bút tích thực liền có thể thành công, huống hồ Lang gia Vương thị có không ít Vương hy Chi bút tích thực lan đỉnh tập, các nàng cũng không sẽ quan tâm. Chân Mặc thừa nhận rất yêu thích Vương Nguyên Cơ, nhưng đối với Lang gia Vương thị cũng không đến cái kia móc tim móc phổi mức độ, hiện nay tới nói, Hoa Sơn các sư tỷ trọng yếu hơn. Chúng ta trở lại phục hồi như cũ, đến thời điểm đem những này bi đều cô động thành tinh bảo vật, Nhắc tỷ liền lợi hại co như là cùng cái gì cự lão tỷ tỷ cũng không sợ. Mễ Phát Hương phân nói, Khương Nhạc chả cũng không có cách nào từ chối tư thánh bút tích thực mê hoặc. Dừng cây một trận vận động, mấy người quay đầu nhìn lại, liền thấy hai tên nữ tử đi tới, một tên trong đó nữ tử xinh đẹp tuyệt luân, cho dù là vô ngần bóng đêm đều âm ũ cho nàng khuôn mặt đẹp bên dưới. Chân Mặc, chúng ta muốn đi về trước bẩm báo Phách Vương. Ngu Cơ nhìn một chút tỷ tỷ ngu Tử Ngọc. Ngu Tử Ngọc thương thế có khôi phục, miễn cưỡng gật, gật đầu, hiu khí vô lực nói, lần này đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ, ta nghĩ biết ngươi tại sao giúp chúng ta. Là Vâng đúng, bởi vì ta khuôn mặt đẹp sao? Ngu Qua Vũ đẹp đẽ chừng mắt nhìn. Mễ Phất Đấu kỵ hừ một tiếng. Chân Mặc cười nói, ta cùng năm đại vương một người trong đó có chút giao tình, nàng từng trợ giúp cho ta, các ngươi nếu là bằng hưu của nàng tự nhiên cũng là bằng hưu của ta. "Là, vâng đúng." Ai? Ngu Tử Ngọc hơi nhíu mày, hạ vũ giới tướng năm đại tướng đem cùng một người đàn ông có giao tình, điều này làm cho nàng không nghĩ tới. Nhất định là Long Thả tỷ đi. Ngu Qua Vũ nói khẳng định, người ta liền cảm thấy nhìn quấn mắt, ngươi kinh dịch vũ nhất định là nàng truyền thụ cho ngươi. Trần Mặc cười cợt, ta muội Nàng hiện tại được không? chung ly muội Ngươi lẽ nào nhận thức chính là diệt tận vương? Ngu tử kỳ chấm âm, xác thực nghe nói nàng ở hành tinh khắc vực ở lại qua một quang thời gian. Trung ly mội hiện tại chính đang khôi phục ở trong, đã sắp đến thiên tinh, ngươi không cần lo lắng nàng, phách vương đối với nàng rất tốt. Ngu tử kỳ nói. Rảnh rồi ta sẽ đi gặp nàng. Trần mạc nói. Chẳng qua phách vương hành tung chúng ta cũng không thể nói cho người ngoài. Ngu qua vũ mím môi nợ nụ cười. Trần mạc hiểu rõ, hắn cũng có nghe thấy, từ khi phách vương tinh danh sinh ra sau. 16 tinh hầu phần lớn đều đối với phách vương thèm nhỏ dãi đã lâu, coi như là trung ương tinh vực đều có chút dị nghị. Vừa nhiên đã biết rồi ngươi cùng nàng quan hệ, lần này chúng ta cũng là nợ một mình ngươi ân tình, liên quan với ngươi được ngũ đế ấn sự tình, chúng ta sẽ không nói cho những người khác." Ngu Tử Ngọc cam kết. Trần Mặc cảm tạ một tiếng. Qua Vũ, chúng ta đi thôi." Trần Mặc, sau đó có cơ hội buồn cô nương có đi Hoa Sơn đến tìm được ngươi rồi nha, buồn cô nương cũng muốn nhìn một chút cái kia thượng cổ ngũ đế. Ngu qua Vũ chỉ vào Trần Mặc, phảng phất hạ chiến thư. Ngô Tử Ngọc đối với muội muội lãng mạn tình cảm lớn hao tổn tâm trí, bình thời ngay ở hào tưởng Tử Vi tinh đế loại kia lãng mạn tình tiết, bây giờ thật mang cho nàng đột với, không chắc liền muốn lãng tốt nhất mấy thắng. Thanh Đồng Vương liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Mặc. Người đàn ông này cũng thực sự khác với tất cả mọi người, phong thái xuất chúng, bất luận thực lực, cảnh giới cũng làm cho ngu Tử Ngọc chính mình cũng kinh ngạc không thôi. Hắn bây giờ còn có thể thuyết phục thôn Tiên Ma Vương Tiêu Ma Ha đi theo, ngày sau phách vương trinh chiến tình giới, nếu như có người đàn ông này giúp đỡ không mất là một chuyện tốt. Trở lại phải cố gắng hỏi dò Tấn Vương cùng Cản Quân Vương. Hỏi một chút người đàn ông này đến cùng cái gì nội tình. Đường cách lan lăng quận chúa Vương Nguyên Cơ, đưa đi Thanh Đồng Vương ngu tử kỳ cùng Phách Vương phi ngu cơ sau, không cốc càng lẫm tịch Lần này thông cốc hành trình, Trần Mặc chẳng những nhận được trong truyền thuyết ngu đế ấn, còn có thể bất ngờ ký xuống Vương Nguyên Cơ, thuyết phục Tiêu Ma Ha, có thể nói vượt quá tưởng tượng. Thế nhưng cũng làm cho Trần Mặc lần thứ nhất cảm nhận được tinh tướng tấn cốc. Mấy lớn đỉnh cấp tinh tướng liên tiếp sao băng cũng bất quá trong nháy mắt nháy mắt. Ở sức mạnh to lớn trước mắt, bất kỳ an nhàn đều chỉ là lâu đài trên không. Trần Mặc không khỏi nhớ tới dì Trần Khánh Hàn. Dì đánh đầu tháng đó không gì cản nổi sông vào trung ương tinh vực thanh danh lớn táo đưa tới khắp nơi kiên kỵ cùng truy đổi, Chút thời gian trước còn từng cùng Thiên Đường Tinh Quốc chiến thần lệnh công dũng tướng Quách Tử Nghi lập xuống giao thủ chiến thư. Trần Mặc biết mình thực lực bây giờ còn chưa đủ, không nữa có thể mặt đối với tinh tướng tiên giai toàn thân trở ra tình huống, là không có cách nào trợ giúp cho gì. Chỉ có trở nên càng mạnh hơn mới được. Trở lại vận ngữ lâu ngày thứ hai, thông cốc ngũ đế ấn bị phá sự tích liền cấp tốc ở thương nô tinh vực truyền ra, sau đó ngày thứ hai lang ra Vương thị Vương Ngưng Trì, Vương Thao Trì Vương hoán chi đám người mang theo lang gia vương thị đệ tử đến đây thiên kim các hưng sư độc chúng, thế nhưng sự tình so với tưởng tượng còn muốn bình tĩnh. Vệ phu nhân thân phận là thiên kim các, thiên kim các có cái tinh hầu bối cảnh, làm thương nô tinh vực thiên kim các người trưởng khống, lang gia vương thị cũng không dám thật sự giết vệ phu nhân. Lại nói, thông cốc đoạt bảo vốn là nghe theo mệnh trời, bất luận sinh tử đều là mình lựa chọn, không trách người khác, chỉ có thể trách thực lực mình. Cuối cùng lang gia vương thị chỉ có thể đem cử đi vào thôn thiên ma vương tiêu ma ha trên người. Lần này Lang Gia Vương thị đến đây, chất vấn Trần Mặc cũng không nhìn thấy Vương Nguyên Cơ xuất hiện, chẳng qua Lang Gia Vương thị cũng không có tìm đến mình, xem ra Lan lang quận chúa cũng không có nói lên chuyện của chính mình. Sau khi, tương tự tổn Thất Lữ, Ngô Lữ thị Xuân Thu cũng là đem kiểu ghi vào Tiêu Ma Ha trên người. Trong khoảng thời gian ngắn, thôn Thiên Ma Vương Tiêu Ma Ha quả thực trở thành mấy tinh vực thế lực kẻ thù, chuyện này bị Mệ Phật biết rồi cũng là khe khẽ thở dài, Trần Mặc được Tiêu Ma Ha đi theo là tốt hay xấu? Chẳng qua để Trần Mặc kỳ quái chính là, Vương Nguyên Cơ, Hoàng Đình Kiên chưa có nói ra chính mình vẫn tính bình thường nhưng là vệ phu nhân tựa hồ cũng miệng kín như bưng liền so với bất ngờ. Liên như vậy, Trần Mặc không ngừng tu luyện Ngũ Đế ấn, kiếm nhạc chặt cùng Mễ Phật thì lại toàn lực chữa trị Lan Đình tập bút tích thực, chuẩn bị đem hết thảy bút tích thực bi văn ngưng tụ tinh bảo vận. Sau 7 ngày, vận ngựa lâu. Một vị viết khách không mời mà đến đánh vợ u nhã nhỏ chúc bình tĩnh, đi tới nữ tử hắc y quần dài, dường như mây đen bao phủ, nàng đến gần vận ngựa nhỏ chúc, phảng phất là một đoàn mây đen xuống. Thần mị ma ảnh Ilya. vội vã trong phòng chạy đến. Trần Mặc tiến lên đi mấy bước, hướng nữ tử đi đến. Ngươi đến rồi." Nữ nhân lấy xuống mũ trùm, lộ ra mỹ lệ lại trí mạng khuôn mặt đẹp, một đôi thon dài trong mắt màu tím lắng động đáng sợ khí tức. Nàng chính là thôn thiên ma vương Tiêu Ma Ha. Mấy ngày nay, Tiêu Bản Nhược đặc biệt đi hỏi Trang Tùy Nghiệp Tinh Quốc sự tỉnh, cũng xác định Trần Mặc theo như lời nói chính xác trăm, nếu đáp ứng đi theo, Tiêu Ma Ha đương nhiên sẽ không rời đi. "Đây là vệ phu nhân gọi ta đưa cho ngươi." Nữ nhân tay vừa nhấc, xuất hiện một mặt bảo vật kính. Trần Mặc vừa nhìn, là Lư Dự Pháp Bảo Xuân Thu Giám. "Vệ phụ nhân đây là ý gì?" Trần Mặc một người phụ nữ tặng đồ cho nam nhân, khẳng định là vừa ý ngươi." Mẹ Phật kinh ngạc nói, nàng nhưng là có chút hiểu rõ vệ phu nhân, lấy phu nhân thủ đoạn, sợ đây là lấy lòng ý tứ. Có thiên kim các lấy lòng, chân mặc cũng sẽ không từ chối, này xuân thu giám cũng là một cái không sai pháp bảo, để dùng cho người phòng thân cũng không sai. Ngươi Ngũ Đế ấn nắm giữ thế nào rồi?" Tiêu Bàn được hỏi, gần như thuần thục. Chân Mặc cười nói, "Ngươi muốn cùng ta thử xem sao?" Tiêu Bàn được nói, "Ngươi tuy rằng được Ngũ Đế ấn, thế nhưng nếu muốn đánh bại tùy nghiệp tinh quốc cự vẫn là nhỏ bé không đáng kể, chỉ có thể liệu một lần." Chân Mặc cũng không có cách nào, hắn đã dùng hết khả năng đến tăng cường thực lực của chính mình, nhưng tinh tướng dù sao cũng là tinh giới cao cấp nhất tồn tại, không phải đơn giản tu luyện liền có thể ngự trị ở trên. Vì trở nên mạnh mẽ, ta nghĩ biết người lớn bao nhiêu dũng khí, có thể bỏ ra cái giá gì?" Tiêu Ma Hà nói. "Hừ, bàn ngược, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, ta tử sẽ suy xét chu toàn." Chân Mặc cũng không phải loại kia lô mãng mãng phu. "Ngươi có muốn hay không cùng Kỳ Lân Vũ Đế Lưu Triệt Lưu Hồng dư ganh đua cao thấp?" Tiêu Ma Hà âm thanh thấp, tựa hồ đang cười gằn. Chương 405 Bá đạo nữ vương tìm niềm vui truyền thuyết, Kỳ Lân Vũ Đế gánh đùa cao thấp. Trần Mặc coi chính mình có phải là nghe lầm, thật lòng nhìn Tiêu Ma Ha khuôn mặt đó, thấy thế nào, Thôn Thiên Ma Vương đều bản mặt, rất nghiêm túc rằng, "Dốc, ta không có đùa giỡn." Tiêu Bản Nhược lông mi nhảy nhẹ, "Ngươi không có nói đùa. Vậy ngươi cảm giác mình có thể đối phó kỳ Lân Vũ Đế sao?" Trần Mặc chính sự hỏi. "Đương nhiên không thể." Tiêu Bản Nhược không chút nghĩ ngợi đưa ra đáp án. Trần Mặc gật đầu, đáp án này không có chút nào ngoài ý muốn. 16 tinh hầu bên trong Kỷ Lân Vũ Đế lưu triệt đứng hàng thứ 5 tinh hầu. Cảnh giới không thể tưởng tượng, dưới chướng kỳ lân các 11 công thần cũng là 10 phân có tiếng, kỳ lân các mỗi một cái tinh tướng lấy ra đi ở bất kỳ tròm sao nào đều là vang dội tồn tại. 16 tinh hầu bên trong có thể cùng nàng ganh đua cao thấp tinh hầu đều không mấy cái, huống Hồ chính mình hiện tại vẫn là địa tiền, dù cho là thiền tôn cũng khó khăn a coi như là tiêu ma hà cũng không thể là kỳ lân vũ đế đối thủ. ban được, ngươi có phải là muốn nói cái gì? Chân mặc biết tiêu ma hà không thể bắn tên không đích sống lại độc phu. Kỳ Lân Vũ Đế lưu Hồng Dư sẽ ở mỗi hơn 10 năm một lần cuối thu ở Tây Hoang Dã cử hành một lần săn bắn kỳ lân thi đấu, lần tranh tài này mời tinh giới hết thể có năng lực tu sĩ, tinh tưởng đến săn giết kỳ lân, có thể cùng kỳ lân Vũ Đế ganh đua cao thấp. Nếu như ngươi có thể giết chết kỳ lân, như vậy đối với ngươi có giúp đỡ cực lớn. Kỳ Lân, Chân mắc cả kinh. Kỳ Lân là thánh thú, ở tinh giới giữa thuộc về đỉnh cao nhất linh thú, địa vị ở tứ thánh thú bên trên, Nguyên Thủy Tinh danh bên trong mạnh nhất võ tướng bí danh liền lấy kỳ lân đến xưng hô. Lưu Triệt Kỳ Lân Vũ Đế bí danh cũng là nghe đồn nàng tinh danh ở rất nhỏ lúc liền săn giết qua một đầu kỳ lân, được kỳ lân lực lượng, võ nghệ siêu phàm nhập thánh, bởi vậy có kỳ lân vũ đế xưng hô. Lưu Triệt noi theo chính mình tinh danh công lao ở Tây Hoang Dã khai triển nguyên săn bắn kỳ lân thi đấu đây là Trần Mặc không nghĩ tới. Lưu Triệt vẫn còn có kỳ lân sao? Trung ương tinh vực sẽ thả đầy mặc kệ sao? Trần Mặc không thể tin được, kỳ lân có tường thụ thánh nhân tâm ý, kỳ l xuất thế, tất có tường Vũ Đế dĩ nhiên đem ra làm nguyên thú con ngồi. Không hổ là người thứ 5 tinh hầu, thế này quả thực làm người nghe kinh hãi. Đương nhiên không phải chân chính kỳ lân. Tiêu Ma Ha nói, kỳ lân như vậy thánh thú xuất thế, trung ương tinh vực là tuyệt đối sẽ không để tinh hầu cho rằng con ngồi đến săn giết tìm niềm vui. Đó là cái gì? Lưu Hồng Dư dùng cái khác linh thú để thay thế, thế nhưng cũng là thánh thú cấp, không thể so kỳ lân kém bao nhiêu. Cái gì thánh thú? Sẽ không là phượng hoảng, chân long chứ? Chân Mặc Thái quá nói. Là, vâng đúng, Gia binh. Gia binh. Chân Mặc xứng sở, người nói chính là tứ tượng giữa Bạch Hổ. Chính là Tiêu Ma Ha hướng về rừng cây đi đến. Trần Mặc theo sát bên cạnh, nhìn xuống nội tâm dâng trào. Ngươi nói Kỳ Lân Vũ Đế dùng Bạch Hổ để thay thế Kỳ Lân, là nguyên thú con mồi. Đúng, con này Bạch Hổ bị Kỳ Lân Vũ Đế hàng phục đã có gần 800 năm, vẫn là nguyên thú giải thi đấu con mồi cung nàng tìm niềm vui. Ngươi tu luyện kinh dịch liền vũ, luyện kiếm quyết hẳn là vô cực nguyên thủy lượng nghi tứ tượng kiếm chử. Tiêu Ma Ha dừng bước lại, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn, sau đó nói, tứ tượng Bạch Hổ 800 năm trong cơ thể đã ngưng tụ thất tinh thạch, ngươi như Hổ, không chỉ có thể bù đắp kinh dịch, tứ tượng kiếm cũng có thể chế tạo ra thành thứ hai. Thuôn Ma Vương phân tích để Trần Mặc không thể phản bác. Ta bây giờ có thể giết Hổ Trần Mặc đáy lòng không thế nào thoải mái. Hừ, Giang binh bị Lưu Hồng dư nuôi dưỡng mấy trăm năm đã thọ tận, nghe đột kỳ Lân Vũ Đế cũng định giết mày hổ, lấy thực lực của ngươi không khó làm được. Trần Mặc lắc đầu một cái. Ngươi không tự tin sao? Tiêu Ma Ha ngữ khí đã nhiều một tia sắc ý, nàng không có quên đi theo lời thể. Trần Mặc nói, Kỳ Lân Vũ Đế đã đem nguyên thú tổ chức 6, 700 năm, e sợ cũng không tốt như vậy giết đi. Đương nhiên, cái gọi là nguyên thú mặt ngoài là săn giết kỳ Lân thi đấu, trên thực tế, này chẳng qua là nàng săn giết nàng tình tướng thủ đoạn mà thôi. Bao năm qua tới tham gia nguyên thú tinh tướng nhiều vô số kể, càng có đỉnh cấp võ tướng, kỳ lân các công thần cũng sẽ tiến vào thi đấu bên trong. Đời trước Tiêu Ma Ha tinh danh ngay ở nguyên thú giữa chết. Chẳng qua này xác thực là một cơ hội, ngươi nếu có thể ở nguyên thú giữa giết Bạch Hổ, cái kia chính là như hổ thêm cánh, đối với ngươi cùng khai tùy cửu lão tỷ thí phi thường có phần thắng. Tiêu Ma Ha nói xong chính mình ý kiến, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú. Trần mặt hầu như không tìm được có thể lý do cự tuyệt, bất kể là Bạch Hổ phi kiếm, kinh dịch Bạch Hổ đều là trước mắt hắn cực kỳ cần thiết. Nếu ngươi đều nói như vậy, Ta liền đi nhìn thử một chút thôi. Vậy ngươi gần nhất liền lập tức liền xuất phát, theo ta được biết, Nguyên thú một lần cuối cùng tiến vào tư cách thi đấu ngay ở sau 7 ngày kỳ lân tinh quốc chủ tinh vực kỳ lân tinh vực chiến khai, ngươi vẫn tới kịp đối tới. Thiêu Ma ha nghiêm túc, ta cùng sư tỷ các nàng nói rằng, đúng rồi, ngươi cùng ta một khối tham gia cái này Nguyên thú sao? Chân Mặc muốn nếu là có thôn thiên ma vương giúp đỡ, vậy hắn được bạch hổ tỷ lệ liền ra tăng thật lớn. Rất hiển nhiên, Thiêu Ma cũng không tính tranh đoạt vũng nước lúc này. Nguyên thú ta từng đã tham gia một lần, lần này ta sẽ không tham gia. Ta sẽ ở Hoa Sơn chờ ngươi. Ngươi nếu như muốn trở nên càng mạnh hơn, có thể cùng Dương Tố chống lại, lần này nguyên thú nhất định phải một mình hoàn thành." Ngậy. "Cũng tốt." Trần Mặc gật gù, cũng không thất vọng. Từ thôn tiên ma vương tiêu bản nhược được nguyên thú săn bắn kỳ lần tin tức sau, Trần Mặc trở về đến vận ngữ nhỏ chúc cùng sư tỷ nói rồi phía dưới, thế nhưng cũng không có nói ra tham gia săn bắn kỳ lần sự tình. Đi giết kỳ lần vũ đế nuôi dưỡng linh thú không thể nghi ngờ là đoạt đồ ăn trước miệng hồ sư tỷ, so với này ngũ đế ấn còn muốn hung hiểm, nói ra trái lại để sư tỷ trái lại lo lắng. Trần Mặc tìm một cái rèn luyện cùng giàn độc tinh bạo vật cỡ chuẩn bị đến những tinh vực khác tìm kiếm chút kinh nghiệm, Khương Nhạc Trạc tựa hồ không nghi ngờ có nó, lại nói Nữ Hải liên thủ với Mệ Phật đang toàn lực chữa trị Lan Đình bút tích thực. Chờ đến Trần Mặc trở về nên có đầy đủ thời gian ngưng luyện ra ngàn bí văn. Liên như vậy, chuẩn bị một phen sau, Trần Mặc liền cáo biệt sư tỷ, bước lên đi kỳ lần tinh quốc cô độc lưu trình. Nhạc Trạc tỷ, hắn lại nghĩ đi làm cái gì mạo hiểm chuyện, ngươi không ngăn cản sao? Mệ lo lắng hỏi, Mặc tâm tư cũng không có giấu giếm được hai vị tâm tư linh lung nữ hải, từ Tiêu Ma Ha tới chơi vận ngữ lâu một khắc đó bắt đầu, Tôn Tiên Ma Vương bóng tối liền như mù mịt đồng thời mang đến không rõ. Khương Nhạc chậc nhẹ nhàng buông xuống mí mắt, không hề trả lời. Hoa Sơn, khoảng cách cuối năm cùng tùy nghiệp tinh quốc tỷ thí đã càng ngày càng tiếp cận, Lý Tiêu mấy người cũng ở khu chùng gõ mõ làm các loại chuẩn bị. Lục Tu tính ra Hoa Sơn giữa không gặp bóng người, Hồng Hương Nhi cũng là khắc khổ tu luyện quy pháp, mỗi ngày sáng sớm đều là có thể nghe được nữ đồng uống uống ha ha, nói năng có khí phách luyện võ âm thanh, tuy rằng cảnh giới của nàng như vậy yếu ớt, đối với nàng có thể lên sân khấu tôn ánh manh đều duy trì hoài nghi. Thế nhưng không thể không nói Hồng Hương Nhi lần này, nỗ lực cũng làm cho Dược Vương Đô không nhẫn mại được đáy lòng cái kia phần kích động. Đương nhiên, Tôn Ánh Manh cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày ở Hoa Sơn hái dược liệu chịu đựng chế tạo các loại tăng lên cảnh giới dự canh, hầu như mỗi ngày đều có tứ nghịch thang hầu hạ Lý Tiêu. Lý Tiêu cảnh giới cũng đến Thiên Cương bà thai thời khắc mấu chốt. Ai? Tôn Ánh Manh hai tay cầm quay hàm, ngơ ngác nhìn trước mắt Lô Hỏa Dự Bình. Manh Manh, ngươi ở lấy xuân sao?" Lý Tiêu nhắc lên đường, khập khiễng đi tới. Tôn Ánh nàng một chút, ngươi lại thảm bại cho Sơn Tuyết tỷ. Những ngày gần đây Ngoài trừ tăng lên cảnh giới ở ngoài, một có thời gian Lý Tiêu cũng sẽ cùng Cao Sơn Tuyết đối luyện, Cao Sơn Tuyết nắm giữ mạnh mẽ thư pháp, đối với Lý Tiêu võ nghệ tăng lên trợ giúp rất lớn, Lý Tố Thiên Phú là đôi trưởng thương, thế nhưng muốn đồng thời thuần thục vận dụng Tuyết Dạ tinh hán thương cùng huyết huyết đằng xà thương không phải là một chuyện dễ dàng. Hai cái thương thuộc tính tương khắc, không thể so phổ thông song thương, chẳng qua nếu có thể dung hợp hòa mỹ, Lý Tiêu rất phải đối phó khai tùy cửu lao yếu nhất mấy cái không hẳn không có cơ hội. Ngươi vừa nãy ở thở dài cái gì khí? Lý Tiêu một bộ ngươi không muốn nói sang chuyện khác, ta thấy ngươi ở lấy xuân cảm thán đã chết, chớ nghiệm. Tôn Ánh Man thở ra một hơi. Lý Tiêu nhất thời hồ đồ. Ta mỗi ngày liền như thế chịu được được, cảm giác như xác chết di động thật giống chết rồi một dạng. Tôn Ánh manh lần thứ nhất cảm giác mình không thể ra tay là như vậy đần độn vô vị. Ngươi là linh lực tinh tướng, đánh đánh giết giết sự tình giao ta đi làm là tốt rồi. Lý Tiêu nở nụ cười, lại nói, "Manh manh ngươi rực canh tinh giới độc nhất, nếu không là ngươi luyện chân vũ canh ta nơi nào có thể mỗi ngày có thể cùng cao sơn tuyết đấu đây." Lục Tu tính đều ra Hoa Sơn, Hồng Hương Hải tiểu sư cũng là luyện được rất khổ, quyên pháp của nàng càng ngày càng tinh khiết. Ta lần trước lén lút nhìn xuống, ta đều đánh không lại. Tôn Ánh Minh một trận cảm giác bị thất bại, nàng nhưng là dược vương á nhưng liền một điểm năng lực tự vệ đều không có. Người còn chưa tới Thiên Tinh, đến Thiên Tinh, đến thời điểm liền đến phiên ta đến đấu kỵ ngươi. Địa Nguyệt Tinh Dược Vương Tôn Tư Mạc. Lý Tiêu bĩu môi, kỳ thực ta cũng muốn đi rèn luyện. Tôn Ánh manh rốt cục nói ra ý nghĩ của chính mình. Người muốn đi đâu? Ta có thể cùng ngươi. Lý Tiêu còn không lời thề son sắc bảo đảm, một âm thanh lạnh lùng xen vào đi vào, hai nữ vừa nhìn, một tên cực kỳ cao gầy, lãnh nữ tử đi tới. Trong lòng ngực ôm một con Phật phạc cao trắng. Mê Lộ tỷ, Tôn Ánh manh hì hì nợ nụ cười. Mê Lộ tỷ không phải ở cùng lão tổ lĩnh ngộ đạo tâm sao? Làm sao có trở nên trống không? Lý Tiêu Hiếu kỳ hỏi. A kỳ nó không thoải mái. Lý Mê Lộ có chút đau tiếp sợ sở cáo trắng. Muốn cho ngươi xem một chút. Tôn Ánh manh nhìn một hồi, cười nói, "Mê Lộ tỷ, không cần quá lo lắng, a kỳ đây là chuẩn bị mọc ra thứ năm đôi." Năm đôi? Nhanh như vậy? Hừm, trước đây ta rồi cùng Trần Mặc đã nói, a trong cơ thể khí tức bị chặn, cần dưỡng thông. Hắn đều không làm sao lưu ý vừa vận ta nghĩ đi địa phương có chút lĩnh dược có thể đem ra luật chế, giúp hạt kỷ vượt qua cửa ải khó, đợi được cạn kỵ trong cơ thể trướng khí một trừ, sẽ nhanh hơn đây." Tôn Ánh manh đắc ý nói. "Đi đâu?" Thanh Câu cổ cốc. "Hừ, tất cả liền nghe lời ngươi." Tôn Ánh manh xoa xoa hạt kỵ mềm mại ra lông, "Hừ hừ, cùng chân mặc trở về nhất định sẽ giật nảy cả mình Hoa Sơn biến hóa." Lý Tiêu không phản đối, chỉ mong hắn không phải ở bên ngoài Du Sơn ngoạn thủy lười biếng mới tốt. Chân Mặc hẳn là sẽ không đi nếu như biết rồi Kỳ Lân Vũ Đế sự tình nói không chắc có đi tham gia nguyên thú. Tôn Ánh Minh nói, Lý Tiêu sững sờ, lắc đầu một cái. Nếu như như vậy, ta tình nguyện hắn Du Sơn ngoạn thủy quên đi. Tôn Ánh Minh vừa nghĩ cũng là, nguyên thú là bá đạo kỳ lần vũ đế lưu hồng dư dùng để tìm kiếm vui hoạt động, đi qua muốn săn bắn kỳ lần tinh tướng tu sĩ kết cục đều phi thường khó coi, Trần Mặc tham gia 8 phần 10 cũng phải chết không toàn thây. Tôn Ánh Minh mở ra xôi chảo dự bình, vừa vận ra lò tứ nghịch thang mùi thuốc nồng nặc, mang theo hàm linh tử khí tức, để nữ lập tức trở lại lúc trước ở biến hóa trong xương hái một màn. Cũng không biết Trần Mặc đang làm gì thế? Điềm Wetting đột nhiên có từng điểm từng điểm nhớ nhung người đàn ông này. Chương 406: Kỳ Lân Nhi. Kết thúc phủ Vân Tuấn, phiên phiên gia Tòng Quân. Lại bằng tiên tử nộ, phụ nghi tướng quân hùng. Kỳ Lân tinh quốc, chủ tinh vực, Kỳ Lân tinh vực. Long Thủ Nguyên, vị ứng cung, tinh giới Cựu cung một trong vị ứng cung lấy mùi thơm nát quý báo Mộc Lan là đống chuyên, lấy hoa văn nhã trí hạnh mộc làm của nhà, góc nhà chuyên đầu tiếp phu có giấy thế vàng, cánh cửa trên có màu vàng hoa văn, bên ngoài có ngọc sước, trang sức mạ vàng đồng bài, đủ loại bảo thạch. Hành lang khúc trên lan khắc tú trang nhã đồ án Cửa sổ là màu xanh, điêu sức cổ kính hoa văn. Diện tích văn mẫu, điện các ngàn đống, san sát nối tiếp nhau, nhiều vô số kể. Trong cung có hoa viên, dòng sông, rừng rậm. Nghe Đồn Kỳ Lân Vũ Đế năm đó xây dựng Vị Ương Cung trạm long bài mà danh chi, không phải tráng lệ mà thôi nặng uy danh trấn tinh giới, chính là trung ương tinh vực đều từng đối với nàng hưng sư động chúng phát sinh cảnh cáo, thế nhưng Kỳ Lân Vũ Đế lưu triệt nhưng là hoàn toàn không thấy, làm theo ý mình. Vị Ương Cung, chủ điện. Một tên ăn rộng rãi nguyệt còn dài, tinh xảo bảo thạch dây chuyền nữ tử chính người biếng nằm ở trong đại điện. Nàng mặt mày thành sơn như đại, phấn hồng mặt quay hàm, màu ngọc bích tóc dài, phõ mái ngọc cơ, có một loại hiếm, có diện mạo mỹ. Một đầu hình thể to lớn, toàn thân xương tuyết, mặt mày điềm trụ, hai con ngươi vô cùng lớn giống như màu mẫu châu ngọc, dường như sói như cáo hoa mỹ linh thú chính trở thành nạng dựa lưng, mềm mại bộ lông so với gối còn muốn thoải mái, mặc cho nữ nhân nằm. Con thú này tên là xích Tình ĐẠ Tuyết, linh tính cực cao, cho dù đỉnh cấp tinh tướng đều khó mà thuần phục. Tràng qua lúc này nữ nhân nhưng coi nó là làm gối bình thường lười biếng dựa vào. Kim Nhật Đê, nguyên thú chuẩn bị đều thế nào rồi? Nữ nhân chống đỡ lấy quay hàm, xoa xoa xích tình đạm tuyết nhu thuận ra lông, vẻ mặt đều thùng, nhưng mỗi tiếng nói cử động lại có một loại không cách nào phản kháng như thế. Hội bẩm Vũ Đế, hiện nay chỉ có Hoắc Quang, chưa an thế, Triệu Sung Quốc ba vị đại nhân tinh vực còn chưa kết thúc. Điện hạ, một tên nữ tướng tối đầu, cung kính hồi bẩm nói, còn chưa kết thúc sao? Nữ nhân chính là Kỳ Lân Tinh Quốc quốc chủ, 16 tinh hầu Kỳ Lân Vũ Đế lưu triệt. Mấy vị đại nhân biết được bạch hổ tuổi thọ đã hết, vì lẽ đó lần này là đặc biệt mà chuẩn bị chọn Kỳ Lân nhi để hoàn thành nguyên thú. Kim Nhật Đế nói, Lưu Hồng Dư khỏe miệng khẽ mỉm cười. "Vậy thì thật là có tâm đây, chẳng qua lần trước nguyên thú Luân Gia thắng, Luân Gia rất chờ mong nàng mấy vị khanh nhà có thể hay không có cái gì kinh hỉ. Kỳ Lân hiện tại tình trạng làm sao?" Lưu chết hỏi. "Còn là phi thường bạo ngược, thì vệ cũng không dám tới gần." Luân ra xem ra cần phải hào hảo giáo hơn nó mới được. Lưu Hồng Dư nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ xoa xoa bộ lông, sau lưng xích tình đạp tuyết phát sinh nghe răng trận mắt thanh âm trầm thấp, ở đáp lại quyết định của nàng. "Nàng tinh hầu thế nào rồi? Lần này nguyên thú, có phải là cũng có tinh người tới quấy rối?" Lưu Hồng Dư lại hỏi, Bạch Hổ tuy rằng không phải Kỳ Lân loài kia, nhưng cũng là tứ tượng thánh thú, ở tinh giới đều nghiêm thấy, năm rồi nguyên thú giữa, nàng tinh hầu thường thường muốn đục nước béo cỏ nhân cơ hội săn giết, bị vướng bởi Kỳ Lân Vũ Đế mặt mũi, những này tinh hầu đại thể ở Kỳ Lân Nhi trên làm văn, phái chút tinh tướng, có chính mình Kỳ Lân các 11 công thần tọa trấn thường thường cũng không nổi lên được song gió, ngược lại tùy thời rất không ít tinh tướng, những tinh đó hầu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, đối với Lưu Hồng Du tới nói, này coi là thật là săn bắn giữa lớn lao Nàng rất chờ mong lần này lại có ai đến cho nàng tìm niềm vui. Thuộc hạ đã phái người giám thị nàng tinh quốc tinh hầu, Vân Thai, Lang Yên Các, bắt trụ quốc tự hồ cũng không có động tĩnh gì. Kim Nhật Đề nói: "Vậy thì vô vị đây, thử, thật hy vọng cái kia Vân Thai người đều đi tìm cái chết." Ký Lân Vũ Đế không nhanh nói: "Thuộc hạ có dùng hết khả năng tuyên bố tin tức." Lưu Hồng Dư nhìn Kim Nhật Đề dịu ngoan dáng dấp, nhẹ giọng nở nụ cười: "Kim Nhật Đề, người ở Luân Gia bên người trăm năm, luôn trung tâm, kiếm vô danh Hoác quang cũng không bằng ngươi." Thuộc hạ không dám cùng Hoắc Quang đại nhân so với. Kim Nhật Đê lo sợ tắt mét mặt mày. Lưu Triệt đối với nàng như vậy thuận theo mỉm cười, ngươi lần này tận tâm tận lực, luôn ra nên làm sao ban thưởng ngươi đây? Có thể phụng dưỡng Vũ Đế là thuộc hạ tốt nhất ban thượng. Kim Nhật Đê mãi mãi cũng duy trì khiêm tốn, trung thành tâm thái để kỳ Lân Vũ Đế Lưu Hồng dư rất là được lợi, so với cái kia bá đạo, không coi ai ra gì hoang quang nhưng là tốt quá nhiều. Long vị tinh vực, ký Lân tinh quốc tinh vực một trong. Thiên Thanh Thành, tiếng người ồn ào. Trần nhìn tối om tu sĩ có chút trợn mắt mổm, đến từ tinh giới các trỏm sao lớn lợi hại tu sĩ đều mộ danh đi tới Bình Dương Thành. Trần Thế này so với hắn nghĩ tới còn muốn lớn hơn. Từ Tiêu Ma ha cái kêu hỏi tham được nguyên thú sự từ sau, Trần Mặc liền liên tiếp mấy ngày thông qua tinh giới thông đạo đến Kỳ Lân Tinh Quốc Long Vĩ Tinh vực, muốn tham gia nguyên thú đầu tiên liền cần được Kỳ Lân Nhi tư cách. Kỳ Lân Nhi là Kỳ Lân các 11 công thần tử từ từng người trong tinh vực tuyển ra kiệt xuất nhất tuấn tài tới tham gia nguyên thú, Kỳ Lân Vũ Đế có một cái tỉ thí, đến thời điểm Kỳ Lân các giới trướng tuyển ra Kỳ Lân Nhi nếu như có thể thành công săn bắn Kỳ Lân liền có thể được Vũ Đế phong hầu ban thượng, có thể ở Kỳ Lân Tinh Quốc được vị. Đương nhiên nguyên thu săn bắn phi thưởng tăng tốc, mỗi một lần tổn hại kỳ lân nhi cũng sẽ không tiếp tục số ít, có người nói nhiều lần nguyên thú đều là toàn quân bị diệt. Trần Mặc Nguyên lấy kinh khủng như vậy săn giết trò chơi sẽ không có mấy cái tu sĩ đồng ý tới tham gia, thế nhưng vừa nhìn thấy thiên thanh thành rộn rộn dáng dáng đám người liền biết mình hoàn toàn đoán sai. Những người này sẽ không thật sự coi chính mình có thể giết tứ tượng Bạch Hổ chứ? Trần Mặc không nói gì, rất nhiều chạy tới tu sĩ có không ít địa tiền, như vậy cảnh giới sợ là liền Bạch Hổ gia long đều thường không được. Lẽ nào ngươi coi chính mình có thể sát thánh sao? Bên cạnh truyền đến xem thường âm thanh. Trần Mặc quay đầu nhìn lại, liền thấy hai, ba người lạnh lùng nhìn bọn họ, vừa nay chính mình đánh giá hiển nhiên bị bọn họ nghe được. Này ba cái tu sĩ đều là đạo bảo Thanh Y Li, gánh vác trường kiếm, và áo bay lên gió, rất là tiêu sái, thế nhưng tu vi đều là điệu tiên nguyên thần 5, 6 mở dáng vẻ. Một cái chẳng qua nguyên thần một mở tu sĩ coi chính mình là kỳ lân nhi, thực sự là làm cho hề cho thiên hạ. Này ba cái tu sĩ lớn lên lạ kỳ tương tự, bất luận nói chuyện, thần thái, phảng phất đều là một cái trong khuôn ấn ra, một người cười nhạo, thật giống ba tầng tiếng vang dường như. Tại Hạ Mặc Trần, không biết mấy vị huynh đài xương hôi như thế nào. Trần Mặc cười hì hì. Hừ, ngay cả chúng ta xích Chân Tam Tử cũng không biết vô danh tiểu bối, cùng ngươi nói nhiều một câu cũng là lãng phí miệng lưới. Nam tử ở giữa cười gằn. Đại ca nói đúng vậy. Chúng ta không cần để ý hắn, ngược lại hắn cũng nên không được kỳ lân. Ba người một sướng một họa làm cho Trần Mặc không biết nên khóc hay cười. Cũng không trách bọn họ sẽ như vậy muốn Trần Mặc hiện tại mới lần đầu đến địa tiên, nguyên thần mới qua một mở, đối với tham gia nguyên thú tu sĩ mà nói, như vậy cảnh giới thực sự quá bé nhỏ không đáng kể. Dùng bia đỡ đạn để hình dung đều có chút hạ giá Huynh đài nói vậy là những tinh vực khác đến chứ này xích chân tam tử nhưng là Long vĩ tinh vực vang dội tu sĩ một tên thư sinh trang phục Nam tử lung lay thu phong phongphiến Khẽ mỉm cười thì ra là như vậy đa tạm nhắc nhở kém một chút liền đắc tội bọn họ chân mặt cười cận này xích chân tam tử tu luyện một thể công pháp mỗi lần tranh đấu đều là ba người liên thủ thường thường chính là đại tiên tu sĩ đều không làm gì được Nam tử mím môi nói lợi hại như vậy chân mặt sáng mắt lên đại tiên tu sĩ chính là huhôn nguyên tam cảnh cảnh giới thứ nhất ở điệu tiên bên trên, có thể lấy điệu tiên chống lại đại tiên cảnh giới, nếu như không phải có tinh lực cái kia sát thực là phi thường tuyệt vời chuột mèo cùng người cầm ngự làm được. Tại Hạ Nghiêm dụ, nam tử thu hồi cây quạt, chắp tay. Mạc Trần. Chân Mạc cũng báo lên chính mình giả danh, lần này tới tham gia nguyên thú hắn cũng là cải trang trang phục một phen, miễn cho đến lúc đó gây ra động tính quá lớn đem Hoa Sơn cho liên lụy. Mạc Trần, tên rất hay, huynh đài là Mạc gia người sao? Nghiêm dụ cười hỏi. Không phải, ta chưa từng đã học Mạc gia cơ quan thuật. Như vậy a? Nghiêm dụ trong mắt này, điểm vẽ thất vọng không có tránh được trần mặt ánh mắt. Mặc ra cơ quan thuật tinh giới nổi tiếng, có chút bộ máy con rối cảnh giới có thể có thể so với Thiên Tôn, nội danh nhất muốn thuộc tính Mặc ra từng cho tổ Long chế tạo 12 kim nhân, có người nói có thể cùng đỉnh cấp tinh tướng một trận chiến, nam dư chân hoàng cảnh trở lên thực lực. Nghiêm dụ nghe được trần mặt họ mực cho rằng là Mặc ra đệ tử, tuy rằng tu vi rất thấp, nhưng nếu như ỷ vào cơ quan thuật nói không chắc có chút không tưởng tượng nổi kết quả. Lần này truyền kỳ Lân Nhi tới tham gia tu sĩ nhiều như vậy, có phải là có huyền cơ gì? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên Tây thú chi hoang dã nhưng là thượng của nơi, nơi đó thiên tài địa bảo vô số kể, tới tham gia Kỳ Lân Nhi tu sĩ ngoại trừ săn giết kỳ lân ở ngoài, càng nhiều là muốn đi tây hoang dã tìm kiếm bảo vật, ngàn năm trước thiên cương địa sát hồng đáo có thể có không ít rơi rớt ở cái kia. Cảm giác được Trần Mặc không có cách nào lợi dụng, nghiêm dụ ngữ khí cũng có chút cao cao tại thượng. Hóa ra là như vậy. Trần Mặc bình tĩnh. Có thể làm cho thánh thú nghỉ lại nơi tự nhiên không phải phổ thông phúc địa, điều này cũng không biết, người còn tới tham gia Kỳ Lân Nhi, ta xem tiểu đệ còn ở là đợi thêm 10 năm đi. Nghiêm dụ đũa môi. Cái lương không bằng bạo lực. Nếu đến rồi, liền thử một chút xem. Trần Mặc làm nóng người. Nghiêm dụ thầm mắng một tiếng, như xem một đứa ngốc nhìn Trần Mặc. Không có dựa dẫm điệu tiên muốn ở Kỳ Lân Nhi giữa bộc lộ tài năng căn bản là ý nghĩ kỳ lạ, Nghiêm dụ khẽ mỉm cười, vậy thì chúc huynh đại vận may. Nói xong cũng hướng Tiên Thanh Thành cung điện mà đi. Trần Mặc lắc đầu một cái, dù bọn vẫn ung dung nhàn nhã đi đến, chẳng qua cho dù Trần Mặc như vậy cảnh giác nhưng là hồn nhiên không biết chính mình mỗi tiếng nói cử động nhưng là bị một cô thiếu nữ cho nhìn ở trong mắt. Chú công, người đàn ông kia có cái gì kỳ bai sao? Phu cận trên quầy có hai tên nữ tử. Một cô gái khuôn mặt đẹp đẽ, đeo tề giáp, trong mắt phát sáng, rất là tinh thần, bề ngoài nhìn qua mười một mạc, nhưng giả như chính diện đối diện đủ để làm người ta kinh ngạc rũ sợ, phần này nội liễm quả thực khó mà tin nổi. Mà ngồi ở nàng một bên thiếu nữ càng là bên trong đẹp đến cực hạn. Nàng một bộ màu trắng cổ điển quần áo lót, thân thể nhẹ nhàng, thiếu nữ đơn giản, tựa hồ mỗi một chi tiết nhỏ đều một mạc khiến người ta quên, nhưng nếu là cẩn thận nhìn lên, đại lông mày môi đỏ, màu đen đồng tóc đen, băng cơ tuyết giả, trên người mỗi một chi tiết nhỏ đều hoàn mỹ đến hồn nhiên hoàn mỹ. Tựa hồ là trời cao xào đoạt thiên công tác phẩm. Ở bên ngoài, không nên gọi ta chúa công, người đã quên sao?" Thiếu nữ nhẹ giọng, mỗi cái chữ như chim lông chim rơi xuống đất, mềm nhẹ tiến vào đáy lòng. "Vâng, Hậu tú tỷ, người đàn ông kia chẳng qua là điệp tiên, Hậu tú tỷ đối xử tốt với hắn như rất lưu ý đây." Tê Giáp nữ tử cung kính hỏi. Thiếu nữ tầm mắt nhìn tới Trần Mặc, ánh mắt của nàng như thượng tiên quan tâm, dù cho Trần Mặc có chư thiên thần đồng như vậy cảnh giác nhãn lực đều hoàn toàn không biết. Trên người hắn có tứ tượng khí tức. "Hậu âm thanh linh, đam chiêu." Chương 407 Sích đế trầm lặng ẩn, tứ tượng ký tức, tê giác nữ tử sững sờ. "Chúa công, Hầu tú tỷ, phải đem hắn bắt tới sao?" Nàng phi thưởng tin tưởng thiếu nữ trước mắt phán đoán, đối với nàng theo như lời nói cũng là không nghi ngờ chút nào. Đặc Yên, tại sao muốn bắt hắn?" Thiếu nữ hỏi. "Ngại, Hầu tú tỷ không phải đối với tứ tượng cảm thấy rất hứng thú sao? Có thể là ta nhìn lầm đi." Hậu tú lắc đầu, rất nhanh sẽ đem chuyện này quên lãng hết. "Hừm, Hầu tú tỷ, ngươi lần này thật sự quyết định đi tham gia nguyên thú sao?" Nghe nói Lân Vũ Đế có chút bất an lòng tốt, Tiên là Đạp Tiên nữ tử nhíu mày lại, có chút sầu lo, tỉ tỉ không cần thiết tranh đoạt vũng nước lúc này. Thủy Như hồn, cái kia liền trộn trong suốt nó đi." Thiếu nữ nhẹ nhàng nói. Bên cạnh nữ tử than thở một tiếng, nàng biết trước mắt chủ thượng nhìn như có nhu hòa bên ngoài, nhưng thì thực nội tâm kiên cường đến cực điểm, một khi chuyện quyết định, thiên hạ không có bất kỳ người nào có thể dao động niềm tin. Đến buổi trưa lúc, ở vạn tên tu sĩ chờ mong bên dưới, phụ thành chủ trên thiên đài đi tới một tên ngũ quan chính, khuôn mặt nghiêm túc nữ tử, khoác dày nặng thú áo khoác, vai hai bên trang sức đầu sói khải bài. Tất cả mọi người liền yên tĩnh lại. Nữ nhân này chính là Kỳ Lân Tinh Quốc Long Vĩ Tinh vực người thống trị Thiên Chuân Tinh Triệu Sung Quốc, bí danh Chuân Điển Thiểu phủ, ở Kỳ Lân các trung vị liệt thứ 3. Triệu Sung Quốc nhìn xuống vây quanh ở phủ thành chủ tối hăm hăm nắm người, tại hạ Triệu Sung Quốc rất hoan nên chư vị tới tham gia vũ đế lần này muốn thú, lần này Kỳ Lân nhi chân tuyển, tại hạ có trước tiên tuyển ra 100 tên có tư cách đạm đường lên Kỳ Lân nhi đạo hữu, này 100 tên đạo hữu có thể đêm nay lưu ở thành này, ngày mai tại hạ lại sẽ chọn ra cuối cùng 10 tên. Các vị đạo hữu không có gì nghị chứ? Nữ nhân nghiêm túc nhìn chung quanh toàn trường thú nhân ở lên, trách giả tại hạ Đại nhân như thế làm không gì đáng trách, cũng không nên một ít mới miễn cưỡng tiến vào đến điệu tiên ngưỡng cửa rác rưởi lẫn vào trong đó. Vị đạo hữu này nói giỡn chứ? Nguyên thần một mở điệu tiên đi săn bắn kỳ lân cái kia không phải muốn chết sao? Liên là. Ha ha ha ha. Ồn ào cười to. Trần Mặc nghe thanh âm này có chút chói tai, định thần nhìn lại, đúng như dự đoán là xích chân Tam tự chế cười. Tinh tướng Triệu Sung Quốc hiển nhiên đối với loại này chảo phúng không có bất kỳ hứng thú gì, khuôn mặt nàng càng ngày càng nghiêm túc, cho tới bầu không khí tràn ngập ở nghiêm lên. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh phó tướng lúc này bưng tới gỗ lê tinh điều ghế dựa. Chân Điển thiểu phủ xoay người ngồi xuống, phất phắt tay. Phó tướng cao giọng nói rằng, dựa theo di vang quy củ, mặt tướng có đem 100 tấm mời thiếp mời lấy thả ra ngoài, ở mặt trời lặn trước đợi đến cửa thành mở ra sau, bắt được thiếp mời người liền có thể vào thành, không có thiếp mời giống nhau đánh mất tư cách. Kỳ Lân Nhi chân tuyển cũng là lần thứ nhất, hơi hơi hiểu rõ đều biết quy trình, mọi người đã sớm ngầm hiểu ý, làm nóng người, nóng lòng muốn thử. Phó tướng lấy ra một cái hộp, đem hộp văng lên bầu trời. Nhất thời này hộp phát sinh một đạo ánh sáng màu xanh. Đón lấy tiếng ông ông vang lên, giống như đàn ngọc, đón lấy chăm nói hào quang màu xanh giống như thần tuấn cực nhanh bình thường hướng về thành thị bốn phía rung đồng, sơn mạch, dòng sông bay đi. Tất cả mọi người không có động tính. Theo chân Điền Thiểu phủ nghiêm túc vung tay lên, ở đây tu sĩ lập tức điều động độn sạch hướng về những này ánh sáng màu xanh đổi theo. Cũng không còn so với nhược nhụ cường thực càng thêm hoàn mỹ phân rõ phương pháp, cái gọi là Kỳ Lân Nhi chân tuyển chính là tranh cướp này trong tờ kỳ lân tiếng mời. Mặc Chân Hữu, tại hạ cũng đi đầu một bước, Đạo Hữu lại hành sự cẩn thận đi. Nghiêm dụ chắp tay, đón lấy thân hình một độn liền hướng ánh sáng màu xanh đổi theo. Chân Mặc cũng sử dụng Thanh Phong Minh Nguyệt Độn truy đổi ra khỏi thành. Ha ha, đám thương tu sĩ vẫn là như thế tham lam a. Triệu Sung Quốc bên cạnh phó tướng cười lạnh một tiếng. Còn thật sự coi chính mình là kỳ lân nhi hả. Triệu Sung Quốc lạnh lẽo liếc hắn một cái, phó tướng lo sợ tắt mét mặt mày túi đầu. Triệu Sung Quốc nhìn đi phương xa quần sơn, âm thanh chấm thấp, lần này không thể thua cho Hoắc Quang. Chân Mặc một đường truy tìm đến ngoài thành cương núi, rất nhiều tu sĩ cũng chen chúc vào sơn mạch, những này ánh sáng màu xanh nhận vào khương trong ngọn núi lập tức trừ khử khí tức. Những này ánh sáng màu xanh là vì chân tuyển Kỳ Lân Nhi đặc biệt luyện chế một loại linh hồn sâu bọ tên là Kỳ Lân Chảo, nắm giữ cao siêu ẩn nấp kỳ xảo, coi như là tiền tôn thần nghiệm cũng rất khó phát hiện. Muốn muốn tóm lấy những này Kỳ Lân Chảo cũng chỉ có chân chính loại kia chịu đến trời cao chăm sóc Kỳ Lân Nhi mới có thể được. Chân mặc vào khương phía sau núi, mở ra Chư Thiên Thần Đồng, đem toàn bộ núi rừng chiếu vào mắt giữa, đáng tiếc Chư Thiên Thần Đồng tác dụng to lớn nhất là kinh sợ, đối với cha tuy rằng kém hơn một chút, nhưng nếu là bị Chư Thiên Thần Đồng trực tiếp nhìn thấy, cho dù ẩn giấu rất tốt cũng đủ để bởi vì uy hiếp mà lộ ra cái hở. Mấy cái kỳ lân trảo đã trước tiên bị mấy cái tu sĩ phát hiện, những tu sĩ kia vừa nhìn chính là có chuẩn bị mà đến, có tương khắc pháp bảo. Trên núi nơi sâu xa giữa một chỗ vùng rừng núi, Trần Mặc ngừng ở phía trên. Dòng sông bình chảy, mấy con con hoàng chính đang bên dòng suối uống nước. Trần Mặc khỏe miệng một câu, dùng chư thiên thần đồng quét qua, đột nhiên, chim ngông kinh rớt, dòng suối giữa một cái màu đen cá chép ở uy hiếp dưới bị dung ra mặt nước, cá chép trong cơ thể lóe lên lóe lên, lóe lên lấp loé ánh sáng màu xanh, chính là kỳ lân trảo. Trần Mặc tay lên, một chiêu trưởng thiên ấn bắt. nước tản ra, cá chép nói ra mặt nước lại có một mét khoảng cách, trên người vảy sáng lên lấp Nay Kỳ Lân Trảo ánh sáng màu xanh tản ra, muốn thoát khỏi Trần Mặc Trưởng Tiên ấn. Trần Mặc vận chuyển pháp lực, chuẩn bị một lần bắt. Đang lúc này, một đạo hồng mang mang tiệm đèn cá chép ôm lấy, Trần Mặc Trưởng Tiên ấn đều không làm gì được này hồng quang, còn chưa thấy rõ, chỉ thấy xích quang một câu liền đem cá chép trong bụng Kỳ Lân Trảo câu đi ra. Tất cả động tác chẳng qua là trước mắt, Trần Mặc Vạn không nghĩ tới trên đường có giết ra một cái kẻ địch đến, không khỏi ánh mắt chìm xuống dưới. Ha, ha ngày hôm nay tại hạ cũng làm một hồi Khương Thái công câu cá nguyện người mắc câu mỹ truyện. Một tên ăn mặc đỏ sẫm trường bảo ông lão đắc ý sờ sờ trong dâu, nhìn cần câu pháp bảo câu này câu lên câu ra con ngồi. Người lao giả này nguyên thần siêu phàm, tu vi đã tới Hỗn Nguyên Tam cảnh giữa thứ hai cảnh giới động cảnh, động cảnh tu sĩ pháp lực đã sâu không lường được, tay vồ một cái liền đem kỳ lân chảo chộp vào trong tay. Người lão giả này cười gần nhìn chân Mặc, các hạ liền hẳn là vừa nay nói tới những kia không biết tự lượng sức mình điệu tiên tu sĩ chứ? Hừ, các người những tu sĩ này tuy rằng tu vi thấp mỏng, nhưng nghĩ đến tới tham gia kỳ lân nhìn lên vẫn còn có chút đầu óc, quả nhiên, Lào phu không có nhìn lầm chỉ cần theo người liền có thể tìm tới Kỳ Lân Trảo. Kỳ Lân Trảo ẩn nấp quá xảo diệu coi như là hôn Nguyên Tam cảnh ông lão cũng mất đi khí thức. chẳng qua người lão giả này cũng là cáo già đưa ánh mắt nhìn chằm chằm thực lực đặc biệt yếu nhưng cũng là đặc biệt có tự tin tu sĩ. Những tu sĩ này tới tham gia Kỳ Lân Nhi khẳng định dựa giống cái gì đặc biệt pháp bảo, quả nhiên không ngoài dự đoán, cái này bên ngoài tuổi trẻ cảnh giới mới miễn cưỡng vào địa tiên ngưỡng cửa tu sĩ cũng không biết dùng thần thông nào tìm ra Kỳ Lân Trảo. Chân Mạc Câm thầm bất cẩn, vừa nãy cũng là quá mức chú ý Kỳ Lân hoàn toàn không có phát hiện bên cạnh có người ở ôm cây đợi thỏ. Nếu bị đối phương dành trước câu lên chỉ có thể tài nghệ không bằng người, Trần Mặc chuẩn bị lại đi tìm cái kế tiếp. Vừa muốn đi, cái nào Liêu ông lão kia trong tay giương lên, trong tay cần câu vẽ ra một đạo hồng mang câu đi Trần Mặc cổ. Trần Mặc một trưởng mở ra, nhíu mày. Ông lão con mắt liều lĩnh anh sao, nham hiểm cười nói, thần thông của ngươi lúc đầu đại đế cảm thấy rất hứng thú, ngươi như đem giao nó cho ta, hôm nay lão phu liền cho ngươi một con đường sống. Nghe được hắn vừa nói như thế, Trần Mặc toàn thân đều thả lỏng. Tại hạ đã không có tính toán tiền bồi giật tại hạ phát hiện trước kỳ lần trảo, tiền bối còn muốn được đòi đòi tiên. Lão nhân giận dữ Lão phu hỏa giao đại đế hướng về ngươi này, điều tiên yêu cầu là nể mặt ngươi, nếu không lấy ra, chớ trách lão phu đưa ngươi rút gần lục cốt. Tiền bối tham nghiệm quá mức có thể không tốt." Trần Mặc cười cợt. Kỳ Lân Trảo Cường giả đoạt được, lão phu đây là chuyện đương nhiên có thể được. Ông lão tu luyện trăm năm, đã sớm nhìn quen tu sĩ giới giữa ngươi lửa ta gạt, các loại thấy lợi quyền nghiệm phản bội, bản thân của hắn cũng là từ rữa trải qua mà đến, đối với cướp giật nhỏ yếu tu sĩ đổ vật đã sớm là tám. Chẳng qua Trần Mặc vẫn để cho ông lão tức điên muốn cười. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy một cái điệu tiên đối mặt hắn đại đế tu sĩ lại thờ ơ không động lòng thậm chí còn dùng ánh mắt thương hại. Không thể tha thứ. Lão phu lập tức để ngươi hối hận hiện tại vô lễ thời gian đến đây bị chiếm đóng. Hỏa giao đại đế ý nghĩ đồng thời, vạn kiếm bay lên không, kiếm quyết vừa ra, vô số phi kiếm hóa thành hung diễm hùng hực hỏa giao xoay quanh núi rừng, đột nhiên hướng Trần Mặc vào tới. Trần Mặc thần niệm hơi động. Huyền Vũ phi kiếm bay ra xếp thành kiếm trận. Cũng dám cùng lão phu so kiêu quyết, muốn chết. Hỏa giao đại đế cười ha, ha hắn không muốn lãng phí thời gian, miễn cho bị Tiên Tôn thừa dịp cháy nhà hối của Lập tức sử dụng chính mình mạnh nhất kiếm trận thần thông hỏa giao phí hải kiếm trận Vạn kiếm hóa thành biển lửa ánh kiếm tràn ngập ở trần mặt xung quanh lấy động cảnh tu sĩ pháp lực coi như là Sơn Hà đều muốn ở kiếm trận của hắn bên dưới bị đun sôi một cái điệu tiên tu sĩ căn bản không có thực lực chống đỡ được h giao đại đế chuẩn bị diệt trần mặt thân thể lại rút ra nguyên thần động cảnh tu sĩ đã có năng lực luyện hóa đi tu sĩ nguyên thần đem thần thông mạnh mẽ luyện vào nguyên thần của chính mình nữa chỉ là tu sĩ cũng dám ở trước mặt lao phu khoe khoang hòaa giaoo đại đế vốt trong dâu chuẩn bị giống như quá khứ hưởng thụ trên công sau một chốc Vạn cái hỏa giao rốt cục trừ khử, núi rừng khôi phục sáng sủa. Hả? Hỏa giao đại đế đang chuẩn bị dùng câu ngải câu đem nguyên thần của đối phương cho câu lên, đột nhiên phát hiện nguyên thần của đối phương cũng chưa từng xuất hiện. Huyền Vũ kiếm vững như thành đồng vách sắt trấn thủ ở xung quanh. Làm sao có khả năng? Hỏa giao đại đế sửng sở, hắn động cảnh tu sĩ kiếm trận lại không thể tiêu diệt một cái điệu tiên kiếm quyết. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tứ tượng phi kiếm? Hỏa giao đại đế trong mắt tham lam càng sâu. Chân mặc đem Huyền Vũ kiếm tản ra, dùng chư thiên thần đồng nhìn xuống xung quanh, miễn cho lại có người muốn ôm cây đời Hỏa giao đại đế pháp lực cứng hãn, rất nhiều tu sĩ coi như cảm ứng được đều là xa xa né tránh, nơi nào còn dám tới gần. Cũng được, ta còn không dùng ngũ đế giết qua tu sĩ, không biết đối phó tu sĩ thế nào. Trần Mặc gật đầu. Chỉ bằng ngươi? Hỏa giao đại đế một tiếng xích uống. Phi kiếm ngưng tụ một cái hoàn chỉnh hỏa long co trăm trượng, toàn bộ núi rừng đều bị đốt cháy thành biển lửa. Thế nhưng động cảnh tu sĩ pháp lực căn bản đối với Trần Mặc không có uy hiếp, Trần Mặc vận chuyển cam thạch tinh kinh, chỉ bấm phát quyết, một chiêu xích đế trảm lòng ngần đánh ra. Liền thấy hồng quang vừa hiện Một tên màu đỏ thấm lớn lên quần áo nữ tử xuất hiện. Mạnh mẽ hỏa long bị nữ tử dễ dàng chém phá, biển lựa trong nháy mắt tắt. Hỏa giao đại đế sắc mặt tái nhợt, đây là cái gì? Ông lão luôn cúi tay chân, sử dụng các loại thần thông. Một đạo đỏ tuyến đánh tan ông lão, ở trên thân thể nước ra. Không có bất kỳ hoàn thủ chỗ trống, hỏa giao đại đế thân thể nhất thời một diện chính là nguyên thần cũng không kịp chạy ra biến thành cho bụi. Trần Mặc nhìn Ngũ Đế ấn một chiêu giết động cảnh tu sĩ cũng không có cảm thấy bất ngờ, mất đi chủ nhân câu máng sói cái kia kỳ lân trảo còn muốn chạy trốn, bị Trần Mặc trưởng thiên bộ tới. Nhìn tiêu đốt thành biển lửa núi rừng, chân Mặc dùng Chư Tiên Thần đồng mạnh mẽ tắt, đón lấy mới rời khỏi nơi này. Ở hắn vừa đi, một tên cô gái mặc áo xanh thong thả đi ra, mỗi một bước dường như đạp lên thanh liên, không linh cực kỳ, tinh tế ngón tay đến không trung nắm chặt, một tia lưu lại khí tức mảnh vỡ ở nàng lòng bàn tay nư tụ. Đây là Chương 408, nữ tử Khanh Iliè. Này Hỏa giao đại đế cũng không vật gì tốt mà. Như mặt trời sắp lặn, cửa thành mở ra, chân Mặc cầm kỳ lân trảo lợi tiến vào trong thành trở thành kỳ lân nhi người dự bị. Tìm một cái khách sạn ngủ lại hạ xuống chuẩn bị ngày mai chân chính kỳ lân nhi chân truyện. Ngồi ở trên giường, Trần Mặc đem ngày hôm nay chém giết đại đế tu sĩ lưu lại tinh giới túi lấy ra nhìn có thu hoạch gì, trừ một chút đan dược có thể giúp tăng tu vi, những pháp bảo khác, đùa chú, bí quyết đối với hiện tại chính mình tới nói đều là trang trí, chẳng qua tìm tới mấy trăm khối tinh nguyên đúng là có chút ít còn hơn không. Được ngũ đế ân sau, hiện tại đừng nói là hôn nguyên tam cảnh tu sĩ thần thông, chính là thiên tôn pháp bảo, Trần Mặc phát hiện mình đều có chút không lọt nổi mắt xanh. Trần Mặc đem những thứ đồ này thu cẩn thận Giữ lại sau đó đến Thiên Kim các tìm vệ phu nhân xem có thể hay không đổi chút gì, đó lấy Trần Mặc lại bắt đầu tu luyện Ngũ Đế ấn. Lại bồ đề tâm pháp giới, Ngũ Đế ấn đã có thể vận dụng lô hỏa thuần thành. Chỉ là Trần Mặc luôn cảm thấy ít một chút cái gì, tu luyện một trận mới rốt cục nghĩ rõ ràng, Ngũ Đế ấn tuy rằng thuần thụ, thế nhưng pháp ấn chỉ là nháy mắt liền qua, ảo cảnh bên trong xuất hiện năm tên như thiên thần hoàn mỹ, không thuộc về nhân gian tuyệt mỹ nữ tử cũng là dường như thời gian qua nhanh, loé lên liền qua. Là tiếc nuối không thể lại thấy các nàng dung nhan sao? Ngư hoặc là các nàng ẩn chứa thần bí cố sự hấp dẫn chính mình đây. Trần Mặc suy nghĩ một chút, tựa hồ hai người đều có. Thượng cổ ngũ đế, tinh giới nương sơn. Tinh giới huyền bí mãi mãi cũng khiến người ta có vẻ như vậy nhỏ bé, Trần Mặc đấy lòng thở dài, dùng Bồ đề tâm pháp quét tới tạm niệm. Một lát sau, ngoài phòng náo nhiệt lên, nói vậy là những tu sĩ khác cũng lần lượt trở về. Lần này Kỳ Lân Nhi chân truyện, Chuễn Điển Thiểu phụ Triệu Sung Quốc cô ý ở trong thành thiết lập cấm chế, không thể ngự kiếm phi hành, những tu sĩ khác vào trong thành cũng nhất định phải quy củ, mà có chiếm được Kỳ Lân Nhi tư cách tu sĩ thì lại toàn bộ ngủ lại ở trong thành mấy cái khách sạn, chờ đợi ngày mai đi tới Hoàng Quốc. Trong khách sạn có ca vũ huyền truyện, Trần Mặc Nhàn đệ nhàn, ra ngoài phòng an dương ở thế giới khác. Phòng khách đã gần như tân khách ngồi đầy, nhiệt nhiệt náo náo. Chân Mặc tìm một cái không tọa ngồi xuống, tiểu nhị nhiệt tình hầu hạ tới gọi món ăn, lại nói này chuyên điển thiểu phủ Triệu xung quốc to lớn nhất thiên phú là canh tác, có ngàn vạn mẫu ruộng tốt, trồng trọt các loại ngũ cốc dược liệu, bởi vậy long vĩ tinh vực khách sạn lương thực cũng là cực kỳ phong phú. Tráng chém sông điền dao long, phù cách tập gà quay, thủy tinh hào đề. Khá lắm, những này món ngon chẳng những có thể cực lớn hưởng thụ tu sĩ vị rất hơn nữa có thể so với linh đan. Có các loại bổ khí dưỡng thần, thanh tâm kiện thể công hiệu, thậm chí có một đạo kỳ lân thoát hai món ăn có thể trực tiếp để điệu tiên nguyên thần một mở, nhưng giá cả cũng là 10 phân đá giá, đều lấy tinh nguyên tính toán. Tiểu nhị, những thức ăn này thật sự có dùng sao? Chân mắt trước mắt tỏa ánh sáng. Tiểu nhị cười hì hì, khách quan cứ việc yên tâm, nhà ta khách sạn chính là thiếu phụ khâm định, cũng không dám bất cẩn, những này nguyên liệu nấu ăn đều là đuôi dòng trổng, tuyệt đối địa đạo, tuy rằng không sánh được trung ương tinh vực, nhưng để khách quan tăng cao tu vi vẫn là không thành vấn đề. Có thể làm cho ta nguyên thần hai mở. Chỉ cần đạo hữu đạo hạnh đầy đủ Một đêm sau khi liền có thể nguyên thần hai mở, chẳng qua nguyên thần ba mở liền không dùng Tiểu nhị nói, này kỳ lân thoát thai một tháng mới có một lần, khách quan muốn nếm thử. Chân Mặc u ám rượi vào một tiếng, nội tinh vực quả nhiên là làm người giật sôi, chỉ là ăn một bữa cơm đều có thể tăng lên một tầng tu vi, nghe hắn lời giải thích trung ương tinh vực tựa hồ còn lợi hại hơn một chút. 5000 tinh nguyên. Chân Mặc xem cái kia giá cả có chút quý. Vậy thì điểm cái này đi. Tốt lộc, khách quan thật đúng là có phúc khí. Tháng này đạo thứ nhất kỳ lần thoát thai cho khách quan. Tiểu nhị hì hì nở nụ cười khách quan còn muốn tới điểm cái khác. Nay vạn thọ phúc lộc diệu phối hợp kỳ lân thoát thai có thể làm cho khách quan được ích lợi vô cùng. Vạn thọ phúc lộc một bình muốn 7000 tinh nguyên, có người nói có tăng cường tuổi thọ công hiệu. Chẳng qua Trần Mặc làm sao có khả năng tin cái này, tuổi thọ tặng không tăng cường quỷ mới biết. Cuối cùng Trần Mặc điểm kỳ lân thoát thai cùng mấy thứ thể rắn đuổi nguyên, tầm độ nguyên thần món ăn, cũng là muốn nếm thử có hay không dùng. Đem tiểu nhị đem mấy món ăn bưng lên bàn khi đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt của những người khác, Trần Mặc điểm này một bản có thể coi là xa xỉ. 5000 tinh mua một đạo kỳ lân thoát thai Nhiều nhất nguyên thần hai mở, thực sự là nhà ai thiếu ra à? Quá xa xỉ, dựa vào, nguyên thần hai mở nhiều nhất nửa năm liền có thể tu luyện tới, lại dùng 5000 tinh nguyên đi mua. Hừ, người có tiền đều là nghĩ biện pháp đầu cơ trục lợi, căn cơ bất ổn, cuối cùng chịu thiệt vẫn là chính mình. Bên cạnh truyền đến có chút ghen tuông cười nhạo. Căn cơ bất ổn. Chân Mặc kém một chút muốn bật cười, lấy hắn huyền vũ thân thể, trên đời này sẽ không có người tu sĩ nào dám cùng hắn so với căn cơ. Chẳng qua dùng 5000 tinh nguyên chỉ là tăng lên nguyên thần hai thật có chút lãng phí. Đỗ làm Trần Mặc chính mình cũng cảm thấy là nhà ai thiếu ra ở phá sản sản xuất, phải biết nhất vạn tinh nguyên đối với điệu tiên chính là một bút khổng lồ tài sản. Trần Mặc nếm trải thường này kỳ lân thoát thai, là một con phỉ thúy đất chí làm, bên trong bỏ thêm rất nhiều hiếm thấy dược liệu lại phối hợp bếp trưởng xuất thần nhập hóa nấu ăn thủ pháp mới rốt cục đem món ăn cùng linh dược hoàn mỹ kết hợp thành một đạo thao thiết tinh yến. Này bếp trưởng là tinh tướng làm sao? Trần Mặc nếm thử một miếng, đẹp không sao tả Không phải, tiểu nhân cửu lâu này có thể mời không nổi tinh tướng, chẳng qua đạo kia bạn cũng vậy. Như vậy, Trần Mặc gật ngủ cảm thấy tiền này xem như là giá trị. Vị đạo hữu này, tại hạ có thể liều mạng với người bàn sao?" Chính ăn say xương ngon lạnh, bỗng nhiên bên thai chuyển đến duyên dáng âm thanh. Trần Mặc liếc mắt vừa nhìn, một tên trên người mặc màu xanh quần dài, tao nhã hảo phóng nữ tử đứng trước mặt, nàng mắt ngọc mày ngài, cũng là xinh sắc đẹp thiên nhiên. Trần Mặc nhìn chung quanh một chút, trong đại sảnh xác thực đã ngồi đầy khách mời. "Đạo hữu đây là cho rằng tại hạ lửa người a?" Nữ tử khẽ mỉm cười. "Ngươi không ngại cùng ta mãng phu này đồng thời, liền mời ngồi đi." Trần Mặc hào phóng nói. Nữ nhân lao đi cho bùi, vướt lên góc quần nghiêm túc ngồi xuống, nàng tư thế ngồi mỹ lệ, như đứng ở sơn thủy giữa duy mỹ núi cao, bên cạnh mấy bản tu sĩ trận cả mắt lên. Nữ nhân nhắm mắt làm ngơ ánh mắt của bọn họ, nhìn một bản thức ăn ngon. "Ngươi nếu như không chê có thể cùng thưởng thức." Trần Mặc lại nói. Nữ nhân khỏe miệng xẹt qua một tia ý vị khó hiểu nụ cười. "Như vậy mà ngon, không có rượu ngon sao làm được, tiểu nhị, đến một bình vạn thọ phúc lộc đi." Tốt lộc. Tiểu nhị hưng phân áp. "Này vạn thọ phúc lộc không hẳn thể tăng cường tuổi thọ, ngươi đây là có chút lãng phí." Trần Mặc nhỏ giọng nói. "Ngươi sống một đời, ai xem muôn chuyện sau này." Này Long Vĩ tinh ngọc vạn thọ phúc lộc cũng là rượu ngon, không uống công đời này. Nữ nhân không phản đối. Chân mặc dựng thẳng lên một cái. Nữ nhân này rất thoải mái. Tiểu nhị rất nhanh để tổn thương một bình vạn thọ phúc lộc cùng bình thường bình rượu vẻ ngoài tương tự, ngược lại cũng không hề có sự khác biệt chỗ, thế nhưng đem rượu đổ vào trong chén, lập tức cả sảnh đường thấm ruột thấm gan hương tửu, hơi hơi nghe hương tiểu đều cảm thấy cả người đều say. Bên cạnh tu sĩ của họng co rúm, nuốt nước miếng một cái, chỉ là này 7000 tinh nguyên vạn thọ phúc lộc sự quá đắt, chỉ có thể trông mà thèm. Như vậy rượu ngon bị một cái điệu tiên uống thực sự là phung phí của trời, cô nương, chúng ta cùng ngươi uống một chén làm sao? Kha kha, lớn như vậy nhà cũng có thể đồng thời chăm sóc. Chí ít chúng ta so cái gì điệu tiên đáng tin. Đột nhiên, vài tiếng thanh âm khàn khàn mồ sướng một họa vang lên đến. Trần Mặc nghe được thanh âm này quân thai, vừa nhìn, mấy bản ở ngoài ba tên đỏ bảo nam tử đồng thời đứng dậy, rốt cục không nhẫn lại được. Quả nhiên là xích chân tam tử ba người. Rượu là tại hạ cho vị đạo hữu này, các ngươi muốn uống, trừ vị đạo hữu này đồng ý đem hắn cái kia chén cho các ngươi mới được. Nữ nhân tự nhiên hào phóng chân mặc khẽ to mày xích chân tam tử vừa nghe cười gần nhìn còn nói người là tên gì một chứ vị cô nương này nếu lên tiếng người cái kia chén cho chúng ta làm sao đến lúc đó tranh cướp kỳ lân nhi chúng ta có thể không chấp nhận với người người muốn cảm tạ nàng hảo ý sống lại cái nữ nhỏ địa chủ ba người đàn ông nói xong một tên trong đó liền hướng bình rượu cho tới chân mặt tay nhẹ nhàng hướng mặt bàn vỗ một cái khoái động lên một tia pháp lực đánh văng ra da tới tay các người quay dr đến ta cùng vị cô nương này há cơm chân mặt bìnhĩnh nói Sích Chân Tam tử biến sắc mặt, ngươi một cái điệu tiên lại dám như vậy không coi ai ra gì. Đường tưởng rằng bắt được Kỳ Lân Trảo liền đúng là Kỳ Lân Nhi, ngươi còn chưa xứng. Nam nhân tức giận, tay vồ một cái, sử dụng một chiêu đại viêm bắt, tay như liên hỏa, nô lên nghẹn thở gió phơn, chỉnh cái bàn nhất thời bốc cháy lên. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Thiêu đốt bàn bị một luồng sức mạnh khổng lồ áp chế tắt, một cái lạnh lùng âm thanh vang vọng phòng khách. Ai dám ở thiếu phủ đại nhân tiểu lâu gây sự, người vi phạm chu diệt. Sích Chân Tam Tự dùng mình một cái, khí thế trừ khử. Một ông giả tu sĩ xuất hiện ở trên lầu cao, lạnh lùng phòng quan sát lớn, người lao giả này dĩ nhiên có thiên tôn cảnh giới để đáy lòng của mọi người cả kinh. Ông lão trong nháy mắt đến trên đại sảnh, nhìn xích Chân Tam tử, trần mặc, lại nhìn một chút cô gái mặc áo xanh, ánh mắt sững sở, trầm thấp nói rằng, tại hạ là tiểu lâu trưởng quý, nơi này là ăn cơm nghỉ ngơi địa phương, ai muốn là gây sự đừng trách lao phu quấy rối trừ vị dạ dày. Không dám không dám. Chúng ta chỉ là cùng vị đạo hữu này chỉ đùa một chút. Sích Chân Tam tử vội vã cười làm lành, đối mặt thiên tôn cũng không dám quá tùy tiện. Ông lão cười gần Ta xem mấy vị cũng là ăn no, liền không tiễn. Nói, một đạo uy thế che phủ Trần Mặc chúng tới. Trần Mặc nhắm mắt làm ngơ uống vạn thọ phúc lộc. Vị tiền bối này nói đúng lắm, ăn cơm liền ăn cơm, không nên quấy rầy người khác dạ giả dày. Xích Chân Tam Tử không chịu nổi tiền tôn uy coi, sắc mặt tái nhận, chật vật chạy ra tiểu lâu. Ông lão nheo mắt lại, thu lại khí tức, chắp tay. Nay kỳ lần thoát thai là lão phu làm, các hạ còn thỏa mãn. Hóa ra là tiền bối kế tác, thất kính, coi là thật là sơn chân hải vị trí đến như thế." Trần Mặc cung kính nói. Ông lão khẽ mỉm cười. Như vậy đạo hữu xin mời chậm dùng đi. Trước khi đi, ông lão quay về vẫn rất là bình tĩnh cô gái mặc áo xanh cũng là ổn quyền. Các hạ thực sự là có khí phách lắm, lại thiên tôn trước mặt đều không lay được. Nữ tử khen: Cùng cô nương ngươi so ra, ta còn kém xa. Chân Mặc cũng sớm chú ý tới nàng không chỉ không nhúc nhích lắc, thậm chí đối với tu sĩ có không ít xem thường. Nữ nhân mỉm cười: Tại hạ là tinh tướng mà thôi. Quả thế. Tại hạ Mặc Trần, một giới tán tu. Chân Mặc nhìn chầm chằm nữ nhân con ngươi. Tại hạ Khanh Y Ba, còn ta tên danh, các hạ tốt nhất không phải biết mới tốt nữ nhân khẩu rượu ngon, cười nhạt. Chương 409, Thanh Ý Nữ Đồ. Báo tên thật nhưng không nói tên danh, Trần Mặc cảm thấy trước mắt tao nhã nữ tử hành vi có chút quỷ dị, từ nàng ngồi xuống, điểm một bình vạn thọ phúc lộc đến xem liền không quá đơn giản. Lẽ nào hắn nhìn ra ta nổi bật bất phàm, phong lưu phóng khoáng. Trần Mặc tự mình say xưa suy nghĩ một chút, Mặc Trần tiểu huynh đệ không biết sư từ đâu cửa. Khanh ý hỏi, nàng nhắc lên hỏi Trần Mặc đã có cảnh giác, Mặc gia tuy rằng đều họ Mặc, nhưng ta cũng không phải là học được Mặc gia. Lần này tới tham gia nguyên thú cũng là muốn đi Tây Hoang Dã nhìn tìm chút thượng cổ linh dược. Chân Mặc trả lời không để lại dấu vết, nghe nói Kỳ Lân Vũ Đế chăn nuôi kỳ lân nơi Tây Hoang Dã cũng là thượng cổ đất hoang, có rất nhiều kỳ chân dị bảo, tinh rồi hiếm thấy. Khanh y miệng hơi cười, có chút trào phúng hàm nữa. Chân Mặc hỏi nàng, "Khanh Ý cô nương sẽ không có ta như thế nông cả chứ? Có phải là muốn săn bắn kỳ lân? Thiên tài điệu bảo muốn tìm, kỳ lân, tại hạ cũng muốn thử một chút." Khanh Ý uống rượu. Trần Mặc cười một tiếng. Hai người trò chuyện, trong đại sảnh chợt bộc phát ra cái âm thanh. Không biết là người nào tu sĩ đột nhiên nhắc tới Nguyên Vũ Tinh Quốc Thiên tri Tử Lưu Tú. Lại nói Thiên tri Tử Lưu Tú cùng kỳ Lân Vũ Đế Lưu Triệt hai người tinh dành có ngàn vạn kia quan hệ, cho dù ở tinh giới 16 tinh hầu giữa cũng có thể nói như nước với lửa đối thủ. Hai người tính cách cũng là tuyệt nhiên ngược lại so sánh rõ ràng. Thiên tri Tử Lưu Tú là người đơn hậu, bên trong đẹp như bình thản hồ nước. Trực tiếp điểm nói, ở 16 tinh hầu giữa, Lưu Tú là hầu như kém nhất uy nghiêm tinh hầu, dù cho tu sĩ nhắc lên Thiên tri Tử đều không có kính nể, đối với nàng càng nhiều là một loại thần bí cùng liên tưởng. Nhưng là Kỳ Lân Vũ Đế Lưu Triệt thì lại khác. Lưu Triệt tên thật Lưu Hồng Dư đã sớm như sấm bên thai ở nội tinh vực mỗi một góc, quái đàn bá đạo, tiêu căng đàn vọng ca tính giống như sóng lớn, trên đời này bất kỳ tu sĩ nào đều không dám nhìn thẳng con mắt của nàng. Mà Lưu Hồng Dư tổ chức Tây săn bắn liên hoạt động càng là chấn kinh rồi tinh giới, bất luận người nào nghe kỳ lần tên Vũ Đế đều sẽ run lên ba phần. Lại tinh hầu xếp hạng lên, Lưu Tú cao hơn Lưu Triệt một vị, đứng hàng thứ tư, thế nhưng bản về hai người đến cùng ai mạnh ai yếu nhưng không có định luận. Trong đại sảnh nói đến tinh hầu để tài liền quần quật không giức, nhiệt lên. Các đời nguyên thu giữa, vân hai 28 đêm cũng không phải là không có thăm trầm ra, ở Tây hoang dã giữa sao băng bại vị, thế nhưng cái kia Thiên tri Tử nhưng cũng không dám nổi giận, ta xem cũng là mua danh chuộc tiếng tinh hầu. Một tên tiên tôn cười lạnh một tiếng rơi xuống bình luận. Thiên Tôn lên tiếng, những người khác cũng là định hô lên. Bộ Thiên Tiên Tôn nói cực kỳ, qua nhiều năm như vậy cũng không nghe Lưu Tú có cái gì công lao. Lưu Tú năm đó cùng Tiên Phượng địa Hoàng Vương mãng tranh cấp tinh hầu cũng là nhờ có trời cao chăm sóc, cái kia vương mãng không chết cuối cùng càng cũng đứng hàng 16 tinh hầu một trong, có thể thấy được Lưu chỉ đến như thế. 8 phần 10 là tinh hầu bên trong yếu nhất, cho nên mới không dám ra tay. Thiên tri tử, Thiên tri tử, Bộ Thiên Tôn nhìn nàng cũng là dựa vào trời cao chăm sóc như vậy, chẳng qua là con rùa đen rút đầu. Vị kia bộ Thiên Thiên Tôn nuốt dâu nợ nụ cười, rất hài lòng nhìn tất cả mọi người đều đối với hắn mình nợ. Hắn như thế làm cũng là có chỗ cần đến, đợi được Nguyên thu qua đi, nói không chắc liền có tư cách được Kỳ Lân Vũ Đế phong tước, trở thành Kỳ Lân Tinh Quốc đại tướng. Tiền bố lời này có thể dám ngay mặt cùng Thiên chi tử đi nói. Một tiếng xem thưởng âm thanh đánh gậy hắn tự mình say sưa. Bộ Thiên Thiên Tôn khuôn mặt lập tức chim xuống. Tất cả mọi người yên lặng như tờ, lơ lửng nhìn lại người nói chuyện. Trần Mặc nâng chén uống một hớp, đối với đang ngồi tu sĩ chửi bới thực sự nghẹn không vô. Làm sao, bần đạo nói tới không đúng sao? Bộ Thiên Tiên Tôn trong mắt vọt tới một vệ tinh mang, ở trong tiểu lâu hắn không muốn gây sự, thế nhưng chỉ là điệu tiên, hắn một ý nghĩ liền đủ để đem biến thành phế nhân. Linh hồn uy thế chế tạo, Trần Mặc thân thể cứng đờ, lỗ chân lông bế xúc, kinh mạch lục lưu, thần hồn đông đưa, Thiên Tôn linh áp căn bản không phải điệu tiên có thể chịu đựng, một mực Trần Mặc liền có thể Nhưng trẻ trong nháy mắt lại Vũ thân thể dưới đánh tan trên mặt bình thẳng như không nợ nụ cười, tức là tinh hầu, tất có thành tựu. Thiên tri tử Lưu Tú có thể ở 16 tinh hầu bên trong đứng hàng người thứ 4 tự nhiên có năng lực, trung ương tinh vực ánh mắt nói vậy so với chư vị cao minh hơn một ít. Lưu Tú, bản đạo cũng không phải là không có đi qua Nguyên Vũ tinh quốc, cho dù ở Nguyên Vũ tinh quốc vọng nghị nàng Lưu Tú tên cũng là tư không nhìn quen, ở Kỳ Lân tinh quốc, ai lại dám đối với Vũ đế có chê trách? Thiên tôn cười gằn. Nay chẳng qua bảo ngày mai con trai làm người có một viên nhân tâm, bao dung. Thế nhưng tiền bối nếu là cho rằng mềm yếu, vậy thì quá thiệt Trần Mặc đúng mực đáp lễ. Tất cả mọi người hút khẩu lãnh khí, cũng không phải bởi vì Trần Mặc đối với Lưu Tú đánh giá, mà là hắn lại dám làm trái thiên tôn, quả thực là không muốn sống. Mọi người thấy Trần Mặc bên cạnh uống rượu nữ tử Khanh Y Yilie, lộ ra phức tạp vẻ mặt. Chẳng lẽ nói nam nhân ỷ vào cái kia tinh tướng? Bộ Thiên Tiên Tôn cũng là kiêng kỵ liếc mắt nhìn Khanh Yilie, ở tinh giới, càng là diện mạo đẹp nữ tử càng nguy hiểm. Tại hạ cùng vị đạo hữu này chỉ là bèo nước gặp nhau, vấn đề của các ngươi không có hứng thú. Khanh Yí nhìn náo nhiệt, thiên Tôn có sức lực, Lâm Tường nói: Vậy ngươi là cảm thấy Kỳ Lân Vũ Đế so với Thiên tri tự yếu sao? Ai mạnh ai yếu, chúng ta tranh cái cao thấp cũng không có ý nghĩa. Thế nhưng tại hạ cảm thấy lấy lực phục người người, không phải tâm phục vậy, lực không thể vậy. Lấy đức thu phục người người, giữa vui lòng phục cùng vậy. Được lắm nho ra lấy đức thu phục người. Thiên Tôn cười gằn, nhưng là bị sỉ nhục không có gì để nói. Bần đạo ngược lại muốn xem xem ngày mai ngươi có thể hay không dựa vào đức trở thành Kỳ Lân. Lời này vừa nói ra, sát cơ lộ. Mọi người đồng tình nhìn chân mặc, không hiểu tiểu tử này đầu óc có phải là nước vào lại đi đắc tội Tôn. Cùng so với mình tu vi cao người tranh luận quả thực là tự tìm đường chết sự tình. Khanh y cũng là khó hiểu, Mạc trần huynh đệ cùng Lưu Tú quan hệ rất tốt sao? Không quen biết nàng. Trần Mạc lắc đầu, ăn môn ăn, lại như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Vậy ngươi tại sao vì nàng đắc tội thiên tôn? Khanh y nhíu mày lại, có thể ta cùng nàng kiếp trước hữu duyên. Trần Mạc mở ra cái chuyện cười, sát thực kiếp trước có chút liên quan, lịch sử giữa Lưu Tú xem như là các đời hoàng đế giữa chân chính đạt đến tu thân trị quốc bình thiên hạ đế hoàng, cùng hắn đồng thời chinh chiến tướng lĩnh không không gặp được chết tử thế. Ở lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy, vượt qua trung hoa 5000 năm lịch sử hoa mạch lạc, Quan Vũ Đế Lưu Tú nhu tuyệt đối có thể đi vào lòng người. Khanh Y cũng không biết Trần Mặc tiếp trước nhân duyên, nghe được lời nói của hắn còn tưởng rằng là đang đùa giỡn, rất là nhìn không thấu. Cùng lúc đó, gác cao lên trong sương phòng. Hai tên nữ tử cũng đối với trong đại sảnh hương khởi tranh luận nghe không sót một chữ. Người đàn ông này thực sự vô liêm sỉ, lại dám nói ra như vậy khinh bạc. Đạt Tiên không dám nói, "Chủ công." Đạt Tiên nhìn mình chủ công không có đáp lại. Hậu tú đứng phía trước cửa sổ, Ánh mắt của nàng đủ để đem cả tòa trăm trượng lầu các đều nhìn thấu. Không thể đem nhân từ cho rằng mềm yếu. Tâm tư của hắn đúng là thông suốt đây. Nữ tử nhẹ giọng, "Chúa không biết hắn sao?" Đạt Tiên kinh ngạc hỏi. Nữ tử lắc đầu. Cái kia Bộ Sơn Long xả cố ý cùng người đàn ông kia một bàn uống rượu, cũng không biết muốn làm gì. Đạt Tiên nhíu mày lại, nàng nhiều như vậy năm muốn tranh đoạt danh hầu, làm người nhiều lần, quỷ kế đa đoan, e sợ không có lòng tốt. Để bản thân nàng đi thôi." Hầu Tú hiển nhiên không muốn để ý tới. Trải qua lưu cùng Lưu Triệt tranh luận, Trong đại sảnh bầu không khí cũng lung túng rất nhiều, Bộ Thiên Thiên tôn rời đi trước khách sạn đi ở ngoài tu luyện, những người khác cũng lục tục trở về phòng. Đa Tạ Khanh ý cô nương lần này rượu ngon, ngày mai gặp lại. Trần Mặc chắp tay, thời điểm không còn sớm chuẩn bị nghỉ ngơi trước ứng phó Kỳ Lân Nhi chân tuyển. Mặc huynh, xin cứ tự nhiên. Khanh Y gật đầu. Nhìn theo Trần Mặc rời đi, nữ tử trong mắt chìm xuống, khỏe miệng quỷ dị nở nụ cười. Xích Chân Tam Tử cất bước ở yên tĩnh trên đường cái, mới từ khác quán rượu bên trong đi ra, ba người đều có chút say khướt. Tiên sư nó, cái kia điệu tiên tiểu tử qua căn rỡ? Sáng tỏ tiên huynh đệ nhóm đồng thời giết hắn, lại dám nhục nhã ba huynh đệ chúng ta, tuyệt không tha cho hắn. Nhớ tới trước bị trục xuất từ lâu, xích Chân Tam Tử hùng hùng hổ hổ, đưa ra hòa khí. Thật sao? Cái kia quá tốt chẳng qua. Bỗng nhiên, một thanh âm đánh gây bọn họ. Xích Chân Tam Tử cả người một cái giật mình, mặc dù có chút men say, thế nhưng trong nháy mắt dùng pháp lực trừ khử cồn, toàn bộ tinh thần để phòng nhìn chằm chằm đối thủ. Một tên màu xanh quần dài nữ tử từ trong bóng tối chân thành đi ra, biểu hiện tao nhã, ánh mắt như nước. Là ngươi? Xích chân tam tử lập tức nhận ra là cùng trần mặt ngồi cùng bàn nữ tử Ngươi nhất định là người đàn ông kia đồng bạn trước hết bắt ngươi ngườiơi tả cái hỏa máu khóc chi phí đặc biệt từ học viện xích chân tam tử không hẹn mà cùng lấy ra phi kiếm ngàn thanh Phi kiếm như mưa mà rơi, ánh kiếm đem đêm tối đều cho giỏi sáng không muốn tại hạ phía dưới trước tự giấ lấy lục Khanh y con ngón tay búng một cái phóng tới ngàn ánh kiếm ở trong khoảnh khắc biến thành cho bụi xích chân tam tử biến sắc mặt tinh tướng các ngươi như lại vô lễ tại hạ liền giết các ngươanh ý vốt hạ sợi tóc người muốn làm gì Xích Chân Tam Tử khí thế bề ngoài hạ xuống, chỉ là giao thủ một cái liền biết mình sinh tử đã bị trước mắt tinh tướng khống chế. Cầm. Khanh Y vung tay lên đem một viên bùa chú ném cho ba người. Các ngươi không phải muốn giết người đàn ông kia sao? Tại hạ có để cho các ngươi thực hiện được mong muốn. Khanh Y xoay người, dấu ở đêm tối, chỉ để lại một câu nhàn nhạt lời nói. Xích Chân Tam Tử hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Đại ca, còn có thể làm sao, nghe nàng. Ngoài thành, một chỗ đạo phủ. Các hạ để làm gì? Bộ Thiên Tiên tôn mở mắt ra, Một cô gái thong dong đi vào hắn trong trận pháp, đi lại mệt mại, không nhanh không chậm. Bộ Thiên Tiên Tôn sắc mặt nghiêm nghị, nhất thời cảm thấy một luồng áp lực cực lớn, nữ nhân này là chân hoàng tinh tướng. Lẽ nào ngươi muốn vì người đàn ông kia báo thù giết bần đạo sao? Bộ Thiên Tiên Tôn suy nghĩ đối sách. Khanh Y mỉm cười, tùy theo một viên bùa chú ném cho Bộ Thiên Tiên Tôn. Bùa chuyên âm. Cầm, ngày mai Kỳ Lân Nhi chân tuyển, ta sẽ phải ngửa như ý giết hắn. Khanh Y cười nhạt. Bần muốn giết điệu tiên dễ như trở bàn tay, tại sao muốn nghe lời ngươi? Bộ Thiên Tiên Tôn cười gằn. Không nghe vào dưới. Tại hạ liền để ngươi hiện tại thần hình đều diệt. Khách y ánh mắt tiết lộ sắc cơ. Bộ Thiên Tiên Tôn cảm thấy vai chìm xuống, toàn thân pháp lực bị áp chế lại, nữ nhân khí tức như rồng như xà cuốn tới, để hắn sạn sinh một loại nghẹt thở. Nữ nhân này không có nói giỡn. Ha ha ha ha, cái kêu bần đạo liền thuận tiện giúp ngươi diệt trừ hắn đi. Bộ Thiên Tiên Tôn lập tức thay đổi thái độ mình. Rất tốt, ngày mai còn có người có trợ ngươi giữ hắn. Một cái điệu tiên ở bần đạo trong mắt chẳng qua là run rế. Bộ Thiên Tiên Tôn cảm thấy bị nhục nhã. Nữ nhân phát sinh tiếng cười nhạo, thân ảnh biến mất ở đêm tối. Ngươi có cần giúp đỡ? Buổi tối hôm nay, tham gia Kỳ Lân Nhi chân truyện không ít cường đại tu sĩ đều bị cô gái mặc áo xanh cưỡng bước được đùa truyền âm, bóng đêm nhất thời không quá an bình. Cùng lúc đó, chính ở trong phòng lặng lặng Minh Tưởng Hậu Tú cũng chậm chậm mở mắt ra. Nữ hài không nói một lời, ánh mắt đăm chiêu. Chương 410, Vạn hồn trọng sinh đường. Hoàng Cốc ngoại cốc, tình kỳ phân phận. Trong tên tu sĩ lần lượt chạy tới, Kỳ Lân cấp 11 thần chân điển tiểu phủ Triệu Quốc như thường ngày nghiêm túc cứng ngồi ở trên ghế, nữ nhân cẩn thận tỉ mỉ, tỉ mỉ nhìn mỗi một người tu sĩ. Kỳ Lân Nhi chân tuyển điều kiện rất đơn giản, có chiếm được kỳ Lân Trảo tu sĩ tiến vào hoàng cốc tranh cấp những tu sĩ khác kỳ Lân Trảo, sáng sớm hôm sau mới có thể xuất cốc, đến lúc đó kỳ Lân Trảo nhiều nhất 10 tên tu sĩ trở thành Triệu Sung Quốc dưới chướng kỳ Lân Nhi tham gia Tây Hoang Dã thu lần, được 20 viên kỳ Lân Chảo liền có thể xuất cốc, ngược lại coi là đạo thải. Nếu tranh cướp, miễn không được thương vong. Chẳng qua ở tinh giới hết thể tu sĩ vẫn là tinh tướng đều có như thế một cái nhận thức chung, muốn có được liền muốn dùng tử vong làm lảm tiền đặt cược. Trần Mặc đặt mình trong đi tới hoàng ngoài cấp lúc Trong tiền kỳ Lân Nhi người dự bị đã làm mài đau xoăn soạn, soạn, sát khí lộ, đem từng người đều cho rằng kẻ địch lớn nhất. Mặc Trần huynh đài, ngươi vẫn đúng là tham gia Kỳ Lân Nhi a. Nghiêm dụ nhìn thấy Trần Mặc hơi kinh ngạc, lấy Trần Mặc tu vi có thể đi vào Kỳ Lân Nhi người dự bị có chút vượt quá dự liệu, chẳng qua hắn càng thêm kinh dị phát hiện Trần Mặc trước nguyên thần một mở tu vi cư nhiên đã qua hai mở thần một giải. Nguyên thần thất giải giữa, nguyên thần thứ nhất mở thần binh mở sau liền có thể không sợ ngũ hành kim khắc chế, đao thương bất nhập, thần giải sau thì lại không sợ ngũ hành chế. Địa tiên muốn qua nguyên thần thất giải cũng rất đơn giản. Chỉ cần dùng nguyên thần không lúc không khắc rèn luyện một loại nào đó ngũ hành trạng thái lên là được rồi. Nhưng là Nghiêm dụ lần trước rõ ràng cảm giác được Trần Mặc khí tức cũng không có nhanh qua thần mục giải dáng vẻ. Cái tên này làm sao nhanh như vậy? Nghiêm dụ nhíu mày lại, Long Vi tinh vực thiếu phủ tiểu lâu có một đạo kỳ lân thoát thai mỹ thực có thể làm cho tu sĩ nguyên thần nhanh chóng tiến vào thần mục giải giữa hắn là biết, nhưng cũng không thể chỉ dùng một đêm thời gian. Tâm pháp thần thông sao? Nghiêm dụ huynh đệ cũng qua, chúc mừng. Trần Mặc tay. Cái kia chẳng qua là thử nghiệm nhu đạo, chân chính nguy hiểm nhưng là trong cốc này tranh cướp. Nghiêm dụ bắt đầu Thận trọng việc nói, đừng trách ta không có nhắc nhở huynh đài, tiến vào trong cốc tranh cấp kỳ lần trảo nói thật dễ nghe là tuyển gia thiên phú dị bẩm, kỳ lân nhi, sự thực chẳng qua là nhược nhục cường thực sát phạt, tuyệt không có bất kỳ may mắn. Nghiêm huynh chính mình có nắm chắc không? Nghe được hắn nghiêm túc như vậy, Trần mặt cũng có chút ngạc nhiên hắn. Nghiêm dụ khoảng cách hôn nguyên tam cảnh chỉ thiếu chút nữa, ở đông đảo tu sĩ giữa cũng không đáng chú ý, thành thật mà nói so với từ bản thân cũng chưa chắc có thể tốt hơn chỗ nào. Ta chính là Vạn Hồn Trọng Sinh đạo đệ tử, tự vệ thủ đoạn vẫn có. Nghiêm dụ nhỏ giọng nói, Vạn Hồn Trọng Sinh đạo Tinh giới thập đại danh môn. Trần Mặc nghe sư tỷ nói về, tinh giới thập đại danh môn xưa nay đều là nắm giữ mấy ngàn cuối năm bao hàm phát triển, thâm căn cố đế mã đại môn phái, nhưng chỉ có hai môn phái lịch sử phi thường ngắn ngủi, một cái tên Vạn Hồn Trọng Sinh Đạo, một người tên là Tử Tiêu Tiên Cung, hai cái tông phái trước sau thời gian cũng chẳng qua 7, 800 năm, không đủ một kỷ. Tinh giới giữa 1000 năm làm một tinh kỷ, có thể tồn một tinh kỷ niên tông môn, tinh tướng vẫn là tu sĩ đều đủ để đứng hàng đỉnh cấp, danh chấn tứ phương. Như Tử Tiêu Tiên Cung, Vạn Hồn Trọng Sinh Đạo vẫn không có sống quá một tinh kỳ liền có thể liệt vào thập đại danh môn chỉ có một cái nguyên nhân, nên tông môn quá hung hăng, để những tông môn khác đều ảm đạm phai mờ. Tại Hạ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Trọng Sinh Đạo đệ tử. Vạn hồn Trọng Sinh Đạo danh tiếng cũng không tốt lắm, tu luyện cái gì u ám sống lại thiên ma giải thể luân hồi thần thông, lấy nuốt trưởng thần hồn đến tăng cường tu vi, thập đại danh môn giữa tạp phái. Huynh đài yên tâm, chúng ta Trọng Sinh Đạo không làm nuốt chửng nguyên thần huyết độc sự tình, bằng không sớm đã bị trung ương tinh vực cho rằng ma môn diệt trừ. Nuốt chửng thần hồn chính là từ chúng ta môn hạ phản bội ra thiên ma đạo, thế nhân đều hiểu lầm." Nghiêm dụ nói, "Ta xem Niêm huynh cũng là quang minh lẫm Không giống loại kia hèn bọn tiểu nhân. Trần Mặc tán dương. Nghiêm dụ cười ha ha. Mặc Trần huynh đệ vẫn là chính mình cẩn thận một chút đi, ta phát hiện Sích Chân Tam Tử vẫn ở chú ý ngươi, e sợ đối với ngươi không có lòng tốt. Nghiêm dụ vẫn là dặn một câu. Trần Mặc ngay cả thiên tôn đều giết qua, căn bản sẽ không đi lo lắng tu sĩ, hiện tại tinh giới duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm đại khái chỉ có đấu tinh bảng lên 100 người đứng đầu những chân hoàng đó cảnh giới tinh tướng. Hả? Trần Mặc phát hiện ngoại trừ Sích Chân Tam Tử, còn có rất nhiều ánh mắt đều vô tình hay cố ý nhìn mình đều là không thiếu hỗn nguyên tam cảnh thậm chí thiên tôn như vậy cảnh giới tu sĩ. Theo lý thuyết, tu vi của hắn như thế nên người hiền lành mới là, không đủ để để hỗn nguyên tam cảnh tu sĩ sản sinh hung thú. Chẳng lẽ nói bị cho rằng con ngồi Chân mặt nhìn chung quanh một vòng. Hoàng Quốc, trên đài cao. Triệu Sung Quốc nhìn đã tụ tập trăm tên tu sĩ, trong cốc không có những tu sĩ khác chứ. Đã bố trí đại trận, không có những người khác. Phó tướng trả lời. Rất tốt. Lần này cũng có tinh tướng tới tham gia nguyên thu a. Triệu Sung Quốc khoệ miệng một vệt nụ cười nhìn hết sức dùng đấu đồng che dấu mấy cái bóng người. Tuy rằng che giấu rất tốt, nhưng này luyện chuyển đường con còn là hết sức rõ ràng, ở tinh giới loại hành vi này không thể nghi ngờ là bị thai trộm trông. Biết có ai tới sao? Vẫn không có sử dụng tinh võ, tạm thời không cách nào biết được. Triệu sung quốc không đáng kể, ngược lại 10 vị trí đầu kỳ lân tự nhiên sẽ tiến vào pháp nhãn của nàng, nếu như ngay cả 10 vị trí đầu đều không làm được, như vậy tinh tướng đã không cần đi lãng phí tâm tư. Hoàng quốc xương mụ chậm rãi nồng nạc đem tinh kỳ đều che khuất. Cảm tạ chư vị tham dự lần này thiếu phủ đại nhân kỳ lân Nhi ph Trong cốc đã trước đó thả 100 con kỳ lân Trảo thêm vào chư vị tổng cộng có 200 con, nhiều nhất 10 vị có tư cách đi theo thiếu phủ đại nhân đi kỳ lân tinh quốc gặp mặt Vũ đế, tham gia nguyên thú. Nữ tướng nói hào khí căng vân. Đám tu sĩ đều là tâm huyết Dương Trảo, có thể cùng 16 tinh hầu như vậy cao cấp nhất tinh tướng vừa thấy đó là cuộc đời không thể ngộ sự tình, đương nhiên nếu như có thể tiến vào Tây Hoang dã như vậy kỳ lân nghỉ lại nơi cũng coi như là một cái kỳ ngộ. Nhìn thấy bọn họ đều chuẩn bị ký cảng, chăm lấy phá minh. Sau đó trăm tên tu sĩ hóa thành muôn màu độn sạch lần lượt tiến vào hoàng trong cốc. Hoàng Cốc đã trước đó thiết trí trận pháp, toàn bộ ngoài cốc có 10 vạn danh tướng đem cánh gác, những tu sĩ khác cũng đừng muốn nhân cơ hội mà vào. Trong tên tu sĩ phân tán ở to lớn hoàng cốc, rất nhanh dường như cục đá đánh vào hồ nước, không gặp tung tích. Còn có 100 con kỳ lân trảo, sắp xếp đúng là rất để tâm. Trần Mặc rơi vào một chỗ hồ nước bên cạnh, quan sát hoàn cảnh. Hoàng trong cốc có 100 tên kỳ lân trảo, vậy cũng để có chút thiên phú dị bẩm tu sĩ có thể không hỏi đấu cấp giật người khác kỳ lân trảo được tư cách, thế nhưng này lại như vậy an phận trông coi đã tu sĩ tồn tại sao? Trần Mặc nheo mắt lại, đã mơ hồ có thể ngửi được trong không khí truyền đến mùi máu tanh vị. Chỉ mong cái kia xích chân tam tử không muốn tự tìm đường chết. Trần Mặc nhớ tới cái kia ba bảo thai hành vi lắc đầu một cái, hắn không muốn đại khai sát giới, thế nhưng nếu như có người giết tới trên đầu, chính mình cũng sẽ không lưu tình. Chỉ cần không phải tiên tôn cùng tu sĩ liên thủ, Trần Mặc tự nhận vẫn tính an toàn. Cùng lúc đó, Khanh Y như giẫm thanh vân, nổi ở trên không, quan sát trong gốc. Hoàng cốc cũng không lớn, Khanh Y rất dễ dàng có thể khóa chặt tất cả mọi người khí tức, Trần Mặc điệu tiên cũng chạy không thoát nàng ý nghĩ. Mắt Trần Liên Đệ Khanh Ý nhìn người có hay không lợi dụng tư cách đồng thời săn giết kỳ lân đi. Khanh Y khóa chặt trần mặt tung tích, xoay cổ tay một cái, ngảy ra một viên đỗ chú, lung lay loáng một cái, đỗ truyền âm nhất thời hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh tránh ra. Hơn 10 tên trong cốc tu sĩ khoảnh khắc phải đến bùa truyền âm chỉ lệnh, đón lấy lại này đạo chỉ lệnh rưới toàn bộ hướng chỉ định địa phương mà đi. Hậu tu tỉ, Bồ Sơn Long xà ra tay rồi. Ở bên ngoài ngàn dặm, Đạt Viên đã thấy Khanh Ý cử động. Lời nói vừa rơi xuống giữa, một tên thanh nhã nữ tử đột nhiên xuất hiện, cùng ngày hồn nhiên, vô vô tức. Ở nàng xung quanh càng là có mấy chục con kỳ lân trảo đã bị nàng nhẹ nhẹ nhàng khống chế lại. Hầu Tú không nói gì, nữ hài ánh mắt thâm thúy có thể đem Hoàng Cốc thấy rõ. Vừa vặn có thể nhìn hắn có hay không tứ tượng. Đạp Viễn trầm giọng. Hậu Tú đại lông mày hơi một nhăn. So với Sơn Thủy đệ đẽ. Chương 411, chịu chết độ. Chư thiên thần đồng quét qua, ẩn dấu ở trong rừng rậm một con kỳ lân trảo ở thần thông uy coi giới kinh hoàng bay ra, thương sắc ánh sáng màu xanh xẹt qua trường không, giống như kỳ lân menướt. là kỳ lân vũ đế lưu hồng dư tỷ mỹ bồi dưỡng một loại linh sâu bọ. Loại này linh hồn sâu bọ chuyên về ẩn nấp khí tức, thả ra biến hóa sạch cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, chẳng qua ở phi hành trung, khí thế cũng là phi thường hung mãnh, dường như kỳ lân lợi trảo kéo không, phát bảo bình thường thần thông căn bản bắt bắt không được, bởi vậy có một cái kỳ lân trảo tên. Lúc này, này con kỳ lân trảo hơi lượt nhưng không có kéo dài quá lâu, một bàn tay đại ấn chờ đợi đã lâu đột nhiên một trảo, cho dù kỳ lân trảo sức mạnh cũng khó có thể xuyên đấu, khoảnh khắc liền bị bàn tay thu lấy. Trên không trung, một tên tuổi trẻ thiếu niên tu sĩ khẽ mỉm cười, tay cuốn một cái, đem kỳ lân trảo ở trong tay. Lần này chính là con thứ 5. Chân Mặc mở ra bàn tay, ở trường thiên ấn dưới, kỳ lân trảo bị vây ở trong lòng bàn tay, này sâu bỏ bề ngoài giống như vậy, dường như màu xanh bọ rùa, nhìn qua khá là đáng yêu. Chư Thiên Thần Đồng cùng Trưởng Thiên Ấn liên thủ ở đây thứ kỳ lân nhi chân tuyển bên trong quả thực thuận buồm xuôi gió, không tới thời gian một nén nhang cũng đã bắt được 5 con, dựa theo quy củ Hoàng Cốc tổng cộng 100 con kỳ lân trảo, chỉ có chiếm được ít nhất 20 con cũng đã có đi kỳ lân tinh quốc tham gia nguyên thú tư cách. Đem kỳ lân trảo thu cẩn thận, Trần Mặc ngự cánh kiếm, nhìn quét bốn phía, tìm kiếm khả nghi địa phương. Chân trời bỗng nhiên có độn sạch hướng bên này cấp tốc bay tới chân mặc cũng không muốn đem thời gian lạng phí ở tranh cướp bên trong chuẩn bị tách ra cái nào đều đối phương tựa hổ không nghĩ như thế thoáng qua cũng đã độn đến trước mắt của hắn là một tên thiếu niên giám dấp một bộ màu xanh lam tơ lụa hoa lệ tu sĩ nhìn kỹ dĩ nhiên là hôn nguyên Tam cảnh giữa cảnh giới thứ ba vô cảnh cũng là bị tiêu là đại thánh cảnh giới tu vi này màu xanh lam tơ lụa thiếu niên mắt như báo dạng người rực rỡ Hiển nhiên là một loại thần thông người là mặt trần sau không là chân mặt rất khó hiểu hắn tại sao biết tên của chính mình nhưng cũng không có hứng thú dây dưa trực tiếp phủ định. Thiếu niên tội gần, thật lớn mật, lại dám lửa dối ta Lam Điền Đại Thánh. Trần Mặc đối với cái tên này cảm giác hữu Việt rất là phản cảm. Ở tinh giới cảnh giới cao hơn một bậc chính là một cái rất lớn hầm câu. Ở Lam Điền Đại Thánh trong mắt, nguyên thần hai mợ chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể làm được. Chết đi. Lam Điền Đại Thánh tay một điểm, một vệ sáng xanh từ đầu ngón tay bắn ra. Trần Mặc lập tức điểm ra càn khôn một mạch, ngoài dự đoán, này nói ánh xanh bắn ở bạch khí trên, càn khôn một mạch càng cũng áp chế không nổi, bạch khí khoảnh khắc bị bóp hơi lên hết. Lam Quang hạ xuống trong mắt, nhất thời liền cảm thấy trời đều bảo vệ đi. Chỉ là điệu tiên cũng dám đối bản đại thánh phong ngày chỉ. Trần Mặc hét một tiếng, vận chuyển cam thạch tinh kinh, tinh lực hội động, đánh vang ra phong ngày chỉ. Tinh võ người, có chút bản lĩnh. Lam Điền đại thánh kinh ngạc một tiếng, ý nghĩ hơi động, phi kiếm từ nê hoàng cung mà ra, chăm nói lộng lấy kiếm khí màu xanh lam kết làm kiếm trận, chỉ thấy một đạo thương thiên lam mặc đột nhiên trải ra ở trần Mặc xung quanh, quả thực tương đương với tiên tôn tiểu thiên thế giới. Vô số ánh kiếm nhắm vào Trần Mặc, trận bao hướng hắn vọt tới, thoáng qua liền nuốt chửng bóng người. Lam Điền Đại Thánh khẽ miệng vẫn mang theo xem thường cười gằn, cái kia tinh tướng lại cưỡng bức hắn đến giết một cái điệu tiên, xem ra nàng Bồ Sơn Long xà cũng là một người nhát gan quỷ, đợi đến giết tiểu tử này sau sau đó thì có nói khoác tư bản. Lam Điền Đại Thánh không cảm thấy có cái gì điệu tiên có thể ở chính mình thương tiên không có mắt kiếm trận còn giữ sống, chẳng qua có thể ngăn cản chính mình phong ngày chỉ, này điệu tiên cũng có thể chết có ý nghĩa. Ngây ngây ngẩn, kiếm trận bỗng nhiên truyền ra kịch liệt tiếng va chạm ầm, kiếm trận của chính mình tựa hồ cũng không có chém giết nguyên thần của đối phương, Lam Điền Đại Thánh mày lại, không dám khinh thường. Một cái phòng ngự pháp bảo hạt giấy bay lượn ở xung quanh, cái này thượng cổ hạt giấy đủ coi chính mình gánh chịu một lần thiên tôn pháp lực. Nhưng vào lúc này, Lam Thiên, trời xanh, kiếm trận đột nhiên lao ra một đạo trắng như tuyết ánh đao. Đao này sạch bá đạo từ mưa kiếm giữa lao ra một cái sinh cơ, thoảng qua trong lúc đó liền đến ngay dưới mắt, Lam Điền đại thánh đều khó mà lấy lại tinh thần. Một tiếng xe rách nổ vang, thượng cổ hạt giấy ở ánh đao dưới vỡ nát thành bụi phấn. Thiếu ni mặt đều trắng. Đây là hoàng giai chiêu thức, rút đao đoạn nước. Một tiếng lạnh lẽo âm điệu hốt mà lên. Lam Điển đại thánh thân thể đều không có thể làm ra bất kỳ cái gì bản năng phản ứng, Mỹ mắt vừa nhấp giữa, một đạo so với vừa nãy càng sáng hơn, càng thêm trắng sáng ánh đao tìm lại đây, ánh đao giống như từ tuyến cổ giữa xuất thế, hồn nguyên tam cảnh giữa vô cảnh đại thánh đã đem thân thể cùng nguyên thần đều cô động đao thương bất nhập, bình thường pháp bảo binh khí đều khó mà thường tổn được, nhưng là hắn vẫn cứ cảm giác được nên đón ánh đao lạnh, leo đến thẩm thấu linh hồn. Thân thể oanh nhiên nát tan, hóa thành bột mịn. Một tiếng sắc bén hý, đại thánh nguyên thần lao ra thân thể, không dám tin tưởng. Ngươi lại học được thiên điệu huyền hoàng chiêu thức? Trần Mặc tay chụp chôi dao, không nóng không lạnh nhìn hắn. Lam Điền Đại Thánh rít gào lên triển khai độn pháp chạy trốn, nguyên thần độn pháp tốc độ càng nhanh hơn, Trần Mặc hiện tại không đổi kịp cũng lười đuổi theo trên. Trường Thiên ấn một hấp thụ, đem Di rơi tình giới thạch bắt được. Lam Điền Đại Thánh bản thân cũng có một con kỳ lân trảo, như vậy thì có 6 con. Chính muốn rời khỏi, đột nhiên, 4 phương 8 hướng lại có hơn 10 nói độn sạch hướng nơi này đột đến. Trần Mặc nhíu mày lại, phát hiện những này độn sạch tựa hồ là hướng về phía chính mình đến, không chút nghĩ ngợi sử dụng tọa tị thuật khóa lại khí tức, rơi vào trong rừng, ẩn dấu ở thân hình của chính mình. Mấy hơi thở sau, ở hắn Nguyên Lai bầu trời liền xuất hiện gần 10 tên tu sĩ. Những tu sĩ này ăn mặc trang phục khác nhau, đa số đều là tán tu, nhưng có ít nhất hơn Nguyên Tam cảnh tu vi, Trần Mặc còn nhìn thấy rất dễ thấy xích chân tam tử ba người. Ồ, mới vừa rồi còn nhìn thấy ở đây, làm sao lập tức đã không thấy tam hơi? Nhất định là trốn đi. Hừ, một cái địa tiên cũng dám chôn chôn tránh tránh. Hơn 10 tên tu sĩ sử dụng các loại tìm tỏi thần thông, đem phương Viên mấy chục rẫm đều bọc lại chính mình trong thần niệm, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều khó mà tách ra, thế nhưng Trần Mặc tọa thị thuật nhưng là Trần Đoản thân chuyển. Đã đến hóa cảnh, trừ phi là thần niệm phương diện rất có thiên phú dị bẩm người, bình thường tu sĩ dùng ý nghĩ vẫn là khó có thể tìm tới. Hơn 10 con tu sĩ phát hiện mình lại không tìm được một cái địa tiên, vẻ mặt cũng có chút lo lắng lên. Tiểu tử kia có chút bản lĩnh. Xích Chân Tam Tử cười gằn. Chẳng qua cũng là con rùa đen giúp đầu. Lại nói chúng ta tốt xấu cũng là đại đế đại thánh cấp bậc, lại muốn liên thủ giết một cái tu sĩ, nói ra có thể mất mặt. Một người tu sĩ một bên tìm tỏi một bên phẫn xóa nói rằng, ai bảo hắn đắc tội rồi tính tướng, chúng ta chỉ là thuận tiện giúp nàng tiêu diệt một con đáng ghét con mà thôi. Chẳng qua vừa nãy ta thật giống nhìn thấy Lam Điền Đại Thánh Nguyên Thần cuống quýt mà chạy, tựa hồ hắn giống như chúng ta đến rết tên tiểu tử này, ngược lại bị giết, kém một chút nguyên thần đều diệt. Lại đem Lam Điền Đại Thánh Nguyên Thần đều đánh hốt hoảng chạy trốn. Xem ra trên người hắn có bảo bối gì, chúng ta có thể muốn lo lắng điểm. Đám tu sĩ không có tìm được Trần Mặc rất là cảm thức. Lúc này, trên người mọi người bừa truyền âm hơi động, đó lấy, các tu sĩ ánh mắt lập tức hướng một chỗ không đáng chú ý khe núi trung phi đi, phi kiếm chém đi. Trần Mặc không có cách nào lại ẩn giấu, chỉ được hiện thân. Ồ, điệu tiên Vài tên hôn nguyên tu sĩ giật nảy cả mình, tinh tướng để cho bọn họ tới giết tu sĩ dĩ nhiên là một cái điều tiên. Haha, ha, tiểu tử, hôm nay ngươi cùng đường mặt lộ, ngoan ngoãn chịu chết đi. Xích Chân Tam tử con mắt đỏ đậm, thâm cử lại hận. Đối mặt hơn 10 tên tu sĩ uy thế, chân Mặc Bình chân như vậy, bình thẳng chấp tay, chư vị đều là cảnh giới cao siêu tiền bối, liên thủ vây quét tại hạ, tại hạ thực sự là thụ sùng nhược kinh. Không sai, lại có thể mặt không biến sắc. Một tên hôn nguyên tu sĩ khen, bình thường điệu tiên nhìn thấy cái trận thế này chân đều mềm nhũn. Chẳng qua có thể làm cho tinh tướng đặc biệt bạn dao. Hiển nhiên là có chút hơn người thần thông mọi người cũng không dám xem thường kiếm quyết đã sử dụng mấy ngàn nói phi kiếm lấp đầy hư không dường như gió thổi không lọt vong lớn chính là một con ruồi đều bay chẳng qua đi người như khái mấy cái dậ đầu chúng ta có thể tha cho người mạng chó xích chân tam tử cười khẩy nói xích chân tam tử các người vậy không ra đây để ta quỷ xuống đây chân mạc khôn mặt khuôn mặtiền lành tay ch trụm trôi đau đứng trên mặt đất không vội không nóng này không nhanh không chậm bình thẳng kêu người quên chỉ cần cái thứ nhất tu sĩ giết tới đến chân mặt liền định dùng viền dai rút đauo đoạn nước trước tiên chém giết đến cái hạ ma Huy Hắn tinh lực đã phi thường mạnh mẽ, chỉ cần không phải Tiên Tôn, Huyền giai đủ để một đòn mất mạng. Nghe được này khiêu khích, Xích Chân Tam Tử giận dữ, liền muốn tiến lên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên không trung truyền đến sắc bén đông thanh. "Mọi người cẩn thận, tiểu tử này tu luyện tinh lực Thiên Điệu Huyền Hoàng, là một cái tinh võ người." Mọi người cả kinh, liền thấy Lam Điền Đại Thánh Nguyên Thần gãy đường trở về. Lam Điền Đại Thánh lời nói chưa rơi, chân mặt đã rút đao, giơ lại cho cũ. Tiên Nhiên nhận đao pháp cực kỳ nhanh và bình tĩnh, ở loại này ngạn cần treo sợi tóc căng thẳng bầu không khí giữa đặc biệt là có vẻ chí mạng. Cánh hắn gần nhất một tên hỗn nguyên tu sĩ đầu tiên là chúng rồi một chiêu đoạn băng thiết tuyết phá phòng ngự thần thông, theo nhau mà tới huyền giai rút đao đoạn nước thẳng thắn rứt khoát chém giết cơ thể hắn, đáng thương tu sĩ nguyên thần muốn chạy trốn, chỉ là hắn không có lam điền đại thánh vô cảnh cảnh giới, nguyên thần mới ra, chơn mặc bắt đầu tiên khu đao thuận theo tự nhiên vừa rơi xuống. Mùi đao ánh đao lập tức đem cán giết, lần này không để lại bất cứ cơ hội nào. Một hơi thở trong lúc đó, một người tu sĩ mất mạng dưới đao. Tinh võ ngự. Vây quét các tu sĩ hoàn toàn biến sắc. Tinh rồi tinh võ ngự, nhưng là cùng tinh tướng gần như nhân vật khủng bố bọn họ tu luyện cùng tình tướng một dạng tinh lực, đồng thời đem những này tinh lực thông hiểu đạo lý tiến vào thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang biến hóa giữa sinh ra sánh ngang chiêu thức, có thể nói sợ run tim mất mật tồn tại, hiện nay tinh giới mạnh nhất huyền nữ thất tinh bảy cái tu sĩ chính là đỉnh cấp bảy cái tu tinh giả. Trần Mặc thẳng thắn lưu loát giết một cái hỗn nguyên tu sĩ, để tình cảnh nhất thời ngắt tờ. Trần Mặc nhẹ nhàng múa đao, bắn rất đau phong, lư lao, trên máu tươi, biểu hiện ung dung không đổi, thủ thế có thể nói thoải mái. Mặc kệ chư vị là chịu ai chỉ thị muốn tới vây quét tại hạ, tại hạ có thể nói khẳng định, các là đi tìm cái chết. Nhìn thấy một cái địa tiên lại lạnh lùng tiêu ngạo như vậy đối với bọn họ chắc chắn, còn lại các tu sĩ mặt đều tái rồi. Nói khoác không biết ngưỡng, một mình ngươi tinh võ người lẽ nào có thể chống đỡ chúng ta sao? Buồn cười đến cực điểm, chư vị, không nên khách khí, giết hán. Xích chân tam tử giận dữ. Đám tu sĩ giận dữ. Nhọn xé trời. Trần mặt con mắt né qua một đạo tấn công, giấu tay vừa ra, lao ra nam đạo tuyệt mỹ bóng người tiến vào khủng bố trong kiếm trận bắt đầu múa lên. Ngũ đế ấn. Chương 412: Diệt sạch. Hơn 10 tên Hỗn Nguyên tu sĩ vây công. Trần Mặc cũng vô tâm đi lãng phí thời gian, trực tiếp sử dụng Ngũ Đế ấn. Đến từ mặt Đông đại dương sóng lớn anh kiếm còn không tới kịp hất nổi sóng, liền bị Thanh Đế Lục Tiên ấn đánh tan, ánh kiếm màu xanh ở Trần Mặc xung quanh biến ảo thành bắt quái hình thành cứng rắn không thể phá vỡ huyền ảo. Thanh Đế Lục Tiên ấn bao phủ tứ phương bắt cực, hết thể tu sĩ mặt sám như cho tàn, lộ ra vẻ hoàng sợ. Nhưng là không có đợi được bọn họ lại có hành động, tu vi yếu nhất chỉ là hôn nguyên tam cảnh cái thứ nhất không cảnh tu sĩ lập tức trở thành địa đỡ đạn. Thanh Đế Lục Tiên lại bọn họ quanh thân xoắn một cái, Một luồng thượng cổ hồng hoang sức mạnh to lớn để mấy cái không cảnh đại tiên lập tức lực bất tòng tâm, một thân vô biên pháp lực phản phất bị không. Ngũ đế ấn chính là viễn cổ tinh giới sức mạnh, coi như là tinh tướng đều muốn kiêng kỵ, huống hồ chỉ là tu sĩ. Mấy cái không cảnh đại tiên chấp mắt giữa liền bị Thanh đế lục tiên ấn cắn giết biến thành cho bụi, liền nguyên thần cũng không kịp chạy thoát hóa thành một mịt. Sích đế trảm long ấn, Hắc đế trừ ma ấn theo nhau mà tới. Màu đỏ thâm kiếm ảnh xôi chào bầu trời, kinh hồng một trong nháy mắt chém tới động cảnh đại thánh, Sích đế trảm long ấn mang đi, đi hùng vi tiên đế oai, nổi giận chém mà đi. Long chính là tinh giới cao nhất thánh thú, thông thiên tri địa, tinh tướng đều muốn nhìn theo bóng lưng, vạn hoàng đứng đầu tần thủy hoàng càng là có tổ long chi bí danh, cũng có thể thấy được chút ít, tinh tướng nếu như có thể chém giết một con dao long đều là lớn lao công lao đủ để ghi chép tinh danh giữa. Coi như là đã luyện đến thấy rõ thiên địa đại thánh cấp tu sĩ cũng không chịu nổi chạm long một đòn. Dòng gấm rung động đem động cảnh tu sĩ thần nghiệm đánh tan, ý nghi tang ra, hết thảy thần thông liền mất đi điều khiển, cuối cùng cũng theo xích đế trảm long chết sạch sành sanh. Này điệu tiên là thần thông nào? Không thể Điệu Tiên làm sao có khả năng có loại này mạnh mẽ bản lĩnh? Xích Chân Tam Tử ngơ ngác thất sắc, cùng nhau phát sinh ruột gan đức từng khúc bi hiệu. Ba người mặc dù là điệu tiên, nhưng không hổ đều là tay chân, ba người hầu như là cũng trong lúc đó sử dụng chỉ thiên hủy long kiếm trận, bọn họ tu luyện thần thông tên là Hủy Long Kiếm Kinh có 3 quyển, ba người các tu luyện cuốn một cái, nguyên bản hủy trì kiếm kinh một cái tu sĩ tu luyện cần mấy trăm năm mới có thể viên mãn, ngay cả như vậy vẫn như cũ có thiếu hụt. Nhưng là Sích Chân Tam Tử dựa vào lẫn nhau hiểu ngầm phối hợp chỉ chưa dùng tới năm liền từng người hiểu thấu đáo cuốn một cái, ba người một thể Kiếm quyết thậm chí so với một người tu luyện viên mãn còn cường đại hơn bình thường hôn nguyên tu sĩ đều muốn chạy chối chết Thủy chi kiếm trận vừa ra liền thấy vạn kiếm hóa thành màu đen dây nhỏ như rắn độc tán loạn hình thành xa biển ápp hủy lột ra thành da ba nhân khẩu quyết nói lầm bẩm nắm bắt dấu tay vạn ra một tổ thể tích tíchảnh chướng càng cũng là đã biến thành một con dao long Tuy rằng không phải chân long nhưng cũng đã có hình thể hủy Long tam thức hướng về trần đập tới hắc đế trừ ma ấn chân mặt trong tay kết ấn màu đen giáp váy ngắn Sắc khí có thể tràn ngập u minh nữ tử thiến ảnh lóe lên mà ra, hoa lệ trường kiếm màu đen cứng rắn bổ ra một cái hư không. To lớn hủy long kiếm chuẩn bị hấp đế diệt yêu ấn dễ dàng đánh tan, vạn xà tan dã, ở trên trời nổ tung thành đố lửa. Xích chân tam tử miệng phun máu tươi, trợn mắt ngoan muồm, dốc hết một thân tu vi, càng là hoàn toàn ngăn cản không được chút nào. Huynh đệ, cháy mau. Xích chân tam tử cuối cùng đã rõ ràng rồi cái kia cái gọi là địa tiên là cái yêu nghiệt, e sợ Huyền nữ thất tinh cũng chỉ đến như thế. Ba người có cảm giác trong lòng, lập tức muốn độn ra nguyên thần. Hấp đế một tiếng hề hề cười gằn. Hắc quang pháng qua liền bao trùm ở Xích Chân Tam tử trên người, ba người ra sức sử dụng các loại thần thông pháp bảo để ngăn cản Hắc mang nhưng là uổng công vô ích, một luồng mạnh mẽ lực phá hoại trực tiếp từ trong cơ thể nổ tung, kể cả nguyên thần diện sạch sành xanh, xanh. Xích Chân Tam tử liền vĩnh viên biến mất rồi dấu vết. Bạch Đế Diệt yêu ấn cũng đem Trần Mặc phía Tây kéo tới tu sĩ thẳng thắn dứt khoát chém giết. Trần Mặc dơ tay, bốn phía vây quét mà đến hơn 10 tên tu sĩ liền cũng không còn một người sống. Này Ngũ Đế ấn thật là lợi hại. Trần Mặc nhìn thấy cảnh này cũng là giật ngụm khí lạnh, tuy nhiên đã dự liệu được Ngũ Đế ấn có mạnh phi thường nhưng cũng không nghĩ tới vừa ra tay hết thảy hôn nguyên tu sĩ đều chạy trời không khỏi nắng, không hổ là thượng cậu ngũ đế sức mạnh. Đáng tiếc chính là ngũ đế ấn tiêu hao cũng là lực lượng linh hồn, thời gian nhất định bên trong sử dụng một lần liền cần nghỉ ngơi lấy sức. Nếu như có thể liên tục sử dụng, Trần Mặc cảm thấy coi như là đỉnh cấp tinh tướng sợ cũng muốn không chịu nổi, chẳng qua lần này Trần Mặc chỉ là muốn thử xem ngũ đế ấn lợi hại, trong lòng cũng tốt nắm chắc, bây giờ nhìn lên hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Trần Mặc tiện tay một hất thụ, đem chết đi tu sĩ đổ vật toàn bộ hấp thụ vào trong tay, bởi vậy, hắn gần như cũng đã có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nhân đã thấy tại hạ đòn sát thủ, tiền bối giấu đầu lõi đuôi có sai lầm thiên tôn bộ mặt đi. Chân mặc quay về hư không bình thản nói một câu. Đột nhiên, xung quanh hư không một trận văn mẹo, một luồng chói mắt ánh sáng lấp loé, trong hư không đi ra một ông già. Tóc bạc hạo lông mày, ánh mắt rạng rỡ. Chính là Bộ Thiên Tiên Tôn. Bộ Thiên Tôn là coi thường người, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Bộ Thiên Tiên Tôn ánh mắt nghiêm nghị, vui mừng chính mình không có tham gia vây quét, bằng không vừa nãy sợ cũng là muốn ăn thiệt thòi. Ngươi cùng trung ương tinh vực quan hệ gì? Những này thần thông tuyệt đối không phải thập đại danh môn có thể truyền thụ. Bộ Thiên Tiên Tôn nhìn chằm chằm Trần Mặc, cho dù hắn kiến thức rộng rãi càn cũng không nhận ra Trần Mặc vừa nãy cái kia một chiêu là tên gì. Những tu sĩ này đều là tiền bối rực dây sao? Trần Mặc bình thản hỏi. "Là, vâng đúng, thì lại làm sao?" Bộ Thiên Tiên Tôn nheo mắt lại, ngược lại cũng không sợ Trần Mặc, tối hôm qua cái kia tinh tướng tìm hắn ra tay, cuối cùng muốn hắn thừa nhận chính mình phải người đến xem thường, nếu như mình cũng đối phó không được, nàng sẽ xuất thủ, coi như tiểu tử này như thế nào đi nữa yêu nghiệt cũng tất nhiên chết dưới tay Bộ Sơn Long Sả. Tiền bối như vậy thủ giai tại hạ cũng coi như là lĩnh giáo. Trần Mặc cười gằn. Tiểu tiểu điệu tiên nhảy vào trên cổ thần thông liền dám khinh thị lao phu, buồn cười buồn cười. Bộ Thiên Tiên tôn ngữ khí sát khí nồng đậm, ngươi vừa nạy cái kia thần thông, lão phu đã nhìn ra ngươi chỉ có thể dùng một lần, hiện tại lao phu cho ngươi một con đường sống. Chân Mặc mặt mỉm cười. Bộ Thiên Tiên tôn nói, đưa ngươi này thần thông truyền cho lão phu, lão phu có thể thu ngươi làm đệ tử, bảo đảm ngươi tu luyện một bước lên mây. Tiên bối thực sự là đánh lòng tốt tư. Hừ, một cái điệu tiên người mang như vậy tuyệt đỉnh thần thông, mang ngọc mắc tội đạo lý cũng hẳn phải biết, nếu từ chối Lão phu giết ngươi cũng có thể đem ngươi nguyên thần tế luyện vẫn là có thể học được, chỉ là Lao phu không thích phiền phức, ngươi có đáp ứng hay không?" Bộ Thiên Tiên Tôn hùng hổ dọa người, Tiền bối muốn chết vậy thì mời liền." Trần Mặc khịt mũi con thượng. Bộ Thiên Tiên Tôn tay hướng nắm vào trong hư không một cái, Trần Mặc liền bị kéo vào tiểu thiên thế giới, thoáng qua biến mất. Ngay ở Trần Mặc bị Bộ Thiên Tiên Tôn kéo vào tiểu thiên thế giới thời điểm, một tên cô gái mặc áo xanh chân thành đi tới nơi này, Ngũ Đế Ấn không nghĩ tới là thật sự. Khanh Ý Thấp Long tư. Ngũ Đế Ấn chính là tinh hầu cũng nghĩ ra được, lại bị một giới điệu tiên đoạt được. Trong đó không biết có duyên cớ nào. Chẳng qua nếu là có hắn giúp đỡ, cái kia săn giết Bạch hổ liền càng chắc chắn." Khanh Y suy nghĩ trong lòng, giơ lên ánh mắt nhìn tới Trần Mặc bị kéo vào tiểu thiên thế giới địa phương, một tiếng cười nói, "Vũ Đế ấn còn thiếu một đế, nếu ngươi có thể giết tiên tôn, Khanh Y ngược lại cũng không ngại cùng một cái điệu tiên liên thủ." Nữ tử thong thả từ tốn đi tới một khối đá hoa cương trên ngồi xuống, góc quần rơi xuống nước, thản nhiên ngắm hoa. Tiểu thiên bên trong thế giới. Bộ Thiên Tiên Tôn đang dùng tiểu thiên thế giới pháp tắc để giàng buộc Trần hành vi, thiên tôn to lớn nhất thần thông tiểu thiên thế giới là bất kỳ địa tiên. Kim Tiên như vậy tu sĩ đều muốn nghe đến đã Biến Sắc, ở Tiểu Thiên trong thế giới, tu sĩ sinh tử đều nằm trong tay hắn, nhưng là lần này Bộ Thiên Tiên Tôn triệt để tính sai. Bất luận hắn làm sao điều khiển tiểu thiên thế giới sức mạnh, tiểu thiên thế giới quy tắc đều không thể nghiền ép đối phương. Cái kia nhìn như gầy gò thân thể càng là so với Thương Thiên còn muốn nguy nga, không thể lay động. Xảy ra chuyện gì? Bộ Thiên Tiên Tôn trong mắt vừa mở, thân thể của người này bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì, thậm chí ngay cả hắn cái này Tiên Tôn đều lay động không được. Tràng qua như vậy càng là kích hắn sát tâm. Thiên Phiên Địa Truyền kiếm trận. Bộ Thiên Tiên Tôn dùng ra bản thân mạnh mẽ kiếm trận, ngàn thanh phi kiếm ở trên giới hai cực kỳ nhanh chóng ngã xuống, không ngừng qua lại, phản phất thế giới đều điên đảo. Trần Mặc dùng Huyền Vũ phi kiếm chống lại phi kiếm đánh giết, trong tay đã nắm chặt bắt đầu. Bộ Thiên Tiên Tôn nhìn này thanh nhanh nhẹn thiết động cũng là trong lòng có e dè, hắn có thể không muốn dẫm vào những tu sĩ kia vết xe đổ, chỉ thấy hắn con ngón tay búng một cái, hồ quang từ đầu ngón tay bắn ra, hơn mười đạo màu đen ánh chớp hình cầu từ đầu ngón tay vọt tới Trần Mặc. Trần ở Thiên Phiên địa chuyển kiếm trận dưới không cách nào nhúc nhích, nhất thời cũng là áp lực tầng tầng tiềm hôn vỡ. Tổng tài đại nhân khó hầu hạ. Huyền hoàng kiếm khí. Trần Mặc Đồng dạng bắn ra một đạo kiếm khí màu vàng. Huyền hoàng kiếm khí ngưng tụ hơi thở hồng hoang sau càng thêm hung mãnh, màu đen thần lôi lập tức ở viền hoàng kiếm khí dưới biến thành cho bụi, còn lại kiếm khí xông thẳng đi tiên tôn, thế nhưng bị thiên phiên địa chuyển kiếm trận tiễn ở dưới. Bộ Thiên Tiên tôn vừa nhìn kiếm trận của chính mình địa tiên không cách nào đột phá, cười lạnh một tiếng. Lấy ra thần thông phái diệt thần quang. Bàn tay phát sinh một tia sáng trắng rơi đi Trần trước mặt, Trần Mặc còn chưa phản kháng, chỉ thấy bạch mịt mờ lồng lại đây. Theo tiên phiên địa chuyển kiếm trận ngã xuống, thân thể cũng là ngã xuống. Không tốt. Trần Mặc trong lòng cả kinh, Nguyên Thần dĩ nhiên ở Thiên Tôn thần thông thần thông dưới bức bạch đi ra. Không còn thân thể, người cái này tinh võ người Nguyên Thần cũng chẳng qua là một con rối dế. Bộ Thiên Tiên Tôn cười to nói, "Trần Mặc thân thể cường hãn, nhưng Nguyên Thần phi thường yếu đối, vừa mới qua hai mở, từ thân thể vừa ra lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn." Bộ Thiên Tiên Tôn ánh mắt nhất động, phi kiếm liền muốn chém giết hết Trần Mặc Nguyên Thần. Trần Mặc lần thứ nhất cảm giác được nguy hiểm, đối mặt phi kiếm chém giết, lập tức sử dụng Hoàng Đế Đồ thần ấn. Cũng may Ngũ Đế ấn không cần thân thể đến sử dụng, một đạo huyền hoàng bóng người vẫn ra. Nhất thời, trời đất xoay vần kiếm trận lập tức động lại tất cả sức mạnh. Hoàng đế Bao Bọc Thái cổ Hưng Hoang, giẫm Nhật Nguyệt bình thường phá thiên tôn kiếm trận. Bộ Thiên Thiên Tôn nơi nào ngờ tới trần mặt lại còn có thể sử dụng cái kia trên cổ thần thông. Đây là Ngũ Đế ấn. Bộ Thiên Thiên Tôn rốt cục nhìn ra cái này thần thông đến tuột cùng là cái gì, Hoàng đế Đồ Thần ấn khoảnh khắc phá kiếm trận cùng phi kiếm, Bộ Thiên Thiên Tôn bị trọng thương, hắn nhấc lên vô biên pháp lực đến ngăn cản Hoàng đế sát, lấy thần động, một cái thước đo lấy ra. Nay thước địa cấp linh bảo đang thiên xích có thể qua lại tinh vực. Đang Thiên Sích hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh thu hút hư không, Bộ Thiên Tiên Tôn không chút do dự giẫm trên ánh sáng màu xanh, Đang Thiên Sích liền muốn đem hắn đưa vào những tinh vực khắc giữa. Trần Mặc làm sao có thể để hắn chạy thoát, vội vàng đem Nguyên Thần trở lại thân thể giữa, muốn vận dụng địa dai chém giết Tiên Tôn. Nhưng là cái kia Đang Thiên Sích tốc độ thật nhanh, trước mắt chỉ còn giữ lại nhàn nhạt ánh sáng màu xanh như gợn sóng một dạng tản ra, đã không có thiên Tôn bóng người. Trần Mặc đã không kịp giết hắn. Có thể vừa lúc đó, đột nhiên cái kia gợn sóng đột nhiên mở rộng, không một nút, Đang Thiên Sích lần thứ 2 trở lại tiểu tiên thế giới. Trần Mặc nắm chặt bắt đầu, toàn bộ tinh thần đề phòng. Chỉ thấy một tên cô gái mặc áo xanh lững thững đi ở thức đò trên, trong tay đã nhiều một đạo nguyên thần đang giãy rựa. Khanh Y Liễu, Trần Mặc nhíu mày lại. Lý, Bộ Thiên Thiên Tôn ruột gan đứt từng khúc tê r. Khanh Y đem nguyên thần ném ra ngoài, một đạo long xà chi ấn bao lấy Bộ Thiên Thiên Tôn nguyên thần trong nháy mắt từng bước xâm chiếm không còn một ngống. "Không cần cảm ơn, tại hạ cuộc đời ghét nhất loại này ỷ vào chính mình tu vi giết người rực tiền tiểu nhân." Khanh Y từ tốn nói, tiểu thiên thế giới chớp mắt tan Chương 413: Phục ba long vương Mã Viên. Ngươi xuất hiện có thể thật là đúng lúc. Trần Mặc tựa như cười mà không phải cười. Tiến vào hoàng cốc ta liền vẫn theo cái này thiên tôn. Dù sao ngươi cùng ta từng uống rượu, xem như là một hồi bằng hữu. Khanh Y thành ý xem ra cũng là không thể bắt bẻ. Trần Mặc không tìm được cái hở, chẳng qua mặc kệ như thế nào, nàng ra tay giúp chính mình giết một cái thiên tôn xác thực là giúp chính mình một tay, chính mình lại đi bắt bẻ đối phương, trái lại có vẻ tiểu nhân. Có thể thuấn sát thiên tôn, Khanh Y cô nương tinh danh thật không đơn giản, tại hạ có thể cùng cô nương làm bằng hữu có chút thụ sủng nhược kinh. Trần Mặc nói. Khanh Y cười nhạt một tiếng. Cái này đang thiên xích, tại hạ cầm không dùng, liền cho huynh đại đi. Khanh Y không khách khí giữ lấy bộ Thiên Tiên Tôn tinh tệ, cái này thiên địa cấp linh bảo đang thiên xích có chút không lọt mắt. Thiên Tinh Tinh tướng qua lại tinh vực trong lúc đó như chỗ không người, loại pháp bảo này đối với các nàng sát thực không dùng, nhưng là đối với tu sĩ tới nói, coi như là thiên tôn đều cần phải mượn pháp bảo. Trần Mặc không khách khí nhận lấy, cũng coi như là đối với bộ Thiên Tiên Tôn dùng hoàng đế đồ thần ấn bồi thường tốt rồi. Nữ nhân nhìn qua không hề rời đi dáng vẻ, Trần Mặc bất đắc cùng nàng kết bạn đồng hành, Khanh Y đối với Trần Mặc hỏi, vừa nãy ta vẫn ở bên cạnh. Mạc huynh không biết dùng không biết là thần thông nào, tại hạ cũng chưa từng gặp, lại có thể đem vượt qua 6, 7 cái cảnh giới đem hôn Nguyên Tu sĩ đều thuần sát. Cái này thần thông là ta từ thượng cổ nơi trong lúc vô tình học được, tên ta cũng không rõ lắm, như ngươi nhìn thấy, lợi hại quy lợi hại, nhưng là dùng một lần liền phải cần một khoảng thời gian điều tức. Trần Mạc đã dự liệu nàng sẽ hỏi, mà không biến sắc tim không đập trả lời, tuy rằng Khanh Ý giúp tự mình ra tay, nhưng mình cũng không có hoàn toàn đúng nàng tính nhiệm. Khanh Ý gật đầu, Mạc huynh là tinh võ người chứ? Nếu không là tu luyện tinh lực cũng không thể giết Nguyên Tu sĩ. Khanh Ý cười ha, ha nói cũng là, chẳng qua tinh giới tinh võ người ngoại trừ thị tình, có thể tu luyện tinh lực thần thông cũng không thường thấy. Lần này Mạc huynh đi nguyên săn bán lần, không biết mục tiêu là cái gì. Nữ nhân làm bộ vô ý hỏi một câu, có phải là vì kỳ lân mà tới? Trần Mạc nghe ra nàng đang thăm dò chính mình, rất là hàm hậu nợ nụ cười, trong truyền thuyết thánh thú đứng đầu, ta cũng thực sự muốn nhìn một chút, nếu như có thể có thể săn giết cũng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Khanh y cô nương khẳng định chính là vì săn giết kỳ lân chứ? Vũ Đế Lưu Hồng dư dùng kỳ lân khai triển nguyên thú giả danh lừa bị, hành hành vô mấy trăm năm. Tại Hạ cảm thấy là thời điểm nên thay thế trung ương tinh vực cái kia ngưng hẳn trận này trò chơi. Chân Mặc giật mình, dơ ngón tay cái lên, Khanh Y Cô Nương có quyết đoán, không sợ kỳ lần vũ đế, tại hạ đều đối với Khanh Y Cô Nương tinh danh có chút ngạc nhiên. "Đợi được Tây Hoang dã, chúng ta nếu có thể liên thủ săn lần, tinh danh huynh đài tự nhiên sẽ biết Mặc huynh ý như thế nào." Khanh Y hạ thấp xuống lông mày, nhập nhạt nợ nụ cười. "Đó là đương nhiên được, bất quá lần này nguyên thú đến cùng tình huống thế nào vẫn là xem trước một chút, cẩn thận một chút chưa chắc không thể." Trần Mặc vẫn là thận trọng dặn. Việc các bác chúng ta vẫn là trước tiên được lần này kỳ lần nhi tư cách. Cái này dung dung." Khanh Y cười cợt. Hậu tú đứng tú lệ một chỗ trên ngọn núi, thanh phong thổi nữ hài sợi tóc, ở nàng tuyệt mỹ khuôn mặt trên ôn nhu múa lên. Thiếu nữ dùng đủ để xuyên thủng cản côn con mắt quan sát tung lũng. Phương viên chăm dặm, hết thể sinh mệnh đều ở trong mắt nàng không có bất kỳ ẩn dấu. Chân mặt cùng Khanh Y hết thể chi tiết nhỏ đều tiến vào tầm mắt của nàng. Thật là lợi hại, đây chính là trong truyền thuyết ngũ đế ấn sao? Thiên cổ một tướng tư gia chi tổ lý tư năm đó ở thông cốc nghiên cứu, không nghĩ tới dĩ nhiên thành công. Tây Giáp Lộ mỏng nữ tử phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Ở nàng bên cạnh nữ hải thờ ơ không động lòng, thâm như chỉ thủy. Hắn thái cổ ngũ đế ấn vẫn không có thành tụ. Vẫn không có thành tụ liền có thể tuấn sát thiên tôn, cái kia nếu như viên mãn, không phải liền chúa công đều khó đối phó sao? Đạp yên chau mày. Tinh rồi đã không có có thể làm cho thái cổ ngũ đế ấn có thể chân chính viên mãn năng lực, năm đó Lý Tư cũng bất quá miễn cưỡng luật chế, nhưng cuối cùng cũng không cách nào đem ngũ đế ấn khống chế, chỉ được phong ấn tại thông cốc. Hầu tú ôn ôn lời nói nhỏ nhẹ, như ở kể ra một cái không quan hệ sự tình cần yếu. Trung ương tinh vực 16 tinh hầu chưa chắc không có mơ ước qua, chỉ là không có một người thành công. Tại sao người đàn ông kia phải nhận được? Đạp Điên khó hiểu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản không thể tin tưởng một cái địa tiên lại có thể khống chế Ngũ Đế ấn. Nghe đồn, chỉ có đến từ Nương Sơn sức mạnh có thể làm cho Ngũ Đế thần phục. Hậu Tú giơ lên ánh mắt nhìn tới xa xôi núi sông, ở tinh vực tinh vực phần cuối phảng phất có thể nhìn thấy một tòa nối thẳng vũ trụ hôn độn kình thiên đại sơn. Thật muốn nhìn một chút a. Nữ hài nhẹ nhàng viền muộn. Đạp Điên lặng lẽ, nếu như đổi làm nàng tinh hầu hoặc là có chút tâm tư tình tướng, Nếu như biết một cái điệu tiên được Ngũ Đế ấn có không chừa thủ đoạn nào đem người đàn ông kia không chê ở chính mình trong lòng bàn tay, nhưng là nàng phi thường rõ ràng chủ công mình tính cách, tinh giới phân tranh đối với nàng tới nói đều bé nhỏ không đáng kể. Chưa bao giờ cái gì có thể để Hậu Tú có một tia song lớn. Chẳng qua, Đạp tiên phát hiện mình chúa công lần thứ nhất đối với một người đàn ông từng có nhiều thâm mắt. Bồ Sơn Long Xà bây giờ cùng người đàn ông kia liên thủ, nói vậy là muốn mượn Ngũ Đế ấn sức mạnh đến săn giết tứ tượng bạo hổ, nói không chắc thật sự có thể làm được. Hậu Tú thỉ, lời nói như vậy đối với chúng ta có chút bất lợi đây. Đạt Viên trong mắt đã bắt đầu chuẩn bị sắc cơ. Hậu Tú nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có để ở trong lòng. Ồ, trên bầu trời bỗng nhiên phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên âm thanh, Đạt Viên ngẩn đầu lên vừa nhìn, phát hiện một tên thiên tôn tu sĩ độn đến nơi đây, Thiên Tôn nhìn thấy hai người phụ nữ ở nói nhỏ, nhìn chằm chằm nửa ngày. Bởi hậu Tú trên người loại kia không mang lợi danh, định rõ chí hướng khí chất, Thiên Tôn hầu như không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì cùng áp bức, nhưng là ở phía sau đẹp nhẹ nhàng nâng lông mày một sát na, Tôn lại như điên đến, lộ ra kinh diễm tuyệt luân vẻ mặt. Đẹp quá, lẽ nào là tinh giới diễm? Thiên Tôn cười to một tiếng, trong lòng lập tức thì có cấp giật ý nghĩ, trong tay một chảo, một đám mây khói ở trong tay hắn mà ra, dường như tơ lụa bình thường triển khai hướng về hai nữ trùng tới. Đến phụng dưỡng bổn Thiên Tôn đi. Lớn mật. Đạp tiến một tiếng cửa trách, hướng mây khói chặn lại. Mây khói vô biên pháp lực, một cuốn liền giống như lại dương, ta Vân Lai Thiên Tôn lật mây tu di giới coi như là chân hoàng tình tướng cũng ngừng muốn chạy trốn. Vân Lai Thiên Tôn xem thường nợ nụ cười, mây sạch long lại Hà Điên, nữ nhân này tuy rằng cũng đẹp, nhưng so với cái kia thanh nhã trắng áo lót nữ tử, nhưng là thua kém không ít. Vân Lai Thiên Tôn ý nghĩ hơi động, Vân Đào Yên diệt kiếm trận hư huyễn mà ra, tầng tầng biển mây dường như muốn đem cả tòa tú lệ ngọn núi nuốt chửng lấy hết. Hậu tú vươn ngón tay, "Để chúa công ra tay chính là thuộc hạ thất trách, xin mời giao đại viên." Nữ hải quỳ xuống đất chờ lệ. Vân Lai Thiên Tôn giật nảy cả mình, món đồ quỷ quái gì vậy, chúa công? Cái kia nhìn qua rất là tú sắc khả san nữ nhân thân phận không thấp dáng vẻ. Bổn Thiên Tôn tu di giới há cho phép người xem thường. Vân Lai cười toàn lực vận chuyển pháp lực, biển sóng lớn mãnh tầng, tầng pháp lực gáp núi, phải đem hai người ý chí phá hủy. Hồ Tú đem cái kiếm mỹ lệ ngón tay thả xuống. Đạp Viên đứng dậy, đối mặt ngàn tầng biển mây, vạn tầng sóng lớn đột nhiên quát quát một tiếng, tầng tầng mây sạch đột nhiên ảm đạm xuống. Vân Lai Thiên Tôn khó mà tin nổi, chỉ thấy Đạp Viên trong tay đã nhiều một cái binh khí, cùng với nói là binh khí càng như là một cái băng. Phản phất là xanh thẳm nước biển ngưng luyện, càng khôn mịt mờ, hình tùy ý động. Rộng lớn dường như vô ngân đại dương, đổ xuống lại dường như tán tinh hà bao phủ ngung, tranh nhau trước tiên, hương trận. Thủy Thiên nhất sắc. Tôn nhận ra cái này tiên mệnh tinh võ mặt không có chút máu. Ngươi là Phục ba Long Vương Mã Viên. Nói như vậy, ngươi lẽ nào là? Vân Lai Thiên Tôn mỗi cái chữ đều đang phát run. Hàng phục sóng lớn nhưng là tại hạ thiên phú. Đạp viễn một tiếng cười gằn. Vân Lai Thiên Tôn mây sạch đạo biển nhất thời tiêu tan. Chương 414: Thử Tiêu Tiên Cung thuật chiêm tinh. Trưởng phong cốc đại tiên của mình. Đang tiên tông Hỗn Nguyên vô cảnh đại thánh Ố Vân trưởng lão. Hỗn Nguyên động cảnh đại đế lý ai. Vạn hun trọng sinh đạo điệu tiên nghiêm dụ. Tiên trần. Tình võ người y võ người yên Tiến tử. Ánh nắng ban mai ánh sáng dọi sáng Hoàng Cốc, vạn vật thức tỉnh, Triệu Sung Quốc từ nhắm mắt dưỡng thần giữa mở mắt ra, nghe cuối cùng phó tướng mang đến kết quả, cuối cùng 10 cái kỳ lân nhi danh sách để vị này Chân Điền thiểu Phủ bất ngờ. Ngươi xác định là ta Chân Điền Tiểu Phủ dưới chướng 10 tên kỳ lân nhi? Đúng, đại nhân. Phó tướng thận trọng trả lời. Triệu Sung Quốc như mày lại, xảy ra chuyện gì? Lần này tán tu cao nhất tu vi lại mới là hôn Nguyên Tam cảnh giữa Đại Thánh Ô Vân Trường lão, lẽ nào tiền tôn đều đối với Tây Hoàng Dã Nguyên Thú không có hứng thú sao? Nữ nhân đối với phần danh sách này rất không vừa ý, keo kiệt, quá keo kiệt, 10 người lại không, có một cái thiếu tôn, đến Kỳ Lân Tinh Quốc làm sao có bộ mặt đi gặp Nữ Vương Bạch Hạ? Chư văn thế, Hoắc Quang không phải chê cười không thể. Thuộc hạ biết được Vân Lai Thiên Tôn cùng Bộ Thiên Thiên Tôn đều có tham gia Kỳ Lân Nhi, chỉ là cuối cùng chưa từng xuất hiện. Tựa hồ tao ngộ bất trắc, phó sẽ cực kỳ bất đắc dĩ. Hai đại thiên tôn gặp bất trắc. Nữ nhân nhếch miệng, trên đời này cũng chỉ có chân hoàng năm đoạn trở lên tinh tướng có thể làm được đến đi. Đúng, đại nhân, tuy rằng không có thiên tôn đưa cho Vũ Đế thế nhưng một cái chân hoàng năm đoạn tinh tướng tin tưởng đủ để được vũ đế ban thưởng. Phó tướng khẽ mỉm cười, cũng là cao thâm khó dò. Hai người nói lời nói, phảng phất lần này Kỳ Lân Nhi là đưa cho Kỳ Lân Vũ Đế tế phẩm. Biết là tinh danh là gì sao? Có một cái là Phục Ba Long Vương Mã Viên. Mã Đạp Tiên đến rồi. Triệu Sung quốc sáng mắt lên, mỗi một lần nguyên thú luôn có nguyên vũ tinh quốc tinh tướng chịu chết, lần này lại là nàng. Nguyên Vũ Tinh Quốc Vân Khai 28 đêm rữa, Mã Viên cũng không ở tại liệt, thế nhưng địa vị lỗi lạc, là tiền chi tử Lưu Tú bên người nhất sủng tín tính tướng hầu như cùng kỳ lân tinh quốc hoác quang tương đương. Xem ra Lưu Tú bên kia rốt cục dễ kích động. Triệu Sung Quốc quét qua trong lòng mù mịt, không có cái gì có thể so với đem Nguyên Vũ Tinh Quốc đắc lực nhất Tinh tướng Mã Viên đưa cho Vũ Đế càng cao hứng hơn sự tình. Lưu Tú đến rồi không? Tạm thời không rõ lắm. Hừm, làm rất khá. Đại nhân, hiện tại cho mời người là những này kỳ lần nhìn nói chuyện. Phó tướng cung kính mời đến. Ừm. Nữ nhân đứng dậy, đi về phía trước. Vị ương cung, Thương Chỉ Hoa Viên. Lưu Hồng Dư một bộ kỳ lân tiếp thân quân bào, tư thái làm nổi bật yêu kiều xuất tha. Trong tay nhấc theo song kiếm, hai cái binh khi đều là dị thường hoa lệ, là lấy kỳ lân nguyên hình chế tạo quấn quanh thân kiếm, chẳng như tuyết mùi kiếm lấp lóe màu xanh ánh sáng âm u, lại như là một khối chìm ở ý tính bể nước thông suốt bảo thạch đang phát sáng, ánh kiếm giữa có mịt mở, có kỳ lân múa lên. Này song kiếm tên là Thiên kỳ địa lân, là nàng thiên mệnh tính võ. Trên đời này có thể sống gặp Thiên kỳ địa lân song kiếm múa lên người không có mấy cái, đứng đối diện nàng nữ tử xem như là một người trong đó. Lưu Hồng dư bàn từ bản thân tóc dài, tinh xảo khuôn mặt, nhăn mặt một nhăn đều không giận từ uy. Nàng mang theo điều ít kịch nụ cười nhìn đối thủ. Cung nàng đối lập nữ tử vóc người cao gầy, màu lam nhạt ngân văn thêu trên áo, ống tay áo như múa, đón gió ào ào. Kéo người chậm thu, phía dưới là một bộ vàng nhạt thêu bạch ngọc lan quần dài. Trải lên đơn giản búi tóc, chỉ đội mấy sao nhũ trắng trân châu chối ngọc, làm nổi bật xuất vân tơ o big sáng loáng, một tấm tuyệt mỹ hình trái tim khuôn mặt, khéo léo kiên cường ngửi, liêu là giống như con cong lông mày, đôi môi thật mỏng, dày đặc tóc đen mềm mại bung ra, buông xuống. Thấy thế nào, cô gái trước mắt có chút ánh khí, có chút quyến rũ, tự nhiên mà thành. Nữ nhân bàn tay trắng non cầm lấy một cái rộng rãi trường kiếm, kiếm lấy thanh đồng làm ra, trầm trọng thâm hậu, có khắc không biết minh văn, đầu sói là trôi, phun ra lưỡi dao sắc, ở hai bên lại có hai cái như cánh triển trang sức. Ánh kiếm màu máu, sôi trào không gian, trong đó có 8 sao lưu động rực rỡ, kết thành tinh diệu yêu quang đem kiếm bao phủ ở một luồng không cách nào ngôn ngữ mạnh mẽ bên trong. Yêu diệu, kiếm này tên, vô danh kiếm, thiên hạ có tiếng mà. Kỳ Lân Vũ Đế Lưu Triệt đánh giá đối thủ. Vũ Đế, quang đặc tội rồi. Nữ nhân nói lạnh lùng, rút kiếmกลับ lại. Kiếm trên yêu quang nhất thở như đàn sói bệnh lống chạy vội tới. Bóng người nháy mắt, yêu sắc ánh kiếm ngàn vạn kia chớp mắt vây quanh Lưu Hồng Dư. Nữ nhân ném từ bản thân Thiên Mệnh Tinh Võ Thiên Kỳ địa lần, kiếm khí màu xanh đẩy lui hết thể yêu sói gạt ghét, Lưu Hồng Dư bước ra tao nhã một bước, đón lấy song kiếm múa. Khó mà tin nổi màu xanh kiếm huy so với Nhật Nguyệt còn muốn hoa mỹ, chói mắt. Song kiếm bên trong, Kỳ Cùng Lân không ngừng quân quý. Nữ nhân vung tử bản thân trường kiếm yêu diệu, cho dù tám sao thành huy cũng khó có thể ngăn cản Kỳ Lân Vũ Đế xâm nhập, không cần thiết chút lát, nàng liền bị bức ép đến liên tục bại lui, chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Phượng hoàng Địa giai, tiên la giết. Trường kiếm chém xuống, yêu quang hóa thành mấy con kỳ dị hung manh thiên lang tìm quay về lưu hồng dư nuốt chửng lại đây, cho dù là Kỳ Lân Vũ Đế thiên mệnh tinh võ hào quang cũng ở chớp mắt giữa ảm đạm cho nàng điệu giai bên dưới. Thiên thủy điệu lân song kiếm xuyên thấu nàng Thiên la giết. Nữ nhân lùi lại phía sau, nhưng không có chút ý nghĩa nào, song kiếm đã không trở ngại chút nào gác ở nàng cổ. Kỳ Lân Vũ Đế gỡ bỏ yêu quang nuốt chửng, tao nhã lại ngạo mạn vượt lên ở trước mặt của nàng. Vũ Đế không tầm thường, quan thua. Nữ nhân mím môi, lắc đầu thu lên binh khí của chính mình. Không đủ a. Lưu Hồng Dư cũng lắc lắc đầu, năm đó quán quân Tiên Vương Hoắc Hư bệnh phòng làng cử tử, khiếp sợ thiên hạ, 10 tuổi liền đem phiên ngoại tinh vực đế vương đều chém xuống tại ngựa, nàng võ đủ sức để để một ít tinh hầu đều hít khói. Hoắc Hư bệnh chính là tinh giới kỳ tài ngút trời, như nàng như vậy tinh giới cũng không có mấy cái. Nữ nhân lắc đầu. Đáng tiếc, lúc đầu Vũ Đế không thể đem nàng thu phục, thế nhưng, quăng, ngươi cũng không thể bại bởi nàng nột tỷ cũng muốn làm nương nương. Lưu Hồng Dư không thể nghi ngờ. Quan dùng hết khả năng. Hừ, vừa nãy chiêu thức của ngươi đã không sai. Luận thành thủ cũng không kém luân ra từng gặp quán quân thiên Vương, chỉ là thiếu một chút gì. Lưu Hồng Dư vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được hai người trên lệnh với lớn, làm kỳ lân các đứng đầu, kỳ lân Vũ Đế không thích như vậy trên lệnh. Xin mời Vũ Đế chỉ điểm. Nữ nhân một chân quỳ xuống. Lưu Hồng Dư sớm môi, cùng Hoắc Quang đối chiến nhiều vô số kẻ hiệp, tuy rằng vô danh kiếm võ nghệ cảnh giới đã đầy đủ kinh diễm tuyệt luân, nhưng là cùng Hoắc Hư bệnh so ra đều là ít một chút độ vận. Chính là điểm ấy độ vật cho Lưu Hồng Dư cảm giác nhưng là khác nhau một trời một vực. Kỳ lân Vũ Đế là bá đạo nữ vương. Có thể sử dụng mạnh mẽ vũ lực niền ép nàng không thích tất cả, nhưng là đối với so với nàng yếu rất nhiều tình tướng trên lệnh, Lưu Hồng Dư căn bản là không có cách cảm thụ đó là thế nào khác biệt, cho nên nàng cũng không thể nào trả lời vô danh kiếm ít đến tuột cùng là cái gì. Chẳng qua vấn đề này cũng sẽ không quấy nhiễu nàng quá lâu, ngày sau điểm ấy nghi hoặc từ một người đàn ông trên người cái kia được giải đáp. Luân ra lại cùng ngươi luyện mấy lần đi." Lưu Hồng Dư nói, "Đúng rồi, lần này Kỳ Lân Nhi, ngươi Kỳ Lân Nhi có cái gì thú vị sao?" Khởi bẩm Vũ Đế, có từng người từng người kêu Tô Mộ Xương tinh võ người, nàng là Tử Tiêu Tiên cung đệ tử. Từ Tiêu Tiên Cung, tinh giới thập đại danh môn, nghe nói tông môn chỉ lấy nữ đệ tử. Lưu Hồng dư cân nhắc nợ nụ cười. Hoắc Quang trả lời, "Đúng, Từ Tiêu Tiên Cung có một cái Tử Hoàn luyện khí quyết, có thể tu luyện tinh lực, trong cung đệ tử có người nói đều là trăm năm khó gặp thiên tài, vẫn ở Từ Tiêu tinh vực, rất ít ra tinh vực." Sau đó, Lưu Hồng dư mặt mày ra hiệu. "Từ Tiêu Tiên Cung có một cái thần thông tên gọi Tử Vi thuật chiếm tinh, truyền thuyết là tiên cung tổ sư tham mộ hồ sáng chế." Tử Vi thuật chiêm tinh, luôn ra cũng đã từng nghe nói." Lưu Hồng dư có chút hứng thú. Tử vi tinh là tinh giới mạnh nhất tinh tướng tinh giới, tất cả cùng tử vi có quan hệ thần thông đều là tinh giới cao cấp nhất thần thông, cái này tử vi thuật chiêm tinh có người nói có thể thôi diễn tinh giới vạn ngàn tinh thần đến phá giải thiên cơ hào diệu cùng viên thiên cương có chút hiệu quả như nhau. Quang Hiếu Kỳ liền liền hỏi qua nàng. Hoắc con nói: "Kết quả?" Lưu Hồng Dư muốn biết cái này, từ Tiêu Tiên cung đệ tử rất ít xuất thế, một khi bước ra tinh vực cái kia nhất định giấu giếm huyền cơ. Lấy tử tiêu tiên cung chiêm tinh pháp hẳn phải biết nàng Lưu Hồng Dư tổ chức nguyên thú ý vị cái gì. Nay tuyệt đối không phải là một lần cái gọi là cuồng hoan hưởng thụ. Nàng nói lần này nguyên thú có có màu đen rượu tinh mà ra, tứ tượng bạch hổ có quay về trên trời, cho nên nàng mới đến. Trên trời, chẳng lẽ có người cùng đi săn giết chết bạch hổ. Lưu Hồng Dư xem thường luân ra chính là trời, trung ương tinh vực cũng không dám như thế nào, coi như là cái tiêu ngàn năm nhất mộng đến đến rồi, luân ra cũng làm cho nàng một đi không trở lại. Từ Tiêu Tiên cung thuật chiêm tinh sẽ không bắn tên không đích, Vũ Đế hay là muốn lo lắng một ít. Hoắc Quang cung kính nói, luân ra cũng muốn nhìn một chút ai có thể săn giết kỳ lân. Lưu Hồng Dư một tiếng cười gằn. Chương 415, cấp lân thạch tô mộ xương. Kỳ Lân Tinh vực, Y Lan Thành. Triệu Sung Quốc dẫn dắt 10 tên kỳ lân nhi thuận lợi tiến vào Tinh quốc chủ thành, Hồng Vĩ vị, vị Ương cung quả thực dường như một tòa tiên cảnh, mật mờ bốn sinh, phóng tầm mắt nhìn tới, đình đài lầu tạ, sơn thủy thương trì, tầng tầng lớp lớp, san sát nối tiếp nhau, lại như là một đầu nắm xấp kỳ lân, thương lục ánh sáng bất diệt ở Y Lan Thành, vĩnh hằng bây giờ. Ở Kỳ Lân Tinh quốc Vị Ương cung ý tứ là không có thai nạn, không có ương họa, bình an, trường sinh cùng ý nghĩa. Truyền thuyết này cùng xây dựng ở 3000 trong tinh vực gần nhất có linh khí một cái tinh mạch một trong mặt trên. Trình tòa cung điện đều ngậm lấy vĩnh sinh khí tức, ở tại trong cung điện người đều có thể được bất diệt sức mạnh. Chẳng qua vị ương cung thủ vệ chi nghiêm mật, cho dù là thiên tôn dám to gan tới gần đều sẽ biến thành cho bụi, ở không có được Kỳ Lân Vũ Đế chấp thuận ở dưới, bất luận người nào chỉ có thể quan sát từ đằng xa tòa này trường sinh cung điện. Kỳ Lân các 11 thần cũng không ngoại lệ, Triệu Sung Quốc dẫn dắt 10 tên Kỳ Lân nhi đi tới Y Lan thành sau liền bắt tay vào cung thủ tụ. Các người hôm nay trước tiên ở lại ở Y Lan thành, ngày mai Vũ Đế có thiết tiến, đến lúc đó các ngươi theo ta vào cung. Chuân Điển Thiệu phụ Triệu Sung Quốc đối với mình tuyển ra 10 tên kỳ lân nhi từng cái quét tới, ánh mắt cuối cùng ở hai cái thần bí trên người cô gái hình ảnh mát quãng, một cái mặc cáo xanh, mang theo lấy bót, mi mục như hoa, 10 phân hào hiệp, một cái khác thì lại mang theo một tấm mặt nạ, nhưng tê giác bó sát người trang phục làm nổi bật thiếu nữ Mỹ hảo thân thể hằn ngu sau khi sống lại. Đa tạ đại nhân chỉ thị. Mọi người trả lời. Ý Liệt Lan thành luật pháp nghiêm ngặt, các ngươi không thể gây sự, ngày hôm nay chuẩn bị một phen, ngày mai theo tà tiền cùng. Triệu Sung Quốc giao cho một phen lại để cho phó tướng đưa cho mọi người một viên có khắc triệu kỳ lân nhi lệnh bài, lúc này mới lên xe ngựa hướng về phía tây mà đi, nơi đó là kỳ lân các tướng lĩnh phụ đệ, cũng là kiến tạo phi thường hoa lệ, khí thế bằng bạc. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy ngẩng đầu mà đứng thanh thạch điều khác. Ta đi chuẩn bị săn bắn kỳ lân sự tình, người tốt nhất cũng đi chuẩn bị một chút." Khanh Y nói một câu, xoay người liền hướng trong thành đi đến. Chân mặt nhìn theo nàng rời đi bóng lưng nam chiều, cảm giác có ai ở nhìn mình chằm chằm, mắt nhìn. Một cô gái ánh mắt lập tức rời, đoán lấy như không có chuyện gì xảy ra đi đến trong thành những nơi khác. Vừa mới cái kia Tinh Võ người đi, Trần Mặc chính đang suy tư, một tiếng sang sảng âm thanh đánh gậy hắn chấm tư. Nghiêm Dụ đi tới, ở 10 tên kỳ lân nhi bên trong, hắn cùng Trần Mặc đều là điệu tiên có vẻ hơi hoàn toàn không hợp, những người khác căn bản không lớn đáp để ý đến bọn họ. Nghiêm huynh đối với nàng cảm thấy hứng thú. Trần Mặc cười nói, Nghiêm Dụ sắc mặt nghiêm túc, ở tinh giới, Tinh Võ người mang ý nghĩa tu luyện tinh lực cùng tinh tướng gần như, mà một cái diện mạo đẹp nữ tính tinh võ người cẳng có thể chính là tinh tướng, hắn lại có thêm lá gan cũng không dám đối với tinh tướng có cái gì ý nghĩ. Mặc huynh hay là muốn lo lắng chút Tinh tướng bình thường đều độc lai like, độc vãng nàng nếu là tìm tới mặc huynh nhất định có âm âmưu gì Nghiêm dụ lòng tốt nói ta cái này địa tiên có thể bị nàng tính toán đến cái gì chân mặc như vai. Nghiêm dụ cũng cảm thấy kỳ quái lại nói mặc huynh thực sự là lợi hại lại có thể thông qua kỳ lân Nghiêm Minh cũng là địa tiên không cũng thông qua sao chân mặc cân nhắc nhìn hắn ta lần này vì đi tây hoang dã chuẩn bị nhiều năm hơn nữa ta vạn hồn trọng sinh đạo có bí pháp Tuy rằng chỉ là địa tiên nhưng đối phó với huấn nguyên tu sĩ cũng không lại lời nói dưới Nghiêm dụ tràn đầy tự tin chân mặt chân mày cao lại Nghe tới nghiêm dụ có đòn sát thủ gì. Ngẫm lại cũng là, có thể ở Kỳ Lân Nhi bên trong bộc lộ tài năng, tự nhiên đều là thiên phú dị bẩm, không thể có cái gì bình thường tu sĩ có thể đục nước béo cỏ, phải biết liền coi như là bình thường thiên tôn cũng chưa chắc có thể được Kỳ Lân Nhi tư cách. Tại hạ trước tiên đi chuẩn bị một chút, như có cơ hội, đến lúc đó chúng ta cùng nhau nữa nâng đỡ." Nghiêm dụ chấp tay, thái độ phi thường hữu hảo. Chân mặt nhìn hắn cũng là chân thực nhiệt tình, về lấy một cái lễ tiết. Trần Mặc nhìn này lớn mạnh Y Lan thành, đã sớm nghe nói 16 tinh hầu đô thành mỗi người đều mang tiên thu đắc sắc. Là tinh giới gần nhất phồn thịnh giao lưu trung tâm, bình thường rất nhiều phi thường xa xôi tinh vực tiên tại địa bảo đều có thể ở đô thành xuất hiện. Kỳ Lân tinh quốc khoáng thạch đặc biệt là nổi danh, Trần Mặc nghe nói nơi này rèn đúc thuật tính là phi thường phát đạt. Chú kinh mình đã thuộc đầu, không biết Kỳ Lân tinh quốc kỹ thuật rèn như thế nào. Suy nghĩ một chút, Trần Mặc quyết định trước tiên đi y lan thành rèn đúc cửa hàng, phòng đấu giá những chỗ này nhịn, xem có thể hay không có cái gì mới mẻ độ vật. Kỳ Lân tinh quốc đoán thánh các nội tiếng thiên hạ, lẽ nào liền này một khối tiểu tiểu tảng đá cũng không có cách nào rèn đúc sao? Trần Mặc chính ở trên đường đi khắp Trần nghe một cái trong cửa hàng chuyển đến thất vọng tiếng bàn luận sống lại an thị ảnh nghiệp. Đến gần vừa nhìn, ở một nhà tên là Đoán Thánh Các đỉnh viện trước, một tên trên người mặc sinh đẹp tử quần dài thiếu nữ dịu dàng mà đứng, quay về Đoán Thánh Các tượng sư thường nghĩ cái gì? Đoán Thánh Các là kỳ lân tinh quốc thứ nhất rèn đúc cửa hàng, kỳ lân rèn đúc thuật phi thường có tiếng, ở tượng ra giữa cũng là có chút tiếng tăm. Chẳng qua nhìn qua lúc này, Đoán Thánh Các tượng sư gặp phải vấn đề khó. Không rối gạt cô nương, này cấp lân thạch chỉ có tượng gia bản tay lớn mới có thể rèn Chỉ cần hơi có chút sơ suất thì sẽ hủy hoại trong một ngày lúc đầu các duy nhất tượng ra tiền bối lúc này không ở kỳ Lân tinh Quốc thực sự không dám gánh chịu nguy hiểm cái kia tượng sư bất đắc đắcĩ nói nếu như cô Nương không sợ gánh chịu hư hao nguy hiểm tại hạ đồng ý thử một lần nữ hài làm có dễ này khắp Lân Thạch nhưng là thật vất vả được nàng cũng là biết tảng đá quý giá hư hao vậy thì quá đáng tiếc tượng sư lẽ nào không có những biện pháp khác sao khắp Lân Thạch thực ở không có cách nào tượng sư nhìn khối đá này cũng là không thể làm gì nữ Hải cũng hắn nói rồi một hồi cuối cùng bất đắc dĩ cáo từ bản Thánhát Đi vào một cái cái hẻm nhỏ, nữ hải xem trong tay tảng đá phát ra lo âu, phải làm sao mới ở đây? Sư tổ nói khắp lân thạch kỳ lân tinh quốc câu tên tượng sư có thể rèn đúc, bây giờ hắn không ở tinh quốc, làm sao bây giờ nha? Cô nương! Phía sau chuyển tới một ôn hòa tiếng la. Quần tím nữ hải xoay người, liền thấy một tên nam tử trẻ tuổi hướng nàng đi tới. Hả? Chân mặt nhìn trước mắt thiếu nữ mang theo khăn che mặt, có chút tiến khí, con mắt sáng sủa, hồn nhiên. Người đang gọi ta sao? Thiếu nữ cao mày để phòng hỏi Tại Hạ vừa nãy nhìn thấy cô nương đang tìm tượng sư Rèn Đúc khối này khắp Lân Thạch. Trần Mặc nói: "Cùng ngươi có quan hệ gì?" Cô nương nói vậy là Rèn Đúc khấp Lân Thạch đi tham gia nguyên thú đối với Phó Kỳ Lân. Tại Hạ học được Rèn Đúc phương pháp, cả gan có thể thử xem. Trần Mặc tự để cử mình: "Ngươi một cái địa tiên có tài cái gì?" Thiếu nữ khịt mũi con thường. Tại Hạ cũng là muốn tham gia lần này nguyên thú, cô nương cứ yên tâm đi. Trần Mặc lấy ra Kỳ Lân nhị phụ ấn. Triệu Sung Quốc Kỳ Lân. Nữ hài trận lên đôi mắt đẹp tỉ mỉ đánh giá Trần Mặc, chuẩn điển tiểu phụ Kỳ Lân nhị yêu cầu khả kính. Ngươi một cái địa tiên có thể được xác thực gây vớm đây thực sự là ngươi kỳ Lân nhì phụ ấn đương nhiên Nói như vậy ngươi biết khắp Lân Thạch là làm gì Nữ hài hỏi cái kêu buồn cô Nương tiên khảo hỏi đó ngươi, này khắp lân Thạch là cái gì chân mặt tự nhiên biết chú kinh trên có đối với khắp Lân Thạch từng làm sâu sắc giới thiệu khối đá này bề ngoài bao bọc kỳ lân bình thường vậy gặp gió có nghe tiếng khóc dường như kỳ lân gào khóc bởi vậy gọi là khắpân Thạch khắpân thạch bên trong ngậm lấy một khối thông suốt Mỹ Ngọc có người nói giả như gặp phải thánh thú tậpích dùng này Ngọc có thể tách rathánh thú lý có thể bảo toàn tính mạng. Chẳng qua muốn xé ra bề ngoài vậy đi ra Mỹ Ngọc nhưng là một cái cực kỳ khó khăn công trình, Mỹ Ngọc cùng bề ngoài vậy có một cái ẩn dấu mạch lạc liên kết, tượng sư rèn đúc khắp Lân Thạch thời điểm nếu như xuất hiện chút nào sai lầm, bên trong Mỹ Ngọc sẽ đánh mất linh khí biến thành đá bình thường nương nương Diêm Quân gọi ngài đầu thai rồi. Cho dù là phi thường thâm niên tượng sư đều không dám hứa chắc có thể an toàn lấy ra khắp Lân Mỹ Ngọc. Vậy ngươi tại sao lại dám cam đoan mình có thể lấy ra? Nữ hài không tin. Nếu là thất bại, tại hạ đồng ý đem món bảo vật này đăng thiên xích đền trò cô nương. Chân Mặc Thần Niệm hơi động. Đang Thiên Sích lấy ra. Nữ Hải vừa nhìn, liền biết này Đang tiên Sích là Thiên Điệu cấp linh bảo, qua lại không gian tinh vực cũng là phi thường quý giá bảo bối, nhìn thấy Trần mặt thận trọng như thế cũng biết hắn không phải đùa giỡn. Khấp Lân Thạch tuy rằng nghe vào có thể tránh né thánh thú lý, trên thực tế cũng không như vậy quý giá, phải biết tinh giới thánh thú cái kêu hầu như là có thể gặp mà không thể cầu tồn tại, nếu không là Kỳ Lân Vũ Đế Lưu Hồng dư chăn nuôi một đầu thánh thú, chính mình khối này khắp Lân Thạch cũng không có tác dụng gì. Ngươi muốn cái gì? Nữ Hải cũng Nếu như ta thành công lấy ra Khấp Lân Mỹ Ngọc, Đến thời điểm hy vọng có thể đến một nữa. Trần Mặc cười nói, Nữ Hải suy nghĩ một chút, tựa hồ là rất yêu cầu hợp lý. Vậy ngươi trước tiên đem ngươi cái kia bạo vật đặt ở ta này là cục. Trần Mặc vung tay lên, đan tiên xích rơi xuống Nữ Hải trong lòng bàn tay. Thiếu nữ đối với Trần Mặc như thế thẳng thắn dứt khoát cũng là ngây cả người, lẽ nào này địa tiên thật là có bản lĩnh lấy ra cấp Lân Mỹ Ngọc? Năng lực này coi như là đỉnh cấp tượng ra cũng không dám tự tin như vậy, chẳng qua cấp Lân Thạch không thể lấy ra, đối với nàng mà nói cũng không có tác dụng gì, cùng với lưu ở trong tay biến thành phế thạch đổi một cái bạo vật càng thêm đổi nghĩ như thế nào đều là một cái tương đương có lời giao dịch. Người cầm đi. Nữ hài đem khắp Lân Thạch vứt cho Trần Mặc, chẳng qua nếu như thất bại, đường trách buồn cô nương vô tình. Đương nhiên. Hai người tìm một chỗ Sơn Minh Thủy Tú vùng ngoại ô, Trần Mặc cầm lấy Khấp Lân Thạch cẩn thận tỉ mỉ một trận. Con tím thiếu nữ thưởng thức đăng thiên sách, nhìn hắn làm sao rèn đúc. Chú Kinh Kỳ Thạch quyển đối với khắp Lân Thạch từng có giới thiệu, trong đó có rất nhiều liên quan với làm sao lấy ra tảng đá chi tiết nhỏ, giới thiệu phi thường hoàn thiện. Trần Mặc dùng Bồ Đề Tâm Pháp tập trung tinh thần, cấp tốc tiến vào tượng sư cảnh giới. Khớp Lân Thạch bề ngoài rắc rối phức tạp vậy mạch lạc dần dần ở trước mắt trở nên rõ ràng, đón lấy càng ngày càng rõ ràng, chẳng qua như vậy còn chưa đủ lấy 10 phân vẹn 10 lấy ra, chân Mặc nhẹ nhàng thổi một hơi, khí từ trên tảng đá phất qua, nhất thời phát sinh một trận kỳ lân gào khóc giống như tiếng vang. Muốn lấy ra Khớp Lân Thạch khen chốt chính là này tiếng khóc hình thành, hồi lâu, chân Mặc rốt cuộc tìm được đầy đủ nhất mạch lạc. Đón lấy con ngón tay búng một cái, một đạo đan hỏa từ đầu ngón tay bắn ra, thế nhưng đan hỏa không đủ để rèn đúc hết Thạch vỏ ngoài, trên thực tế tại sao chỉ có chân chính tượng gia đại sư có thể rèn đúc đi ra? Là là cảnh giới này, Tượng sư đã sớm tu luyện ra muôn vàn thử thách thần hỏa, loại này thần hỏa ở rèn đúc có giúp đỡ cực lớn. Trần Mặc tuy rằng nắm giữ bất kỳ tượng sư đều không thể sánh ngang lý giải, nhưng là kinh nghiệm còn là vô cùng ít đòi, cũng may bổ để tâm pháp bù đắp điểm ấy, chẳng qua rèn đúc thần hỏa nhưng là không có cách nào một lần là xong. Điều này cũng không làm khó được hắn, Trần Mặc lạng Yên sử dụng chung Ly Mọi Thiên Phú tấn đốt phối hợp đan hỏa đã đủ. Thiếu nữ ở bên thông thả nhìn, đối với Trần Mặc có thể lấy ra cấp Thạch cũng không có ôm tự tin. Khi thấy cấp Lân Thạch vỏ đá chậm rãi hòa tan lúc, Vẻ mặt của cô bé cũng biến thành kinh ngạc lên. Sao có thể có chuyện đó? Ở Tân Đốt Thiên phủ giới Khấp Lân Thạch bề ngoài dường như đông tuyết hòa tan. Nữ hài Thu hồi xem thường thần thái, ánh mắt bắt đầu chăm chú, nàng nhìn chầm chằm chân mặc, nhăn lại đại lông mày, lặng lẽ bấm lên chỉ quyết, mười ngón giữa tử quan quân quẩn phảng phất có ngôi sao màu tím ở hình thành không gian chi khí phụ cầm tú điền viên. "Hả?" Một đạo sáng sủa xanh ngắt ánh sáng long lánh lên, Nữ hài vừa nhìn, nhất thời kinh diễm. Khối này bình thản không có gì lạ, Khấp Thạch đã ở chân mặt giữa rút đi tục bề ngoài, lộ ra ở bên trong thật nhân. Đó là một khối trứng gà lớn bảo ngọc, toàn thân nửa lam nửa lục cùng cái khác bảo ngọc không giống. Khối này khắp lân Mỹ ngọc giống như là từ sương mù tạo thành, lại có một loại nhìn không thấu sắc thái thần bí. Sương mù hóa bảo thạch. Nữ hải vừa nhìn tình cảnh này liền biết người đàn ông này thật sự hoàn mỹ lấy ra khắp lân Mỹ ngọc. Lại thật sự làm được. Cũng thật là kỳ lân như đây. Nữ hải lầm bẩm Không ngại ta phân một nửa đi. Chân mặc đối với nàng nợ nụ cười.